Chương 468, nữ tử, chương 468, nữ tử. Tây Môn Lang có thể nói là một cái bi thảm dâm tặc, tao ngộ hai lần nam nhân thê thảm nhất đại kiếp, một lần bị qua tuổi thất tuần lưu thẩm cho, mà lần thứ hai lại bị một cái nam nhân cho. Một cái nam nhân nếu là tao ngộ dạng này hai lần kiếp nạn, chỉ sợ cả đời đều lại khó đối với phương diện kia sinh ra hứng thú. Nhưng mà Tây Môn Lang lại là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn bây giờ vẫn như cũ còn tại làm lấy dâm tặc hoạt động, điểm này ngay cả quách dịch cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn là lần trước tao ngộ lưu thẩm sự kiện sau đó, ta cùng nam cung tâm linh đã gặp trước này chưa có trọng tượng co như nhìn nữ nhân một mắt đều biết trực tiếp nôn mửa, nhưng mà Thanh Nhu lại tại trong thân thể chúng ta gieo chi hỏa, để chúng ta lại có thể vô cùng cao hứng làm dâm tặc, vui vui sướng sướng ra khuê phòng. Quách Dịch cười nói, nói như vậy, Thanh Nhu tên kia ngược lại là tại trợ trụ vi ngược, các ngươi ngược lại là hẳn là nhiều cảm tạ nó. Cảm tạ cái giám a. Nói hôn chứng kia Nhu liền giận, nó tại ta cùng Nam Cung trên thân trọng xuống chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt, hai chúng ta chỉ có nghe mệnh tại nó, nó mới có thể để chúng ta trong thân thể hỏa tiếp tục tiêu đốt. Tây Môn Lang nói liền tức giận thôi, trực tiếp đem chén rượu cho đập xuống đất. Trên đời này không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là chịu người khác khống chế, huống chi khống chế bọn hắn vẫn là một đồng ưu, cũng khó trách Tây Môn Lang sẽ như vậy hận thâm lưu. Quách Dịch nhịn không được cười lên nói, "Đúng, ngươi làm sao sẽ tới Lạc Hải Cương? Còn có làm sao lại một mình ngươi, Nam cung đi nơi nào?" Nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, Tây Môn Lang khuôn mặt lập tức đã biến thành màu nước đắng, trực tiếp từ trên ghế đụng ngã xuống, tiếp đó nằm dạp trên mặt đất bắt được Quách Dịch ông quận, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, "Quách Dâm tặc, không, Quách đại gia, ngươi lần này có thể nhất định phải đi cứu Nam cung, bằng không thì hắn đời này liền xong rồi." Quách Dịch biết Tây Môn Lang và Nam Cung Dương tình như thủ túc, hơn nữa hai cái này rầm tắc đã từng cũng đã giúp hắn đại ân, nếu là có thể cứu, Quách Dịch tự nhiên là không thể chối tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Dịch nói. Tây Môn Lang gọi nói, còn không phải Hỗn Trướng Tiêu Nưu, hắn cùng Tô ra cái kia tiểu nữ oa oa đem ta cùng Nam Cung bắt được một cái gọi Yêu Thú Chi Hải chỗ, đồng thời tạm giữ Nam Cung, nếu là trong vòng một năm ta không có đem ngươi đưa đến Yêu Thú Chi Hải, Hỗn Trướng Tiêu Nưu liền muốn đem Nam Cung cho tiễn. Tô ra tiểu nữ oa chỉ tự nhiên là Tô Nha, xem ra cùng Tô Nha cũng rời đi cổ viện vực chỉ là yêu tố kia chi hại lại là cái gì chỗ đâu? Quách Dịch lập tức cười ha ha, nói, chuyện của ta, ích trí các ngươi người này, chính là thiển mới tiện lợi. Quách dâm tặc, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a, ngươi có thể để nam cung hắn sống thế nào à. Tây Môn Lang gắt gao bắt được Quách Dịch ông quần, chỉ sợ Quách Dịch chạy. Ta có thể cùng các ngươi không giống nhau, ta là một cái. Quách Dịch lời nói vẫn chưa nói xong, dưới lầu liền chuyển đến hỗn loạn lung tung âm thanh, có nhân đại hô, hồ, Thúy Hồng lâu các, hôm nay vừa mua một vị thiên cấp bậc tiểu mỹ nhân. Thúy Hồng lâu các chính là phong tiên thành lớn nhất ký viện, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể ở bên trong chơi đến toàn thành nữ nhân đẹp nhất. Cái này gọi là người kêu chính là Thúy Hồng lâu cấp ga sai vật, mục đích tự nhiên là đem tin tức truyền bá ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều người đi đấu giá. Tây Môn Lang nghe được thanh âm này sau đó, lập tức từ dưới đất lật bổ nhào bò lên, một mặt mừng rỡ chạy đến chỗ cửa sổ kêu lên, vị tiểu ca này, cô nương kia thật sự đẹp như Thiên Tiên. So Thiên Tiên đều phải đẹp hơn gấp trăm lần, nàng một sợi tóc liền so toàn bộ phong tiên thành nữ nhân đẹp nhất đều đẹp. Tây Môn nghe xong lời này sau đó, đó là nước bọt liên uất, đến lên đặc, bậc tiểu mỹ nhân Vẫn là ai, có hứng thú hay không?" Tây Môn Lang mặt lộ vẻ hờ quang, toàn thân đều tại xu huyết. Quách Dịch cười nói, "Cái tên Nam cung Huy sự, hắn trong thời gian ngắn không chết được, quản hắn làm gì?" Tây Môn Lang nói. Quách Dịch lại nói, "Thế nhưng là ta không có tiền, nếu không thì ngươi trước tiền đệm lên." Dựa vào, ngươi lúc nào nghe qua dâm tặc chơi gái còn cần đưa tiền. Tây Môn Lang trực tiếp đem Quách Dịch cho kéo lên, liền hướng dưới lầu sông, chỉ sợ đi chệ một bước, liền bị người rút thứ nhất. Thời đại này chỉ cần là nam nhân liền tuyệt đối sẽ đối với mỹ nhân sinh ra hứng thú, coi như sợ không tới, nhìn một chút cũng là tốt. Thúy Hồng lâu các mặc dù là phong tiên thành lớn nhất ký viện, nhưng là cùng những người tu tiên kia nơi tụ tập thành lâu xo so ra, đơn giản chính là một cái lò cái tử. Quách Dịch vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao hắn thấy qua mỹ nhân thực sự nhiều lắm, nhưng khi nữ tử kia được mang ra tới, hắn vẫn là chấn kinh. Nữ tử này khuôn mặt đẹp đích sát tựa như thần tiên đặng nga, cùng hồng tương âm như thế vũ mị giai nhân chính là một cái cấp bậc, nhưng mà đẹp như vậy mạo còn không thể để cho Quách Dịch chấn kinh, để cho hắn khiếp sợ là nữ tử này lại chính là tộc tiểu công chúa, Minh Lúc này Minh Nguyệt Tâm cư nhiên bị người lỗ sạch quần áo cầm tù tại một cái trong lồng sắt, nàng một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt thân dài trắng non hai chân, nàng đầu đẻ rất thấp, đem nàng trước ngực trắng như tuyết cho che chắn, trong mơ hồ còn có thể nghe được nàng tiếng khóc. Một cái cao ngạo tu thiên giả, một cái đẹp như thiên tiên khuynh thành nữ tử, lúc này lại bị người nổ, đồng thời cầm tù tại trong lồng sát, đây quả thực là thiên hạ sĩ nhục lớn nhất, so chết còn muốn dày vào người. Khi nàng bị người cho khiêng ra tới, những người phàm tục kia cả đám đều ngấc trợ, có càng là trực tiếp ngã đi, liền Tây Môn Lang đều nhìn ngây người. Ánh mắt lom lom nhìn một chút, thật giống như ngay lập tức sẽ bởi vì ngạt thở mà chết. Cũng không biết bao lâu đi qua, Tây Môn Lang mới thanh tỉnh lại, lập tức giận ở giữ, một cái tắt đem toàn bộ Thúy Hồng lâu các đều cho đánh tan nát một nửa, mang to, mẹ nó, đến cùng là cái nào? Thế mà như vậy không biết thương hương tiếc ngọc." Cô nương đừng sợ, Tây Môn đại quan nhân này liền tới tú ngươi. Tây Môn Lang từ phía trên bay thấp xuống dưới, nắm đấm vũ dung hữu lực, đem trong ký viện quy nô cùng gã sai vặt đều đánh bay đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, quét dịch lại đi tới lồng sắt bên cạnh, lặng, lặng nhìn toàn thân đều đang run rẩy Minh nói, "Ai đem ngươi bán được tới nơi này?" Minh Nguyệt Tâm bị Bạch Hi Nhi phế bỏ tu vi, đã biến thành một người bình thường, nhưng mà nàng chính là Minh Nguyệt gia tộc tiểu công chúa, ai dám đem nàng cho bán được đệ tiện như vậy thênh lâu. Minh Nguyệt Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng một đôi đôi mắt to xinh đẹp lúc này đã khóc sưng đỏ, một ngụm răng trắng cắn ra tơ máu, mang theo ánh mắt cừu hận trừng quách dịch, mắng, "Nguyên Lai là ngươi, hiện tại cao hung a. Nhìn thấy ta như bây giờ, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng vui vẻ? Muốn cười thì cứ việc cười đi." "Ô ô." Nói xong vật có hai cái, một kiện là nước mắt của nhân, một kiện khác là tư tư tử. Cái trước để cho hắn đau đầu, cái sau cũng làm cho hắn đau đầu. Quách Dịch đưa tay liền đem lồng sắt bên trên xích sắt cho kéo đứt, tiếp đó đem trên người mình quần áo khoác ở trên thân mình Nguyệt Tâm. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta bây giờ rất thương hại ngươi, vẻn vẹn đáng thương. Quách Dịch nói. Nói xong lời này sau đó, Quách Dịch lắc đầu, xoay người rời đi, vốn là Tây Môn Lang còn nghị chạy tới, lại bị Quách Dịch lôi trở về, tiếp đó sải bước hướng Thúy Hồng lâu cấp đi ra ngoài. Bây giờ Thúy Hồng lâu trong các tất cả mọi người đều bị Tây Môn Lang đem thả nằm xuống, ngược lại cũng không cần lo lắng nàng lại bị người khi dễ. Chờ đã. Quách Dịch cùng Tây Môn Lang vốn là đã đi ra Thủy Hùng lâu các, mà lúc này sau lưng lại chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, thì thấy Minh Nguyệt Tâm đã từ bên trong chạy vội ra. Nàng lúc này mà Quách Dịch thả lỏng chừng bảo, sợi tóc lộộn xộn, kiều mặt lo thái, bộ dáng không nói ra được sở sở động lòng người. Là ta đại ca đem ta bán được cái này bẩn thỉu nhất hạ tiện nhất ký viện, hắn nói một cái tu tiên giả lớn nhất sai lầm, chính là tu vi bị người phế bỏ, mà dạng này người không chỉ đối gia tộc không có giá trị, còn ném đi gia tộc mặt. Minh Nguyệt Tâm mồm, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, nói, hắn đã đem ta trục xuất tộc, ta bây giờ chỉ là một cái hèn bọn. Một cái muốn bị vạn người cưới bẩn thịu nữ nhân. Tây môn làng mắng to, đại ca ngươi cũng quá không còn nhân tính rồi, lao tử làm ác một đời, còn không có gặp qua nhẫn tâm như vậy người, húng chi, vẫn là một mỹ nhân như vậy. Lấy minh nguyện cao thăng phong cách làm việc, quách dịch tin tưởng chuyện như vậy, hắn tất nhiên làm được, nhưng mà quét dịch mình bây giờ chính là một thân phiền phước, người muốn giết hắn hàng ngàn hàng vạn, hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa một cái phiền thoái. Quách dịch từ trong tiên môn lấy ra một túi linh thảo, Tiếp đó quăng cho nàng, nói: "Bây giờ chúng ta đã đem ngươi cứu ra, ngươi cũng không cần làm tiếp, cái này túi linh thảo đầy đủ ngươi tại trong phạm nhân thế giới sinh hoạt 10 đời, kỳ thực phạm nhân thế giới so người tu tiên thế giới càng thêm mỹ hảo." Nói xong lời này sau đó, quách dịch liền kéo lấy chết sống không chịu rời đi Tây Môn Lang nhanh chân lưu tinh rời đi, nhưng mà Minh Nguyệt Tâm lại theo sát ở phía sau bọn hắn, quách dịch cùng Tây Môn Lang hiện tại cũng phong ấn linh khí, căn bản là không có cách phi hành, nhất thời vậy mà không cách nào đem nàng vượt bỏ. Quách dâm đặc, cuộc có phải là nam nhân hay không? Nhìn thấy ép người làm gái loại chuyện này, ngươi cũng không cứu, lão tử khinh bị ngươi Tây Môn Lang từ quách dịch trên tay tránh thoát mở ra, tiếp đó liền hướng về Minh Nguyệt Tâm đi tới, tiếp đó Đại Nghĩa Lâm nhiên nói: "Cô nương, ngươi như vậy khổ khổ đi theo chúng ta, có phải hay không coi trọng bản công tử a?" Tây Môn Lang tương đương tự luyến lắc lắc phiêu giắt tóc, dạng như vậy phong cách đến cực điểm. "Ta đại ca thủ hạ vẫn như cũ còn tại Phong Thiên Thành, các người nếu là không mang theo ta, rất nhanh ta liền sẽ bị bọn hắn lần nữa bắt được, bị bán cho cái khác ký viện." Minh Nguyệt Tâm thương tâm đến cực điểm, tiếp đó quỳ đến Tây Môn Lang trước mặt, nói: "Ta không muốn làm, cầu các ngươi mau cứu ta với." Như thế một cái như thiên tiên nữ tử quỳ gối trước mặt Tây Môn Lang, Cái này đã đủ để cho nam nhân lòng tự tin tăng lên tới cực điểm, coi như một tên hèn nhát đều biết đã biến thành một cái dũng sĩ. Cái này trực tiếp liền để tây môn lang đầu góc chống giỏng, một cỗ trước nay chưa có lòng thương hại lập tức xông vào trong đầu của hắn. Quá giâm tắc, nữ hài này chúng ta nhất định phải giúp nàng. Tây môn lang bóp bóp nắm tay, cắn chặt hàm răng, dõng dạc hét to một tiếng. Chương 469, con cá mắc câu, chương 469, con cá mắc câu. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, mang theo một cái địch ta không rõ nữ nhân lên đường, đó nhất định chính là đang tìm cái chết, có thể đem Minh Tâm cứu ra Thanh lâu liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quách Dịch không muốn lại nhiều gây phiền thoái. Quách Dịch bây giờ đem tu vi của mình phong ấn, chính là muốn che giấu hành tung, bây giờ Minh Nguyệt gia tộc lại có tu tiên giả tại Phong Thiên Thành, thân phận như vậy thì càng không thể bại lộ. Đây đều là quách dịch lý trí, cho hắn đáp án, quyết không thể mang lên Minh Nguyệt tâm. Nhưng mà chính như Vân Tiên Nhi nói tới, xử trí theo cảm tính là quách dịch trong tính cách tự hiện, coi như lý trí nói cho hắn biết muôn ngàn lần không thể mang lên Minh Nguyệt tâm, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn quyết định mang theo nữ nhân đáng thương này lên đường. Quách Dịch cùng Tây Môn cỡi chiếc xe ngựa bình thường, trong đêm liền rời đi Phong Thiên Thành, mà trong xe ngồi tự nhiên chính là Minh tâm. Khi Quách Dịch ba người rời đi phong tiên thành đồng thời, Minh Nguyệt Cao Thăng liền xuất hiện ở cửa thành, hắn nhìn qua xe ngựa đi xa phương hướng, cười lạnh nói, "Cá cắn câu. Ngư Nhi đích thật là mắc câu rồi, thế nhưng là không biết là câu đem cá treo lên mở, vẫn là ngư nhi nuốt đi câu." Một đạo thanh âm mở ảo vang lên, mang theo hỏa diễm mặt nạ Vân Tiên Nhi từ bên trong hư không chậm rãi đi ra, nàng chân đạp hư vân, tựa như hành tẩu tại trong sương ngủ, để cho người ta làm sao đều nhìn không rõ ràng. Minh Nguyệt Cao Thăng nhìn thấy nàng sau đó, lập tức tiến lên túi đầu, sau đó nói, "Thuộc hạ có một chuyện không rõ, tất nhiên Dịch phong ấn tu vi, vì sao không trực tiếp giết hắn, ta như ra tay?" Tất nhiên có thể đổi tại hắn mở ra phong ấn phía trước, đem hắn đánh chết. Hừ, vừa rồi ngươi nếu là ra tay, ngươi liền đã trở thành người chết. Vân Tiên Nhi lạnh rên một tiếng, lại nói, "Vương, Triệu, Lý, cái này ba đại gia tộc lao tổ đã chết ở cổ huyền vực, ma quỷ đã có cảnh giác, hấp phế sai cốt thánh trong bóng tối bảo hộ quế dịch, bây giờ muốn giết quế dịch đã khó hơn gấp trăm lần." Minh Nguyệt Cao Thăng hiếu kỳ nói, "Cốt thánh là người nào? Một cái so với các ngươi Minh Nguyệt gia tộc lão tổ kẻ còn đáng sợ nói. kinh, lại nói, "Vậy chúng ta còn thế nào giết hắn?" Vân Tiên Nhi trong đôi mắt lộ ra nồng nặng ẩn ý, thật giống như hận không thể đem Quách Dịch lớn cho rút trải qua lẩn ra, vậy phải xem em gái ngươi biểu diễn, đối phó nam nhân, tốt nhất ám tiến chính là nữ nhân. Quách Dịch vốn là đã phong ấn tu vi, linh thức căn bản là không có cách tìm ra hành tung của hắn, nhưng mà hắn không ngờ được vốn là đã người chết, lại còn sống sót. Vân Tiên Nhi tu vi hiện tại đã hơn xa trước đó, tự nhiên có thể suy tính ra Quách Dịch hành tung, cũng liền thuận lợi thành chương lợi dụng Quách Dịch đồng tình tâm, bày ra một màn này đảo hoa kiếp. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, Phong Tiên Tinh tựa hồ lại trở nên gió êm sóng lặng, thật giống như đột nhiên tất cả nguy hiểm đều biến mất. Minh Nguyệt Tâm tuyệt đối là một cái cô gái thiện lương, ít nhất bây giờ Quách Dịch cùng Tây Môn Lang thì cho là như vậy, bởi vì chỉ có cô gái thiện lương mới có thể ngay cả con kiến đều không nỡ giống chết một cái, cũng chỉ có cô gái thiện lương mới sẽ đem trên thân tất cả tài vật đều phân phát cho người nghèo. Đoạn đường này đi tới, nàng tại Quách Dịch hình tượng trong lòng cũng tại từ từ thay đổi, có khi Quách Dịch thậm chí tại trên người nàng nhìn thấy tư tư cái bóng, hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần thật giống như một cái thiên sứ. Dấm Tặc là tuyệt đối sẽ không chân chính thích một nữ nhân, nhưng là bây giờ ta đột nhiên phát hiện ta thích nàng. Tây Môn Lăng và Quách Dịch ngồi ở cạnh suối bên cạnh trên đồng cỏ, nhìn xem ở trong nước nước suối nữ tử, trong lòng hai người cảm thấy thả lòng chưa từng có, loại cảm giác này giống như bị người cho xuống thôi miên thuốc đồng dạng, để cho người ta đem tất cả cảnh giác đều thả xuống, chỉ muốn an an tâm tâm ngủ mở giấc. Loại cảm giác này là tương đối nguy hiểm, thật giống như sự yên tĩnh trước cơn báo táp, mặc dù yên tĩnh an lành, thế nhưng là cất giấu vô hạn sát cơ. Quách Dịch nói, ngươi nếu là thật yêu nàng, cũng là một chuyện tốt, dâm tặc quay đầu vô cùng quý giá, ta gạt ngươi lừa tu tiên giới, giống nàng thiện lương như vậy nữ hài tử đã rất ít đi. Tây Môn Lang lập tức lại tức nỗi xuống dưới, nói: "Thế nhưng là người nàng yêu lại là ngươi?" "Không có chuyện này." Quách dịch nói. Tây Môn Lang nói: "Nàng nếu là không yêu thương ngươi, cũng sẽ không hẹn ngươi đêm nay tại đỉnh núi Hồ Nước ngắm Trăng." "Ưa thích ngắm trăng sáng người, cũng là cô độc, ta chỉ là đi an ủi nàng mà thôi." Quách Dực nói. "Vậy ngươi tối nay là muốn đi đến nơi hẹn?" Tây Môn Lang nói: "Tối nay là 15, ngày tốt điều kiện, trăng tròn phong tệ, lại có non sông tươi đẹp, giai nhân mạn vũ, ta nếu không đi, há không ngay cả cẩm thú cũng không bằng." Quách Dực nói. Tây Môn Lang cắn răng nghiến nói: "Quả nhiên là một cái cẩm thú." Mười mặt trăng mãi mãi cũng là đẹp nhất, vừa sáng vừa tròn, đặc biệt là đứng tại trên đỉnh núi, càng là có một phong vị khác. Nhưng mà Quách Dịch lại đối với cái này mười lăm mặt trăng đặc biệt cảm mạo, bởi vì mỗi lần trăng tròn thời điểm, hắn cuối cùng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Đỉnh núi có một tòa hồ nhỏ, hồ nước thanh tịnh thấy đấy, tựa như một cái đầm ngọc. Đêm xuống, trên mặt hồ liền dâng lên từng sợi nhàn nhạt sương ngủ, trong nước một vòng trăng tròn lờ mờ, lựa quanh tia sáng đem chúng quanh chiếu có chút ảo Đêm nay có ba vòng trăng sáng, một vòng ở trên trời, một vòng ở trong nước, còn có một vòng tại Quách Dịch bên cạnh. Minh Nguyệt Tâm vẫn như cũ mặc quét dịch rộng lớn quần áo, nàng tĩnh mịch ngồi ở quét dịch bên người, một đôi đôi mắt to xinh đẹp lóe lên rồi lên, cũng không biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhịp tim ngươi tốc độ biến nhanh." Quét dịch thẳng nhiên nói, "Một người nếu là muốn giết người, như vậy lại sát nhân chi phía trước, tim đập của nàng tất nhiên muốn so lúc bình thường nhẹ nhanh, đương nhiên đi qua huấn luyện nghiêm khắc sát thủ mọi thứ." Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt trở nên đỏ bừng, xấu hổ nói, "Nhân ra lần thứ nhất cùng nam tử hẹn họ, tự nhiên là khẩn trương gay gớm." "Chúng ta là tới năm trăng, không phải tới hẹn họ." Quét dịch nói, "Ta mời ngươi tới thưởng không phải bầu trời mặt trăng." cũng không phải trong nước mặt trăng, mà là ta. Minh Nguyệt Tâm chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía sóng gợn lằn tàn mặt hồ, nhẹ nhàng cởi xuống gai lưng. Nàng ngồi một cái động tác, cũng là như vậy cho người, dẫn động tới mỗi một cái lòng của nam nhân, khi nàng cởi xuống gai lưng, liền không nhịn được muốn xem nàng cởi xuống quần áo. Quần áo trượt xuống, hương diễm động lòng người. Ngọc Cơ băng ra linh lung cốt, tóc xanh đẹp lông mày tuyết giai nhân. Nàng cao gợi hoàn mỹ thân thể mềm mại, lập tức không mảnh vải thân xuất hiện ở dịch trước mắt, tại ánh chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ mông lùng, nhìn một chút liền cho người say. Quét dịch vẫn như cũ ngồi dưới đất, một đôi mắt híp lại thành khe hở. Do xét cẩn thận lấy thân thể mềm mại của nàng, khẽ gật đầu, hai lòng nói: "Thưởng thức xong, ngươi có thể cầm quần áo mặc vào." Nghe nói như thế sau đó, Minh Nguyệt Tâm đơn giản đem quế dịch an tâm đều có, nếu là nam nhân khác thấy được thân thể của nàng, chắc chắn đã hướng nàng nhào tới, quế dịch ngược lại tốt xem xong sau đó, thế mà toát ra một câu như vậy. Nhưng mà nàng lại nhịn được lửa giận trong lòng, chỉ là ôn nhu nói: "Nhân ra cũng đã bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu tâm ý của người ta sao?" Nói xong nàng liền thân thể trần nương đến dịch trong lực. dịch vẫn như cũ duy trì lúc đầu tư thế ngồi, không lúc nick nói: "Ta còn thực sự không hiểu tâm ý của ngươi." Đầu hỏi Tống bao chuyện ta đã thấy rất nhiều, thế nhưng lại chưa thấy qua giống ngư như thế hướng, cựu nhân đầu hỏi Tống báo vất vẻ. Người hỏi nghi ta. Minh Nguyệt Tâm nghĩ muốn tự quế dịch trong lực tránh thoát ra ngoài, nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình vòng eo thon gọn đã bị quế dịch một tay ôm lấy. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy đưa tới cửa bữa tối nếu là không ăn, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếp. Quế dịch một cái tay ôm nàng vòng eo, một cái tay sờ đến nàng trắng non trên gương mặt, ngón cái cùng ngón giữa tựa như kiểm sát đồng dạng kẹn tại răng ở giữa, đem nàng miệng mở ra. Minh Nguyệt Tâm gương mặt bị đau, một thanh dài một tập tinh quang tiểu kiếm lập tức từ trong miệng rơi ra. Quét dịch cái này mới đưa bóp ở trên mặt nàng tay thả ra, tiếp đó đem trên mặt đất tinh quang tiểu kiếm cho nhặt lên, cười lạnh nói, tinh khí cấp bậc trong niệm kiếm, thật đúng là đủ ngoạn động. Minh Nguyệt Tâm biết đạo sự tình bại lộ, lập tức sắc mặt như cho tàn, nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Ngươi cởi quần áo thời điểm. Quét dịch tướng tinh khí cấp bậc trong miệng kiếm thu vào, sau đó nói, một cái chưa qua nhân sự lựa nhân, ngay trước mặt một người đàn ông cũng cởi quần áo, tất nhiên sẽ vạn phần phấn trương, bờ môi liền sẽ không tự chủ được hơi hơi mở ra, phụ trợ cái mũi hô hấp, nhưng mà ngươi cởi quần áo thời điểm, miệng lại đóng chặt lại. Ngươi quan sát ngược lại là rất nhỏ. Minh Nguyệt Tâm đạo Quách Dịch cười nói, nhìn một nữ nhân cởi quần áo, mỗi một nam nhân đều biết nhìn rất nhiều mảnh. "Vô sĩ." Minh Nguyệt Tâm một cái tắt hướng Quách Dịch thiên đi. Quách Dịch lập tức dựa thế một cái phản công, đem nàng sâu ngã xuống đất, nàng một tắt này liền từ Quách Dịch đỉnh đầu có tới, ngược lại ngã xuống Quách Dịch dưới thân. Ánh trăng mông lung, trong núi tịch liêu, bên hai chỉ có hồ nước nhẹ nhàng chập trùng âm thanh. Quách Dịch một cái tay du tảo tại ngực nàng phía trên, cái mùi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cười nói, "Thật hương, ngươi ta đi." Minh Nguyệt Tâm toàn thân đều đang run rẩy, nhu nhược tựa như một cái trắng như tuyết cửu non, mà Quách Dịch chính là đặt ở cừu non trên người lang. Quách Dịch lúc đầu nói, ta sẽ không giết nữ nhân, huống chi là người dạng này nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm ai sai khiến ngươi làm như thế, ta lập tức liền thả ngươi, bằng không thì ta có thể sẽ biến thành một cái dâm tặc. Quách Dịch bây giờ đã phong ấn tu vi, người bình thường căn bản cũng không có thể biết hành tung của hắn, thế nhưng là có người ở phong tiên thành thiết hạ cùng này, như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Minh Nguyệt Tâm sau lưng có một cái tinh thông suy tính chi đạo người. Quách Dịch không muốn nhất gặp phải chính là như vậy đỉnh cấp người thông minh, bởi vì dạng này người là đáng sợ nhất. Một lời đã định. Minh Nguyệt Tâm đạo: "Ngươi thấy ta giống một cái lừa lão sao?" Quách Dịch cười nói: "Là ta đại ca bảo ta làm như thế, ta nếu là không giết ngươi, hắn liền sẽ đem ta bán được U Lan Phượng." Minh Nguyệt Tâm đạo. Quách Dịch nhíu mày, hắn tuyệt không tin tưởng Minh Nguyệt Cao Thăng có thâm trầm như vậy mưu trí, nhưng mà hắn cũng nhìn ra được, Minh Nguyệt Tâm cũng không có lừa hắn. Quách Dịch trên mặt ta ác nở nụ cười, kỳ thực ta chính là một cái lừa đảo, làm lừa đảo dù sao cũng so làm đồ đần mạnh, giống như ngươi nũng nịu tiểu mỹ nhân nằm ở dưới thân, đều đem ngươi bùng thả, vậy đơn giản ngay cả đồ đần cũng không bằng. Chương 470, chín Hoàng Sơn Gia Lĩnh, dưới ánh trăng ngùi chính là tình yêu nam nữa nơi tốt. Quế Dịch đứng lên, đem trên mặt đất quần áo ném cho mình Nguyệt Tâm, tiếp đó đưa lưng về phía nàng, nhìn qua ánh trăng mê mang mặt hồ, lại lâm vào trầm tư. Vốn là Minh Nguyệt Tâm cũng đã làm xong bị Quế Dịch ô nhục chuẩn bị, nhưng mà Quế Dịch lại đột nhiên từ trên người nàng đứng lên. Nàng xem thấy Quế Dịch bóng lưng, hỏi: "Ngươi không phải nói sẽ không bỏ qua ta sao? Nếu ngươi không đi, liền đi không được." Quế Dịch một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ thấy trên mặt hồ sương mù càng lúc càng lớn, càng ngày càng băng hàn, rất nhanh toàn bộ mặt hồ đều bị sương mù màu trắng cho bao phủ. Minh Nguyệt Tâm nghe được quách dịch tiểu giống, tiếp đó nắm lên trên mặt đất quần áo, liền hướng dưới núi chạy tới. Nhưng mà nàng mới chạy đến sườn núi vị trí, một cái mang theo hỏa diễm mặt nạ nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vân Tiên Nhi tỉ mị nhìn kỹ nàng một mắt, hừ lạnh nói, "Quách dịch, đối với Tô Nga thật đúng là tình tâm nhếch trọng, như thế mỹ nhân đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn." Vân Tiên Nhi trắng nõn năm ngón tay bóp khanh khạch văn rồi, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức giấy lên hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm, khi nàng ánh mắt nhìn chăm chú đến trên thân Minh tâm, trong mắt nàng ánh liền hơi lên. "Oan." Minh đều bốc cháy lên hỏa diễm. Cái này hỏa rất nhanh liền đem nàng cơ thể cùng linh hồn đều đốt thành mảnh vụn, trên mặt đất chỉ để lại bùi bám đầy đất. Đây chính là liệt diễm cơn giận dữ quân cừu vũ cũng là chết ở dưới một chiêu này. Một đời tuyệt sắc mỹ nhân, cũng khó thoát khỏi cái chết, khi chết về sau kỳ thực cũng liền chỉ là một vòng bụi đất thôi, trăm ngàn năm sau ai còn nhớ kỹ trên đời này còn có qua dạng này một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Trên mặt hồ sương mù càng thêm nồng đậm, quần quần sương trắng lượn vòng lấy dâng lên, biến thành một tòa sương trắng lớn như vậy núi. Một khiếp người Hàn Lưu đột nhiên từ trong sương mù trắng truyền này Hàn Lưu đem sương mù đều cho đông cứng, thật giống như trực tiếp biến thành thể rắn đôn đốt. Mà cùng lúc đó, ven hổ cây cối hoa cỏ đều dối dít che phủ một tầng băng sương, tiếp đó đột nhiên nổ tung, bể thành một phấn. Bành! Liên đại địa đều bị đông nứt ra từng đạo lỗ hổng, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, một tòa núi lớn thế mà trở nên chia năm xẻ bảy. Quách Dịch vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, lấy hắn làm trung tâm, trong thập bộ có cây vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, căn bản không có chịu đến Hàn Lưu ảnh hưởng. Không tệ, khó trách quân cừu Vũ đều thua ở trong tay người. Một người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ công tử từ trong bóng đêm đi ra, chân của hắn cách mặt đất ba thước, dưới chân là trầm chậm lưu động Hàn Lưu dẫm ở Hàn Lưu phía trên, thật giống như đạp lên một đầu tiên hạ. Phía sau hắn đi theo một cái 16, bảy tuổi xinh đẹp thị nữ, thị nữ này duy mỹ như trăng, thanh tú động lòng người, hai tay ôm một cây sáo ngọc, bước chân không nhanh không chậm, trên người tu vi lại đã đạt tới pháp chủ đệ bát Hà. Quách Dịch chăm chú nhìn chậm rãi đi tới hai người, nói: "Ngươi chính là Chí Hàn đạo nô." Trên người hai người này khí tức cùng quân cựu hữu giống nhau đến mấy phần, rất rõ ràng tu luyện chính là cùng một loại linh pháp, mà Chí Hàn đạo trưởng thế hệ tuổi trẻ có dạng này tu vi người chỉ có một cái, đó chính là Chí Hàn đạo nô. Ta vốn định trước tiên tưởng tức một hồi sống xuân cung lại giết ngươi, đáng tiếc ngươi lại là một cái người không thú vị, Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt đẹp ngay cả ta đều động tâm, ngươi vì cái gì cũng không tâm động. Đang khi nói chuyện chính Hàn Đạo nô, đã đứng ở quế dịch đối diện, hắn không tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn biết lại hướng đi về trước một bước thì sẽ bước vào quế dịch chiến ý trong lĩnh vực. Quế dịch lắc đầu, sau đó nói, kỳ thực ta độc lòng, ngươi cũng là nam nhân, ngươi hẳn phải biết một người đàn ông định lực là có hạn, Tâm như nữ tử nằm ở dưới thân. bất kỳ người đàn ông nào đều biết tâm động. Thế nhưng là ngươi chiếm hữu. Chín Hàn Đạo nô thật lâu nhìn xem Quách Dịch, đột nhiên bật cười nói, thì ra là như thế, ta hiểu. Người đã hiểu." Quách Dịch nói, "Một cái nam nhân nếu là độc lòng, nhưng mà cơ thể lại không có động, cái kia chỉ có hai loại rằng, giải, loại thứ nhất, nam nhân này là tên thái giám, loại thứ hai, nam nhân này đem tâm toàn bộ đều giao cho người khác, coi như độc lòng, cũng điều động không được thân thể của mình." Chính Hàn Đạo nô cười nói, "Rất rõ ràng ngươi không phải thái giám, như vậy chỉ có thể nói rõ, ngươi là loại người thứ hai." Quách Dịch trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nói, "Đều nói Chín Hàn Đạo nô tâm trí cùng tu vi chính là nhân vật đứng đầu, ta nguyên bản không tin." Bây giờ lại có chút tin tưởng. Quân Cửu U nói cho ngươi, Chín Hàn Đạo Nô nói, Quế Dịch lắc đầu, nói, là Lạc Tâm Dao. Lạc Hải Cương đệ nhất mỹ nhân, Lạc Tâm Dao, ha ha. Không nghĩ tới ta lại có thể bị nàng như vậy tán thưởng, đây quả thực là ta hôm nay nghe được lớn nhất về vui. Chín Hàn Đạo Nô cười dài sau đó, lại nhìn về phía Quế Dịch nói, ta đột nhiên lại không muốn giết ngươi. A. Quế Dịch cười nói, cũng bởi vì vừa rồi câu nói này. Không, bởi vì ta phát hiện ngươi cũng là người thông minh, ta cảm thấy người thông minh đáng chết tại pháp bạng chi chiến bên trong, mà không phải dạng này dã ngoại hoang vu. Chín Hàn Đạo Nô đạo Quách dịch lắp đầu, nói, ta còn chưa đủ thông minh, chân chính người thông minh, kỳ thực thì ở tòa này trên núi, nhưng mà nàng lại không có hiền thân. Quách dịch chỉ tự nhiên là ở sau lưng suy tính chính mình hành tung người kia, chỉ là hắn bây giờ còn không biết người đó chính là Vân Tiên Nhi. Xem ra ngươi cũng biết chính mình đắc tội người nào. Chính hàn đạo nô đạo. Quách dịch lắp đầu, nói, cái này ta còn thực sự không biết, nhưng mà ta tin tưởng, đêm nay ngươi nếu là cũng giết không được ta, nàng tất nhiên sẽ tự mình đối với ta ra tay. Ta đêm nay chỉ xuất một chiều, ngươi nếu không chết, chúng ta phát bạn chi chiến gặp lại, nếu là ngươi chết, vậy liền lời thuyết minh ngươi không có tư cách tham gia phát bạn chi chiến." Chính Hàn Đạo nô nói. Đạo nô chính là nô lệ tu sĩ, chính là đạo chủ tôi tớ, tu vi là đạo chủ 1%, một cái đạo trường tối đa cũng chỉ có thể bồi dưỡng một cái đạo nô, bởi vì muốn bồi dưỡng một cái đạo nô cần lượng lớn tài nguyên, những tư nguyên này cộng lại, đủ để tương đương với nửa cái đạo trưởng tài phú. Bởi vì một khi trở thành đạo nô, liền tất nhiên có thể đột phá đạo chủ tu vi, cái này chính là một cái đạo trưởng tân bản, một cái đạo trưởng tương lai. Cho nên đạo nô so với tầm thường đỉnh cấp thiên tài còn muốn đáng sợ gấp 10, chỉ có đạo nô tài có thể cùng đạo nô chống lại, tu sĩ khác vô luận ngươi dù thế nào thiên tài tại trước mặt đạo nô cũng là bị miểu sát tồn tại. Mặc dù chỉ là một chiêu, quét dịch nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? 9 Hàn đạo nô hỏi. Quét dịch hỏi ngược lại, ngươi chuẩn bị xong chưa? 9 Hàn đạo nô thản nhiên nở nụ cười, ta biết trong lòng ngươi khinh phục, nhưng mà thực lực sai biệt chính là thực lực sai biệt, ta xem qua ngươi cùng quân trận chiến kia, hai người các ngươi chiến lực sánh sánh với nhau, nhưng mà ta cho ngươi biết, muốn giết quân cữu Ta chỉ cần nửa chiêu, ngươi có thể tại ta một chiều phía dưới sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua 2%, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều." Quách Dực nói, "Đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, ta liền thành phần ngươi." Chín Hàn Đạo nô lạnh rên một tiếng, từ phía sau thị nữ trong tay đem một cái kia sáo ngọc cho cầm trong tay. Tay hắn nắm sáo ngọc một mặt, tiếp đó dựng thẳng lấy nâng lên đỉnh đầu vị trí, mà cùng lúc đó trên bầu trời liền vọt tới mảng lớn mây đen, dày trùng trùng điệp điệp đem trong vòng đều cho che đậy, từng mảnh từng mảnh quần quần tới, là càng ép càng, dài, càng ép càng thấp, thật giống như đã đến đỉnh đầu của ngươi. Mây đen bên trong Từng đạo ánh sáng điện xà luân vũ, không ngừng sen lẫn luân truyền, biến thành một tấm súc sét dưới điện. Bầu trời sấm sét không ngừng nhắm đánh tại trong 9 hàn đạo nô trong tay Sáo Ngọc, từng đạo ánh chấp tại cây sáo thượng lưu chuyển, tiếp đó lại chuyển vào lòng đất, để mặt đất đều bỏ đầy sấm xét. 9 hàn đạo nô vừa ra tay, thiên địa đều xảy ra dị tượng, nếu là hắn hưu tâm, một chiêu này liền có thể để cho mấy vạn dặm chi địa không có một mầm cỏ. Đạo nô cũng ra tay rồi. Bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa trong cổ thành, Bạch Hi sau khi thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia giãy rủa, cuối cùng vẫn nhịn không được tế ra linh tiêu điện, hướng về chiến trường chạy tới. Mà ở một tòa khác trong cổ thành, hai người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử đứng tại cao vút trên tường thành, ngắm nhìn màn trời phía trên giày đặc ánh chớp, trong mắt lóe lên một nụ cười. Trong đó một cái cưới con lừa đạo bảo màu xanh nam tử nói, "Đây là chín hàn đạo cấp thứ 6 kiếm quyết, Lôi thần âm kiếm, xem ra là 9 hàn đạo nô tên kia ra tay rồi." Cấp thứ 6 kiếm quyết, chỉ có tinh chủ đệ ngũ tinh cường giả mới có thể luyện thành, 9 hàn đạo nô ra hỏa này xem ra là muốn đi tiên, lần này pháp bạn chi chiến chính là đầu của chúng ta hảo tình địch." Một cái khác trên đầu cắm hỏa vũ tuổi trẻ đạo sĩ nói, Đại Ngũ cùng tu vi của hắn, đệ Ngũ Tinh Tinh Chủ còn kém một đại thể, Lôi Thần Âm kiếm chỉ sợ cũng liền có thể phát huy ra một tầm ý lực, bất quá liền tầng này ý lực đã đầy đủ đem Đệ Tam Tinh Tinh Chủ đánh trọng thương. Cái quét dịch đến cùng này là lai lợi gì? Thậm chí ngay cả 9 Hàn Đạo nô tên kia đều đối hắn ra tay rồi. Ai biết, ngược lại tên kia so với chúng ta còn có thể gây chuyện, thế mà đồng thời đắc tội chín Hàn Đạo tràng cùng 3 thi Đạo tràng, coi như đêm nay có thể sống, phát bạn chi chiến cũng là cựu tử nhất sinh. Vậy cũng chưa chắc, có thể người gây chuyện, bình thường đều có mấy phần bản sự, không dễ dàng như vậy chết. Nói cũng đúng. 9 Hàn đạo nô trong tay Sáo Ngọc cũng không biết bị điện quang bổ bao nhiêu lần, thông suốt địch thân hoàn toàn bị điện mang bao khỏa, đột nhiên một đoàn hình tròn sấm sét từ âm lỗ bên trong bay ra. Cái này đoàn sấm sét khi thì như cầu, khi thì tựa như một tôn thần linh, khi thì lại giống một thanh ánh chấp thần kiếm. Huyền cơ màn nước, quế dịch dùng hết hiện tại có thể phát huy ra tối cường kiếm chiều, trước người lập tức nổi lên tầng ba nối liền trời đất màn nước, nguyên bản uy lực liền cường đại táng kiếm, từ màn nước bên trong xuyên qua sau đó, uy lực điệp ra đến 16 lần. Cấp tứ 6 kiếm quyết lôi thần âm kiếm ánh chớp tại màn nước phía trên sẽ lẫn, nhưng mà lại bị kiếm khí trực tiếp cho đánh sơ sát. Táng Thiên kiếm khí thế không suy, đâm vào Sáo Ngọc Gầm Lô phía trên. Oeng. Sáo Ngọc cư nhiên bị Táng Thiên kiếm cho đâm thủng, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, tựa như lưu tinh bắn ra bốn phía. Chương 471, cơ u nhìn tới, chương 471, cơ u nhìn tới. Đứng núi chịu sầu gặp họa tự nhiên là cầm trong tay Sáo Ngọc Cửu Hàn đã nô, hắn trước tiên ý thức được không ổn, lao nhanh đem Sáo Ngọc bắn ra ngoài, nhưng mà trên gương mặt vẫn như cũ bị ba đạo mảnh vụn cho quét làm bị thương, lưu lại ba đạo máu thương. Mà phía sau hắn nữ liền không có hắn mạnh như vậy tu cũng không biết bị bao nhiêu mảnh đánh trúng, trực tiếp ở trong vũng máu. Mà quét dịch cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy một cố đại lực đụng vào ngực, giống như bị một tòa thần sơn đụng đánh đồng dạng, cơ thể trực tiếp ném đi ra ngoài, trước ngực tức thì bị sắc bén kiếm khí cho thương huyết đục mơ hồ. Oanh! Hắn đem mặt đất đều va chạm ra một cái ba trượng sâu hố to, tại bụi mù quần quần phía dưới, quét dịch lại từ trong hầm đi ra, mặc dù khỏe miệng còn tràn đầy một vệt máu, nhưng mà trên người chiến ý ngược lại trở nên mạnh hơn, Táng Thiên kiếm lại bay trở về trong tay của hắn, hắn sách theo kiếm, khinh thường lấy trường không. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm tổn thương ta, ngươi là người thứ nhất, vốn định giữ ngươi một mạng đến pháp bàng chi chiến. Nhưng là bây giờ xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Vừa rồi một kiếm kia, để cho Cửu Hàn đạo nô cảm nhận được uy hiếp, hắn cảm thấy có cần thiết tại đêm nay liền đem Quế Dịch giật trừ. Quế Dịch cười nói, đã sớm biết ngươi sẽ nuốt lời, muốn chiến liền đánh đi. Ngay tại Quế Dịch chuẩn bị gọi ra diệp cho hắn thực hiện Kim Thân tiêu hao bí thuật thời điểm, mênh mông màn trời phía trên đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử, một bộ bạch y hướng linh tiêu, tạo hóa thiên hạ độ thế nhân. Thanh âm này mặc dù vẫn đang đến ngoài và giảm, thế nhưng là tựa như đã gần ở bên hai. Cửu nghe được câu này thơ sau đó, thật giống như nghe được cái gì ngữ, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng ý. Đây là tứ đại sứ giả đứng đầu Bạch sử giả mật nữ, không nghĩ tới Mây Sứ giả cùng Bạch sử giả thế mà đều tới Lạc Hải Cương, xem ra cái này quế dịch trọng lượng thật đúng là không nhẹ. Cửu Hàn Đạo nô biết hết thể có Bạch Hi Nhi Vân Thanh Thiên tứ đại sứ giả, nhưng mà cái này tứ đại sứ giả địa vị cao thượng, coi như hắn cũng không có gặp qua các nàng hình dáng, chỉ là nghe chủ nhân của mình nói về Mây Sứ giả đã tới Lạc Hải Cương, còn đối với quế dịch hạ tất sát lệnh. Nhưng mà Cửu Hàn Đạo nô không nghĩ tới tứ đại sứ giả đứng đầu Bạch Sĩ giả thế mà cũng tới đến Lạc Hải Cương, hắn vốn là nghị đối với quế dịch hạ sát thủ, nhưng mà lúc này lại lại lui trở về. Đương nhiên Quách Dịch cũng nghe đến nơi này nữ tử âm thanh, hơn nữa nghe được chủ nhân của thanh âm này chính là Bạch Hi Nhi. Vẫn là tiên tử bạn trí cốt, nhìn thấy ta có phiền phức, thứ nhất liền đến trợ quyền, ha <cười> ha. Quách Dịch cười vang nói, tiếp đó liền dự định trước tiên không sử dụng kim thân tiêu hao bí thuật, dù sao nếu là cùng Bạch Hy Nhi liên thủ, coi như không sử dụng kim thân tiêu hao bí thuật, cũng có một nửa tỷ lệ đem Cửu Hàn đạo nô cho đánh bại. Phải biết Bạch Hi Nhi cùng Quách Dịch bình thường đều có áp đáy hòm chiêu. Bạch Hi Nhi vẫn như cũ như vậy tiên thầm cốt, chân đạp Vân, phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Quách Dịch bên cạnh thân, nói, "Ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu?" Nhìn thấy Bạch Hi Nhi sau đó, Quách Dịch tâm tình thật tốt, cười nói: "Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới tiên tử thế mà cũng ngâm lấy một bài thơ hay, lại nói vừa rồi cái kia thơ là có ý gì à. Quách Dịch đương nhiên sẽ không biết rõ câu thơ này kỳ thực đại biểu chính là Bạch Hi Nhi thân phận, nhưng mà người nói vô tâm, người nghe có ý, Bạch Hi Nhi chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng mà nàng lại che giấu rất tốt, cũng không có bị Quách Dịch phát hiện ra. "Chỉ là một câu thơ mà thôi, không có ý tứ gì khác." Bạch Hi Nhi không đợi Quách Dịch tiếp tục hỏi thăm, liền đi về phía trước ra mấy bước, hướng về phía hư không bên trên cựu Hàn đạo nô nói: "Ngươi là chính mình rời đi." vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Cửu Hàn đạo nô lúc này trong lòng là phiền muộn tới cực điểm, mây sứ giả muốn giết Quách Dịch, mà lúc này Bạch Sử giả lại rõ ràng thái độ phải che chở Quách Dịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi? Cửu Hàn đạo nô tự nhiên là không dám đối với Bạch Hy Nhi ra tay, nói, lại còn có giúp đỡ đến đây, Quách Dịch, hôm nay tính ngươi mặt lớn, chúng ta phát bạn chi chiến gặp lại. Cửu Hàn đạo nô nói xong lời này sau đó, liền chân đạp một đạo thanh quang hàn lưu, mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt. Quách Dịch lần này mới là thật trợn tròn mắt, coi như mình sử dụng kim thân tiêu hao bí thuật, cũng tối đa chỉ có thể cùng Cửu Hàn đạo nô đánh hòa nhau. Nhưng mà Bạch Hy Nhi một câu nói thế mà liền để Cửu Hàn Đạo Nô rút đi, nàng đến cùng dùng bí pháp gì? Quách Dịch mắt lườm một cái khép lại tựa hồ thì nhìn thấu đầu mối trong đó, Vương Tỉnh Đại Ngộ gật đầu một cái, cười nói, "Cửu Hàn Đạo Nô thế mà như thế nghe tiên tử mà nói, hắn sẽ không thầm mến người a." Bạch Hi Nhi lập tức trắng quéx dịch một mắt, tiếp đó nâng lên một đôi tú nụ, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, đột nhiên nói, "Quách Dịch, có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện?" "Chuyện gì?" Quách Dịch cả lơ phất cười nói, "Đừng tham gia pháp bạn chi chiến, bây giờ liền trở về cổ vực đại thế giới, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Bạch Hy Nhi thần sắc nghiêm nghị đạo: "Quế Dịch lập tức ngạc nhiên. Quế Dịch còn chưa mở lời, bên trong hư không một cánh cửa đã mở ra, Cơ U Nhiên bước ra một bước, nói: "Tự nhiên không được, phát bảng chi chiến không chỉ có thể ma luyện tâm tính của một người, hơn nữa còn đối với tu luyện về sau có cực lớn chỗ tốt." Cơ U Nhiên đến, để cho Quế Dịch vui mừng quá đỗi. "Ta nói Cơ lão đại, ngươi như thế nào mới đến, ta nhớ ngươi muộn chết." Quế Dịch quát to một tiếng, tiếp đó liền hướng về một mặt đẹp lạnh lùng Cơ U Nhiên đánh tới, kích động luôn ôm lấy nàng cường bạo một hồi. Nhưng mà Quế Dịch một cái nhào này, lại vô hụt, Cơ Nhiên lúc này lại đứng ở bên người Bạch Hy Nhi. Cơ Vũ Nhân một đôi mắt, thật giống như bắn ra lấy ánh chớp, thẳng nhìn chằm chằm Bạch Hy Nhi, nói, "Kỳ thực ta 6 ngày trước đã đến Lạc Hải Cương, còn giết mấy người." "Giết là người nào a?" Quách Dực nói. "Cửu Hàn đạo tràng, Tam thi đạo tràng, còn có mấy cái đại gia tộc trú đóng ở Phong thiên Tinh thế hệ trước cường giả đều bị ta giết hết." Cơ ưu nhiên tại nói lời này thời điểm, mắt cũng không chấp một chút, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Bạch Hy Nhi. Pháp bảng chi chiến còn có 7 ngày liền muốn bắt đầu, cơ hồ tất cả nhận được pháp bảng tư cách chiến bài thiên tài cường giả đều tụ tập đến Phong Tinh. Lục đại đạo trường cùng Tam thập lục đại gia tộc cũng là thế lực lớn siêu cấp, tham gia phát bảng trận chiến đệ tử hàng ngàn hàng vạn, tự nhiên sẽ có thế hệ trước cường giả áp trận, những cường giả này tu vi bình thường đều tại tinh chủ đệ ngũ tinh phía trên. Nhưng mà cơ hữu nhiên vì phòng ngừa thế hệ trước cường giả đối với quét dịch ra tay, thế mà sớm đem Cửu Hàn đạo trưởng cùng Tam Thi đạo trưởng còn có mấy đại gia tộc thế hệ trước cường giả đều cho gặp bỏ, đây chính là đại khí phách, tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán mâm nhân. Lão đại vừa ra tay liền biết có hay không lợi hại, bội phục, bất quá. Cơ lão đại ngươi một chầm chầm tiên tử nhìn làm gì? Ngươi sẽ không còn có cái gì yêu thích đặc thù A. Quách Dịch trêu chọc nói: "Cơ U Nhiên thật giống như căn bản không nghe thấy Quách Dịch trêu trọng, vẫn như cũ mang theo hàm ý nhìn chằm chằm Bạch Hi Nhi, tựa hồ muốn đem Bạch Hi Nhi cho xem tấu." Cơ U Nhiên thế nhưng là đạo chủ cấp bậc tu vi, trên người uy áp có thể trực tiếp một cái tinh chủ đều cho đè ép thành mạnh vụn, nhưng mà Bạch hy Nhi nhưng như cũ ung dung không đội, trên thân tiên linh chi khí lưu chuyển, cũng mở to một đôi mắt đẹp cùng Cơ U Nhiên đối mặt. Người rốt cuộc là ai? Cơ U Nhiên phát ra chính mình uy áp rơi xuống trên thân Bạch hy Nhi sau đó, liền tựa như đã đá chìm biển, căn bản không có cho nàng tạo thành ý hiệp. Bạch Hy Nhi trong mi tâm một tòa sinh sán tiên cung mơ hồ chớp động, tiếp đó thản nhiên cười, "Thành chủ lại nhân, hỏi lời này có chút không đúng à? Ngày đó tại U Cấm Thành, chúng ta không phải đã gặp mặt sao?" Cơ Ú Nhiên biết mình uy áp đối với Bạch Hy Nhi không có hiệu quả, thế là liền dứt khoát thu hồi ánh mắt, nói, "Không, không đồng dạng, đi ra cổ huyền vực đại thế giới sau đó cũng không giống nhau, ta vừa rồi trong mơ hồ ở trên thân thể ngươi phát hiện một tia cùng ta tu luyện thần pháp tướng cùng khí tức, ngươi đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Ta cảm thấy ta không cần thiết nói cho ngươi." Bạch Hy Nhi đem trong mi tâm linh tiêu điện ẩn tàng sâu hơn. Nàng chính là cổ huyền vực đại thế giới thánh trận hóa thân, tại cổ huyền vực đại thế giới, nàng có thể điều động đại thế giới sức mạnh cho mình dùng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phát hiện trong cơ thể nàng manh mối, nhưng mà rời đi cổ huyền vực đại thế giới, không có lớn thế giới chi lực trợ rút, gặp phải cơ u niên dạng này siêu cấp cường giả sau đó, liền bị phát hiện một chút cái hở. Cơ u niên tiết kiếm trong tay bắt đầu nhẹ nhàng rung động, trên người sát cơ càng ngày càng nặng. Quán dịch tự nhiên phát hiện không ổn, vội vàng chạy lên tiến đến, chắn cơ u trước mặt, cười ha ha một tiếng nói, cơ lão đại Ngươi có chỗ không biết, tiên tử chính là cổ huyền vực thánh trận hóa thân, rời đi cổ huyền vực tự nhiên sẽ có chút biến hóa, cái này rất bình thường. Quế Dịch nói không sai, thành chủ là người đa tâm trên thân Bạch hy Nhi tiên linh chi khí không giảm. Cơ U Nhân trừng Quế Dịch một mắt, trực tiếp đem Quế Dịch sở đến nàng trên vai bàn tay theo ăn mạn đánh bay ra ngoài, trên người nàng sát ý tú liễm, âm thanh lạnh lùng nói, ta không tiến những ngươi, ngươi đi đi. Hôm nay xem ở Quế Dịch mặt mũi liền lưu ngươi một mạng. Quế Dịch vội vàng hướng Bạch hy Nhi nháy mắt, như vậy thật giống như tại nói, còn không mau đi, muốn chết không thành à. Cơ lão đại vừa giết một nhóm người trở về, ngươi muốn trở thành nàng dưới kiếm vong hồn a? Bạch Hi Nhi nhìn chằm chằm chằm chằm Quách Dịch, lại nhìn một chút Cơ U Nhiên, trong ánh mắt có 7 phần linh hoạt kỳ ảo, 2 phần không uốn, còn có 1 phần sắc ý. Vậy chúng ta phát bạn chi chiến gặp lại. Nàng ngai ngọc hướng lên bầu trời rũa ra, một cái tiên hạc liền phá vỡ tầng mây rơi xuống trước mặt của nàng, nàng phiêu lạc đến tiên hạc trên lưng, tiếp đó cưỡi hạc mà đi. Nhìn xem Bạch Hy Nhi đi sau đó, Quách Dịch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, tiên tử chính là tiên tử, thật đẹp. 3. Quách Dịch lời nói vẫn chưa nói xong, Cơ Nhiên liền một kiếm đem hắn đánh bay ra ngoài trực tiếp ngã xuống chân núi trong khe cống ngầm. Làm cái gì? Lão đại, ngươi hôm nay thật ăn thuốc nổ. Quách Dịch lại bay trở về. Cơ U Nhiên lúc đầu nói, thực sự là có yếu, bây giờ cách pháp bảng chi chiến còn có 7 ngày, xem ra cần phải dạy ngươi mấy chiêu lợi hại kiếm quyết. Cơ U Nhiên muốn Quách Dịch tham gia pháp bảng chi chiến, không chỉ có là vì đã ấn, mà là bởi vì nàng biết lần này pháp bảng trận chiến ban thường thực sự quá phấp phú, đây chính là thiên đạo tự nhiên ban thường, đối với Quách Dịch sau này tu luyện sẽ có rất lớn ích lợi. Cho nên Dịch lấy được thứ tự càng cao, đối với hắn chỗ tốt càng lớn. Chương 472, huyết hải Chương 472, Huyết Hải. Nàng mặc lấy dọ rực của áo, tựa như một cái dục hỏa phượng hoàng. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ cũng không có cời qua, nàng người, thật giống như kiếm trong tay của nàng, một dạng băng lãnh. Nàng liên tựa như một cây quặc tiêu đồng dạng đứng tại đỉnh núi trên mặt đá, cẩn thận quan sát đến trong tay táng thiên kiếm, một đôi điện mắt sắc bén và băng lánh. Ta nói cơ lão đại, người đến cùng nhìn ra manh mối gì không có?" Quách Dịch hỏi. Nguyên bản cơ là muốn đem Chiến Thiên Thần Pháp bên trong kiếm quyết truyền thụ cho Quách Dịch, nhưng mà những thứ này kiếm quyết rơi vào trong tay Quách Dịch sau đó một tia uy lực đều không phát huy ra được, cùng thông thường kiếm quyết không hề khác gì nhau. Thế là Cơ Vũ Nhiên hoài nghi là kiếm nguyên nhân, cho nên liền đem quách dịch trong tay Táng Thiên kiếm gọi tới, muốn kiểm tra đưa ra bên trong nguyên nhân. Quách sự, thật là chuyện lạ, ta thế nào cảm giác ngươi trôi này Táng tiên kiếm, cùng ta Chiến Tiên kiếm chính là cùng một loại chất liệu chế tạo thành. Cơ Vũ Nhiên tự lẩm bẩm đạo. Quách dịch nói, Cơ đại tỷ, ngươi sẽ không hoa mắt ta. Ngươi Chiến Tiên kiếm minh rõ là màu đen, mà ta Táng Thiên kiếm khi thì huyết sắc, khi thì kim sắc, căn bản cũng không có thể là cùng một loại chất liệu. Têu người nào đại tỷ đâu? Cơ Nhiên hung dịch mắt, nói, về sau đừng một hồi gọi lão đại, một hồi gọi đại tỷ. Tốt, thành chủ đại tỷ. Quách Dịch nói: "Cơ Vũ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó đem Táng Thiên kiếm còn đưa Quách Dịch, hỏi: "Bình thường thông linh thần binh đều có tu luyện pháp quyết, ngươi tu luyện pháp quyết đâu?" "Có a." "Thế nhưng là xem không hiểu." Cơ Vũ Nhiên chán nổi gần xanh, nói: "Vậy sao ngươi tu luyện?" Quách Dịch tự cho là chính là tuyệt thế thiên tài, cười ha ha một tiếng, nói: "Chỉ cần lợi dụng tiên môn hấp thu linh khí, không được sao, tu vi tự nhiên phi tốc tăng trưởng." Cơ Vũ Nhiên thiếu chút nữa thì bị Quách Dịch cho tức đến ngất đi, thế mà xem không hiểu tu luyện công pháp đều có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, nàng cũng không thể không thừa nhận Quách Dịch thật đúng là tuyệt thế thiên tài. Các cơ hữu nhân dưới sự yêu cầu, Quách Dịch liền đem 3680 cái Táng Thiên chữ cổ cho tế đi ra, trên hư không sắp xếp thành một thiên linh văn. Những chữ cổ này cổ phát mà quỷ dị, Quách Dịch coi như khám phá đầu cũng xem không hiểu bên trong bất luận một chữ nào, cho nên hắn trong lòng có đoán Táng Thiên chữ cổ làm thành một loại binh khí đến sử dụng. Cơ hữu nhân nhìn thấy bay ở trên bầu trời Táng Thiên chữ cổ sau đó, sắc mặt lập tức hơi đổi, trong tay nàng chiến thiên kiếm khẽ run lên, sau đó giợt vỏ bay ra, trên thân kiếm thế mà cũng xông ra vô số màu đen chữ cổ. Những chữ cổ này cùng Táng Thiên chữ cổ thế mà giống nhau như lúc, không, sắp thực nói chính là cùng một loại chữ cổ. Nhưng mà chữ cổ ghi lại lại là một cái khác Thiên Thần Văn. Đây chính là chiến thiên thần pháp hết thệ từ 10 vạn cái chữ cổ sắp xếp mà thành, so với bây giờ Táng Thiên Ma Điện còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên nếu như Táng Thiên Ma Điện để thăng trở thành Táng Thiên Thần Pháp như vậy cũng là cùng chiến thiên thần pháp một cái cấp bậc tu luyện công pháp, chỉ là lấy quét dịch tu vi hiện tại còn không cách nào để Táng Thiên Ma Điện tấn cấp thôi. Ta dựa vào, thành chủ đại tỷ, đây chính là người chiến thiên thần pháp tại sao cùng ta Táng Thiên Ma Điện chính là đồng nguyên kiểu chữ. Quét dịch nhịn không được kinh hô đi ra. Cừu nhân chấm tư chốc lắc nói, cái này sự thực tại quá xảo hợp. Chẳng lẽ Chiến Tiên kiếm căn bản cũng không phải là chúng ta cơ ra tổ truyền chi vật, mà đổi thành có lai lịch." Quách Dịch khẽ gật đầu, sau đó nói, "Ta đoán cũng là dạng này, đoán chừng Táng Tiên kiếm cũng không phải ta quách ra tổ truyền chi vật, mẹ nó, ta biết rõ, chắc chắn là sư phụ ngươi cái kia lão đồng tử đang gây sự, không cho phép ngươi mắng ta sư phụ, chuyện này điểm đáng ngờ còn rất nhiều, về sau gặp sư phụ tự nhiên là biết rõ là chuyện gì xảy ra." Cơ ưu Nhiên đem Chiến Tiên kiếm thu hồi vào kiếm, 10 vạn cái Chiến Tiên chữ cổ lập tức cũng chui theo vào trong vào kiếm. Quách Dịch tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, sau đó nói, "Tất nhiên Chiến Tiên chữ cổ cùng Táng Tiên chữ cổ đồng nguyên. Như vậy thành chủ đại tỷ cũng tất nhiên nhận biết táng thiên chữ cổ. Cờ U Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nói, kỳ thực muốn nhìn hiểu những chữ cổ này cũng không phải việc khó, chỉ cần đem chữ cổ thu hồi trên thân kiếm, tiếp đó lợi dụng linh thức liền có thể đem chữ cổ cho xem hiểu. Đơn giản như vậy. Quách Dịch kinh ngạc. Vậy ngươi cho là thế nào? Cơ Sâu xa nói, Mồ hôi, ta cho tới bây giờ không có đưa nó thu hồi thân kiếm qua, ta vẫn còn đưa nó xem như binh khí đến sử dụng." Quách Dịch cười khổ không lấy nói. Cờ Nhiên thực là tức thiếu chút nữa đem Quách Dịch một cước đá bay ra ngoài. Kỳ thực quét dịch trong lòng cũng tại chửi mẹ, bởi vì hắn sợ gì không có đem Táng Thiên chữ cổ thu hồi thân kiếm, hoàn toàn đều là gia dịp chỉ điểm quét dịch bây giờ mới phát giác, thì ra hỏa thượng này kỳ thực không có chút nào đáng tin cậy. Nhận được cơ nhiên chỉ điểm sau đó, quét dịch liền vội vàng đem Táng Thiên chữ cổ gọi trở về thân kiếm, mà liền tại lúc này, nguyên bản kim quang bắn ra bốn phía Táng Thiên kiếm liền lại trở nên huyết khí mênh mông. 3680 cái Táng Thiên chữ cổ cũng từ kim sắc đã biến thành những đỏ huyết sắc, trở nên xiêu xiêu vẹo, vẹo thật giống như vô số đầu huyết mạch quấn quanh ở màu vàng trên thân kiếm. Quách Dịch trước đó mặc dù xem không hiểu Táng Thiên chữ cổ, thế nhưng là căn cứ vào Táng Thiên chữ cổ ý cảnh lĩnh ngộ ra hai chiêu kiên quyết, chiêu thứ nhất gọi một ngón tay Táng Thiên chiêu, thứ hai gọi kiếm phá cửu thiên. Nhưng mà hai chiêu này cũng chỉ là quách dịch cưỡng ép lĩnh ngộ được, cùng chân chính kiếm quyết uy lực chênh lệch quá lớn, nếu là quách dịch xem hiểu Táng Thiên ma điện lại căn cứ ma điện phía trên phương pháp tu luyện, như vậy uy lực sẽ so bây giờ lớn hơn gấp 10. Quách Dịch đem linh thức dốc vào trong trên thân kiếm chữ cổ, lập tức liền có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, đột nhiên cảnh vật xung quanh biến đổi, cơ thể thế mà xuất hiện ở một mảnh mênh mông huyết hải phía trên. Phiến này huyết hải mang theo để cho người ta nôn mửa mùi tanh, liếc nhìn lại vô biên vô hạ, thật giống như kết nối lấy của trời. Trong biển máu còn nổi lơ lửng từng cỗ cố bạch cốt cùng hộ thi, có long xương cốt, cũng có phượng hoàng thi hài, kỳ lân chặt đầu, thần loan đánh gãy cánh. Nơi này tràng cảnh là quen thuộc như vậy, thật giống như từng tại địa phương nào thấy qua. Này, đây là Táng Thiên trong kiếm thế giới. Quách Dịch nghĩ tới, Già diệp từng tại Táng Thiên trên thân kiếm mở ra một cánh cửa, lúc đó bên trong phơi bày chính là như vậy tràng cảnh. Quách Dịch tại huyết hải phía trên phi hành, rất lâu ngay tại một độ ngàn mét cao nhân loại bạch cốt phía trên, phát hiện gia diệp hòa thượng Lúc này Già Diệp đang xếp bằng ở cực lớn bạch cốt bên trái trong hốc mắt, trên người hắn Phật quang bắn ra bốn phía, thật giống như xếp bằng ở một cái treo thiên trong huy động. Gia Diệp cũng không có phát hiện cái dịch, bởi vì quế dịch chỉ là linh thức tiến nhập huyết hải, cơ thể vẫn tại bên ngoài. Quế dịch cũng không có đi kinh động hắn, mà là tiếp tục hướng về biển máu chỗ sâu bay đi, nhưng khi hắn vừa bay ra mấy chục vạn dặm, huyết hải phía trên thế mà quấn lên phiến thiên sóng lớn, một chút xíu huyết sắc xương mù từ trong biển dâng lên, ngưng kết thành một cái dạng mua bóng người. Hắn người mặc đạo bào màu đỏ ngòm, đầu đội huyết sắc đạo quan, chân đạp huyết sắc linh dày, chỉ có tóc hắn cùng râu mới là màu trắng. Huệ hồng sắc cùng màu trắng tạo thành mảnh liệt so sánh, lộ ra tương đối quỷ dị, khiến lòng người phát lệnh. Kính Vô Sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Quách Dịch hơi kinh hãi, lập tức liền cảnh giác, muốn đem Táng Thiên kiếm gọi ra, nhưng mà trong tay lại không có vật gì, Chật vừa nghĩ đến, mình bây giờ liền thân ở trong Táng Thiên kiếm, tự nhiên không cách nào gọi ra Táng Thiên kiếm. Kính im lặng chính là Táng Thiên kiếm đời thứ ba chủ nhân, tại hồ nước màu vàng nóng phía dưới, hắn bị liều Hiên nhiên gọi cho chạy sau đó, liền sẽ không thấy tung tích. Quách Dịch không nghĩ tới tại Táng Thiên trong kiếm lại thấy được hắn. Không đúng, cái này vẹn vẹn chỉ là Kính Vô Sinh lưu lại ở chỗ này một tia hồ khí cũng không phải hắn trấn thân. Cái này sợi tàn hồn cũng không biết ở lại Táng Thiên trong kiếm bao nhiêu thời gian, thế mà đã có thể tự chủ tu luyện. Tính vô sinh tụi hồ cũng không có phát hiện vết dịch, hắn từ hết hải phía trên bay lên, tiếp đó lơ lửng ở biển máu phía trên, mở ra đôi cánh tay, một cỗ mãnh liệt lực kéo liền từ hai tay của hắn bên trong phong thích ra ngoài. Không tốt, cảm nhận được cỗ này lực kéo sau, vết dịch vội vàng ngối lại, liên tiếp tối lui ra khỏi hơn 10 vạn dặm, mới dừng lại. Vết dịch sau khi dừng lại, liền trông thấy phương viên mười vạn dặm bên trong huyết thủy liền toàn bộ hướng về kính vô sinh cơ thể dũng mãnh lao tới, vẻn vẹn một cái nháy mắt, mười vạn dặm huyết thủy bên cạnh liền hắn thôn phệ hầu như không còn. Hắn vốn là còn có chút trong suốt cơ thể, lại trở nên ngưng thật một phần, tiếp đó xếp bằng ở huyết hải phía trên, trên thân huyết khí phun ra nuốt vào, tựa hồ đang tại tiêu hóa vừa rồi hấp thu huyết khí. Thật là lợi hại, một tia tàn hồn thế mà đều tu luyện đến cảnh giới như thế, đoán chừng tu vi không thể so với những cái kia đạo chủ cấp bậc cường giả thấp. Quách dịch nhìn qua bị tầng tầng huyết vụ che huyết hải, một như có như không khí tức cường đại từ biển máu chỗ càng sâu truyền đến, trong lòng hắn âm lấy Biển máu này không biết chỗ sâu có phải hay không còn cất dấu càng thêm lợi hại cực giả. Quách Dịch không còn dám hướng sâu trong biển máu bất đi, hắn sợ gặp phải so kính vô sinh tàn hồn càng tăng mạnh hơn nhân vật, vạn nhất đem hắn cho phát giác, chỉ sợ linh thức sẽ vĩnh viễn kẹt ở trong Táng Thiên kiếm. Quách Dịch lại lui trở về, xếp bằng ở cách gia diệp hòa thượng mấy ngàn dặm một bộ long thi phía trên, cốt này long thi chỉ là long đầu liền có gần vạn mét dài, toàn bộ thân hình không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết là chân long vẫn là thần long thi hải. Quách Dịch liền định ở đây lĩnh hội Táng Thiên ma điện tốt nhất có thể học được mấy chiêu nghịch thiên đến lúc đó liền hoàn toàn có thể cùng đạo nô chống đỡ được với dịch linh thức khế động, Táng thiên chữ cổ lập tức từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở trước mắt của hắn. Cũng không biết vì cái gì, sẽ bằng ở Táng thiên trong kiếm sau đó, những chữ cổ này thế mà chậm rãi trở nên quen thuộc, nguyên bản quét dịch là một chữ cũng xem không hiểu, nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác những chữ cổ này là thân thiết như vậy, một mắt liền có thể nhìn thấy bọn chúng đại biểu ý tứ. Táng thiên bu kiếm, đệ nhất kiếm, một ngón tay Táng thiên. lợi dụng chỉ ý khu động kiếm ý, đặt đến. Kiếm thứ hai, kiếm phá tụ thiên. Kiếm do tâm sinh, một kiếm xuất thế, phá hết. Kiếm thứ ba, Táng Tiên mưa kiếm. Kiếm thứ tư, thiên táng trung sinh. Bốn chiêu này kiếm quyết, chính là Táng thiên Ma Điện phía trước nhất mấy trăm cái chữ ghi lại nội dung, mà phía sau còn có khắc kiếm quyết ghi chép, bất quá nhất thiết phải quét dịch tu luyện tới tinh chủ mới có thể tu luyện. Chương 473, tu vi đề thăng 4 lần, chương 473, tu vi đề thăng 4 lần. Táng thiên Ma Điện phía trước mấy trăm cái chữ cổ, đi lại cũng là 4 chiêu này kiếm quyết phương thức tu luyện, quét dịch phát ra những thứ này kiếm quyết mạnh mẽ hơn chính mình lĩnh ngộ được càng thêm cao thâm, uy lực càng lớn, nhưng mà tiêu hao linh khí lại cũng không nhiều. Càng là cao thâm kiếm quyết, tiêu hao linh khí càng nhiều có kiên quyết một chiêu liền có thể đem trong tiên môn linh khí hao hết, nhưng mà Táng Thiên bốn kiếm lại có chỗ khác biệt. Tại không có tu hành Táng Thiên Ma Điện phía trước, Quách Dịch trong thân thể linh lực căn bản là không có cách phát huy chiêu thứ ba Táng Thiên mưa kiếm, nhưng nếu là dựa theo phía trên này công pháp tu luyện, Quách Dịch coi như dùng ra mấy chục chiêu Táng Thiên mưa kiếm cũng sẽ không thể lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Quách Dịch có thể trước tiên đem một chiêu này tu luyện thành công. Bây giờ cách phát bạng chi chiến còn có 6 ngày, Quách Dịch bây giờ thế nhưng là tranh thủ thời gian, rất nhanh liền toàn lực bắt đầu tiền Táng Thiên bốn kiếm phía trước hai kiếm, Quách Dịch đã từng liền đã có chỗ linh nộ, cho nên rất tốt động tay. Quách tiên từ đệ nhất kiếm bắt đầu đi, một ngón tay tám tiên. Quách Dịch thân thể hiện tại kỳ thực chính là linh thức cấu thành, cho nên hoàn toàn có thể làm được tâm vô tạm nghiệm, căn bản cũng không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm thất thủ những thứ này phát sinh ngoài ý muốn, cho nên lĩnh ngộ tốc độ tương đương nhanh. Vẹn vẹn hao tôn thời gian một ngày, Quách Dịch liền đem đệ nhất kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ, một kiếm này sau khi lĩnh ngộ, Quách Dịch phát giác chính mình trong tiên môn linh lực thế mà trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm sắc bén. Hưu. Tiên hà tử trong tiên môn hướng bay ra, tiếp đó trôi lửng ở Quách Dịch đầu, cái này tám đầu tiên hà nguyên bản có mấy ngàn mét dài nhưng lại bây giờ lại gần như rút ngắn một nửa, nhưng mà thiên hà bên trong thủy lại trở nên càng thêm mở mị tung tóe, so với ban đầu càng thêm hùng hậu. Chẳng lẽ tu luyện 4 chiêu này kiếm chiêu, còn có thể để thăng trong thân thể cường độ linh khí. Muốn để thăng cường độ linh khí, nhất định phải tăng cao tu vi, chẳng lẽ kiếm quyết tu luyện chính là tu vi tu luyện. Tu luyện thành chiêu thứ nhất kiếm quyết sau đó, quét dịch phát giác, tu vi của mình thế mà tăng lên một lần, chiến lược so với trước đó cũng tăng lên một lần. Một ngón tay tăng tiên, quét dịch đem một tia huyết khí ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh, tiếp đó một kiếm đâm vào huyết hải phía trên. Lập tức đâm ra một đạo vạn giảm rậm sâu dãy biển, đem giống như đem toàn bộ huyết hải đâm vào xuyên thấu. Huyết thủy cuồn cuộn, kiếm khí sau khi biến mất, lập tức biến thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm. Một chiêu này uy lực, so với Huyền Cơ mà nước cũng vẹn vẹn chỉ yếu một bậc. Phải biết Huyền Cơ thủy mạt thế, nhưng là đem sức mạnh tăng lên 16 lần, mà một chiêu này chỉ sợ cũng đem sức mạnh tăng lên trên dưới gấp 10. Đây mới là đệ nhất kiếm mà thôi, liền đã đáng sợ như vậy, nếu là luyện thành kiếm thứ hai, lại đem đạt đến dạng gì cấp bậc. dịch lại tính toán ở Long Thư phía trên, bắt đầu tiến vào chiêu thứ hai kiếm phá cửu thiên tu luyện. Chiêu thứ nhất một ngón tay tán thiên lạp đâm. Mà kiếm phá cựu thiên lại là trạm, hai chiêu kiếm quyết, mỗi người mỗi vẻ, cái trước là linh xảo khó lường, mà cái sau thì hủy thiên diệt địa. Chiêu thứ hai liền so chiêu thứ nhất độ khó lớn rất nhiều, mặc dù quách dịch đã từng cưỡng ép đem hắn lĩnh ngộ ra qua, nhưng mà cũng hao tốn thời gian 3 ngày mới đưa một chiêu này hoàn toàn ngộ ra. Một chiêu này ngộ ra sau đó, tiến lộ phía trên 8 đầu tiên hà lần nữa rút ngắn một lần, trở nên chỉ có vài trăm mét dài, nhưng mà thiên hà bên trong thủy lại càng thêm nồng đậm, tinh thuần tựa như muốn ngưng kết thành trạng thái cố định đồng dạng. Quách dịch tu vi tại lúc đầu cơ sở phía trên lại tăng một lần, theo lý thuyết, tu luyện thành công hai chiêu kiếm quyết sau đó Quách Dịch Tu vi hiện tại đã là ban đầu cấp 4. Nếu là bây giờ Quách Dịch cùng chín Hàn Đạo nô đối đầu, coi như không sử dụng Kim thân tiêu hao bí thuật, đều có thể cùng hắn đánh nhau chính diện. Kiếm phá cựu thiên. Quách Dịch lấy trưởng hoa kiếm, một tay dơ lên, một thanh lóe huyết ảnh kiếm xương mù liền từ cánh tay bên trong bắn ra, chém xuống một kiếm, lập tức hóa thành một đạo vạn mét trường kiếm ảnh, đem vạn giằm huyết hải đều cho bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rẽn, thật giống như đem huyết hải chia làm hai nửa. Quách Dịch hét một tiếng, trong lòng thống khoái không thôi. Kiếm phá cửu thiên, một chiêu này uy lực đã cùng cơ màn nước không phân cao thấp, hơn nữa lực phá hoại càng lớn. Táng Thiên kiếm quả nhiên mất phẩm, không biết còn có bao nhiêu ta không biết bí mật. Quế Dịch cũng không có lại đi lĩnh ngộ đệ Tam Chiêu kiếm quyết, bởi vì còn có 2 ngày chính là pháp bảng chi chiến, mà đệ Tam Chiêu kiếm quyết sẽ so chiêu thứ 2 khó hơn gấp 10, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Ngay tại Quế Dịch dự định thu hồi linh thức, ra khỏi Táng Thiên trong kiếm thời điểm, đột nhiên chú ý tới dưới chân cỗ này long thi. Đây cũng không phải là một câu thông thường long thi, ít nhất Quế Dịch đạo hiện tại thì ngưng còn không có gặp qua chỉ là long đầu liền có vạn mét dài long, nếu là có thể hấp thu long thi bên trong long khí, có thể hay không để cho thần long cánh xương lần nữa để thăng đầu. Đối với tu tiên giả tới nói trọng yếu nhất 3 món đồ chính là: linh lực, sức mạnh, tốc độ. Linh lực cường độ đại biểu cho một người tu vi độ cao, mượn nhờ linh lực liền có thể phát huy ra siêu nhất lưu sức mạnh và tốc độ. Nhưng mà Quách Dịch bây giờ người mang một kiện đề thăng tự thân tốc độ tuyệt đỉnh bảo bối, Thần Long cánh xương. Kiện bảo bối này nếu là hoàn toàn khôi phục long lực, như vậy Quách Dịch tốc độ trở thành đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, coi như tại tình chủ đệ thất tinh siêu cấp cường giả trong tay đều có thể chạy trốn. Mà bây giờ Quách Dịch Thần Long cánh xương mới khôi phục một tầng long lực mà thôi, đây vẫn là hấp thu 9000 đầu chân long hư ảnh long khí mới đánh tới trình độ hiện tại. Muốn để cho thần long cánh xương hoàn toàn khôi phục lực lượng, còn không biết muốn hấp thu bao nhiêu long lực mới được. Cho nên Quách Dịch bây giờ liền cần gấp thật nhiều long khí, nếu là long khí đầy đủ, Quách Dịch hoàn toàn có thể lợi dụng Táng Thiên giếng cổ, tại cực đoan thời gian bên trong để cho thần long cánh xương hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó đừng nói cái gì đả nô, liền xem như những cái kia sống mấy vạn năm lão ra hỏa đều không làm gì được Quách Dịch. Quách Dịch đưa bàn tay đặt tại trên dưới thân long thì, muốn lợi dụng âm dương giếng cổ đem long thi bên trong long khí nuốt lấy, nhưng mà âm dương giếng cổ chuyển động sau đó, lại một tia long lực cũng không có hấp thu đến. Xem ra con rồng này thì bên trong long lực cũng đã sáp nhập vào mêng ngông trong biển máu, cùng vô tận huyết dịch hoàn toàn tương dung, căn bản là không có cách hắt thu. Quế Dịch thoáng có chút thất vọng, nhưng mà nhưng lại không lục trí, dù sao bây giờ tu vi của mình tăng lên mấy lần, càng là luyện thành hai chiêu kiên quyết, chiến lược hoàn toàn có thể cùng những cái kia đạo nô sẽ bay. Hừ, phàm là có thù người, pháp bản chi chiến bên trong một cái cũng không để lại. Quế Dịch vốn là sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng mà đi tới phong thiên tinh sau đó, liền bị cường giả khắp nơi truy sát, có như tượng đất cũng có ba phần hỏa, lần này pháp bản chi chiến chỉ cần là địch nhân, tuyệt đối không để người sống lỗ. Biển máu phía trên một đạo huyết sắc môn hộ mở ra, quế dịch linh thức chợt lại lui về trong thân thể. Linh thức trở lại trong thân thể sau, quế dịch càng thêm cảm giác được rõ ràng tu vi tăng thêm, loại cảm giác này thật giống như đột nhiên từ một đứa bé đã biến thành một người trưởng thành, toàn thân đều hữu dụng không song sức mạnh. Hừ. Đỉnh đầu một đạo màu đen trường ấn rơi xuống, hướng về ngồi xếp bằng trên mặt đất quét dịch đến nắp mà đi. Một trường này uy lực kinh người, cách mặt đất còn có mấy chục mét, liền đem lại địa đều đẻ lom xuống dưới. Kiếm phá cửu thiên. Táng tiên kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở quế dịch trong tay, quế dịch trở tay một kiếm bộ ra, lập tức lôi ra một đạo mấy trăm lý trường kiếm ánh đem cực lớn trường ấn cho bộ da. Bọn chuột nhắt phương nào? Cơ thể của Quách Dịch hưu nhiên bay lên, tiếp đó một kiếm hướng về trong mây người kia bộ tới, cực lớn Táng Thiên kiếm lập tức đứng tại hướng trên đỉnh đầu của người nọ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hắc <cười> hắc. Nguyên lai like là thành chủ đại tỷ. Quách Dịch lập tức đem Táng Thiên kiếm thu vào. Cơ U Nhiên tinh tế đem Quách Dịch đánh giá một phen, tiếp đó gật đầu một cái, nói: "So với 4 ngày trước mạnh bốn lần, lần này pháp bảo chi chiến trung quy là không cần mặc người hẻ cắt. Lần này không phải ta bị xâu xé, mà là ta xâu xé người khác." Cơ Nhiên cùng Quách Dịch lại rơi xuống đất phía trên đứng ở trên đỉnh núi, trời lạnh lùng do núi. Cơ dù nhiên mặc dù tu luyện mấy chục năm, nhưng mà nhìn một cái tuổi của nàng tựa hồ so quét dịch còn muốn trẻ tuổi một chút, nàng kỳ thực cũng là một vị tuyệt đại giai nhân, chính là phong nhã hào hoa, ngọc nhan cấu linh, nhưng mà nàng cái tia lạnh lùng ánh mắt, lại có thể để cho thiên hạ tuyệt đại đa số nam tử cũng không dám nhìn thẳng nàng. Lại thêm nàng viễn siêu cùng thế hệ tu vi, thiên hạ có thể dám theo đuổi nàng người chỉ sợ còn không có xuất sinh. Quế dịch vốn là cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thiên hạ lúc nào cũng không thiếu khuyết người dâm tặc, lão tử chung quy là tìm được ngươi mẹ nó, ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm nắm chăng một thượng chính là vài ngày, lại nói Minh Nguyệt Tâm đâu. Tây Môn Lang lại khôi phục hắn diện mạo vốn có, mặc dù vẫn như cũ mặc đà bảo, nhưng mà hắn bây giờ hình thể cùng hoa nhị lâu cũng có liều mạng, bụng cơ hồ rất trở thành một món núi, đùi so với voi còn lớn hơn. Sớm đã đi, ngươi không thấy nàng sao?" Quách Dực nói. Tây Môn Lang mặc dù mập mạp, nhưng mà động tác kia vẫn tương đối mạnh mẽ, rất nhanh là đến chỗ gần. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi người trong lòng của ta, hai người các ngươi anh, anh em, em chẳng lẽ ta còn muốn ở một bên xem cũng thành?" Lão tử trực tiếp liền đi dưới núi lại làm mấy phiếu, mặc dù đều không phải là mặt hàng nào tốt, nhưng mà lúc nào cũng là an anủi tâm linh bị thương. Tây Môn Lang một bên thở dài, lại một bên hèn mọn cười dài, đột nhiên con mắt chú ý tới quế dịch bên người cơ đu nhiên, ra hỏa này con mắt lập tức thì nhìn thẳng, trên tầm chạy thật dài chảy nước miếng. "Ta, ta nói quế dâm tặc, con mẹ nó ngươi quá không nhẫn hậu, vừa làm một cái, lại quyến rũ tới một cái, căn cứ vào ta nhiều năm đối với nữ nhân kinh nghiệm, cô nàng này vẫn là cái sự đâu. Thế mà so Minh Nguyệt Tâm sinh đẹp hơn, ngươi là không bên trên, nếu không liền cho ta thôi." Tây Môn Lang nói liền lăn lẩn bò lao đến. Giọng như vậy thật giống như một cái phát tình lẫn rừng. Quái dịch mồ hôi lạnh trên trán giống như mưa to như chút nước, giọt giọt rơi xuống, trong nháy mắt toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Lá gan của tên này quá, quá lớn. Quái dịch liền vội vàng tiến lên, gắt gao đem cây môn lang níu lại, quát, muốn tìm cái chết ta. Tây Môn Lang vẫn như cũ liều mạng hướng về vợ tới trước, hơn nữa còn vừa từ trong ngực đem một cái ngọc bội cho sờ soạng đi ra, cười to nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng này ánh mắt, liền biết nàng khó đối phó, nhất định là một bướng bình đầu, nhưng mà không sao, ta Tây Môn Đại Quan Nhân có thiên hạ đệ nhất kỳ độc, thập nhị điệp coi như nàng lại bướng bình. Hôm nay đều để nàng ngoan ngoãn tại lao tử dưới hồng véo von yêu kiểu, ha ha. Tây Môn Lang đột nhiên cơ thể thu nhỏ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ quách dịch trong tay đào thoát, tiếp đó cuồng tiếu vọt tới. Chương 474, dâm tặc báo ứng, chương 474, dâm tặc báo ứng. Quách dịch thầm kêu một tiếng không tốt. Vành. Đúng lúc này chuyển đến một tiếng vang trầm, quách dịch liền trông thấy Tây Môn Lang tựa như một cái cực lớn bóng ra đồng dạng, từ đỉnh đầu bay đi, tiếp đó ngã ở cách đó không xa một cái khe đất bên trong. Dựa vào, khu cụ. Hạ thủ quá Khe đất bên trong đến Tây Môn Lang hư nhỏ thanh. Tựa hồ đã nửa chết nửa sống. Cơ sắc mặt tái xanh, kiếm sát Hưu Nhiên ra khỏi vỏ, mang ra mạng lớn lưu quang, một kiếm bay ra. Quế Dịch vội vàng xuất kiếm, hướng về Chiến Thiên kiếm tiếp đi. Một kiếm này cơ uy nhiên chính là tại giới cơn thịnh nộ ra tay, uy lực to lớn có thể đem toàn bộ phong thiên tinh đều cho chém tới nửa cái, nàng gặp Quế Dịch thế mà không muốn mạng đi túi người, lập tức vây tay một chiêu đem Chiến Thiên kiếm thu hồi lại. Không muốn sống nữa, còn không mau có ra. Cơ Uyên nghiêm nói. Quế Dịch lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, nếu là vừa rồi hắn thật sự một kiếm đánh vào Chiến Thiên trên kiếm, nhất định sẽ bị lực phản chấn, chấn thành mảnh vụn. Thanh chủ Hắn mặc dù không lựa lời nói, nhưng cũng là bởi vì hắn không biết thành chủ thân phận, còn xin thành chủ thả hắn một con đường sống. Quách Dực nói, cơ u niên trên thân lửa giận không giảm chút nào, hư lệnh nói, như thế dâm tặc lưu hắn tại thế, đơn giản chính là thai họa, bất quá đã như vậy xin tha cho hắn, hôm nay liền tạm thời không giết hắn. Cơn u niên một kiếm đem đại địa cho chém ra một đạo vết nước, nối thẳng địa tâm, một bàn tay vô hình chảo từ sau lưng nàng bay ra, trực tiếp đem Tây môn lang cho ném vào địa tâm. Oanh. Rất nhanh mặt lại lần nữa khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay liền đem hắn phong ấn tại Phong Thiên Tinh Điệu Tâm, lợi dụng Điệu Tâm chi hỏa luyện đi hắn một thân huyết khí, nếu là 500 năm sau còn không chết, tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Cơ Vũ Nhân lạnh lùng nhìn xem vết dịch, trắng nõn trên gương mặt kết lên một tầng sương lạnh, nói: "Ngươi như cũng biến thành một cái dẫm tạc, ta nhất định đem ngươi ném vào kiểu U vực sâu, để cho Cửu U chi hỏa đốt cháy ngươi vào năm." Quét dịch mồ hôi lạnh chảy dài, bộ mặt cơ bắp có rúm, cười hắc hắc: "Ta cho dù có cái kia tâm cũng không, cái gan có cái kia gan cũng không, cái kia phú, thành chủ, ngươi nói là không?" Cơ Vũ Nhiên không còn để ý Quế Dịch, mà là nhìn qua phong thiên tinh bên ngoài bầu trời, ánh mắt nàng những nơi đi qua, tầng mây lập tức tảng ra, một mảnh linh khí nồng đậm, vô cùng vô tận đại địa liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đây mới thật sự là Lạc Hải Cương đại địa, phong thiên tinh chỉ là lơ lửng tại Lạc Hải Cương phía trên một quả tinh cầu mà thôi. Nàng suy nghĩ có chút phân lựa nói, phong thiên tinh thế hệ trước đích nhân, đều bị ta cho dọn dẹp, mà thế hệ trẻ cường giả liền dựa vào chính ngươi đi sông. Quế Dịch trong lòng hơi động, hỏi, "Thành chủ lại muốn rời đi?" Cơ Nhiên gật đầu một cái, thở dài, Đã 50 năm chưa có về nhà tộc, cha và mẹ mộ phần chỉ sợ đã mọc đầy cỏ dại, là nên trở về tế bái bọn hắn nhị lao thời điểm. Tu tiên giả cũng là có cha mẹ, cũng là có thân nhân, sau khi Quách Dịch nghe được cơ huynh nhiên vừa nói như vậy, lập tức liền lại nghĩ tới cha mẹ của mình. Nhưng mà hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua cha mẹ của mình, thậm chí hắn đều không biết mình vụ mẫu sống hay chết. Chờ phát bảng chi chuyến sau, tất nhiên muốn đi tìm đại ca cùng mãi mãi tung tích, nhất định muốn hỏi bọn họ một chút, cha và mẹ ở nơi nào. Vì cái gì ta vừa ra đời liền không có gặp qua bọn hắn? Quách Dịch trong lòng như vậy nghĩ đến. Cơ Vũ Nhân ở trong hư không, một kiếm chém ra một đạo hư không chi môn, tiếp đó lăng không hư độ bước vào hư không chi môn, đứng tại hư không trên đường, nàng quay người lại nói, "Chờ pháp bạn chi chiến kết thúc, ta sẽ đến đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ thiết lập một cái đệ nhất thiên hạ đạo trưởng." Quách Dịch trong lòng cũng dâng lên mất trời hào khí, nói, "Yên tâm đi, ta nhất định ngăn pháp bạn đệ nhất đạo lệnh trở về." Cơ Vũ Nhân gật đầu một cái, hư không chi môn chợt đóng lại, bầu trời lại trở nên thanh tịnh như tẩy. Cơ Vũ Nhân đi sau đó, trong mắt Dịch lại trở nên mờ mịt, đối với pháp bạn chi chiến tới nói, hắn càng muốn bây giờ liền đi Hoa Đại Ca tìm mãi mãi, còn có tìm tông nga. Mỗi người cũng phải cần thân nhân, liền xem như tu tiên giả cũng không ngoại lệ, bởi vì tu tiên giả cũng là người. Tô Nga mặc dù không phải quế dịch thân nhân, nhưng mà tại quế dịch trong lòng nàng so thân nhân còn muốn hôn, chỉ cần nàng tại bên người quế dịch, quế dịch liền có thể không sợ hãi, quế dịch đã cảm thấy con đường phía trước cũng không có trong tưởng tượng trầm trọng như vậy, cả người đều rất nhẹ nhàng. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Quế dịch thừa nhận mình trong tính cách có hèn yếu một mặt, dù sao một cái sống ngủ 16 năm qua cố, muốn hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trưởng thành lên thành một cái thiết huyết, không, có một tia tâm lý nhược người, vẫn là quá làm khó một chút. Giống như bây giờ, hắn rất muốn bên cạnh có một cái biết hắn, hiểu hắn nữ nhân, cùng hắn đàm luận hai câu thơ. "Ngươi đang suy nghĩ tông ngà sao?" Thanh âm của một nữ tử xuất hiện ở sau lưng của hắn. Quách Dịch tập trung ý chí, trên mặt cái kia một tia lo âu lập tức biến mất không còn tam tích, cười nói, "Nguyên Lai là tiên tử, làm sao ngươi biết ta ở đây?" Bạch Hy Nhi không biết là lúc nào, chạy tới sau lưng Quách Dịch, trên người nàng lưu chuyển từng sợi tiên linh chi khí, dưới chân đạp từng đóa từng đóa diễm lệ linh hoa, trong tay còn nhờ lấy một cái tuấn giật tiên hạt. "Ta một mực liền không có đi." Cơ thành chủ rời đi về sau, ta liền đã đứng ở sau lưng ngươi, nhưng mà ngươi lại một chút cũng không có phát giác, như vậy chỉ có thể nói rõ trong lòng của ngươi đang suy nghĩ người nào đó. Bạch Hi Nhi thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia tâm tình chập chờn, thật giống như nàng bản thân liền không có cảm xúc, mà chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới không có cảm xúc. Quế Dịch mỉm cười, tiên tử thật đúng là không hổ là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi có thể tính là trên đời này đệ nhị giải người của ta. Cái kia đệ nhất là ai? Nga, Bạch Hi Nhi nói. Không, Quế Dịch lắc đầu nói, người kia đã chết. Bạch Hi Nhi cũng là một cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Trần Liên hiểu rồi Quách Dịch Chỉ, nói, "Ngươi nói là Vân Tiên Nhi?" Quách Dịch gật đầu một cái, nói, "Nàng tuyệt đối là trên đời này hiểu rõ ta nhất người, đáng tiếc nàng lại đem ta trở thành địch nhân của nàng, càng đáng tiếc nàng bây giờ lại chết, ngươi biết không, ta cho tới bây giờ cũng không có coi nàng là thành địch nhân qua." Quách Dịch cũng không biết tại sao lại đối với Bạch Hy Nhi nói ra những thứ này, có lẽ là tại nhớ lại lấy cái gì, lại có lẽ là hắn bởi vì đối với Vân Tiên Nhi cùng Lý Tiểu Yên nãy nãy. Bạch Hi Nhi nói, "Nàng nếu là dưới suối vẫn biết, chỉ sợ sẽ không lĩnh tỉnh của ngươi. Không quan trọng, nếu có được một chi kỷ, vô luận làm bạn vẫn là làm địch nhân." cũng là cuộc sống một vui thú lớn." Quách Dịch nói. Bạch Hi Nhi đột nhiên chuyển qua, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Quách Dịch, do dự phúc chốc, nhưng vẫn là nói ra, "Nếu là có một ngày chúng ta cũng đã trở thành đích nhân, chúng ta còn có thể giống như bây giờ, lặng lặng thổi gió núi, cảm thụ được cái này một phần yên tĩnh." Nói xong móc tim ngoắc phổi lời nói sao? Bạch Hy Nhi ánh mắt rất đẹp, so Quách Dịch thấy qua bất kỳ một nữ nhân nào ánh mắt đều đẹp, đẹp thật giống như trong tinh không sóng tự tinh thần. Quách Dịch hơi sững sờ, tiếp đó lại cười, một cái đập vào Bạch Hi Nhi trên vai thơm, cười nói, "Như vậy sao được? Nếu là thật có một ngày như vậy, ta chắc chắn ôm một rượu lớn tử." Tìm một tòa thiên hạ ngọn núi cao nhất, đem ngươi hung hăng kéo đến đỉnh núi, cùng một chỗ thổi lăng liệt gió núi, tiếp đó đem ngươi hoàn hoạt, hoạt qua chén, cuối cùng trực tiếp đem ngươi đẩy xuống thật cao vết núi, té thịt nát xương tan. Vì cái gì đây? Bạch Hi Nhi lập tức kêu lên. Quách Dịch cười nói, ai bảo ngươi thật tốt bằng hưu không làm, nhất định phải làm địch nhân. Haha <cười> ha. Bạch Hi Nhi nở nàng trước ngực một hồi chập trùng, nhẹ nhàng cắn ngôi lâm vào sâu đậm trầm mặc. Quách Dịch lườm mắt, lập tức thu nụ cười, ho khan hai tiếng, nói, vì cái gì? Ta đùa lúc nào cũng không buồn cười đâu. Không, ngươi nói đùa thật buồn cười chỉ là ta lại cười không nổi." Bạch Hi Nhi nói. Bạch Hi Nhi lúc này trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, một đôi mắt đẹp che một tầng thật mỏng sương ngủ, mặc dù ngắm nhìn bầu trời, thế nhưng là để cho người ta căn bản đoán không ra nàng lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Quế Dực nói, người đang suy nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ nếu là ta cái gì cũng không dùng nghĩ tốt biết bao nhiêu." Bạch Hi Nhi nói. Quế Dực nói, "Kỳ thực người đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, thật sự rất xinh đẹp." Nữ nhân xinh đẹp, mới không cần dùng nghĩ vấn đề này. Bạch Hi Nhi đột nhiên thu hồi ánh mắt, lại trở nên linh hoạt kỳ ảo Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa phi thăng mà đi." Nàng nói, "Kỳ thực chúng ta cũng là xoắn xuýt người, là thời điểm đi làm một kiện không xoắn xuýt chuyện." "Chuyện gì?" Quách Dịch nói. "Giết người." Quách Dịch nào nào, nói, "Tiên tử cũng giết người." "Vậy ngươi liền tạm thời không cần đem ta xem như tiên tử, để ta làm thành một nữ nhân." Bạch Hi Nhi nói. "Giết người như thế nào?" Bạch Hi Nhi nhìn qua phương bắc màn trời, nói, phát mạng chi chiến, chúng ta so một lần ai giết người càng nhiều, trong tay ai mùi máu tươi càng đậm." Trên người nàng vẫn như cũng lượn lờ tiên linh chi khí, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem nàng cùng giết người liên hệ với nhau. Cho nên khi nàng nói ra lời như vậy, Quách Dịch cũng hơi kinh ngạc. "Ta với người so, Phiên lòng chuyện, đích sắc quá nhiều, có lẽ thật sự như như lời người nói như vậy, rất nhiều mấy người trong lòng có thể sẽ thông khoái một chút." Quách Dịch nói. Bạch Hi Nhi nói, "Người thua là có trừng phạt. Đây là tự nhiên." Quách Dịch nói. Bạch Hi Nhi nói, "Người thua muốn đối lấy thiên đạo thể, cả một đời làm một người khác bằng hữu, nếu là vi phạm với lời thể, nên trời tru đất diện. Quách Dịch chăm chú nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt đẹp, trong ánh mắt của nàng một tia tạp chất cũng không có. "Hảo." Quách Dịch nói. Bạch Hi Nhi sau khi nghe được Trong mắt lập tức toát ra ý cười, một nụ cười này chỉ có một mình nàng mới hiểu. Pháp bảng chi chiến, nàng một người cũng sẽ không giết, bởi vì nàng muốn làm cái kia thẻ người. Quét dịch cùng Bạch Hy Nhi rời đi, bọn hắn đã chạy tới Bắc Hải chi mới, bởi vì bây giờ tất cả nhận được pháp bảng tư cách chiến bài thiên tài, đều tụ tập đến nơi đó. Nơi đó bây giờ chính là Long Hồ tụ hội, toàn bộ Chu Thiên thế giới cường giả khắp nơi đều tụ tập ở cùng một chỗ. Pháp bảng chi chiến không chỉ có là pháp bảng xếp hạng chi chiến, càng là một hội tu tiên giới tiềm long tụ hội, ai trở thành tương lai tu tiên giới chủ, đều sẽ tại trong lần này xếp hạng chi chiến lộ ra chênh vênh. Chương 475 Thiên tài tụ tập, pháp sách hàng thế, chương 475, thiên tài tụ tập, pháp sách hàng thế. Ai cũng không biết pháp bảng chi chiến chính là như thế nào phương thức chiến đấu, có lẽ là chiến đài giao thủ, cũng có thể là là hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể là tập thể quân công. Mỗi một lần pháp bảng trận chiến phương thức chiến đấu cùng địa điểm chiến đấu cũng không giống nhau, phong thiên tinh cũng vẹn vẹn chỉ là pháp bảng thiên tài nơi tụ tập, mà pháp bảng chi chiến chưa hẳn ngay ở chỗ này. Pháp bảng chi chiến chính là lấy chu thiên thế giới làm đơn vị, mà vũ bảng linh bảng nhưng là lấy đại thế giới làm đơn vị, cho nên tham chiến người càng nhiều, cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, không chỉ có là lục đại đạo trưởng đạo nô. Đến lúc đó nói không chừng còn có khắc cường giả nhảy ra. Hôm nay chính là pháp sách hàng thế thời điểm. Pháp sách chính là khóa này pháp bảng trận chiến quy tắc, pháp sách một khi hàng thế, như vậy liền mang ý nghĩa pháp bảng trận chiến bắt đầu. Tất cả nhận được pháp bảng tư cách chiến bài thiên tài, cũng đã tụ tập đến Phong Thiên Tinh Bắc Hải Chi mới. Những thiên tài này cường giả, mỗi một cái đều là ước vạn rằm tròn một đỉnh cấp thiên tài, có lỗi lạc đứng ở nước biển phía trên, có xếp bằng ở bên trong hư không, có khống chế long hổ gào thét tại sơn nhạc ở giữa. Không khí hiện trường lộ ra tương đối long trọng, mấy ngàn vạn cường giả tụ tập lại với nhau, đơn giản chính là phong vân tụ hội. Nhiều cương giả như vậy tham chiến, nếu là sử dụng chiến đài thức chiến đấu pháp thức, không biết muốn chiến đấu đến năm nào tháng nào mới có thể xác nhận ra xếp hạng. Quách Dịch ngồi ở một phương trên mặt đá, ngắm nhìn trường không, trong tầm mắt toàn bộ đều là loạn chiến bóng người. Pháp bảng chi chiến so với linh bảng trọng yếu gấp trăm lần, nghìn lần, tại pháp bảng chi chiến bên trong xếp hạng càng cao, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tinh bảng xếp hạng. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể xác nhận ra hạng, đã qua pháp bảng chi chiến một lần ngắn nhất cũng tốn thời gian 3 năm, một lần dài nhất thậm chí tốn thời gian 800 năm. Bạch Hi nhi nói: Một hồi chu thiên thế giới pháp bạn xếp hạng tranh đoạt chi chiến, lại có thể tốn thời gian 800 năm, bởi vậy có thể thấy được muốn tại trong rất nhiều cường giả lan truyền ra gian khổ. Hồng Tương Âm cùng Hoa Nhị Lâu một mực trở tại trong linh tiêu điện bên trong tu luyện, bây giờ cũng đi ra. Hoa Nhị Lâu vẻ mặt đau khổ, nói: "Các ngươi đều tham gia pháp bạn chi chiến, vậy ta làm sao bây giờ?" Quách Dịch cười nói: "Ngươi liền sớm đi mở rộng sự nghiệp của ngươi a. Ta nghe nói Phong Thiên Tinh có đi tới Lạc Hải Cương Bạch Ngân cấp truy Nhật thần chu. ta ngược lại thật ra hy vọng chờ chúng ta pháp bạn chi chiến kết thúc về sau, ngươi đã trở thành toàn bộ Lạc Hải Cương thái thần." Vừa nghe đến tại thần hai chữ, hoa nhị lâu nhất thời luôn vẫn, do dự phút chốc, tiếp đó liền cáo từ rời đi. Như một làn khói bay mất, xem ra thật sự bị Quách Dịch thuyết phục tâm, đã chạy tới Lạc Hải Cương. Hồng tướng âm nghiêm rủa loẻo loẻo trên khuôn mặt nụ cười không ngưng, khi thì nhìn xem Quách Dịch, khi thì nhìn xem Tiên Thẩm Nghị Cốt Bạch Hy Nhi, cười nói, "Ha ha, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, hai người các người giống như có cái gì gia tình." "Phi, người có thể khinh nhẫn thuần khiết vô hạ linh tiêu tiên tử, có tin ta hay không chấp cùng người tới điểm gia tình." Quách Dịch cười nói. "Tới a, ta chờ đâu?" Hồng tướng âm nói liền hướng Quách Dịch móc ngón tay. Bạch Hy Nhi khẽ trong mày, nói: "Hai người các người đừng làm rộn, có phiền phức tìm tới cửa." Chỉ thấy trong mây phía trên, một mảnh huyết vân hạ xuống tới, trong mây đi ra hai nam tử, chính là mặt tái nhợt huyết ẩm kiếm khách và đoạn mất cặp chân thi độc kiếm khách. Huyết ẩm kiếm khách cánh tay phải đã đánh gãy đi, chính là chính hắn đem hắn chém dụng. Bởi vì cánh tay phải của hắn được chôn kết tiên kiếm khí xâm nhập, nếu là không chém dụng cánh tay phải, hắn liền sẽ không ngừng chảy máu mà chết. Thi độc kiếm khách thảm hại hơn, cơ hồ đem toàn bộ nửa người dưới đều cho tới, trên lưng của hắn nhấp nho một đôi linh quang cánh, lơ lửng giữa không trung. Quách Dịch nhìn thấy hai người này sau đó, lập tức nở nụ cười. Hai vị tán tật nhân sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Thi đọc kiếm khách và huyết ẩm kiếm khách trong tiên môn đồng thời xông ra một thanh tinh quang lóng lánh trên kiếm, bọn hắn chiến kiếm phẩm cấp cũng là hạ phẩm tinh khí, một thanh phát ra nóng bỏng hừng quang, một thanh phát ra băng hàn lam mang. Muốn động thủ không thành, ta ngược lại thật ra không ngại tại pháp bằng chi chiến phía trước, đem các người hai cái giải quyết. Quách Dịch lập tức đứng lên, 5 ngón tay tia sáng lóe lên, Táng Thiên kiếm đã giữ tại trong lòng bàn tay. Bạch Hy Nhi đứng ở Quách Dịch bên cạnh thân, tối người nói, cẩn thận chút, hai người này kiếm trong tay có vấn đề, mặc dù mang theo hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất, thế nhưng là có đồng nguyên phi tức. Màu lam hạ phẩm tinh kiếm lơ lửng tại thi độc kiếm khách đỉnh đầu, tản mát ra một chút sương mù lưu quang, hắn cao giọng cờ dài, "Quách Dịch, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, đoạn mất hai chân của ta, phế đi huyết ẩm cánh tay, dạng này mới khiến cho chúng ta hợp lực luyện thành cấp thứ 6 kiếm quyết, Viêm Hỏa Miểu Thủy Song Tử kiếm trận, có tòa kiếm trận này, coi như đạo nô chúng ta đều không sợ." Haha! <cười> ha, Quách Dịch, chúng ta hôm nay sẽ không giết ngươi, đợi đến pháp bảng chi chiến, lại để cho ngươi chết ở Viêm trận phía dưới." "Huyết ẩm kiếm đạo." Hai người này đối với Quách Dịch hận thấu xương. Nguyên bản bây giờ liền nghĩ đem Quách Dịch đưa vào chỗ chết, nhưng mà pháp bàng chi chiến sắp đến, mỗi người đều tại bảo tồn thực lực, đều không muốn tại giờ phút quan trọng này lãng phí linh khí. Quách Dịch bây giờ tu vi tăng lên 4 lần, càng đem Táng Thiên 4 Kiếm 2 chiêu trước đều học xong, coi như gặp phải đạo nô đều có thể khiêu chiến, sao lại e ngại cái gì lục cấp kiếm quyết. Một màn này, tự nhiên bị những cái kia tụ tập tại Bắc Hải chi mới thiên tài các cường giả thấy được. Có người cười nói, cái này Quách Dịch thật đúng là mạng lớn, bị vô số cường giả truy sát mấy ngày đều không chết, còn ngược lại đánh chết quân cửu, đi thi độc kiếm khách và huyết kiếm khách, xem ra lần này pháp bàng chi chiến Hắn rất có thể có thể đưa thân trước 10. Huynh đệ, người còn không biết sao? Thi độc kiếm khách và huyết ẩm kiếm khách bị quét dịch phế đi sau đó, ngược lại lại luyện thành một chiêu uy lực tuyệt luân kiếm trận, truyền thuyết liên thủ lại, có thể cùng ba thi đạo nô đối công 3800 triệu, đều không rơi xuống phương. Cái này lại như thế nào? Ngươi phải biết lần này pháp bạo trận chiến đứng đầu cường giả 9 hàn đạo nô đều đối quét dịch xuất thủ qua, đáng tiếc 9 hàn đạo nô cũng giết không được quét dịch. 9 hàn đạo nô mặc dù không được quét dịch, nhưng ngươi đừng quên Cửu Hàn đạo cùng 3 thi đạo trưởng tham gia pháp trận chiến thiên tài trường trên và người, bọn hắn nếu ngay cả lên tay tới, 100 cái quét dịch cũng chết không toàn thây. Nói cũng đúng, sức mạnh của một người dù sao cũng có hạng, nếu là lần này phát bảo chi chiến chính là quần thể vi chiến, như vậy quét dịch liền thẳm rồi. Nửa tháng này tới, phong thiên tinh bên trên tu tiên giả nghị luận nhiều nhất chính là quét dịch đến cùng còn có thể sống bao lâu. Rất nhiều người đều nói hắn tại trong vô tận truy sát sống không quá ba ngày, nhưng mà nửa tháng trôi qua, hắn còn sống khỏe re, cái này cũng là để cho tất cả tu tiên giả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỗ. Nghe những người này nghị luận, tò mò nhất không gì bằng Hồng Tương âm nàng một mực trở tại trong Bạch Hy Ni linh tiêu điện, cho đến hôm nay mới ra ngoài. Quét dẫm tặc, lợi hại a. Mấy ngày không thấy Thế mà đã danh chấn thiên hạ tới. Hồng Tương Âm điều tán gấu đạo, Quế Dịch tim lặng lập đầu, đột nhiên trên người hắn phát bảng tư cách chiến bài nhẹ nhàng run lên động, bay thẳng đến trong tay của hắn. Quế Dịch đem tia sáng bắn ra bốn phía ngôi sao màu tím nắm thật chặt, tiếp đó nhìn qua Bắc Hải phía trên, nói: "Pháp sách muốn phụ xuống." Bạch Hi Nhi cùng Hồng Tương Âm tại nhìn thấy Quế Dịch tự tinh chiến bài thời điểm cũng là hơi giật mình, mà cùng lúc đó các nàng pháp bảng tư cách chiến bài cũng bay đến trong lòng bàn tay, tia sáng so với bình thường cường thịnh gấp 10. Không chỉ có là Quế Dịch ba người, Bắc Hải chi mới tất cả thiên tài cường giả pháp bảng tứ cách chiến bài đều từ trong thân thể bay ra, mãnh liệt tinh quang Đây toàn bộ thiên địa đều ảm đạm thất sắc, tại Bắc Hải bên trên khoảng không sen lẫn trở thành một mảnh hỗn độn tinh không. Mấy ngàn vạn ngôi sao quang mang lấp lánh, thật giống như trong vũ trụ một tòa tinh hệ buông xuống đến bên trên đại địa. Ở trong đó 99% tinh thần đều tản ra ngân sắc quang mang, cái này chính là nhất cấp pháp bảng tư cách chiến bại. Còn có mấy chục vạn ngôi sao tản ra màu vàng ánh sáng, đây là cấp thứ 2 pháp bảng chiến bại. Mà ngôi sao màu trắng càng thêm thưa thớt, cộng lại cũng không đủ 3 ngàn quả, mỗi một quả đều đại biểu cho một cái tuyệt đỉnh cường giả, kia sáng đem kim sắc cùng ngôi sao màu bạc đều áp chế. Đương nhiên tại ngôi sao màu trắng phía trên, lại còn có 9 quả ngôi sao màu tím, cái này chín quả ngôi sao màu tím mang theo mãnh liệt khí tức thần bí, đây mới là cường giả đứng đầu nhất, lần này pháp bản chi chiến bá chủ thực sự. Không, không đúng, tại cái này chín quả ngôi sao màu tím phía trên lại còn dùng một quả yêu dị tinh thần, tản ra hào quang màu đỏ ngọn. Cái khác tinh thần đều chỉ có to bằng nằm đấm, nhưng mà cái này một quả ngôi sao màu đỏ ngầm lại đủ thủ lĩnh đầu lớn như vậy, kia sáng càng đem ngôi sao màu tím đều đem áp chế. Giờ khắc này tất cả ẩn giấu tu vi cường giả đều hiện ra nguyên hình. Âm thầm thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả chỉ là tử tinh cấp bậc chiến bài liền có chín cái, lục đại đạo nô cũng đều là tử tinh cấp bậc, tăng thêm trong tay của ta một quả này, như vậy còn có hai người là ai? Quách Dịch trong lòng âm thầm giận mình, kinh khủng nhất vẫn là viên kia huyết sắc chiến bài, như vậy là người nào? Quách Dịch nguyên bản cho là mình đã kiến thức lạc hải kiếm tối cường thiên tài, nhưng mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, cường giả chân chính còn chưa có xuất hiện. Mấy ngàn vạn tinh thần thế mà đồng thời hướng về Bắc Hải bầu trời bay đi, phía dưới cùng một tầng chính là ngôi sao màu bạc, tầng thứ hai là kim sắc, tầng thứ ba là màu trắng, tầng thứ tư là tử tinh, tầng thứ năm chính là viên kia ngôi sao màu đỏ ngòm. Cái này rất giống một tòa tử tinh thần điệp ra mà thành kim tự tháp, tháp tầng dưới cũng là cấp thấp thiên tài, mà trên tháp mới thật sự là cường giả, bá chủ thực sự. Hỗn đảo, lại còn có ngôi sao màu đỏ ngòm xuất hiện, thế mà bỏ tới phía trên ta. Chín Hàn Đạo nô cũng là tử tinh sát chiến pháp lúc này tương đối bầu không khí. Hắn vốn cho là mình đã là cấp cao nhất thiên tài, nhưng mà hắn không ngờ tới, còn có mạnh hơn hắn người. Đến cùng là ai? Nếu để cho ta gặp phải hắn, tất nhiên muốn cùng hắn phân cao thấp. Ngoại trừ chín Hàn Đạo nô cái khác mấy đại đạo nô cũng tương đối bầu không khí. Đúng lúc này, mấy ngàn vạn tinh thần thế mà biến thành một tấm treo thiên thần cuốn, cái này thần cuốn phía trên từng cái tinh quang lóe lên chữ viết chậm rãi xuất hiện. Pháp sách xuất hiện, lần này pháp bảng chi chiến sắp bị tiết lộ. Chương 476, pháp bảng chi chiến bắt đầu, chương 476, pháp bảng chi chiến bắt đầu. Pháp sách chính là pháp bảng trận chiến quy tắc, không phải bị người khống chế, mà là chịu một cố trí cao sức mạnh vô thượng khống chế, có người ngờ tới cố lực lượng này bắt nguồn từ tiên, cũng có người ngờ tới bắt nguồn từ thiên đạo tự nhiên. Pháp sách tựa như một tâm treo thiên thần cuốn, chữ viết phía trên càng ngày càng rõ ràng. Hàng thứ nhất chữ viết, thời gian, không hạn Hàng thứ 2 chữ viết, địa điểm, loạn thế tinh không. Đằng sau có chú giải, đối với loạn thế tinh không tiến hành đơn giản giải giải. Loạn thế tinh không chính là thượng cổ thất lạc ở Lạc Hải cương bầu trời nhất điều tinh hệ, vùng tinh không này có gần ngàn quả hành tinh, chính là lần này pháp bảng trận chiến chiến trường chính. Hàng thứ 3 chữ viết, phương thức chiến đấu, lấy loạn thế tinh không vì chiến trường, nhượng pháp bảng chiến bài không ngừng thăng cấp, thẳng đến nhượng pháp bảng tư cách chiến bại thăng cấp làm cấp thứ 7 chiến bại, liền có tư cách tiến vào sau cùng định phong chiến. Đằng sau cũng có chú giải, đối với pháp bảng tư cách chiến bại thăng cấp giải giải. Pháp bảng tư cách chiến bại một cái chia làm 7 cái cấp bậc. Vân sắc là thứ nhất cấp, kim sắc vì cấp thứ hai, màu trắng vì cấp thứ ba, tử tinh vị cấp thứ tư, huyết hồng vì cấp thứ 5, đen như mực vị cấp thứ sáu, tinh không vị cấp thứ bảy. Chiến bài thăng cấp phương thức, mỗi thôn phệ 10 cái giống nhau cấp bậc chiến bài, có thể tăng lên nhất cấp, mỗi thôn phệ 100 mai thấp 1 cấp chiến bài, cũng có thể tăng lên một cấp. Liên giống với quét dịch bây giờ tôi nói, nếu như hắn có thể chém giết 10 tên tử tinh cấp bậc cường giả, đồng thời lợi dụng thôn phệ bọn hắn chiến bài, liền có thể tăng lên tới huyết cấp bậc Đương nhiên cũng có thể thôn phệ 100 mai màu trắng bài, cũng có thể tăng lên tới huyết hồng cấp bậc. Phía dưới còn có chú giải: Chiến bài tăng lên loại thứ hai phương thức, tại loạn thế trong tinh không tìm kiếm thượng cổ lưu lại tinh thần tri tâm, mỗi tìm được 3 viên sao trời tri tâm, cũng có thể để cho chiến bài tăng lên một cấp. Pháp bảng chi chiến quy tắc quá phức tạp, tại đến loạn thế tinh không sẽ kỹ cản giới thiệu. Hàng thứ tư chữ viết, trong quá trình chiến đấu, có thể đột phá đến tinh chủ, bởi vì pháp bảng xếp hạng, cũng đem quyết định tinh bảng xếp hạng. Hàng thứ năm chữ viết, chiến đấu quy tắc, không có quy tắc, người tham chiến chỉ cần đạt đến cấp thứ 5 huyết hồng cấp bậc, liền có thể khống chế chiến bài, xuyên thẳng qua tinh không, du đấu tại các đại tinh, cầu ở giữa mà không có đạt đến huyết hồng cấp bậc phía trước, chỉ có thể ở tại vốn có bên trên tinh cầu. Điều kiện này tương đối hà khắc, đối với kẻ yếu tới nói không có chút nào cân bằng, nếu là đem ở đây mấy ngàn vạn tu tiên giả ngẫu nhiên tiếp đón được loạn thế tinh không, như vậy mỗi hành tinh phía trên cũng liền phân công đến mấy vạn tên tu tiên giả, muốn tại những này tu tiên giả bên trong thăng cấp đến cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài, đơn giản khó như lên trời. Mà sớm đạt đến cấp thứ 5 chiến bài người, lại có thể xuyên thẳng qua tại các đại giữa các vì sao, giết người đổi bài. Quách Dịch quả đấm thật chặt cùng Bạch Nhi, hồng tương âm liếc nhau một cái, nói, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến cấp thứ 5 bằng không thì chỉ có thể bị người khác sâu xé, trốn cũng không thoát. Quế Dịch cũng không lo lắng Bạch Hy Nhi, bởi vì hắn biết Bạch Hy Nhi mặc dù chỉ là cấp thứ 3 màu trắng chiến bài, nhưng mà nàng nếu là dùng hết tần tàng thủ đoạn, coi như Quế Dịch cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Quế Dịch lo lắng nhất vẫn là Hồng Tương Âm. Bạch Hy Nhi lại đem Lăng Tiêu điện tế đi ra, trong cung điện bay ra ba viên lớn trừng quả đậm ánh sáng màu trắng châu. Nàng đem bên trong hai quả chia ra cho Quế Dịch cùng Hồng Tương Âm nói, rất nhanh chúng ta liền sẽ bị lập tức tiếp đón được loạn thế tinh không đến lúc đó rất có thể không tại cùng một hành tinh phía trên, mang lên viên này huyền tâm linh châu ở trên người, mặc kệ là bao xa khoảng cách đều có thể cảm ứng được. Quách Dịch đem huyền tâm châu giữ tại ở trong tay, nói, "Đúng, đến lúc đó chúng ta vô luận ai trước tiên đột phá đến cấp thứ 5 chiến bài, liền lập tức tiến đến tìm kiếm hai bên ngoài hai người. Bây giờ tại Lạc Hải Cương, chúng ta thế đơn lực bạc, nhất thiết phải liên hợp lại mới có thể cỡi đến cuối cùng." Nói đến chỗ này, Bạch Hy Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, có chút quan tâm đối với Quách Dịch nói, "Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận cái đó, hiện tại cũng đã là huyết hồng chiến bài người, hắn rất có thể sẽ sớm bắt các ngươi chín cái tự tinh chiến bài nhận khai đao. Điểm này Quách Dịch cũng nghĩ đến, dù sao người thần bí kia muốn đột phá đến cấp thứ 6 đen như mực chiến bài, là cần chém giết 100 tên tử tinh chiến bài cường giả mới được, mà bây giờ người kia chính là một cái duy nhất có thể hoành độ hư không người, tự nhiên sẽ sớm hướng bọn hắn xin cái ra tay. Đương nhiên muốn để thăng chiến bài cấp bậc, còn có thể tìm kiếm tinh thần chi tâm, 3 viên sao trời chi tâm liền có thể để cho chiến bài tăng lên một cấp, cái này có thể so sánh giết người đến nhiều. Nhưng mà đoán chừng những ngôi sao này chi tâm cũng ít đáng thường, muốn tìm được một khóa cũng là 10 phần chật vật chuyện. Quách Dịch ba người đều đem Huyền Tâm Linh Châu thu hồi. Ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, chỉ có đem chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7, mới có thể xem như có tư cách tiến vào pháp bản mà xếp hạng sau cùng còn phải thông qua định phong chi chiến tới quyết định. Pháp bản trận chiến xếp hạng cũng đem quyết định tinh bảng xếp hạng cao thấp. Pháp bản phạm vi là chu thiên thế giới, chỉ có Lạc Hải Cương một chu thiên thế giới thiên tài tiến vào xếp hạng. Nhưng mà tinh bảng phạm vi càng rộng, mỗi chu thiên thế giới thiên tài đều đem tiến vào xếp hạng. Liên giống với tại Lạc Hải Cương pháp bản chi chiến xếp hạng thứ nhất người, tại tinh bảng bên trong, có thể ngay cả trước 10 đều vào không được. Pháp bản trận chiến xếp hạng đến ra sau đó, Tinh bảng xếp hạng tự nhiên là sẽ xuất thế, bây giờ ngược lại cũng không cần làm nhiều tính toán. Trong quá trình chiến đấu có thể đột phá tinh chủ, bởi vậy có thể thấy được lần chiến đấu này chính là thời gian dài đánh giằng co, đoán chừng muốn tiến hành mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Trên trời mấy ngàn vạn tinh thần lần nữa biến hóa, hóa thành một tòa từ tinh thần tạo thành trận bàn, tòa này trận bản tia sáng nối liền trời đất, không ngừng tại Bắc Hải bên trên không xoay tròn, đem mấy ngàn vạn thiên tài cường giả đều thâu tóm ở trong đó. Hưu. Tinh quang chiếu xạ tại tất cả mọi người trên thân, những thứ này người nhất thời từng cái từ biến mất tại chỗ, toàn bộ tiếp đón được không biết loạn thế tinh không. Tất cả mọi người đều đối với vùng tinh không này cảm thấy lạ lắm, ai cũng không biết nên đón chính mình chính là một khoảng không có một ngọn cỏ hoàng vu tinh cầu, vẫn là một cái khác sinh cơ bừng bừng thế giới. Khi tất cả người đều bị tiếp dẫn rời đi về sau, bầu trời tỏa kia từ tinh thần tạo thành trận bản cũng theo đó giải tán, hóa thành một khoảng ngôi sao lại bay trở về mỗi thiên tài cường giả trong tay. Phát bảng chi chiến chính thức bắt đầu. Khi tất cả người đều bị lập tức truyền tống đến loạn thế tinh không sau đó, toàn bộ tinh không liền bị một cỗ sức mạnh mênh mông cho che giấu, vô luận người tu vi cao bao nhiêu, đều không biện pháp tại lại tiến vào vùng tinh không này. Đây chính là vì để tránh cho một chút thế lực lớn điều động cường giả tả hữu chiến đấu bình thường tiến hành. Khi tất cả người đều từ Bắc Hải chi mới sau khi biến mất, Vân Tiên Nhi mới từ bên trong hư không một bước đi ra, nàng hung hăng đánh ra một trường, đem toàn bộ Bắc Hải đều đánh sóng lớn mấy liệt. Vẫn là không có đuổi tại Pháp Bảng chi chiến phía trước đánh giết hắn, nếu để cho hắn tại Pháp Bảng chi chiến bên trong đột phá tinh chủ, quét ra cường giả chỉ sợ cũng sẽ đem hắn tiếp dẫn về gia tộc. Bạch Hi Nhi đều là người hỏng chuyện tốt của ta, ta nhìn ngươi như thế nào hướng sư phó gia phó. Vân Tiên Nhi sâu đậm một hơi, Tiếp đó lại bình phục lửa giận trong lòng, chợt vừa cười, nhưng mà không sao, lần này phát bảng trận chiến quy tắc thế mà như vậy đối với chúng ta hữu lực lợi, hai đại đạo trưởng, năm đại gia tộc tham chiến thiên tài cộng lại vượt qua 10 vạn, tất nhiên có thể trong chiến đấu đem hắn diệt trừ. Vân Tiên Nhi tiếng cười xuyên thấu tầng mây, phá vỡ mây mù, tựa như cũng truyền đến loạn thế tinh không đồng dạng. Cổ Huyền vực đại thế giới, Nam Lĩnh. Một mảnh tràn đầy kỳ thạch sâu trong rừng trúc, có một tòa rộng lớn thần cung, tòa này thần cung cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng mà vạn cổ nhưng cũng có đem nó ma diệt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào tòa này thần cung, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào cái này một mảnh thần kỳ rừng trúc. Mà lúc này một vị quần áo phiêu diêu nữ tử áo xanh liền ngồi ở thần cung phía dưới trong rừng trúc đánh đàn, nàng tiếng đàn đẹp như thiên âm, mà tướng mạo của nàng càng là đẹp như tiên nhân. Bốn phía là đủ loại kỳ dị bạch thạch, có giống thư sinh tọa đọc có giống kỳ thú vọng nguyệt có giống chim bay huyết dài có giống tàn cuộc cờ đại có giống đại đao, có giống trường kiếm, có giống chân nhân, từng cái sinh động như thật, giống như lúc. Tiếng đàn càng thêm dồn dập, thật giống như tại tỉnh lại lấy cái gì, những thứ này kỳ dị bạch thạch thế mà đều lóe lên ánh sáng màu trắng trên người ra đá bắt đầu rung. Đùng đùng. Những kỳ thạch này nghe được tiếng đàn sau đó, thật giống như sống lại, cả đám đều đã biến thành chân thực chi vật. Từng trôi đào đá, kiếm đá đều tại trong bay múa, thật giống như thần bình xuất thế, uy lực so với cái kia ngôi sao dị khí đều cường đại hơn nghìn lần, vạn lần. Thư sinh, kỳ thú, chim bay, vân vân, những thứ này đều sống lại, từng cái mở ra hai mắt, trên thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại, thật giống như một trào liền có thể hủy một mảnh tinh không. Bãi kiến Nữ tôn, là Nữ Tôn đem chúng ta từ vạn thế trong ngủ say tỉnh lại, chúng ta đem vĩnh thế hiệu trùng Vô luận là kỳ thú vẫn là nhân loại, từ kỳ thạch từ đi tới sau đó, chuyện thứ nhất chính là quỷ giặm xuống trước mặt Liêu Yên Nhiên. Khi tất cả kỳ thạch đều bị tỉnh lại sau đó, tiếng đàn lập tức đi theo dừng lại, ngón tay dừng ở dây đàn phía trên, Liêu Yên Nhiên thản nhiên nói, "Ngươi trở về." Liêu Nhi từ bên trong hư không đi ra, nói, phát bảng chi chiến, loạn thế tinh không." Nghe được loạn thế tinh không bốn chữ sau đó, Liêu Yên Nhiên trên mặt tùy mỹ, lập tức cười lạnh, bọn hắn thật đúng là biết chọn địa phương, căn bản là không có đem ta để vào mắt. Cái kia quỷ dưới đất Bạch đi thư sinh, nói, "Muốn hay không thủ hạ đi hủy lạc hải cương châu thiên thế giới pháp bảng?" Không cần Tuỳ một chu thiên thế giới pháp bản có gì tại ba, ngươi nếu là có thể đem tất cả chu thiên thế giới, thậm chí đem Bát Hoang pháp bản đều cho hủy tận, đó mới xem như bản sự Liêu Sinh đẹp cười nói, loạn thế tinh không, liền loạn thế tinh không, ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Liêu Yên Nhiên ngón tay lại bắt đầu tại dây đàn phía trên tích tích, tuyệt vời tiếng đàn trở nên càng thêm gấp rút, toàn bộ rừng trúc đều bao phủ ở tiếng đàn này bên trong. Nếu là quét dịch bây giờ nơi đây, liền sẽ phát hiện, mảnh này rừng trúc chính là hắn bị lão già mù ném tới cổ đại thế giới tới, lần thứ nhất gặp phải cơ duyên một mảnh kia rừng trúc. Chương 477, Hàn Băng Chương 477, Hàn Băng Cổ Thành. Phát bạng lực lượng là không thể ước đoán, có thể phong cấm tinh không, xuyên thấu không gian, đầu chuyển tinh gì, mấy ngàn vạn tiên tài cường giả chính là như vậy, bị pháp bạng chi lực cho tiếp đón được xa sôi loạn thế tinh không. Hừ, một viên sao băng tử dạ không phía trên sẽ qua, tiếp đó ẩm vang rơi xuống đất phía trên, băng thạch phá toái, hàn khí liên thiên, sau khi đây hết thể đều yên tĩnh lại, Hàn vụ bên trong đi ra quét dịch thân ảnh. Trước mắt là một mảnh băng thiên tuyết địa, trên trời bay xuống lấy tuyết lông ngống, toàn bộ thế giới cũng lạ xóa. Trong không khí thổi lăng liệt hàn phong. Sen lẫn từng tiếng tựa như ma quỷ gào thét tầm thường tiếng rít, đứng ở nơi này dạng rét lạnh thế giới bên trong, người bình thường không phải là bị chết quổng, chính là bị hàn phong xé nát. Quách Dịch mặc dù mặc đơn bạc quần áo, thế nhưng là lộ ra vô cùng kiên nghị, giống như là một cái hành tẩu tại trong tuyết khổ tu sĩ. Huyền tâm linh châu một điểm quang mang cũng không có, xem ra Bạch Hi Nhi cùng Hồng Tương Âm quả nhiên không có ở viên tinh cầu này phía trên. Quách Dịch đem ảm đạm không ánh sáng huyền tâm linh châu thu vào. Viên tinh cầu này khí hậu tương đương liệt, thật giống như toàn bộ mặt ngoài đều bị băng xuyên bao trùm lấy. Quét dịch dùng linh thức dò xét một chút, phát hiện dưới chân tầng băng lại có mấy ngàn mét dày, hơn nữa càng đến chỗ sâu, hàn băng liền càng là cứng rắn, càng là rét lạnh, đến mấy ngàn mét chỗ, vậy mà đem linh thức đều bị đông lại, cũng đã không thể phía dưới dò xét một phần. Viên tinh cầu này có gì đó quái lạ, đem chiến bài tăng lên tới cấp thứ 5 sau đó, cũng nhanh chút rời đi. Quét dịch đem tử tinh chiến bài lấy ra, ngôi sao lớn chừng quả đấm lập tức từ trong tay bay ra, lơ lửng ở hư không bên trên, tựa như một chiếc gương đồng dạng, phía trên xuất hiện mấy vạn cái điểm sáng. Những điểm sáng này tuyệt đại đa số cũng là ngân sắc. Còn có mấy trăm cái là kim sắc, điểm sáng màu trắng cũng chỉ có hai cái. Những điểm sáng này phân biệt đại biểu cho viên tinh cầu này phía trên, cái khác người tham chiến vị trí. Chỉ cần là tham chiến tu tiên giả, đều có thể thông qua pháp bản chiến bài xem xét đến cái khác người tham chiến vị trí. Khi quét dịch đem chiến bài sau khi mở ra, liền nhìn thấy những điểm sáng này cũng bắt đầu nhanh chóng rời xa hắn, rất rõ ràng những người tham chiến này cũng phát hiện quái dịch. Mấy chục triệu người tham chiến, hết thảy mới 9 cái nhận được từ tinh cấp bậc chiến bài người, mà viên tinh cầu này phía trên thế mà xuất hiện một cái, đây chính là đại biểu cho cường giả đứng đầu nhất. Toàn bộ bên trên tinh cầu tu tiên giả hiện tại cũng tại mắng toa hô tra, thế mà cùng một cái biến thái xuất hiện ở một cái tinh cầu phía trên, đơn giản chính là xui xẻo tận cùng. Từng cái nao nao trốn xa xa, thế mà tại mấy canh giờ bên trong, toàn bộ đều chạy trốn tới tinh cầu một chỗ khác đi. Quét dịch khẽ cười một tiếng, trước hết cầm cái kia hai cái màu trắng chiến bài cường giả khai đao, những người khác giết đều không ý tứ. Quét dịch cần chém giết 100 cái màu trắng chiến bài cường giả, mới có thể tấn cấp cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài, nếu là giết màu vàng chiến bài cường giả, vậy sẽ phải giết 1000 cái. Quét dịch thân như long hồng và trên mặt tuyết bay lượn, trên mặt đất một cái dấu chân cũng không có lưu lại, hướng về kia hai cái điểm sáng màu trắng vị trí bay lượn mà đi. Vâng anh. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên đụng đầu vào một khối màu lam hàn băng trên đá lớn, sắp thực nói hẳn là khối này hàn băng cự thạch đụng vào trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ viên tinh cầu này phía trên còn có ẩn thế cường giả? Quách Dịch bị đụng thật điên bắt đảo, nửa ngày mới từ trong đống tuyết bò lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mắt thế mà đứng thẳng một khối màu lam 300m cao hàn cự thạch, Quách Dịch vừa rồi chính là bị nó đụng vào. Khối này cự thạch bị mài 10 phần chớp nhắn, hàng khí bức người, linh tính 10 phần có thể theo người di động mà di động. Quách dịch phía bên trái đi, nó liền hướng về trái rời, quách dịch phía bên phải đi, nó liền phía bên phải rời, quách dịch bay lên trời, nó cũng đi theo bay lên. Ta vậy mới không tin, một khối đá đều có thể thông linh. Quách dịch bay lên một trường, trực tiếp bày hàn băng trên đá lớn. Quách dịch một trường này, đừng nói là một khối hàn băng cự thạch, liền xem như một tòa cao vạn trượng đại sơn đều có thể đập nát, nhưng mà hàn băng cự thạch lại không có nát, quách dịch ngược lại bị trên đá lớn tản mát ra một đạo hàn khí cho chấn bay ngược trở về. Đây là đá gì? Thật chẳng lẽ có cao nhân tiền bối ở đây ẩn tu? Tất nhiên cái này phương cự thạch ngăn cản quét dịch tiếp tục tiến lên, như vậy tất nhiên có nó tồn tại nguyên nhân. Quét dịch không có cùng trên phương hàn băng cự thạch cùng trên này, thế là đảo ngược phương hướng, dự định từ một phương hướng khác đi đánh giết những cái kia tham chiến tử dạ. Anh. Nhưng mà một phương hướng khác, quét dịch lại gặp một khối giống nhau như lúc hàn băng cự thạch, lại đem quét dịch lộ cho ngăn cản. Không chỉ có là trước sau hai cái phương hướng, mấy cái khác phương hướng đều gặp giống nhau cự thạch, quét dịch thật giống như xông vào một chỗ cảnh, căn bản là không có cách nào đi ra trong vòng trăm dặm. Quách dịch đem tang kiếm cho hắn đi ra, trên thân linh khí nhấp độ, một kiếm bộ ra lập tức đem trước mắt cái này phương hàn băng cự thạch cho đánh thành hai nửa. Một khối tảng đá vụn cũng dám cùng ta đấu, đơn giản chính là quét dịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại. Chỉ thấy hàn băng cự thạch phá toái sau đó, phía dưới mặt đất lập tức bay ra vô số khối giống nhau hàn băng cự thạch, những thứ này hàn băng cự thạch mỗi một khối đều có 300m cao, 300m rộng, 300m dài. Những thứ này hàn băng cự thạch đếm mãi không hết, ít nhất cũng có mấy chục và vương, đồng thời bay ra, vây quanh vương viên trăm dặm đại địa, cấp tốc xoay tròn bay múa. Ầm Thiên điệu tự hồ cũng theo xoay tròn, những thứ này cự thạch càng chuyển càng nhanh, thật giống như nhận lấy một cú không hiểu vĩ lực đang thao túng bọn chúng đồng dạng. Làm hết thảy đều dừng lại sau đó, những thứ này hàn băng cự thạch thế mà xây dựng trở thành một tòa tòa thành, tòa pháo đài này khí thế to lớn, đại khí bằng bạc, tựa như cự thần thành lũy. Quách Dịch bây giờ liền đứng tại trong lâu đài. Mỗi một khối thành gạch cũng là 300 mét dài rộng hàn băng cự thạch xây dựng mà thành, toàn thân đều tản ra hào quang màu xanh lam, cao mấy ngàn thước hàn băng thành trên tường khắc đầy từng đạo cổ văn, những cổ văn này phức tạp và tang thương, ghi lại ở đây khi xưa huy hoàng, nhưng mà những cổ này Quách Dịch lại một chữ cũng không nhận ra. Từng tiếng thưa tất tiếng bước chân tí tách vang rồi, phá vỡ tòa thành yên tĩnh. Chẳng lẽ tòa lâu đài này bên trong còn có người hay sao? Quách dịch sắc mặt hơi đổi một chút, quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị cưới hàn băng kỳ thú hàn thiết kỵ sĩ xuất hiện ở đối diện với của hắn. Tay hắn sách băng điêu hàn thường, dưới thân kỳ thú cũng là hàn băng tạc thành, thân thể của hắn lại chỉ còn lại, một bộ đen tui áo giáp, áo giáp bên trong trống giống. Áo giáp bên trong người đã chết đi vô tận năm tháng, liền xương cốt cũng đã giữ hết, nhưng mà cái kia một cỗ chiến khí lại không có ma diệt, vẫn như cũ chống đỡ lấy cái này áo giáp, không có từ chiến kỵ trên thân dụng. Mặc dù cái này Hàn Băng Kỵ sĩ chủ nhân đã chết, nhưng mà Quế Dịch vẫn như cũ từ áo giáp bên trong cảm nhận được nồng nặng ý, không, xác thực nói hẳn là sát ý. Bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu năm qua đi, lại có người tới đoạt tộc ta tinh thần chi tâm, các ngươi đây là muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngăm đen băng lệnh áo giáp bên trong truyền ra một tiếng để cho người ta rộn cả tóc gáy âm thanh, thanh âm này mơ hồ và tính mịch, phản phất chính là một cái chết đi vô số năm đoán linh tại kêu tên. Quế Dịch sau khi nghe xong lời của hắn, không chỉ có không sợ, ngược lại còn vui, nói, toàn này Hàn Bang thành pháo đài bên trong có tinh thần chi tâm. Ba viên sao trời chi tâm liền có thể để cho chiến bài tăng lên một cấp, cái này có thể so sánh giết người tới cũng nhân nhiều, quét dịch có thể nào không vui. Vô sĩ kẻ xông vào, muốn tinh thần chi tâm, trước hết qua ta một cửa này. Đen đuôi chiến giáp dưới thân băng điêu cổ thú trùng cao mấy chục mét, tựa như một tòa núi nhỏ hướng về quét dịch đánh thẳng tới. Trong tay hắn hàn băng trường thương phía trên lượn lờ từng vòng từng vòng khói đen, một thương động xé gió tuyết, xuyên thấu trường không, đâm về quét dịch mặt. Đâm ra một thương, không khí lập tức liền đi theo mũi thương từng bước một bị băng phòng, cái này thương phía trên mang theo vạn vật câu tích hàn chi khí, có thể đem giang hải đều cho băng phong. Có ý tứ. Chết nhiều năm như vậy người, đều có thể dựa vào chiến ý mà tồn thế, thật không biết người khi còn sống là bực nào anh vĩ. Quét dịch trước người ba đạo màn nước hiện lên, cũng là một kiếm đâm ra, mà tại đâm ra đồng thời, trên thân kiếm liền xông ra một cái biển lửa, hướng về Hàn Thương Phốc rít gào mà đi. Vậy anh. Huyền cơ màn nước, một kiếm đem vô tận băng xuyên đâm thủng, liền ngăm đen chiến giáp trong tay Hàn Băng Trường Thương đều bị xuyên thủng trở thành vụ băng. Người quá yếu. Quét dịch thu kiếm, đứng thẳng tại trong đống tuyết. Ngăm đen chiến giáp lạnh rên một tiếng, một quyền cầm dưới thân thể băng điêu quái thú đều cho đánh nổ, tiếp đó bay thấp xuống. Trên thân sông ra khói đặc tầm thường có đen, đem toàn bộ chiến giáp đều gói. Gào! Màu đen lớn xương mù hóa thành một tôn cực lớn chiến sĩ cái bóng, hướng về phía giải thiên rít lên một tiếng, một cú cương mảnh gió lốc lập tức đem quét dịch đều cho thổi trượt lui xa ba trượng. Chiến! Đen tụi chiến giáp mang theo ngất trời màu đen chiến ảnh, một quyền đánh tới, uy lực của một quyền này so với vừa rồi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Quét dịch trên lưng sông ra một đôi cánh xương, đồng thời thi triển ra bổ đệ ba động lao nhanh, trực tiếp né tránh một quyền này, tiếp đó một kiếm chém vào ngăm đen áo giáp trên thân. Oen! Táng thiên kiếm chém vào màu đen chiến giáp phía trên cũng không có đem hắn chạng phá, ngược lại đem quách dịch cánh tay chấn run lên. Đây là chiến giáp gì? Thậm chí ngay cả Táng Thiên kiếm đều không thể chạng phá. Đen thui chiến giáp bên trong truyền đến như U Linh tiếng cười, "Trước kia một trận chiến, tu vi của ta so ngươi cao hơn gấp trăm lần, lục thân toàn bộ hủy, nhưng mà chiến giáp không chút nào không tổn hao gì, ngươi cho rằng chỉ bằng một thanh phá kiếm liền có thể phá vỡ ta đỉnh cấp đạo khí cấp bậc cao giáp sao? Ngươi mới quá yếu, ha ha. Vậy ngươi liền lại đến thử xem." Quách dịch trong tay Táng Thiên kiếm đột nhiên hóa thành vạn mét dài, lôi ra mấy trăm lý trường kiếm khí, từ không trung phía trên một kiếm đánh xuống. Lập tức đem cố này đèn thùy chiến giáp cho đánh thành hai nửa. Không có khả năng, không có khả năng. Chiến giáp phá vỡ sau đó, một đoàn chiến khí tràn ra, chiến khí không có chiến giáp che chở, trở nên càng ngày càng yếu, nhanh chóng trong gió tiêu tan, thật giống như chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Nói cho ta biết, tinh thần chi tâm ở nơi nào?" Quế dịch âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia một đoàn chiến khí đã chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mà vẫn như cũ cười điên của nói, ngươi không chiếm được tinh thần chi tâm, Hàn Băng trong tháp có tộc tán nữ vương thủ hộ, ngươi căn bản là không đến được tháp. "Đỉnh." Chiến khí đã triệt để tan biến, trong không khí cái gì cũng không lưu lại. Chương 478, Hàn Băng Tháp trên vách vẽ nữ tử, chương 478, Hàn Băng Tháp trên vách vẽ nữ tử. Hàn Băng Tháp. Quách Dịch nhẹ nhàng niệm một câu như vậy. Nghe đoàn kia chiến khí ngữ khí, tinh thần chi tâm tụại hồ liền đặt ở Hàn Băng Đỉnh Tháp. Quách Dịch hướng về tòa thành trung ương nhìn lại, chỉ thấy một tòa thủy tinh màu xanh ra trời băng tháp thật cao cao vút, mà băng tháp đỉnh chóp lơ lửng một quả chói mắt minh châu, băng hàn kia sáng chiếu rọi tại toàn bộ trong lâu đài. Đang. Trên mặt đất chuyển đến một tiếng đồ sắt va chạm âm thanh, cái kia một bộ mầu đen chiến giáp đột nhiên lại một lần nữa hợp lại cùng nhau. Chỗ đất lóe lên một chút xíu đạo mang, 360 cái màu đen đạo ấn tại áo giáp chớp động, rất nhanh được chôn tất thiên kiếm bị hư hao hai nửa chiến giáp liền khôi phục như lúc ban đầu. Đạo ấn bất diệt, tự động chữa trị, đây là tuyệt đỉnh thần bảo tài có năng lực. Quét dịch đại hỷ. một kiện hạ phẩm tinh khí, liền đã có thể làm cho pháp chủ đệ bắt hạ cường giả tăng lên một lần chiến lực, mà trung phẩm tinh khí, thượng phẩm tinh khí càng là tu tiên giới cử bảo, chỉ có tinh chủ đệ tứ tinh trở lên cường giả mới có thể giữ. Đạo khí cấp bậc bảo vật càng là trọng bảo bên trong trong bảo. Toàn bộ Lạc Hải Cương Chu Thiên Thế giới đều chỉ có những đại gia tộc kia cùng đạo trưởng mới nắm giữ như vậy một hai kiện, mà đỉnh cấp đạo khí thì càng không cần nói, toàn bộ Lạc Hải Cương đoán chừng đều tìm không ra một kiện tới. Đạo khí không giống linh khí, pháp khí, có thể dễ dàng bị phá hủy, đạo khí bên trong nắm giữ đạo ấn, đạo ấn có thể hấp thu thiên đạo sức mạnh tự động chữa trị tổn thương. Cho nên đạo khí tương đương khó luyện chế, liền xem như đạo chủ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một kiện đạo khí tới, cho nên một kiện đạo khí thường thường cũng là đại gia tộc trấn tộc chí bảo, có thể làm cho nhất tộc vĩnh viễn hưng xuống. Đạo khí uy lực một khi hoàn toàn kích hoạt, có thể phần thiên trừ hải. Phá vỡ tinh tá nguyệt, không, có đạo khí đạo chủ, căn bản không thể cùng nắm giữ đạo khí đạo chủ chống lại. Có thể nói một kiện đạo khí liền đại biểu cho tuyệt đối lực lượng. Mẹ nó, cái này phát đại tài, coi như không chiếm được tinh thần chi tâm, cũng coi như là hùng hàng kiếm lợi một bút. Nếu là thành chủ đại tỷ gặp ta đang mặc đỉnh cấp đạo khí cấp bậc chiến giáp trở về, đoán chừng nàng cũng quay mắt hồng. Haha, ha. Quét dịch cũng thiếu. Quét dịch vừa rồi sở dĩ có thể một kiếm đem bộ khôi giáp này cho chém thành hai khúc, một là bởi vì Táng Thiên kiếm sắc bén thiên hạ vô song, một nguyên nhân khác, chính là bộ dạng này đạo khí áo giáp căn bản là không có bị hoạt. Nếu là bộ dạng này, đỉnh cấp đạo khí áo giáp bị linh lực kích hoạt, lấy quách dịch tu vi hiện tại, coi như cầm trong tay Táng Thiên kiếm cũng căn bản không có khả năng đem hắn phá vỡ một kia. Đương nhiên coi như bộ chiến giáp này không có bị kích hoạt, cũng không là bình thường tình chủ có thể đưa nó phá vỡ, trừ phi vị kia tinh chủ trong tay cũng nắm giữ lấy Táng Thiên kiếm dạng này thần binh lợi khí còn tạm được, nhưng mà có thể sao? Táng Thiên kiếm cũng không phải ven đường rau cải trắng. Ta dựa vào, thật nặng a. Ít nhất cũng có ngàn và cân, mặc lên người cũng có một tòa núi lớn không sai biệt lắm. Quách dịch đâu còn quản nhiều như vậy, bảo vật ở bên, không mặc đồ trắng không xuyên. Quái dịch lợi dụng đệ tam biến huyền hỏa đem áo giáp phía trên lưu lại khí tức luyện hóa, áo giáp lập tức tự động mở ra, quái dịch đem mặc lên người sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, áo giáp liền lại lần nữa đem quái dịch hoàn toàn bao khỏa. Cái này khôi giáp màu đen, mũ giáp, hộ thân kính, bao cổ tay, hộ thối, chiến hoa cũng là đen như mực hi hữu thần thiết chế tạo, mà cổ, phần bụng, ken chốt những địa phương này nhưng là lợi dụng từng khối long lân vật chế, hơn nữa còn là đỉnh cấp chân long long lân. Mặc vào cái này áo giáp sau đó, quái dịch cảm giác trên thân vạn phần trọng trọng, so trong tưởng tượng còn nặng hơn, nếu không phải thân thể của hắn khắc hẳn với thường nhân, lúc này cũng đã bị đè sấp xuống. Mặc dù như thế, nhưng mà muốn cách mặt đất phi không vẫn là lộ ra có chút gian khổ, tốc độ kém xa Tít Tắc lấy trước như vậy mau lẹ, mua đi một bước đều đất dùng núi truyện, khí thế kinh người. Quế Dịch đem linh khí rót vào trong áo giáp như muốn kích hoạt, nhưng mà Quế Dịch phát hiện vô luận chính mình rót vào bao nhiêu linh khí tiến vào áo giáp, nhưng mà áo giáp lại một điểm phản ứng cũng không có. Xong, vốn cho là nhặt được đại bảo bối, bây giờ mới phát hiện khẩu vị quá lớn, thế mà ăn không vô nó. Đoán chừng tinh chủ đệ thất tinh siêu cấp cường giả đều chưa hẳn có thể đưa nó kích hoạt. Quế Dịch không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể từ đem cái này áo giáp phải xuống chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi tiến thêm một bước lại mặc, bây giờ mặc lên người, đơn giản chính là vượng hữu, ngược lại ảnh hưởng quét dịch phương diện tốc độ ưu thế. Hay là trước đi tìm tinh thần chi tầm a? Đem đỉnh cấp đạo khí cấp bậc chiến giáp thu vào tiên môn sau đó, quét dịch liền tay mang theo cực lớn tán tiên kiếm, dọc theo băng tinh đường đi từng bước một hướng tòa thành trung ương đi đến. Đây là một tòa bị Tuyế Nguyệt vứt bỏ tòa thành, bên trong nguyên bản cư trú nhân loại cũng đã chết đi, liền thi cốt đều tàn biến tại trong thời gian trường hạ. Toàn bộ thế giới là băng hàn, và lộ ra một loại tang thương, quét dịch hành tẩu tại trong lâu đài, cũng có thể cảm thấy cái kia một cỗ lạnh tấu lòng người tịch liêu cùng cô độc. Hàn Bang Hắc ở vào tòa thành chính giữa, chừng vạn mét cao, cũng là từ 300 mét dài rộng Hàn Bang cự thạch đắp lên mà thành. Vẫn chưa đi gần, liền cảm thấy một cỗ thần bí lại khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trên thân tháp điêu khắc một vài bức bức tranh, có tinh không minh ngông, có kỳ dị cổ thú, hữu hình dáng vẽ sắc lắm người, còn có một cái ngồi ở trên ngai vàng nữ tử. Nữ tử này. Sau khi quét dịch nhìn thấy nữ tử này, con mắt kém chút chừng nhảy ra ngoài, thất thanh kêu lên, nữ tử này như thế nào giống như Tư Tư Nha đầu kia. Không đúng, không đúng, nữ tử này uy nghiêm và cao quý, trang nhã và nội hàm, khí chất cùng Tư Tư đầu ngốc kia hoàn toàn khác biệt. Lại nói tư tư là từ Nam Linh Quỷ vực trong phần mộ bỏ ra tới, chết không biết bao nhiêu năm người, làm sao có thể ở đây có lưu bức họa, hẳn là chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nam Linh Quỷ vực vẫn luôn là cổ huyền vực đại thế giới một điều bí ẩn, nơi đó đã từng vẫn là phong quang sáng giữa người tu tiên nơi tụ tập, nhưng mà tại trước đây cực kỳ lâu, đột nhiên trong vòng một đêm đã biến thành 900 triệu giằm quỷ vực. Quỷ vực khắp nơi đều có mộ hang, khắp nơi đều là hũ thi cùng bạch cốt, còn có mấy chi vô tận âm hồn. Không có ai biết những hài cốt này cũng là từ chỗ nào tới, chết cũng là những người nào. Cũng không biết những thứ này trong phần mộ chôn đến cùng là ai, bọn hắn là từ địa phương nào tới. Rất nhiều hiền giả đều đi quỷ vực khảo sát qua, thế nhưng là không có một cái nào có thể đưa ra đáp án. Chẳng biết tại sao làm Quách Dịch nhìn thấy hàn băng trên tháp cùng tư tư giải rất giống bức họa sau đó, trong lòng vậy mà manh động một tia rung động, hắn cảm thấy một cái viễn cổ bí mật muốn bị chính mình giải khai đồng dạng. Băng tháp đại môn chính là một mặt hình tròn tấm gương, cái gương này phía trên mang theo một chút xíu cơn nước, thật giống như đang lưu động. Quách Dịch đi đến tấm gương phía trước, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng chạm đến mặt kính phía trên, lập tức khơi dậy từng vòng từng vòng sóng, thanh âm của một nữ tử mơ hồ truyền vào hắn trong hai, loạn thế tinh không, vạn năm loạn thế. Vương giả giai tuần hại, tộc nhân chết tận. Nghe được thanh âm này sau đó, Quách Dịch trong lòng khẽ run lên, bởi vì thanh âm này rất giống tư tư âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Bức họa thì cũng thôi đi, vì liền âm thanh đều giống như. Thật chẳng lẽ như đoàn kia chiến khí nói tới, cái này Hàn Băng trong tháp thật sự có một tôn nữ vương. Nàng đây cũng là đang nói chuyện với ai? Ngoan. Mặt kính phía trên, một luồng hơi lạnh đánh tới, Quách Dịch trên cánh tay lập tức sinh ra từng tầng từng tầng băng tinh, hơn nữa từ ngón tay một mờ hướng cơ thể kéo dài mà đi. Cửu biến huyền hỏa. Quách Dịch toàn thân đều giấy lên nóng diễm. Rất nhanh liền đưa cánh tay phía trên Hàn Băng hóa đi, thu về bàn tay, Quách Dịch nhìn chẳng chẳng mặt này có thể thông hướng Hàn Băng trong tháp tầm gương, tim đập tốc độ không ngừng tăng tốc. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không thể nào, không thể nào. Quách Dịch không trần chờ chút nào, bàn tay lại chạm đến trong mặt gương, lúc này trong thai lại chuyển tới nữ tử kia như có như không âm thanh, tất cả mọi người đều chết, ngay cả thi cốt linh hồn đều không lưu lại, vì sao ta vẫn còn sống ở nơi này? Vì sao ta sẽ cảm thấy lạnh như vậy? Như vậy cô độc, đã bao nhiêu năm? Một vài năm, 10 vài năm. Vẫn là. Đột nhiên nữ tử kia âm thanh trở nên sắc bén, thân thể của ta đâu? thân thể của ta đâu? Vì sao ta chỉ còn lại có linh hồn? Thân thể của ta đâu? Trở bên trong rơi vào chơ mặc, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên, không biết bao lâu đi qua, thanh âm của nàng lại mơ hồ chuyển đến, loạn thế tinh không, vạn năm luân thế. Vương giả giai tổn hại, tộc nhân chết tận. Nàng thật giống như một lần lại một lần nhớ tới một ít lời, nghiệm đến cuối cùng nàng liền nghĩ tới chính mình chỉ là một kia bất diệt quỷ hồn, rốt cuộc lại bắt đầu bàng hoàng, lại bắt đầu tìm kiếm mình cơ thể, thanh âm của nàng lại như vậy bất lực, lại như vậy để cho người ta thương. Một người chỉ có quá cô độc mới có thể lẩm bẩm. Một người chỉ có quá bi thương mới có thể đau đớn mà bất lực. Quách Dịch cũng lại nghe không nổi nữa, thu về bàn tay, tiếp đó một kiếm phá bấm máy mặt, bay vào băng tháp bên trong. Sau khi Quách Dịch tiến vào băng tháp, nữ tử kia âm thanh thế mà hoàn toàn biến mất, thật giống như vừa rồi Quách Dịch nghe được cũng chỉ là ảo giác. Hàn băng trong tháp trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có trung ương vị trí có một đầu huyễn không bậc thang, lượn vòng lấy có thể nối thẳng đỉnh tháp. Chỉ cần dọc theo bậc thang đi lên, liền có thể cẩm tới tinh thần chi tâm, nhưng lạ bây giờ Quách Dịch đối với tinh thần chi tâm một chút hứng thú cũng không có, hắn cảm thấy hứng thú hơn là vừa rồi cái kia thanh âm u Dọc theo vạn mét cao tháp ích, Nhìn xem tháp trên vách đá hình chạm khắc, có ghi lại tu luyện pháp quyết, có khắc lục lấy đồ văn sơn thủy, có càng là ghi lại thi từ ca phú. Những chữ viết này xinh đẹp, bức họa tinh diệu, xem xét chính là xuất từ một nữ tử tri thủ. Càng đi về phía trước, một bộ nữ tử bức tranh liền xuất hiện ở quách dịch trước mắt, cô gái trong tranh sinh động như thật, đại mi như tu phòng, đôi mắt đẹp như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo nhu thuận, môi son óng ánh, mái tóc như thác nước, dáng người cao gầy, tựa như chân nhân đồng dạng. Nàng mảnh ngón tay nắm một cây pháp trượng, nhưng mà căn này pháp trượng nhìn thế nào cũng giống như tư tư trong tay tạng đá bổng tử, chỉ là căn này pháp trượng lại là kim sắc. Trật lâu nhìn xem bức tranh này, quét Dịch tay bắt đầu ở bức tranh phía trên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, trên ngón tay tựa hồ còn có một tia nhiệt độ chuyển đến. Thật giống như, thiên hạ tại sao có thể có người giống như vậy, nếu là nàng có thể từ trong bức tranh đi ra, Đoan Trường cùng Tư Tư giống nhau như lúc. Quế Dịch đem bức tranh quan sát nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi, mà đúng lúc này, bức tranh đó bên trong thế mà rũi ra một cái trắng nõn cánh tay như ngọc tới, mềm mại năm ngón tay hóa thành lợi trảo vô thanh vô tức hướng về quét Dịch tìm kiếm. Chương 479, Dạ Vũ Tư Tư, chương 479, Dạ Vũ Tư Tư Liên tại đây một tay xuất hiện tại quét dịch hướng trên đỉnh đầu thời điểm, Thái Cực Tiên Ấn chợt liền từ trong tiên môn xông ra, trực tiếp đánh vào cánh tay của nàng phía trên. Bạch. Mà cùng lúc đó, Quét dịch cũng quay người chém ra một kiếm, một kiếm chém vào bức tranh phía trên. Một kiếm này mặc dù chém vào bức tranh phía trên, thế nhưng là không có ở bức tranh phía trên lưu lại một tia vết tích, ngược lại là Thái Cực Tiên Ấn kia sáng chèn ép gắt gao lấy trong bức tranh đưa ra cánh tay. Như Bạch Ngọc cánh tay lại nhanh chóng lui về trong bức tranh, lúc này liền xem như Thái Cực Tiên Ấn cũng không có hiệu quả. Người rốt cuộc là ai? Quét dịch đem Thái Cực Tiên Ấn ở trong lòng bàn tay, lề phòng trước mắt bức tranh. Trong bức tranh nữ tử kia, thếp dài nở nụ cười, đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người tới cái này Hàn Băng trong tháp, tiểu tử, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, bức tranh phía trên liền tràn ra từng sợi linh quang, tựa như linh vụ đồng dạng, ngưng kết thành một cái tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này vậy mà cùng tư tư dài giống nhau như đúc. Nhìn bức tranh thời điểm, Quách Dịch vẫn chỉ là cảm thấy giống, nữ tử này chân chính xuất hiện ở trước mắt sau đó, Quách Dịch mới phát giác đơn giản chính là giống nhau như đúc. Tư tư, quả nhiên là ngươi nha đầu ngốc này, thế mà cùng ta khiêu chiến, ai dạy ngươi, có phải hay không Diêm La? Quách Dịch đem Thái Cực Tiên Thu vào cười nói. Nói xong quét dịch liền hướng nàng đi tới, dự định thật tốt giáo huấn một chút nha đầu phía trên này. Ngươi như thế nào tên của ta? Nói, người rốt cuộc là ai? Nữ tử này lơ lửng tại không khí phía trên, bóp ra một ngón tay hoa lan, tiếp đó bắn ra 3000 đạo màu làm tơ bay, tựa như lệ châm đồng dạng đâm ra, đem hư không đều đâm vào thủng trăm làn lỗ. Quét dịch dọa một đầu, lao nhanh lui lại, bàn tay hóa thành 3000 đạo tay ảnh, đem những thứ này tơ bay cho nắm ở trong tay. Nhưng mà những thứ này tơ bay không chỉ có nhiệt độ cực thấp, hơn nữa so lông châu còn có mảnh hơn trăm lần, nàng khinh thường nở nụ cười, ngón tay hơi dùng sức Quách Dịch bàn tay lập tức xuất hiện 3000 đạo vết thương thật nhỏ, toàn bộ thân thể cũng hướng nàng bay đi. Thái cực tiên ấn. Nữ tử này chính là quỷ hồn chi thể, Thái cực tiên ấn đối với nàng có tuyệt đối khắc chế chi lực. Quách Dịch đem Thái cực tiên ấn tới ra, trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của nàng, trong tay nàng 3000 đạo tơ bay lập tức hòa tan trở thành nước đá, trên thân Quách Dịch tốc độ nhanh như nào, cơ hội chỉ có một sát na thời gian liền xuất hiện ở bên cạnh của nàng, một cái hướng về cổ hỏng của nàng chộp tới. Nhưng vào lúc này, thân thể của nàng lại đột nhiên biến thành ba đạo, đã biến thành ba cái giống nhau nữ tử, Quách Dịch một này dám bắt một cái khoảng không. Đây là người ba đạo tinh hồn. Ngươi bảy đạo tinh phách đâu?" Quách Dịch kêu lên. Ba cái nữ tử phân lập tại ba cái phương vị, đồng thời uy nghiêm nói, "Ta bảy đạo tinh phách nếu là còn tại, coi như ngươi là lưỡng nghi thiên thể, vừa rồi cũng đã chết." "Thôi á?" "Ngươi căn bản cũng không phải là tứ tứ, ngươi đến cùng là ai?" Quách Dịch một tay nâng thái cực tiên ấn, một tay nhấc lấy tán thiên kiếm. "Ta chính là Băng Tinh Nữ Vương, loạn thế tinh không một trong cựu đại thánh nhân tính Dạ Vũ, tên tư tứ, tên đầy đủ, Dạ Vũ tứ tứ." Nữ tử kia trong lúc nói chuyện, một đỉnh vương miện đeo ở trên đầu của nàng, trong tay cũng huyên hóa ra một cây hàn băng pháp trượng, toàn thân đều lộ ra khí vương giả. Dạ Vũ Tư Tư. Quách Dịch đem trước mắt ba cô gái này do xét cẩn thận lấy, hắn tại ba cô gái này trên thân phảng phất thấy được Tư Tư cái bóng, hắn dám nhìn thấy cái này, Dạ Vũ Tư Tư tất nhiên cùng Tư Tư có một loại liên hệ mật thiết. Nhưng mà vì cái gì Tư Tư phần mộ tại cổ hội vực, mà nàng lại tại loạn thế tinh không đâu? Dạ Vũ Tư Tư đối với Quách Dịch tràn đầy ý, tay nàng nâng phát trượng, liền muốn lần nữa đối với Quách Dịch ra tay. "Chớ đã, ngươi không phải đang tìm ngươi cơ thể sao? Ta có lẽ biết thân thể của ngươi ở nơi nào." Quách Dịch nói. Dạ Vũ Tư Tư nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, vẫn như cũ giơ pháp trượng. Tuần nữa trên pháp trượng Hàn Quang ngược lại trở nên càng thêm nặng nàng nói, "Nói, ở nơi nào? Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta mới nói cho ngươi." Quế Dịch nói, Dạ Vũ tư tư cao ngạo nở nụ cười, "Ngươi căn bản không có tư cách nói điều kiện với ta, ta đem ngươi bắt được sau đó, lợi dụng nhiếp hồn bí thuật, như cũng có thể có được ta muốn biết đồ vật." Trong tay nàng pháp trượng rơi xuống, trên pháp trượng Hàn Quang hóa thành một tòa băng tháp hướng về Quế Dịch để đi. Lão hổ đều không dám còn như thế hung, xem ra nhất thiết phải trước tiên đánh đi ngươi một thân ngạo khí, mới có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Quế Dịch thô sơ giản lược đánh giá một tí, Ba vị nữ tử mỗi một vị thực lực đều cùng Cửu Hàn Đạo nô không sai biệt nhiều, không thể bảo là không mạnh, nhưng mà quét Dịch có Thái Cực Tiên Ẩn có thể áp chế nàng, coi như nàng tu vi lại mạnh một lần, cũng không sợ nàng. Kiếm phá Cửu Thiên. Quách Dịch một kiếm bộ ra, lôi ra nóng bỏng kiếm khí, đem trấn áp xuống băng tháp cho chém nát, tiếp đó bày ra bộ để tam động, đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo thanh phong, một kiếm chém về phía một cô gái trong đó đỉnh đầu. Không biết lượng sức, nữ tử kia không tránh không né, một chỉ điểm hướng Quách Dịch kiếm. Quét dịch khẽ miệng khẽ nhuyết, cấp tốc thu đào, một cái tay khác đem Thái Cực Tiên đánh ra, trực tiếp khắc ở mi tâm của nàng. Ha, ngươi, nàng bị Thái Cực Tiên Ấn chấn thương, lập tức hóa thành hai sợi khói trắng, một lần nữa dung hợp đến hai đạo khác tinh hồn bên trong. Quách Dịch không chút nào cho nàng thở hồn hiện cơ hội, đem Thái Cực Tiên Ấn hóa thành một tấm thần đồ, treo ở bằng trên tháp phường, thần đồ tia sáng không ngừng rơi xuống, để cho trên người nàng hàn khí từng sợi tiêu tan, giống như muốn bị bóp hơi hết đồng dạng. Quách Dịch toàn lực thôi động Thái Cực Tiên Ấn, Dạ Vũ Tư Tư hai cái cơ thể cùng cuối cùng hợp làm một thể, chất vật đối kháng Thái Cực Tiên Ấn. Nhìn thấy nàng cái kia không ngừng trở nên trong suốt cơ thể, Quách Dịch trong lòng liền không kiềm hãm được nhớ tới Tư Tư, trong lòng lập tức sinh ra một cô không đành lòng. Ngươi nếu là có thể thả xuống trên người ngươi ngạo khí, ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng." Quách Dịch nói. Dạ Vũ Tư Tư mặc dù sức mạnh trong thân thể không ngừng bị Thái Cực Tiên Ấn ma diện, thế nhưng là vẫn như cố ngạo nghệ cười lạnh, "Nếu là Thánh Ma pháp trượng không có di thất, coi như ngươi tu vi lại cao hơn ra gấp trăm lần cũng đừng hòng có thể đụng đến ta một chút." Quách Dịch liếc qua trong tay nàng huyễn hóa ra Hàn Băng pháp trượng, lần nữa liên tưởng đến Tư Tư trong tay tảng đá bẩm tử, thế là tao mày, nói, "Ta có lẽ biết Thánh Ma pháp trượng ở nơi nào." "Cái gì?" "Thật sự, ta trước khi chết" đem một thân sức mạnh đều phong ấn đến thánh ma pháp trượng bên trong, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm trở về thánh ma pháp trượng, chúng ta hoặc giả còn là có thể hợp tác." Giả Vũ Tư Tư vốn đang nạo nghẽn mà tránh xa người ngàn dặm, nhưng mà nghe được thánh ma pháp trượng sau đó, lập tức thái độ tiến hành 180 độ chuyển biến. Quách Dịch cũng không có thu hồi thái cực tiến ấn, bởi vì hắn biết này, loại sống không biết bao nhiêu năm nữa nhân, cũng rất khó quấn, một cái so một cái giàu hạn. "Muốn cùng ta hợp tác, ngươi nhất thiết phải trả lời trước ta một vấn đề." Quách Dịch nói. "Dạ Vũ Tư Tư, không chút suy nghĩ liền nói, ngươi nói, là người phương nào giữ lại đưa ngươi cơ thể mai táng ở địa phương nào?" Quách Dịch nói, "Phải biết Dạ Vũ Tư Tư tại không chết phía trước, tu vi chắc chắn cực kỳ kinh khủng, nhưng mà liền nàng cũng vẫn lạc. như vậy giết nàng người lại là kinh khủng bậc nào tồn tại?" Sau khi Quách Dịch hỏi ra vấn đề này, Dạ Vũ Tư Tư cảm xúc lập tức chấn động kịch liệt, trong mắt tràn đầy tử hận, ngón tay trắng non gắt gao đan sen. Cũng không biết bao lâu đi qua, nàng mới nói, "Ta cũng không biết nàng là người nào, ta chỉ biết là nàng là một nữ nhân, một cái tương đương cường hoành nhân, chúng ta loạn thế tinh chính đại thánh nhân liên thủ, đều bị nàng một chiêu đánh bại, không, hẳn là đánh giết." "Cũng bao quát ngươi Quế Dịch khiếp sợ nói: "Nàng gật đầu một cái, nói: "Không thể. Vậy ngươi Tam đại tinh hồn là như thế nào trốn ra được?" Quế Dịch nói. Dạ Vũ tư tư liếc Quế Dịch một cái, sau đó nói: "Phải nói ta ba đạo tinh hồn, cho tới bây giờ liền không có rời đi tòa này Hàn Băng Tháp, căn cứ vào bản thể ta chuyển về tin tức cuối cùng, chính đại thánh nhân máu tươi nhuộm đỏ trường không, cuối cùng chạy vào chín tòa thần quan bên trong, mà chính đại thánh nhân thi cốt lại không biết rơi vào phương nào." Khi nàng nâng lên chính tòa thần quan thời điểm, Quế Dịch ngón tay nhẹ nhàng run lên động. "Vậy sau đó thì sao?" Quế Dịch vội vàng nói. Nàng nói: "Về sau, Về sau toàn bộ loạn thế tinh không liền tao nộ một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại kiếp, tất cả mọi người đều chết, không chừa một mống, không để lại một cái, lúc đó nếu không phải tòa này băng tháp thủ hộ, ta có thể cũng chết ở trận kia trong đại kiếp. Một mảnh tinh không bên trong tất cả mọi người thế mà đều đã chết, đây là bực nào thủ đoạn? Lúc đó chắc chắn thay chất thành núi, máu chạy thành biển, toàn bộ tinh không đều bị nhuộm thành màu đỏ, oan hồn đang gieo họ, chết oan giả đang cấp tố. Mặc dù chỉ là nghe nàng kể lại, nhưng mà Quách Dịch lúc này vẫn như cũ hai mắt đỏ thẫm, giận không thể thành, nói, người chết sau đó, thi cốt cuối cùng còn tại a? Không có, tất cả cũng không có. Ta cũng không biết bọn hắn đều đi địa phương nào, tựa hồ chìm vào lòng đất, lại tựa hồ bay ra tinh không. Dạ Vũ tư tư lại trở nên mở mịt cùng thất lạc, hai mắt một điểm thần thái cũng không có, cơ thể càng ngày càng trong suốt, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến giữa thiên địa. Nghĩ đến chỗ Thương Tâm, nghĩ đến tộc nhân đều diệt vong, nghĩ đến vô số năm qua cô độc, một đời nữ vương thế mà cũng nằm sấp trên mặt đất tội tít. Tại thời khắc này, quét dịch lại đưa nàng trở thành tư tư, liền vội vàng đem thái cực tiên thu vào, xông lên phía trước đem nàng ôm vào trong lòng, "Đạo tư tư, thật xin lỗi, cũng là ta không tốt, ta không nên rời tay với ngươi." Ta nói qua ta sẽ không lại ra tay với ngươi." "Nghen." Nguyễn Bản nằm sấp trên mặt đất khóc thầm dạ vũ cơ thể của Tư Tư trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trên ngón tay hóa ra 3000 hàn băng tơ bay, đem quế dịch hai tay, hai chân, cổ hoàn toàn trói chặt. Chỉ cần quế dịch khẽ động, 3000 hàn băng tơ bay liền sẽ đem hắn chưa cắt thành vô số khối. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng ta đấu, ngươi quá non nớt, ta trước hết lấy ra ngươi thái cực tiên ấn, nhìn ngươi còn có cái gì bằng vào." Dạ Vũ Tư Tư đem quế dịch quần áo bỏ đi, ngón tay vươn vào đan điền của hắn phía dưới, muốn đem quế dịch thái cực tiên ấn cho lấy ra. Nhưng ngay tại tay của nàng luồn vào đi sau đó, lập tức liền bị âm dương trong giếng cổ hắc bạch linh thảo cho co lên, một cú cực lớn lực kéo chuyển đến, nàng kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại chợt bay đến quế dịch trong lực, hai người dán thật chặt lại với nhau. Đặc Sắc lần nữa chiếu lại, Tư Tư đã từng cũng nghĩ đi lấy quế dịch thái cực tiên ấn, cũng bị hắc bạch linh thảo cho chói chặt, mà lúc này Dạ Vũ Tư Tư cũng rơi vào giống nhau hạ trạng. Chương 480, chiêu thứ 3, chương 480, chiêu thứ 3. Ngoãn Ngọc trong lực, nhu Tư Tư dạng này, tử té ở trong lực, đây tuyệt đối là nhân gian một loại Nhưng mà Quế Dịch bây giờ lại là một điểm hưởng thụ tâm cũng để lên không nổi. Thả ta ra. Dạ Vũ Tư tư khuôn mặt cơ hồ cùng Quế Dịch cổ dính vào cùng một chỗ. Quế Dịch không nghĩ tới nữ nhân này thế mà như vậy xảo trá, cũng là hư lệnh nói, người buông ta ra trước. Không người nào dám uy hiếp ta. Nàng ngẩng đầu, lãnh khóc nhìn chằm chằm Quế Dịch. Quế Dịch mỉm cười, ánh mắt trở nên so với nàng sắc bén hơn, nói, vậy ta liền làm cái này thứ nhất. Thái Cực Tiên Ấn từ giữa hai người giáng chặt vị trí bay ra, một kim đỏ lên hai loại tia sáng đồng thời chiếu rọi xuống, chói chặt Quế Dịch 3000 đạo tơ bay chợt hỏa tan trở thành đá, nhỏ xuống ở nàng mỏng manh trên quần áo. Quế Dịch hai tay hai chân khôi phục tự do, nhưng mà Dạ Vũ Tư Tư nhưng như cũ còn đuối tại Quế Dịch đan điền phía dưới, thật chặt bị Hắc Bạch Linh thảo cho gò bó. Hiện tại còn cảm thấy ta có thể uy hiếp ngươi sao? Quế Dịch trực tiếp đem Dạ Vũ Tư Tư cho thật chặt ôm vào trong ngực, mắt nhìn nhìn nàng độ lực cao vút, cười nói, kỳ thực ta quên nói cho ngươi, ta là một cái dâm tặc. Ngươi dám? Dạ Vũ Tư Tư ánh mắt chôn sâu một tia sợ hãi thoáng qua, phải biết mỗi một cái nữ nhân trong tiềm thức cũng là sợ dâm tặc, coi như nàng là nữ vương cũng không ngoại lệ. Quế Dịch thật lâu nhìn nàng kia thanh tịnh và ngạo khí ánh mắt, cuối cùng đụng cũng không đụng nàng một chút, liền đem nàng thả ra. Dạ vũ tư tư không nghĩ tới quách dịch thế mà lại như vậy dễ dàng đem nàng thả ra, nói, ngươi vì cái gì thả ta? Vì một người. Quách dịch liếc mắt nhìn nàng, tiếp đó đem trên vách tường cái kia một bức tranh gỡ xuống, đem nàng cho thu vào trong bức tranh. Tài cầm che kín bức tranh, quách dịch nói, ngươi liền tạm thời ở bên trong A, chờ pháp bảng chi chiến kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi tìm một người, có lẽ các ngươi gặp mặt sau đó, một chút đáp án liền có thể nổi lên mặt nước. Lúc đó đem tư tư từ trong huyệt mộ đào ra. Tây Môn Lang và Nam Cung Dương đều ngờ tới nàng chính là Phong Đô Quỷ thành một vị thành chủ thi thể tu đạo mà thành, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy tụi hồ đồng thời không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nam lính Quỷ vực những cái kia ức vạn trong huyết mộ táng đến cùng phải hay không loạn thế tinh không người, chính lại thần quan bên trong tất nhiên trang chính là Phong Đô trong tử thành những cái kia sinh vật khủng bố, như vậy vì cái gì lại muốn hấp thu chính vị thánh nhân máu tươi? Thật chẳng lẽ có người ở lợi dụng thần quan vì lộ, lấy thánh nhân chi huyết cùng ức vạn thường sinh chi âm linh luyện chế tiên người này là ai? Liêu Yên nhân sao? Quách Dịch cảm thấy pháp bản chi chuyến sau, có cần thiết đi hướng Liêu Yên nhân hỏi thăm tình tưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đem Dạ Vũ Tư Tư Thu vào trong bức tranh sau, Quách Dịch liền không còn lưu lại, leo lên thật cao bậc tháng, đem sao trời chi tâm cũng thu vào trong túi. Tinh thần chi tâm cùng Bích Hải tinh luân có chút tương tự, kia sáng 10 phần cường thịnh, hơn nữa căn bản không thể thu vào trong tiên môn, vì thế chính là Quách Dịch đem ngày đó cất giữ Bích Hải tinh luân cẩm nang lưu lại, cái này cẩm nang chính là ngân thiên lưu chuyên môn vì Bích Hải tinh luân chế tạo, không nghĩ tới hôm nay lại xếp lên trên cung dụng. Quách Dịch trong lòng một cái ý tưởng kỳ quái lên, chẳng lẽ Bích Hải tinh luân cũng là tinh thần chi tâm? Quách Dịch cũng không biết tinh thần chi tâm rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà có thể làm cho Dạ Vũ Tư Tư nhân vật như vậy đều như vậy xem trọng, như vậy tất nhiên là bảo vật hiếm có. Bất quá bây giờ nó chỉ là quách dịch để thăng chiến bài đẳng cấp công cụ thôi. Khi quách dịch từ Hàn Băng trong tháp đi ra sau đó, vạn mét cao Hàn Băng tháp lập tức rung động dữ dội, tiếp đó vỡ vụn ra, biến thành đầy đất hàn băng cử thạch. Oeng. Cả tòa Hàn Băng thành pháo đài cũng đi theo chìm vào trong tầng băng, đã mất đi tinh thần chi tâm kia sáng, tòa này Hàn Băng cổ bảo triệt để biến mất ở viên tinh cầu này phía trên. Quách Dịch lần nữa đem Tử Kim chiến bài lấy ra, ngôi sao màu tím phía trên hiện ra vô số điểm sáng. Nhưng mà những điểm sáng này cùng phía trước so ra, lại xảy ra biến hóa rất lớn. Điểm sáng số lượng dòng giá thiếu mất một nửa, vẹn vẹn không tới một ngày, liền có một nửa người vẫn lạc. Mà để cho quét dịch kinh ngạc là, lúc này vậy mà đã có mấy chục người tấn thăng đến cấp thứ 3 màu trắng chiến bài. Một ngày trước mới 2 người là màu trắng chiến bài, nhưng là bây giờ thế mà đã biến thành mấy chục người, bởi vậy có thể thấy được giết hại tàn khốc cùng hết tinh, mỗi một khắc đều có người gục xuống. Càng đi về phía sau tấn thăng càng khó, có thể sống đến sau cùng cũng là cường giả chân chính. Quét dịch đem Tử Tinh chiến bài thu vào, thế nhưng là không có chạy tới tham gia đến trong trận đấu. Bởi vì nếu là hiện tại xuất thủ, hắn cần đánh giết 100 tên màu trắng chiến bài cường giả mới có thể tấn thăng cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài. Dạng này ngược lại sẽ hao phí thời gian dài, đối với hiện tại quét dịch tới nói cũng không tính là một chuyện tốt. Vẫn là chờ các ngươi có người tấn thăng đến tự tin cấp bậc chiến bài, lại đến giết các ngươi, bây giờ còn là tranh thủ thời gian đem Táng Thiên kiếm kiếm thứ 3 lĩnh ngộ lại nói. Quét dịch ở trung quanh bố trí một vòng trận văn, một khi có người chạm đến trận văn là hắn có thể phát giác. Hắn tại trong trận xuống, đem thức dò vào trong Táng kiếm, bắt đầu lĩnh Táng điện tam chiêu quyết, vũ Một chiêu này sẽ so hai chiêu trước độ khó lớn bên trên cấp 10, bởi vì hai chiêu trước hắn đều từ chữ cổ hình thể phía trên lĩnh ngộ ra một tia thần thủy, mà chiêu thứ ba, Quế Dịch vẫn còn không có một tia đầu mối, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Quế Dịch tại tu luyện đồng thời, băng tinh phía trên một đám thiên tài cường giả vẫn còn tại lẫn nhau chém giết, vẫn như cũ nhưng không ai dám hướng quét Dịch vị trí tới gần, hắn trong phương viên bạn giảm, rạm, nhiên trở thành băng tinh phía trên cấm điện. Các người nói cái kia một cái từ tinh cấp bậc cường giả vì sao tới đến viên tinh cầu này sau đó, liền cho tới bây giờ đều bất động truy cập, sẽ không không gặp cái gì ngoài ý muốn, đã bỏ mình tại chỗ. Ngươi hãy nằm mơ a, căn cứ vào suy đoán của ta, vị cường giả kia chỉ sợ đang tại xung kích tinh chủ, các ngươi phải biết tại pháp bảng trận chiến quá trình bên trong là có thể tăng lên tới tinh chủ, một khi tăng lên tới tinh chủ tu vi có thể tăng đột gấp mấy lần, đến lúc đó ai còn là đối thủ của hắn. Nói có đạo lý, các ngươi phải biết chúng ta vừa nhận được pháp bảng tư cách chiến bài thời điểm, có thể đạt đến từ tinh cấp bậc chỉ có 9 người, 9 người này cũng đã là đỉnh cấp thế tài, nhưng mà tại 9 người này phía trên còn có một vị thần bí huyết hồng cấp bậc chiến bài cường giả, đây mới là tồn tại đáng sợ nhất. Đoán chừng vị này tự tinh cấp bậc cường giả là nghĩ đột phá tinh chủ, tới đối phó vị thần bí nhân kia a. Nói có đạo lý, chúng ta cũng là cùng một cái gia tộc người, hẳn là liên hợp lại, tận lực đuổi tại hắn không có đột phá tinh chủ phía trước, đạt đến cấp thứ 5 chuyến 7, đến lúc đó liền có thể khống chế chiến bài xuyên qua tinh thần, giở đi viên tinh cầu này. Quách Dịch linh thức mặc dù tại Táng Thiên trong kiếm linh ngộ, nhưng mà bản tôn trong tay lại nắm Táng Thiên kiếm, đi theo linh thức linh ngộ, không ngừng đâm ra một kiếm lại một kiếm. Ngày thứ 3, Quách Dịch thành công đâm ra một đạo kiếm ảnh, thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có một đạo, căn bản không cư gọi được mưa kiếm. Ngày thứ 9, Quách Dịch đồng thời đâm ra hai đạo kiếm khí ảnh. Hai đạo kiếm ảnh vẫn như cũ còn rất ít đòi, cũng không cứ gọi được mưa kiếm. Ngày thứ 15, quét dịch lĩnh ngộ thêm một bước càng sâu, đã có thể đâm ra 7 đạo kiếm ảnh. Một tháng trôi qua, quét dịch tốc độ xuất kiếm mau tới càng nhanh, có khi một kiếm có thể đâm ra mấy chục đạo kiếm ảnh, có khi có thể đâm ra mấy trăm đạo kiếm ảnh. Mỗi một lần xuất kiếm đều đem trung quanh cứng rắn tầng băng bắn cho nát ấy. một tháng trôi qua, quét dịch trước người đã bị hắn đánh ra một tòa sơn cốc to lớn, sơn cốc kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm ảnh xuyên loạn, đơn giản sâu không thấy đáy. Bây giờ cách hoàn toàn tu luyện thành công đã chỉ kém một bước xa. Thời gian một tháng đi qua, Bang tinh phía trên còn sống người tham chiến đã không đủ đàn người, ngân sắc chiến bài người hoặc là bỏ mình, hoặc là đã tấn thăng cao hơn cấp bậc, còn dư lại có hơn 10 người đều đột phá đến tử tinh chiến bài cấp bậc, còn có gần 200 người là màu trắng chiến bài, còn lại thanh nhất sắc cũng là kim sắc chiến bài. Quế dịch vốn là dự định tại thời gian nhanh nhất bên trong đột phá đến cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài, nhưng mà vừa bế quan lại lâm vào cao thâm mật chấp kiếm quyết lĩnh ngộ bên trong, vậy mà một tháng cũng không có di động một bước. Mà liền tại lúc này, bốn tên đạt đến tự tinh cấp bậc giả, đang chậm hướng gần. Bốn người này chính là cùng một cái đạo trường tông giả. Bọn hắn cũng hoài nghi Quách Dịch đang bế quan súng kích tinh chủ, muốn tại Quách Dịch đạt đến tinh chủ cấp bậc phía trước, đem hắn đang bế quan đánh giết Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá tinh chủ, nếu là như vậy chúng ta đạt đến tự tinh cấp bậc cường giả, nhất định sẽ bị hắn lấy ra khai đao, đến lúc đó chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Thiếu nói lời rất là, nhất thiết phải tiến hạ thủ vị cường, dạng này cường giả nói không chừng còn là lục đại đạo trưởng cái nào đó đạm nô, trên thân chắc chắn nắm giữ tinh đem hắn đánh chết chúng ta nói không chừng cũng có thể mượn nhờ tinh đan, tăng lên tới tinh chủ, đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ, tất nhiên tiếu ngạo pháp bang. Bốn người này rất nhanh liền đi tới Quách Dịch Bế Quan chi địa, bọn họ đều là xa xa ở nấp, dù sao bọn hắn mặc dù tấn thăng đến cấp thứ tư chiến bài, nhưng mà Tu Vi và Quách Dịch vẫn có rất nhiều một đoạn chiến lệnh. Lại là Quách Dịch, thật đúng là oan ra ngõ hẹp, nếu là đem hắn đánh giết, phía trên tất nhiên sẽ ban thưởng bốn kiện tinh khí cho chúng ta. Bốn người này cũng là Tam Thi đạo tràng đệ tử, bọn hắn đã sớm nhận được tất sát lệnh, tại pháp bạn chi chiến bên trong nhất thiết phải đem Quách Dịch đánh giết, phàm là đánh giết Quách Dịch người đều có thể nhận được phong phú ban thưởng. Chỉ là bốn người ánh mắt thiệt cận, chỉ là nghĩ đến tinh khí mà thôi, nếu là giết Quách Dịch, coi như bọn hắn muốn thứ càng quý giá đều biết ban thưởng cho bọn hắn. Bốn người này đem pháp khí của mình đều cho tế đi ra, bốn kiện pháp khí cao cấp hóa thành bốn đạo long ảnh, xuyên phá mêng mông phi tuyết, đồng thời hướng về Quách Dịch đỉnh đấu công kích đi, trong nháy mắt liền đem Quách Dịch bày ra trận văn bắn cho phá. Mà cùng lúc đó, ở tại Táng Thiên trong kiếm linh thức trong nháy mắt quay về cơ thể của Quách Dịch, hai mắt của hắn hưu nhiên mở ra, trong ánh mắt thật giống như có hai đạo kiếm ảnh bay ra. Trong tay hắn Táng Thiên kiếm nhẹ nhàng rung động, tiếp đó hướng lên bầu trời đâm ra một kiếm, một đạo cường hỏa song kiếm lập tức tan bầu trời. Mấy ngàn đạo kiếm ảnh hóa thành một chuỗi mưa kiếm sông thẳng trường khủng trưởng 481, tất sát lệnh, chương 481, tất sát lệnh. Chiêu thứ ba Tàng Thiên kiếm vũ thế mà vào lúc này tu luyện thành công, một kiếm đâm ra, mấy ngàn đạo kiếm ảnh hóa thành một đầu trường long, đem bốn kiện pháp khí cho đâm thành cái sáng. Thùng thùng, bốn kiện pháp khí thế mà hóa thành sắt vụn khối vụn đánh rơi trong đống tuyết. Tàng Thiên đạo tràng bốn vị thiên tài cường giả bị hù sợ vỡ mật nát, vội vàng quay đầu chạy, nhưng bọn hắn xoay đầu lại, Quách Dịch đã đứng ở trước mặt của bọn hắn. Dịch một ra, tựa như kinh hồng, trực tiếp đem bốn người này toàn bộ đều chặn ngang chém thành hai tiếng. Bốn người này liền tê thảm cũng không có phát ra một tiếng, liền ngã trên mặt đất, chết đệ chết đi, trong thi thể kiếm khí luân phiên, điên cuồng kiếm khí, đem thi thể xoắn thành một mảnh huyết vụ. Tu thành đệ tam tiêu kiếm quyết sau đó, Táng Thiên kiếm khí trở nên càng thêm cuồng bạo, tùy tiện nhất kiếm chém ra, liền sẽ đem chúng quanh trong không khí linh khí lôi kéo, hóa thành vô số lưỡi kiếm. Giống như như bây giờ vậy, chỉ cần đã chúng Táng Thiên kiếm khí người, căn bản liền một bộ hoàn hảo thi thể đều mơ tưởng lưu lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tu vi lại tại lúc đầu cơ sở phía trên tăng lên một lần. Quát dịch cầm trong tay cứ kiếm, một kiếm chém ra, Táng Thiên kiếm vũ trong nháy mắt thành hình. Phạm Vi Ngàn Giặm đều biến thành Táng Thiên Kiếm ảnh thế giới, không biết có bao nhiêu kiếm khí đang bay múa, tạo thành một cô mãnh liệt phong bạo vòng xoáy. Một kiếm rơi xuống, Phạm Vi Ngàn Giặm tầng băng đều bị kiếm khí cho xé nát, biến thành một cái kinh khủng hồ to. Chiến lực điệp ra gần gấp 20 lần. Đệ nhất kiếm, nhất chỉ Táng Thiên, có thể phát huy ra gấp 10 chiến lực. Kiếm thứ hai, kiếm phá tiểu thiên, có thể phát huy ra 16 lần chiến lực. Kiếm thứ ba, Táng Thiên Kiếm Vũ, có thể phát huy ra gấp 20 lần chiến lực. Như vậy, kiếm thứ tư, kiếm Táng Chúng Sinh đâu? Lấy quét dịch bây giờ chiến lực, nếu là gặp lại Cửu đã có tầng chắc chắn đem hắn đánh giết. Rõ ràng đều là tự tinh cấp bậc chiến bài, này ngược lại là ngoài ta ngoài ý muốn. Quách Dịch đem 4 quả tự tinh cấp bậc tinh thần ta trong tay, tiếp đó lại đem chính mình tự tinh cấp bậc chiến bài lấy ra, năm viên ngôi sao màu tím đồng thời từ trong tay của hắn bay ra, tại thiên không bên trong xoay tròn. Chỉ nghe được 4 tiếng đụng lẫn nhau âm thanh vang lên, trên bầu trời liền chỉ còn lại một cái ngôi sao màu tím, tiếp đó đã rơi vào trong tay hắn. Ngôi sao màu tím phía trên lúc này lại nhiều 4 cái màu tím tiểu kiếm tiêu, còn kém 6 cái tự tinh chiến bài. Quách dịch vốn là cùng Bạch nhi, Tương Âm xong, muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cấp thứ 5 bài, tiếp đó vượt qua tinh không cùng các nàng hội hợp, nhưng là bây giờ một tháng trôi qua, Quế Dịch lâm vào tu luyện, mà các nàng cũng không có đến tìm Quế Dịch. Lấy Bạch hy Nhi tu vi, hẳn là đã sớm có thể đột phá cấp thứ 5 chiến bài, chẳng lẽ nàng gặp phải nguy hiểm? Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ, cố gắng đột phá đến cấp thứ 5 chiến bài. Quế Dịch nhìn qua tử tinh chiến bài phía trên di chuyển nhanh chóng điểm sáng, cơ thể biến thành một đạo huyết ảnh, bay vút ra ngoài. Cơ thể của Quế Dịch khế động, toàn bộ băng tinh thiên tài cường giả liền đều khẩn trương lên, tất cả mọi người đều thấy được trong tay mình chiến bài phía trên một quả điểm sáng màu tím cấp tốc phi hành. Mặc dù chỉ là tại chiến bài phía trên lộ ra, nhưng mà tốc độ kia vẫn như cũ để cho tất cả đạt đến từ tinh cấp bậc cường giả trái tim băng giá. Quá nhanh, chẳng lẽ hắn thật sự đột phá tinh chủ cảnh giới? Trần Khắc địch biết trốn cũng vô dụng, tại dạng này tốc độ nhanh phía dưới, đừng nói là tại băng tinh phía trên, liền xem như tại Lạc Hải Cường Chu Thiên Thế giới bên trong cũng trốn không thoát. Quét dịch thứ nhất chính là hướng về phía hắn mà đến. Hắn đem 9 chuôi chiến kiếm tế tại đỉnh đầu, mỗi một chuôi chiến kiếm phía trên đều xông ra 30 tọa pháp trận, hóa thành 30 tòa núi lớn. 9 chuôi chiến kiếm chính là 270 tòa núi lớn, mỗi một tòa đại sơn đều là sơn phong tế luyện mà thành. Phong Vân tại pháp trận bên trong, pháp trận một khi kích hoạt, chính là quần sơn vây quanh, Thúy Lâm Dung dùng một cổ sơn nhạc nguy nga khí tức bao phủ thiên địa. Mà lúc này Quách Dịch đã đến, đạp trên mặt đất băng lãnh phong tuyết, đi tới 270 ngọn núi lớn phía dưới, nhàn nhạt nhìn xem hai tay nâng chín kiếm Trần Khắc Địch. Lại là ngươi? Trần Khắc Địch có chút kinh ngạc. Trần Gia cũng là phụ mệnh trận đánh giết Quách Dịch đại gia tộc một trong, Trần Khắc Địch chính là Trần Gia thiên tài một trong. Quách dịch tại Phong thiên Tinh một trận chiến, sớm đã bị những thiên tài này cường giả thuộc, hắn tự nhiên một mắt liền đem Dịch ra. "Vậy ngươi cho rằng là ai?" Quách Dịch cười nói. Ta cho là ngươi đã chết, nhưng ta chú định không chết được." Quách Dịch nói. "Bây giờ là dạng này, nhưng mà đợi chút nữa liền nói không nhất định." Trần Khác Địch cười nói. Quách Dịch vui sướng nở nụ cười, lương liếc hắn đỉnh đầu chín kiếm cùng quần sơn, nói, "Chỉ bằng ngươi, không phải ta từ thôi, chỉ sợ cái này băng tinh phía trên, vẫn chưa có người nào để giết ta." "Ngươi sai, Quách Dịch, ngươi đắc tội một vị đại nhân vật, lần này phát bảng chi chiến trí ít có một nửa người đều nhận được tất sát lệnh, ngươi mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng mà ngươi đấu qua được nhiều người sao?" Trần cười một tiếng dài, trên ngón tay liên tiếp bóp ra chín đạo kiếp Đỉnh đầu hắn chín chôi chiến kiếm mang theo 270 toàn núi lớn, hướng về quét dịch mãnh liệt va chạm mà đi. Mà cùng lúc đó hắn phi tốc lui lại, tay phải ngón tay nhanh chóng tại tay trái lòng bàn tay huy động, viết ra tất sát hai chữ, hai chữ này từ lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành một đạo lệnh bài màu đỏ ngọn, bay đến trên dải vạn rộng không chi. Oeng! Quét dịch một kiếm đem chín chôi chiến kiếm cho chém vỡ, kèm thêm 270 toàn núi lớn đều đi theo sụp đổ, đại sơn sụp đổ, bị kiếm khí chém thành một phần. Bùi mù quần quần sau đó, quét dịch rút kiếm đi ra. Trần Khắc Địch nhìn lên bầu trời phía trên cực lớn tất sát lệnh, cười điên cuồng nói: "Quế Dịch, ngươi nhất định phải chết, ta tất sát lệnh đã phát ra, phàm là tiếp vào tất sát lệnh cường giả cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất chạy đến, đến lúc đó ta nhìn ngươi chết như thế nào." "Ta không biết ta chết như thế nào, nhưng mà ta lại biết ngươi chết như thế nào." Quế Dịch trầm giọng nói: "Vậy ta chết như thế nào?" Trần Khắc Địch nói: "Chết không toàn thây." Quế Dịch một kiếm đâm ra, một đạo kiếm ảnh trước tiên bay ra, mà cùng lúc đó đem trùng quanh linh khí đều cho lôi kéo, biến thành tựa như gió bao tầm vô số kiếm ảnh, trực tiếp đem Trần Khắc Địch cho đâm thành một mảnh đẩng đỏ huyết vụ. Huyết vụ nhuộm đỏ mười bước tuyết trắng, giống như mùa đông hoa hồng. Ông tay áo của hắn phất một cái, một đạo thanh sắc quang mang đem trên mặt đất tự tinh chiến bài cu lên, tiếp đó dung hợp đến quách dịch tự tinh chiến bài bên trong. Quách dịch chiến bài đã thôn vệ 5 khối tự tinh chiến bài, kém đi nữa 5 khối liền có thể tấn cấp, huyết hồng chiến bài. Tất sát lệnh. Quách dịch nhìn xem màn trời phía trên tạ dị lệnh bài màu đỏ ngọn, khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cũng tốt, vậy thì cùng à, miễn cho ta chạy ngược chạy xuôi. Lần này pháp bạn chi chiến, của gần một nửa thiên tài cường giả đều nhận được tất sát lệnh, tất phải giết người tự nhiên là quách dịch, chỉ cần giết quách dịch liền có thể nhận được cực kỳ phong phú khế thưởng. Lúc này tất sát lệnh xuất hiện ở màn trời phía trên, như vậy liền mang ý nghĩa đã có người phát hiện quách dịch hành tung. Chí ít có gần 300 tên thiên tài cường giả hướng về tất sát lệnh vị trí chạy đến, trong đó nhận được tử tinh chiến bài cường giả có 7 người, màu trắng chiến bài gần trăm người, những thứ khác cũng là kim sát chiến bài cường giả. Quách dịch lúc này liền lủi lạc đứng ở trong đống tuyết, cơ thể đứng thẳng, tựa như một cây cột tiêu. Cửu đạo chàng hai tên tử tinh chiến bài cường giả trước hết nhất đuổi tới. Đây là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ mạo khuynh thành, cũng là tuổi trẻ niên kỷ, đi ở trong gió tuyết tựa như một đôi thần tiên quy lữ. Hai người đỉnh đầu treo lấy hai đóa chín cánh thần hoa, trên chân đạp hai đầu Hàn Lưu, rất nhanh liền phát hiện trong đống tuyết có địch. Trần khắc địch đã bị ngươi giẫy đi. Lý Thành dưới chân Hàn Lưu ngưng kết thành một thanh dài chín trượng hàn kiếm, vẫn như cũng lơ lửng dưới chân hắn, từng đạo kiếm ý cùng sát ý từ trong thân kiếm truyền ra. Lâm Ngọc dung kết kiếm, gọi kết nối với nhau. rất rõ hai người này tu luyện đồng môn hợp kích quyết, tựa như Muốn giết ta người, ta tự nhiên cũng muốn giết. Quách Dịch vẫn như cũ đứng thẳng tại trên mặt tuyết, sắc mặt băng lánh như giường, cũng không biết là thời tiết nguyên nhân, còn là bởi vì nội tâm của hắn cũng bắt đầu trở nên băng lánh. Muốn giết ngươi nhân số chi không hết, người giết xong sao? Một người cao năm m ở sắt thép đại hán trực tiếp từ không trung phía trên nhảy rụng xuống số dưới, âm vang rơi vào trên mặt đất. Đại hán này toàn thân đều bộc phát lực lượng khủng bạo, trên thân tràn đầy thật dày sát lá, cánh tay so thùng nước còn lớn hơn, một thanh trăm vạn cân nặng sắt thép tự nhận bị hắn gánh tại trên vai, lộ ra hết sức nhẹ nhõm. Dịch liếc hắn một cái, cười nói, kẻ muốn ta Đích sắc đếm mãi không hết, nhưng mà có mấy người có thể biết tại sao muốn giết ta. Vấn đề này hỏi ra sau đó, Lý Thành, Lâm Ngọc Dung cùng cái kia sắc thép đại hán cũng là khẽ giật mình, Quách Dịch nói không sai, bọn hắn trả lại sắc thực không biết tại sao muốn giết Quách Dịch, bọn hắn cũng chỉ là nhận được gia tộc tiền bối tất sắc lệnh, cho nên mới sẽ đối với Quách Dịch ra tay. Quách Dịch cười nói, các người ngay cả ta tới đến nơi nào, sư thừa nơi nào, đáp tội người nào cũng không biết, liền đến giết ta, các người thật đúng là đạo trưởng cùng gia tộc nuôi cầu, quả nhiên nghe lời đây là đang những người này vô tri Mà đồng thời Quách dịch cũng nghĩ từ bọn hắn trong miệng thăm dò ra đến thực chất là người phương nào muốn giết mình haha ha, Quách dịch chỉ cần giết người liền có thể nhận được chúng ta đồ vật mongm muốn cái này là đủ rồi cái nào cần nhiều như vậy lý do đúng lúc này bốn cái người mặc đạo bảo tuổi trẻ đạo sĩ hành độ hư không mà đến bọn hắn trên đầu cắm Hỏa Vũ trên chân đạp phi kiếm hư không phi hành thời điểm trên đầu Hỏa Vũ còn có thể bước lên một chút xíu hỏa diễm. đây là Hỏa Vũ đạo trường đệ tử kết xuất bốn người này cũng là từ tinh cấp bậc trên bà bốn người bọn họ cũng không có nhận được tấtắt lệ nhưng mà quét dịch bệnh thực sự quá đáng giá tiền bọn hắn cũng độcthâm Đến lúc này, đã có 7 vị tử tinh chiến bài cấp bậc cường giả đứng ở quét dịch mỗi phương hướng, Nghiêm Nhân đã đem hắn vây quanh. Hô, lại là từng đạo ngất trời kiếm quang bay tới, lại có mấy 10 vị cường giả khắp nơi lũ tới, cái này một số người cơ hồ cũng là màu trắng chiến bài cường giả, hợp thành đạo thứ hai vòng đây. Quét dịch vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chính giữa nhất trên mặt tuyết, cũng không có lập tức độc thủ, bởi vì hắn còn phải đợi. Đạo thứ ba vòng vây rất nhanh cũng tạo thành, cái này một số người cơ hồ cũng là kim sắt chiến bài cường giả, thấy được tất sát lệnh, bọn hắn cũng chạy đến tới. Chương 482, giết người vô tình, chương 482 giết người vô tình. Hàn Tuyết, bay là ta. Đông Tuyết không có rơi trên mặt đất, ngược lại bị từng cú cường hành khí kình cho sông lên trong mây. Gần 300 tên pháp chủ đệ bắt hà tu tiên giả đồng thời đem quách dịch vây quanh, nhiều cường giả như vậy đã có thể tướng tinh chủ đệ tam tinh cường giả cho xử lý. Quách dịch người mặc một bộ bạch đi liễu, đứng tại màu trắng trong đống tuyết, thật giống như cùng thiên địa hòa là một thể, đỉnh đầu, trên vai, mặt dày đều chất đống lấy thật dày Hàn Tuyết, bởi vì hắn rất lâu đều không có động tới. Quách dịch, nhìn thấy người chúng ta nhiều, ngươi có phải hay không bị hù động cũng không động được." Lý Thành Cười nói. Quách dịch khẽ miệng hơi dương lên, nói: Không có, ta chỉ là đang nghĩ làm như thế nào giết ngươi. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Lý Thành trên đầu 9 cánh thần hoa cùng dưới chân 9 trưởng hàn kiếm cũng bắt đầu chậm rãi di động, tuy thời đề phòng quế dịch ra tay. Quế dịch có thể đánh giết quân cựu u phế cốt độc kiếm khách cùng huyết thẩm kiếm khách, thực lực như vậy đã có thể làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng kiêng kỵ. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, quế dịch bây giờ chiến lược so với trước đây cũng đã tăng lên gần 10 lần. Ta cũng không biết làm như thế nào giết ngươi, có lẽ giết ngươi sẽ biết. Quách dịch tay cầm dài trăm thước tán kiếm từng bước một hướng về Lý Thành đi qua, cứ như vậy chậm rãi tại trong đống hành đầu. Trên thân thật giống như một điểm linh khí cũng không có. Lý Thành Nguyên bản cho là mình có thể không sợ hai hướng chiến, nhưng khi Quách Dịch đi tới thời điểm, trong lòng hắn lại bị e ngại chiếm lấy, thế mà không kiểm hãm được lui về phía sau một bước. Mặc dù chỉ là lui một bước, nhưng mà cũng đã đã chứng minh nội tâm hắn khiếp được. Ha ha. Cựu hàn đạo chẳng thế mà ra ngươi cái này sợ hạng, Lý Thành, liền ngươi điểm ấy lòng can đảm cùng quân Cửu Vũ kém 10 lần, cùng Cửu Hàn đạo nô so ra còn kém càng xa. Quách Dịch một bên cởi dài, trên chân vậy mà tăng tốc tốc độ, lòng bàn chân cách mặt đất bay vút ra ngoài. Lý Thành Nguyên bản bị Quách Dịch nói mặt mơ bừng liền muốn cùng quét dịch một trận sinh tử, sau khi nhìn thấy quét dịch tốc độ tăng tốc, trong lòng hắn lại là một e sợ, bị sợ đến càng thêm lợi hại, thế mà quay đầu chạy. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Quét dịch tốc độ càng nhanh, cơ thể trực tiếp biến thành một đạo hàn phong thổi ra ngoài, hàn phong đem lý thành cho cuốn lên bầu trời, trong gió một tiếng, đêu thảm chuyển đến, liền trông thấy một đoàn huyết vụ bạo liệt, tựa như màu đỏ linh hoa nở rộ. Quét dịch giơ bàn tay lập tức từ huyết vụ bên trong lấy ra một cái tự tinh chiến bài, đứng tại hư không bên trên, liền ngay trước mặt của mọi người đem cái này tự tinh chiến bài lại thôn vẻ đến mình chiến bài bên trong. Còn kém 4 cái tự tinh chiến bài liền có thể tấn cấp huyết hồng chiến bài. Thuôn vệ chiến bài sau đó, quét dịch quét nhìn phía dưới đám người, nói: "Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi." Đan điền phía dưới âm dương cổ tỉnh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, một gốc hắc bạch linh thảo từ trong giếng cổ xung ra, hóa thành một gốc dài vạn trượng dây leo, dây leo phía trên bốc cháy lên đệ tam biến huyền hỏa. Hắc bạch dây leo hóa thành một vòng vòng hình lưới, đem phạm vi ngàn chi địa biến thành một cái ngọn lửa lồng giam, tất cả đến đây nơi này tiền tài cường giả đều bị vây ở ngọn lửa trong phạm vi, cũng lại không trốn thoát được. Mà đúng lúc này không biết người nào đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau giật tay với hắn bằng không thì hôm nay đều biết trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Lâm Ngọc Dung đem đầu đỉnh chín cánh thần hoa thế ra, thứ nhất đối với Quế Dịch ra tay, 9 cánh thần hoa cũng không phải thật sự là đóa hoa, mà là 9 loại linh sát luyện chế mà thành, đã thuộc về nửa tinh khí cấp bậc bảo vật. Thần hoa đọ rộ, phát ra 9 loại khác biệt tia sáng, muốn đem Quế Dịch hoạt hoạch đánh chết. Quế Dịch một kiếm vung ra, trực tiếp đem chín cánh thần hoa chém thành liền chín khối, hóa thành chín khối sắc vụn rơi trên mặt đất, kiếm thế thù, tiếp tục hướng trên, cổ nàng chém tới. Vốn là ta là không thích giết nữ nhân, hôm nay liền lấy người tiền khai đạo. Dịch trực tiếp đem nàng trong tay hàn kiếm đều cho chém vỡ. Lột nàng hơn phân nửa cổ, chảy ra một dạng huyết dịch từ trắng non thon dài phần cổ chảy ra, luôn đỏ hơn phân nửa thân thể. Tay nàng che lấy vết thương, trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống, cùng loạn kiếm khi đã xâm lấn đến trong cơ thể của nàng, còn chưa xuống tới trên mặt đất, liền bị kiếm khi cho xoắn thành bùng máu. Đối với địch nhân, Tuyệt Không Nương Tay, đây là quét dịch gan nhiều lần thua thiệt sau, tổng kết ra đạo lý, đây cũng là một loại trong lòng trưởng thành. Quét dịch, người sông đại họa, người biết ngươi vừa rồi giết là người nào sao? Hòa Vũ đạo trưởng trong bốn cái đạo sĩ một người trong đó nói. Quét dịch lau sạch lấy trên thân kiếm huyết dịch, cười nói, người nào Phạ Linh Tử cười lạnh nói, nàng chính là Cửu Hàn Đạo Tràng một vị sống 3 vạn năm tinh chủ trưởng lão tộc nữ, càng là Cửu Hàn Đạo nô tình nhân một trong, ngươi dễ nàng, Cửu Hàn Đạo nô thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giống Cửu Hàn Đạo nô nam nhân ưu tú như vậy, bên người tình nhân và hồng nhan chi kỷ, so quét dịch còn nhiều hơn trên gấp 10, Lâm Ngọc Dung chính là một cái trong số đó. A, kia thật là thật trùng hợp, ta cùng Cửu Hàn Đạo nô vừa vẫn có chút đột trạng, cái này xem như thu hồi điểm lợi tức." Quét dịch cười nói. Thứ không biết chết sống, Cửu Hàn Đạo nô là nhân vật bậc nào? liền xem như tinh chủ đệ tam tinh cường giả đều có thể chống lại, hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy đỉnh cấp sát phạt lợi khí, chỉ bằng ngươi cũng dám gây như vậy đại nhân vật, lá gan ngươi làm bằng sắt hay sao?" Là một tên trên đầu cắm hỏa vũ đạo nhân đứng dậy. Tăng thiên trên thân kiếm vết máu đã bị lau khô, lại phát ra chói mắt kim mang, kim mang bên trong huyết quang xoắn lẫn, tựa như từng đạo huyết mạch trên thân kiếm di động. Quách Dịch nhìn xem kiếm trong tay, cười nói, "Khi ngươi chết ở dưới kiếm ta, ngươi liền biết lá gan của ta có phải hay không làm bằng sắt." Phải đồng thời đối phó 300 tên pháp chủ đệ bát hạ cường giả đỉnh cao. Coi như lấy Quách Dịch tu vi hiện tại cũng cảm thấy phí sức, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên Quách Dịch đem cái kia một kiện đỉnh cấp đạo khí cấp bọc giáp màu đen tạm thời mặc vào người, bộ áo giáp này trọng lượng vượt qua ngàn và cân, mặc lên người tựa như có một toàn núi lớn. Lĩnh Ngộ Đệ Tam Chiêu kiếm quyết sau đó, Quách Dịch tu vi lại tăng lên một lần, bây giờ mặc vào áo giáp sau đó, mặc dù vẫn như cũ phí sức, thế nhưng là so với trước đó bùng lòng không thiếu, mượn nhờ thần lòng cốt dược thậm chí có thể trên không trung ngắn phi hành. Ngược lại bây giờ có Huyền Hỏa Bạch không gian, Dịch cũng không cần mau lẹ như vậy tốc độ, chỉ cần có thể công có thể thủ là được. Cố đạo khí ra thân, quét dịch chỉ cần giết người là được, căn bản cũng không cần lo lắng bị cái này, một số người làm bị thương, trừ phi bọn hắn đồng thời đánh ra 300 kiện pháp khí cao cấp, mới có thể đem quét dịch hạ thương. Ngươi cho rằng mặc vào một bộ áo giáp rách, chúng ta liền không làm gì được ngươi, thực sự là chế giễu, ta khai sơn lưới dao một chiêu liền có thể đem ngươi áo giáp rách bổ ra. Cao 5 mét sắt thép đại hán, trên vai cử nhận, tựa như giống như quạt gió trong tay hắn chuyển động, tiếp đó hung hăng hướng quét dịch cổ bộ tới. Quét dịch không núc một chút, mặc cho cử nhận chém vào áo giáp màu đen phía trên. Oành! Một khối lớn chừng bàn tay vụn sắt lập tức bay ra ngoài. Khai Sơn lưới dao vậy mà trực tiếp bị trạc thiếu, liền sắt thép cánh tay của Đại Hán đều bị lực phản chấn chấn thương, hai đạo huyết dịch tại trên cánh tay hắn chạy xuôi. Quách Dịch lúc này cả người đều bị bao phủ ở màu đen chiến giáp bên trong, ngay cả con mắt trố đều cảm nạp màu đen thần tinh, không có ai thấy được hắn nét mặt bây giờ. Sắt thép Đại Hán bị khiếp sợ nói không ra lời, vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, thật lâu sau đó, mới run giọng nói, "Ngươi khôi giáp này làm bằng sát. Quách Dịch trầm thanh nặng nghề từ áo giáp bên trong truyền ra. "Ngươi Quách Dịch đấm ra một quyền, đánh vào sắt thép đại hán trong tay Khai Sơn cự nhận phía trên, lập tức đem đánh thành hai khúc, liền đại hán cánh tay phải đều trực tiếp bị cố này đại lực cho đánh gãy, liền tại cự nhận phía trên bay ra ngoài. Quách Dịch tay phải chém ra một kiếm, lập tức đem hắn từ đầu đến chân chặt thành hai nửa, kiếm khí xoắn một phát, chợt liền hóa thành tan vỡ vết đủ. Quách Dịch cứ như vậy giơ kiếm, đứng tại trên mặt tuyết, trên thân là băng lánh khí giáp, tùy thời đều tản ra khí tức khiếp người, vậy mà không có người nào còn dám ra tay với hắn. Hỏa Vũ đạo trường bốn vị đạo sĩ liếc nhau một cái uyên thân lập tức di động lên màu đỏ huy quang, bọn hắn trên đầu hỏa vũ đồng thời bay lên, trong không khí hóa thành bốn cái hỏa diễm thần điểu, dương nhanh múa vước nào tới. Đại gia còn không cùng nhau động thủ, chẳng lẽ đều nghĩ chết tại đây cái cuồng đồ trong tay chưa từng? Hỏa linh tử đứng ở trong đó một cái hỏa diễm thần điểu phía trên giống lớn một tiếng. Những thiên tài này cường giả lúc này mới như mộng giật mình tỉnh giấc, đồng thời nắn pháp quyết, đem trên người mình tất cả pháp khí đều tế ra, một mạch hướng quét dịch công tới. Tại chỗ có gần 300 tên thiên tài cường giả, đồng thời đánh ra hơn ngàn kiện pháp khí, mỗi một kiện đều có thể dễ dàng phá hủy 10 tòa đại sơn, hơn ngàn kiện pháp khí cộng lại liền xem như tinh chủ đệ tam tinh tu sĩ đều có thể dễ dàng đánh giết, thậm chí có thể đem đệ tứ tinh đỉnh cấp tu tiên giả cho trọng thương. Coi như quách dịch bây giờ tu vi đã có thể chống lại tinh chủ đệ tam tinh tu tiên giả, lại thêm đỉnh cấp đạo khí áo giáp tương trợ, lúc này ứng phó cũng tương đối phi sức. Thang thiên kiếm vũ, quách dịch toàn lực ứng phó, một kiếm chém ra hơn ngàn đạo mấy chục lý trưởng kiếm ảnh, tựa như thiên hạ hạ xuống mưa kiếm đồng dạng, đem bên trong gần trăm kiện pháp khí cho đánh nát. Nhưng mà hắn cũng bị một lớp này pháp khí đánh trúng, mặc dù áo giáp đem tuyệt đại đa số sức mạnh đều cho triệt tiêu, nhưng mà cơ thể vẫn như cũng cho lực lượng cường đại cho trấn thương. Phàm là có thể có được pháp bản tư cách chiến bài tu sĩ, cũng là ước vạn dặm chọn một cường giả tuyệt đỉnh, thực lực có thể chống lại tinh chủ, có thể nói Quách Dịch hiện tại là tại lấy lực lượng một người chống lại 300 tên tính chủ, không có bị bọn hắn liên thủ đánh giết cũng đã là kỳ tích. Quách Dịch một ngụm máu tươi nhả tại trong áo giáp, tiếp đó lại nhắc lên Táng Thiên Kiếm liên tiếp bổ ra ba chiêu Táng Thiên Kiếm vũ lại sắp tới 300 kiện pháp khí cho chém chết. Máu tươi nhả vào trong áo giáp sau, lập tức liền dung nhập áo giáp, thật giống như cái này bằng lanh hắc thiết cũng có thể hút máu của người ta, một chút xíu huyết dịch tại áo giáp phía trên lưu chuyển, đột nhiên một cỗ nục tương liên cảm giác truyền vào Quách Dịch trong lòng. Mà cùng lúc đó, một cố năng văn chiến khí từ áo giáp bên trong chuyển ra, xông thẳng quét dịch náo hải. Giết. Quét dịch hào khí vừa hô, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên lưng thần long cốt dục thiên động, vô số kiếm khí bị hắn bổ ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở kiếm ảnh bên trong, phát ra khiếp người từng giết. Chương 483, chiến nô ma khải, chương 483, chiến nô ma khải. Gió rợi kiếm rít, chiến khí bằng bạc, thật giống như toàn bộ băng tinh đều theo run rẩy. Quét dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, một cỗ một cách tự nhiên chiến ý, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, ngay cả chính hắn cũng không biết hết thẻ chém ra bao nhiêu kiếm. Khi hắn hư không bên trên rơi xuống, gần ngàn kiện pháp khí đều bị xoắn nát, trên mặt đất thi cốt ngăng dọc, máu tươi nhuộm đỏ tuy trắng, liền trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Mấy trăm có đủ kiếm khí chém hết nhục mơ hồ tử thi rất nhanh liền bị băng tuyết cho đông cứng, cứng ngắc và giữ tợn, thật giống như một tòa tu la điện. Táng thiên kiếm sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, giọt giọt huyết dịch bắt đầu chậm rãi tiến vào trong thân kiếm, chảy đến bên mông huyết hải, đem tại bế quan tu hòa thượng đều đánh thức. Táng thiên kiếm lại bắt đầu thôn dịch, chẳng lẽ quét dịch phong ma hay sao? Chỉ có Táng thiên kiếm chủ nhân thầm nghĩ tâm sinh ra ma tính, Táng thiên kiếm mới có thể tự động thôn vẻ dịch. Thật giống như Táng Thiên kiếm đời thứ ba chủ nhân Kính Vô Sinh chính là một đời đại ma đầu, không biết giết bao nhiêu người, ước vạn sinh linh huyết dịch đều tụ tập đến Táng Thiên trong kiếm huyết hải. Nhưng mà đến từ Quách Dịch làm Táng Thiên kiếm chủ nhân sau đó, loại chuyện này từ đó đến giờ cũng không có phát sinh qua, nhưng là bây giờ huyết dịch lại tại điên cuồng hướng về trong thân kiếm di động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Quách Dịch tâm đang tại ma hóa. Gia Diệp Hòa thượng trận từ Táng Thiên kiếm bên trong bay ra, tựa như một tôn cổ Phật quận tại tại trên đài sen, lơ lửng tại trước mặt Quách Dịch. "Tiểu tử, chuyện gì xảy ra?" Gia Diệp Hoa thượng nghiêm nghị hỏi. Chờ sau đó giải thích nữa. Quách Dịch đem Tang Thiên kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, nhanh chóng đem trên người màu đen chiến giáp cởi xuống, lúc này toàn thân hắn đều tỏa ra màu đen chiến khí, tiếp đó xếp bằng ở trong đống tuyết, đem thân thể bên ngoài chiến khí cấp tốc thu vào thể nội. Lúc này hắn một mặt tái nhợt, căng chặt hàm răng, vừa rồi mặc dù đem 300 tên cường giả tuyệt đỉnh đánh giết, nhưng mà chính hắn cũng bị thương không nhẹ, tăng thêm bị chiến giáp bên trong chiến khí xâm lớn, hắn lúc này nhất thiết phải toàn lực ứng phó đem áp chế. Già Diệp Hoa thượng liếc qua Quách Dịch cởi ra chiến giáp, một đôi sáng ngời mắt có thần lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng sáng vật trong miệng phát ra một tiếng Một canh giờ trôi qua sau đó, Quái dịch trên người chiến khí mới bị hắn toàn bộ thu liễm đến thể nội, sâu đậm ra một ngụm chọc khí, lúc này mới đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, tang thiên kiếm chợt liền bay trở về hắn ngón trỏ bên trong. Gia Diệp hòa thượng chỉ vào trên đất áo giáp màu đen hỏi, "Cái này áo giáp ngươi đến từ đâu?" Sau giết người, đoạt được. Quái dịch đem áo giáp nhặt lên, nắm trong tay hơi hơi dừng một chút, vẫn là đưa nó thu vào trong tiên môn. Bây giờ đáng giết người đều giết rồi, chiến giáp mặc lên người ngược lại vững bĩu, có lẽ đợi đến đột phá đến tính chủ, mặc lên người liền sẽ trở nên dễ dàng hơn. Gia nói, "Ngươi có biết hay không đây là loạn thế tinh không, băng tộc chiến nô áo giáp?" Chúng ta bây giờ ngay tại loạn thế tinh không băng tinh phía trên, ta làm sao lại không biết?" Quách Dịch cười nói. Gia Diệp Hòa thượng khẽ giật mình, tiếp đó ngước đầu nhìn lên tinh không, lại túi đầu nhìn một chút nguyên ngông đất tuyết, trong lúc nhất thời vậy mà sắc mặt đã biến. Hắn một mực tại Táng Thiên trong kiếm bế quan khôi phục nguyên khí, căn bản vốn không biết bên ngoài chuyện phát sinh, nếu không phải Táng Thiên kiếm hắn đoán chừng còn không biết nhanh như vậy tỉnh lại. "Tiểu tử, là gan ngươi quá lớn, loạn thế tinh không thế nhưng là một chỗ cấm địa, mấy chục vạn năm trước nơi này có 9 vị thánh nhân cấp bậc cường giả, nhưng mà lại bị người cho một đêm đổ diệt sau đó, toàn bộ tinh không phía trên có gần ngàn hành tinh." Vậy mà không một người sống, ngay cả thi cốt đều không lưu lại, từ đó về sau liền sẽ không người nào dám tới nơi đây, ngươi thế mà còn dám tới, đơn giản chính là không muốn sống. Gia Diệp gấp đến độ kém chút không có đem đế giày cho cởi Thiên Quế dịch hai bàn tay. Pháp bảng chi chiến định tại cái này, ta cũng không địa pháp. Quế dịch đột nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không biết trước kia chuyện gì xảy ra? Biết cái đế gì? A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi nói đùa cái gì, liền chính đại thánh nhân cũng vẫn lạc, ta lúc đó tu vi còn không có đạt đến đạo chủ cảnh giới, làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết là đến lúc đó máu nhuốm đỏ trường không, trên bầu trời rớt xuống giọt giọt mang theo vị mặn hồ mưa, toàn bộ bác Hoang đại địa đều có thể nghe trong tinh không chuyển đến một tiếng vang thật lớn, lúc đó tinh hà luận chiến, đại địa rung chuyển, ta đều bị sợ tiểu trong quẩn. Khụ khụ, không có chuyện này, không có chuyện này. Thiên địa chưa làm bác Hoang, Bắc Hoang thuộc về bác Hoang một chồng, trong, trong đó Lạc Hải Cương Chu Thiên Thế giới là thuộc về Bắc Hoang một khối xa xôi bên cương. Loạn Thế Tinh không ngay tại Lạc Hải Cương bầu trời. Quét dịch lông mày nhíu một cái, tiếp đó lại hỏi, mới vừa nói băng tộc chiến nô áo giáp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng, ta chính là muốn hỏi ngươi vấn đề này. Bang tộc chính là loạn thế tinh không 9 đại tộc đứng đầu, nhưng mà nắm giữ chiến nô số lượng sẽ không vượt qua 10 cái, mỗi một cái cũng là đạo chủ cấp bậc cường giả, ngươi làm sao lại từ trên tay của bọn hắn đoạt được chiến nô Ma Khải? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là ma quỷ ba người ra tay đoạt được? Không đúng, ngươi cùng với nàng đều chia tay. Vậy thì là cái gì nguyên nhân đâu? Gia Diệp Hòa thượng tương đối hiếu kỳ mà hỏi. Hòa thượng này tuyệt đối là hết chuyện để nói, biết rõ Liêu Liên Nhiên là quế dịch trong lòng đau, còn muốn tại trước mặt quế dịch xét nàng, lão gia hỏa này chắc chắn là chuyên môn cùng quế dịch gây khó dễ. Quế dịch khổ tâm cười, nói, kỳ thực Hàn Băng Chiến nô sớm đã chết ở trước kia trong trận chiến ấy, liền thi cốt đều hóa thành pháp ấn, chỉ dựa vào lấy một cỗ bất diệt chiến ý thủ hộ lấy Hàn Băng cổ thành, cho nên ta mới có thể chiến thắng hắn, đồng thời cướp đi hắn chiến nô Ma Khải. Gia Diệp Hòa thượng gật đầu một cái, sau đó nói: "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cỗ này chiến nô Ma Khải chính là Hàn Băng nữ vương lợi dụng thánh ma pháp trượng luyện chế, có tương đương cường hành ma tính, ngươi mỗi mặc vào một lần, liền sẽ bị ma tính xâm lấn một lần, nếu như máu của ngươi tại trong áo giáp, thậm chí sẽ bị áo giáp chủ nhân trước kia lưu lại trong áo giáp chiến khí xâm lấn. nếu là tâm thần thất thủ, rất có thể cũng biết biến thành một tồn ma tính chiến nô." Về sau, vẫn là thiếu mặc khôi giáp này thì tốt hơn. Quách Dịch nghiêm túc gật đầu một cái, khó trách gần nhất bắt đầu trở nên càng ngày càng thị sát, nguyên lai là tụ chiến nô ma khải ma tính ảnh hưởng. Cỗ này áo giáp, Quách Dịch đã xuyên qua hai lần, chính là nhận lấy hai lần ma tính sấm lớn, vừa rồi tức thì bị ma khải bên trong trên khí tập kích, may mắn Quách Dịch đem tạm thời áp chế xuống. Gia Diệp Hoa thượng lại nói, chiến nô chính là vì thủ hộ băng tộc mà sinh, phàm là mặc vào chiến nô ma khải người, đều biết tụ Nữ Vương chế, bất quá Hàn Nữ Vương đã vẫn lạc nhiều năm, ngược lại không cần lo lắng Dịch ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Từ trong lực đem một bộ màu lam bằng đá bức tranh lấy ra, bức tranh bày ra, một cái khuynh thành nữ tử liền từ trong bức tranh đi ra. Nàng đầu đội vương miện, tay mang theo pháp trượng, cao quý và trang nhã, uy áp và vũ mị, để cho người ta nhìn đến sinh liên. Dạ Vũ Tư Tư nhìn lên trước mắt không có một bóng người đất tuyết, thiên địa chỉ còn dư vô tận phong sương, trong lòng thê lương và thương xót, một đời nữ vương kém chút vì đó rơi lệ. Gia Diệp hòa thượng trang nghiêm nở đủ cười, liều Yên Nhiên quá thế, Tô Nga đối với cảm tình quá nghiêm khắc, ta liền biết ngươi cuối cùng lựa chọn vẫn là Tư Tư cô đường, si tình và ngây thơ, đơn thuần và nghe lời, ai cũng biết lựa chọn cô gái như vậy Quách Dịch lập đầu, sau đó nói, "Nàng không phải tư tư, nàng chính là Hàn Băng Nữ Vương." Gia Diệp hòa thượng nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, màu vàng vật khuôn mặt lại trở nên trắng bệnh, kém chút từ trên đài sen rơi xuống. Mở. Nói, "Nói đùa cái gì, Hàn Băng Nữ Vương thế nhưng là thánh nhân, ta thế nào cảm giác nàng giống một tia quỷ hồn." Gia Diệp Hoa thượng cương ép thu liễm vẻ kinh sợ trên mặt, ra vẻ trấn định nói, "Quách Dịch gật đầu nói, "Hàn Băng Nữ Vương tại mấy chục vạn năm trước liền đã vất lạc, đây chỉ là nàng bà sợ tinh hồn." Già Diệp Hoa thượng kém chút một cước sách ở quách dịch trên ông, vội la lên, Ngự Vương gặp rủi ro, đây chính là vạn năm khó gặp một lần cơ hội tốt, đem nàng kéo lấy Sơn Động biến thành chính mình nữ nhân, nam nhân tìm được một cái cô gái tốt, về sau có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm. Người đã đã mất đi liều Yên Nhiên, chẳng lẽ còn muốn thả qua cái này một vị? Ngươi nhưng phải vì sau này con đường tu tiên tìm chỗ dựa mới được a. Con đường tu tiên không chỉ có gian nan trọng trọng, hơn nữa phủ đầy sát cơ, không có chỗ dựa, coi như ngươi thiên tư tuyệt diễm, cũng có thể là bị người giết giết từ trong trứng nước. Già Diệp Hoa thượng lại bắt đầu nghĩ ý xấu cho Quách Dịch, thật giống như căn bản cũng không phải là một tôn cổ Phật, ngược lại giống một cái chuyên làm ép người làm gái điếm ma cô. Quách Dịch cương nghiêm mặt nợ nụ cười, có lầm hay không, ta hiện tại cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết nàng, chỉ nàng tu vi kia, ta nửa người dưới còn dựa vào nàng. Già Diệp Hòa thượng một bộ hận thiết bất thành cương nói, ngươi biết cái gì, cảnh giới của thánh nhân đã tiếp cận trường sinh bất diệt, chỉ cần còn có một tia thần hồn đại, liền có cơ hội trở lại đỉnh phong. Có một vị thánh nhân làm vợ, về sau tại toàn bộ Bắc Hoang tu đạo giới cũng có thể đi ngang. Đây chẳng phải là an bám? Quách Dịch nói. Câm chùa an mới rung đầu lại nói ăn bám cũng là cần kỳ nộ cùng bản lĩnh, không biết bao nhiêu người cấp ăn đều ăn không đến, lại nói cô nương này lại lớn lên mạo như thần tiên, ngươi lại không lỗ lã, bây giờ thế nhưng là cơ hội trời cho, ngươi nếu là không bên trên, lão nạp hôm nay sẽ phải phá giới. Gia Diệp Hoa thượng mặt đỏ lên, vậy mà liền phải hướng giả Vũ Tư Tư tiến lên, nhưng mà lại bị Quế Dịch một cái nắm được bẻ sen, trực tiếp đem hắn cho ném bay ra ngoài. Quế Dịch hơi sửa sang lại một cái vạt áo, tiếp đó liền hướng giả Vũ Tư Tư đi tới. Dạ Vũ Tư Tư đứng tại trên mặt tuyết. nhìn qua Bao La đại diện, thật lâu không nói, ai cũng không biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếp Lấy liền nghe được Quách Dịch tâm thành, tư tư cô nương, ngươi có phải hay không có tâm sự gì?" "Làm sao ngươi biết?" Dạ Vũ tư tư thản nhiên nói. Quách Dịch rất muốn nói, đây chỉ là nam nhân hướng nữ nhân đến gần một loại kinh điển phương thức thôi, nhưng mà hắn tự nhiên không biết cái này nói gì. Quách Dịch đi đến bên người của nàng, cũng cùng nàng đồng dạng, nhìn trên trời bay xuống bông tuyết, nói, "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng mà ta chính là có thể cảm giác được cô nương nỗi khổ trong lòng sở cùng thê lương, thật giống như từ nơi sâu xa có một cây vô hình tuyến, tư tâm của ngươi liên tiếp đến tâm ta, để cho ta cũng cảm thấy một cú không hiểu bị thương." Chương 484, tấn thăng huyết hồng chiến bại, rời đi băng tinh, chương 484, tấn thăng huyết hồng chiến bại, rời đi băng tinh. Dạ Vũ Tư Tư đột nhiên nở nụ cười lạnh, thật giống như nhìn thằng lốc nhìn xem quách dịch, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường, tràn đầy khinh bỉ. Dưới cái nhìn của nàng quách dịch chỉ là một cái hèn mọi người, liền cùng nàng đứng chung một chỗ tư cách nói chuyện cũng không có. Nàng lại đi trở lại trong bức tranh, kia sáng lóe lên, bức tranh một lần nữa cuốn lại, bay thấp ở quách dịch trong tay. Gia Diệp Hòa thượng vội vàng bay tới, kêu lên, "A Di là Phật, tiểu tử, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì không đem nàng đặt tại trong đống tuyết làm?" Người vốn hẳn nên biết lao nạp thì sẽ không nhìn lén Quách dịch nhìn một chút bức họa trong tay mỉm cười vừa rồi ta lại kìm lòng không được coi nàng là trở thành tư tư xem ra các nàng thật sự lớn lên quá giống thực sự là đáng tiếc vừa rồi tốt biết bao cơ hội A nếu như là ta coi như Bá Vương Ngạnh Thượng cũng cũng muốn A di Đà Phật tội lỗi tội lỗi già diệp hòa thượng tiết hận hít vài tiếng tiếp đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay vào tán thiên trong kiếm Quách dịch cũng là thở dài hắn cái này thở dài so già diệp càng thêm phức tạp thu hồi bức tranh sau đó liền nhanh chóng đem trong đónguyết tứ tán phát bản chiến bài thu vào Khất Thể 6 cái tự tinh cấp bậc chiến bài, 93 mai màu trắng chiến bài, còn có gần 200 mai màu vàng chiến bài. Quách Dịch đem bên trong bốn cái tự tinh cấp bậc chiến bài lơ lửng tại tay trái bên trên Vương, đem chính mình tự tinh chiến bài lơ lửng ở trên tay phải Vương, bàn tay chậm rãi rũa sát vào, năm mai tự tinh cấp bậc chiến bài cũng bắt đầu đụng vào nhau. Ấm ẩm ầm. Liên tiếp tiếng va đập sau đó, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ Quách Dịch trong tay tiêu tán ra ngoài, phá vỡ trọng trọng băng vụn, sống thẳng minh. Quách dịch tự chiến cuối cùng đột phá đến thứ 5 huyết hồng huyết lên, cường đều thở dài một hơi. Bọn hắn biết quét dịch đột phá cấp thứ 5 chiến bài sau đó, tất nhiên sẽ rời đi băng tinh, bọn hắn liền có thể bông nổ. Quét dịch tay nâng trong tay ngôi sao màu đỏ ngòm, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm tinh thần bây giờ đã trở nên đầu người lớn như vậy, tinh thần mặt ngoài còn có một vòng màu đỏ vầng sáng đang rung động. Còn lại hai cái tử tinh chiến bài cùng 93 mai màu trắng chiến bài, kim sắc chiến bài, quét dịch cũng không có đưa chúng nó dung nhập trong chính mình chiến bài, dù sao những lệnh bài này đã đối với hắn tác dụng không lớn, hắn tính toán đem lưu cho hồng tương âm. Thu hồi những thứ này chiến bài sau đó, Quách Dịch liền đem một chút xíu linh lực rót vào màu máu đỏ chiến bài bên trong, nguyên bản chỉ có to bằng đầu người tinh thần không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền đã biến thành một quả trực tiếp mấy chục lý trưởng tinh cầu màu đỏ. Quách Dịch không tiếp tục đem linh lực rót vào trong tinh cầu, hắn cảm thấy tinh cầu lớn nhỏ đã có thể giúp hắn bay vào vũ trụ, không cần thiết lại tiếp tục lãng phí linh lực, nếu là hắn toàn lực thôi động linh khí, viên tinh cầu này hoàn toàn có thể đạt đến mấy trăm dặm dài. Lên. Quách Dịch đứng tại ngôi sao màu đỏ ngòm phía trên, vọt thẳng thiên bay lên, tựa như một đạo huyết thẳng đến tinh không mênh mông. Tinh không đã hắc ám lại là băng lãnh. hơn nữa trong tinh không một tia linh khí cũng không có. Nếu là ở bay vào vũ trụ thời điểm linh khí hao hết, kết quả như vậy chỉ có thể là chết. Trên lý luận tới nói chỉ cần trở thành tinh chủ, liền có thể thông qua lực lượng của mình xuyên qua tại giữa các vì sao, nhưng mà chỉ có đạt đến tinh chủ đệ tứ tinh trở lên tu tiên giả mới dám tiến vào tinh không, những thứ khác hạ đẳng tinh chủ linh khí cũng rất khó ủng hộ thời gian dài tinh không bay qua, không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Nhưng mà pháp bảo chi chiến thì bất đồng, những thiên tài này cường giả mặc dù cũng là pháp chủ cấp bậc tu vi, lại có thể mượn nhờ chiến bài sức mạnh bay độ hư không, này mặc dù cũng tương đương hao phí linh khí, nhưng là cùng những cái kia tinh chủ so ra, hao phí linh khí liền 1 phần 10 cũng chưa tới phi hành trong tinh không, phóng tầm mắt nhìn tới, cách băng tinh gần nhất một quả tinh cầu thế mà đều có tương đương khoảng cách rất xa, lấy tốc độ bây giờ đoán chừng muốn phi hành mấy ngày mới có đến. Mà chỗ xa hơn càng là quần tinh hội tụ, tinh xương ngủ như sông, thậm chí còn có chín quả nóng bỏng hàng tinh tọa lạc tại trong tinh không, cái này chín quả hàng tinh sen vào nhau tinh tế, phân biệt đem tinh không bên trong chín đại tinh khu cho chiếu sáng. 9 cái hệ thống hành tinh, mỗi một cái hệ thống đều có trên trăm hành tinh, vây quanh hàng tinh xoay tròn. Chín đại hệ thống hành tinh ở giữa tựa hồ cũng tồn tại liên hệ nào đó, thế mà cũng tại lẫn nhau xoay tròn. Quái dịch đem Bạch Hy Nhi giao cho hắn Huyền Tâm Linh Châu lấy ra, Linh Châu phía trên sinh ra một cỗ như có như không khí cảm, khí cảm phương hướng trực chỉ phương Bắc một quả tinh cầu màu xanh lam. Viên tinh cầu này cách quách dịch cũng không tính xa, đều tại cùng một cái trong tinh hệ, đoán chừng muốn phi hành nửa tháng mới có đến. Thì ra loạn thế tinh không thế mà mêng ngông như vậy, muốn xuyên qua chín đại hệ thống hành tinh, lấy cấp thứ 5 chiến bài tốc độ, đoán chừng phải tiêu phí mấy năm, khó trách các nàng không có ở thời gian một tháng chạy đến tìm ta. Một khi trong tinh không phi hành, ngắn nhất đều phải mấy ngày, xem ra tinh tế đường đi cũng là buồn tẻ nhảm chán. Tinh cầu màu xanh lam phía trên, đến cùng là ai? Hồng Tương Âm vẫn là Bạch Hi Nhi? Quách Dịch đem chiến bài khóa chặt viên kia tinh cầu màu xanh lam sau đó, liền khuynh chân ngồi xuống, hắn quyết định lợi dụng nửa tháng này thời gian bắt đầu lĩnh hội Táng Tiên kiếm kiếm thứ tư. Táng Tiên kiếm kiếm thứ tư so với kiếm thứ ba lại muốn khó hơn gấp 10, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể lãnh ngộ hoàn toàn, thời gian nửa tháng, có thể tìm được kiếm thứ tư điểm đột phá thế là tốt rồi. Táng Tiên kiếm kiếm thứ tư tên là kiếm Táng Chúng Sinh căn cứ vào quách dịch phòng đoán, một khi đem một chiêu này kiếm quyết tu luyện hoàn toàn bộ, thậm chí có thể một kiếm đem đoạn thứ 3 tiên lộ cho phá chấm ra, trực tiếp thành cửu tinh chủ chi vị. Đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ 2 quét dịch trước đó liền có chỗ linh ngộ, cho nên có thể nhanh chóng học được, kiếm thứ ba hắn đã từng thấy qua Già Diệp Hòa thượng đâm ra qua, trong lòng đối với một kiếm này có hiểu biết, biết như thế nào đi đột phá một kiếm này. Nhưng mà kiếm thứ tư, quét dịch lại một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể tự chậm rãi đi linh ngộ, ai cũng không biết lúc nào mới có thể đem chi linh ngộ ra tới. Quét dịch lại đem linh thức rót vào trong thân kiếm, sẽ bằng ở vết hại phía trên, bắt đầu nghiên cứu kiếm thứ tư kiếp quyết. Kiếm thứ 4 là pháp chủ cảnh giới có thể tu luyện cuối cùng một kiếm, cũng là uy lực lớn nhất một kiếm, căn cứ vào kiếm quyết ghi chép, một kiếm này một khi tu thành có thể phá hư không chẳng tinh thần coi như tinh chủ đệ tứ tinh tu tiên giả cũng có thể chống lại tại tu luyện kiếm quyết đồng thời quanh dịch cũng chia ra một tiên linh thức cảnh giác chúng quanh thế giới dù sao trong tinh không phi hành nguy hiểm không biết thực sự quá nhiều có người nguy hiểm lực căn bản khó mà chống lại thời gian ngày lại ngày trôi qua từng đạo kiếm khí từ cách dịch đỉnh đầu đ lên nhưng kết thành một thành kiếm cái bóng nhưng mà trôi kiếm này ảnh vừa mới thành hình liền phá toái mở kiếm ảnh phá toái sau đó lại có kiếm khí dâng lên nhưng cách thành kiếm ảnh nhưng mà cũng cùng lúc trước đồng dạng vừa mới thành hình liềnpha toái vòng đi vòng lại như thế kiếm ảnh bể nát hơn là lần Chỉ có đem kiếm ảnh ngưng kết mới xem như tìm được kiếm thứ tư điểm đột phá, nhưng mà nửa tháng trôi qua sau đó, kiếm ảnh cũng không có thành hình, mà viên này tinh cầu màu xanh lam đã đến. Quách Dịch thu hồi linh thức, đứng lên tới, trong đầu vẫn như cũng còn tại suy tư kiếm quyết huyền bí, mặc dù thời gian nửa tháng liền kiếm thứ tư điểm đột phá cũng không có tìm được, nhưng mà hắn lại một chút cũng không lục trí, dù sao đối với kiếm quyết nhận biết sâu hơn một bước, nói không chừng lần tiếp theo bế quan liền có thể triệt để bước vào kiếm quyết cánh cửa. Trước mắt viên tinh cầu này đã cách hành tinh tới gần rất nhiều không còn giống băng tinh như vậy rất lạnh, bên trên tinh cầu có diện tích lớn hải vực, còn có một khối cực lớn lục địa cùng tinh là Kỳ Bố Hoàng đảo. Quách Gia đem Huyền Tâm Linh Châu lấy ra sau đó, phát hiện linh châu tia sáng trở nên càng thêm cường thịnh, rất rõ ràng người hắn muốn tìm liền tại đây hành tinh phía trên. Ngay tại Quách Dịch muốn bay vào tinh cầu thời điểm, một quả mấy chục lý trưởng thiên thạch đột nhiên từ phía sau lưng lao nhanh bay tới, Quách Dịch lao nhanh quay người, tiếp đó lôi ra một đạo mấy chục lý trưởng kiếm ảnh, trực tiếp đem thiên thạch cho đánh thành hai nữa. Mà đúng lúc này, lại có ba khối thiên thạch từ ba phương hướng đập vào mặt, tựa như ba tòa thần thạch đại sơn, giống như muốn đem Quách Dịch cho đập vỡ đồng dạng. Trên thân Quách Dịch kiếm khí không dứt, một đạo mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, đem những thứ này thiên thạch đều đánh thành khối vụ. Người nào?" Quách Dịch sách theo kiếm ngược nhìn Tinh không bị mở. "Nguyệt." Âm thanh rơi xuống sau đó, trong Tinh không thế mà bắt đầu bay là tả rơi xuống bông tuyết, một cái nam tử áo trắng đạp tuyết mà đến, tay hắn nâng ngôi sao màu đỏ ngòm, anh tuấn bất phàm khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn mãi mãi cũng là như vậy tiêu sái mà thông rộng, mang theo một cô danh môn quý tộc khí chất. Một kiếm giắt tay, thiên hạ không đầu, phong nguyệt Ly nhân. Quách Dịch nói. Trên thân nhân một tia chiến ý cũng không có, suốt chần và cao thượng. Để cho người ta không sinh ra vẻ địch ý. Hắn đi bộ nhàn nhã trong hư không hành tẩu, thật giống như đi ở đất bằng phía trên, đã đứng ở Quét Dịch dưới chân huyết hồng tinh thần phía trên. Quét Dịch cười nói, các hạ vì sao muốn ra tay với ta? Ta chỉ là chịu nhờ vạ của bằng Hữu giúp ngươi một lần thôi. Nguyệt Ly Nhân nói, Quét Dịch kinh ngạc, ngươi ra tay với ta, đây cũng là đang giúp ta. Tự nhiên là đang giúp ngươi. Nguyệt Ly Nhân nghiêm túc gật đầu một cái, lại nói, ta nếu không ra tay với ngươi, bây giờ chỉ sợ đã nhảy vào người khác vì ngươi bày trong ng Quế Dịch nghiêm túc phân tích Nguyệt Ly Nhân câu nói này, đột nhiên lại đem ánh mắt bắn ra đến trước mắt cái này một quả tinh cầu màu xanh lam phía trên, híp đôi mắt một cái, nói: "Ngươi nói là có người ở Viên Tinh, cầu này phía trên bố trí cả bẫy?" Nguyệt Ly Nhân gật đầu một cái. "Ngươi nào?" Cỗ độc kiếm khách cùng huyết ẩn kiếm khách, bắt được người một người mặc quần áo đỏ bạn gái, lại đem chung quanh mấy viên tinh cầu cường giả giả đều tiếp đón được Thiên Lam Tinh, cộng lại có gần 2000 đỉnh cấp thiên tài cường giả đều tụ tập tại cái này Thiên Lam Tinh, mục đích của bọn hắn chính là muốn vây giết ngươi. Nguyên lai là bọn hắn." Quách dịch ánh mắt lạnh lẽo. Nguyệt cười, nói: "Ta nếu không ngăn cả ngươi, chị sợ ngươi bây giờ liền đã lâm vào vô tận vi sát chi chung. ngươi cảm thấy lấy một mình ngươi sức mạnh có thể tại 2000 tên đỉnh cấp cường giả trước mặt chạy trốn sao? Quế Dịch lắc đầu, dù sao hắn bây giờ còn chỉ là pháp chủ cấp bậc tu vi, mà đối phương mỗi một cái cũng là ước vạn dặm trọn một thiên tài cấp nhân vật, có thể đồng thời chống lại 300 người liền đã rất miễn cưỡng, nếu là bị 2000 tên cường giả vây giết, chắc chắn phải chết. Chương 485, cứu người, chương 485, cứu người. Tinh Không Minh Ngông, một khoảng đường tính hơn 10 tinh cầu màu đỏ cứ như vậy lơ lửng tại thiên lam tinh bầu trời, phía trên còn đứng hai bóng người. Quế Dịch mang theo ý cởi, nói Ta và ngươi giống như không có giao tình gì, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ta không phải là nói qua, ta là chịu một người bạn sợ thác. Phải biết đi tới Lạc Hải Cương sau đó, quét dịch có thể nói là tại thế tất cả địch, bằng hưu ít đến tương cảm, hắn thực sự nghĩ không ra có người nào có thể mời được Mịch Ly nhân dạng này tuật giả. Thế là hắn hỏi, đó là dạng gì bằng Hữu? Nguyệt Ly nhân trong đôi mắt phát ra một chút xíu nhu tình, si ngốc nói, không giống bình thường bằng Hữu. Nhìn thấy Nguyệt Ly nhân cái kia hồi ước biểu lộ, ánh mắt này quét dịch không thể quen thuộc hơn được, chợt hiểu rồi, không phải bằng Hữu gì, rõ ràng chính là tình nhân. Tốt a ta cũng chẳng muốn quản ngươi cái kia không tầm thường bằng hữu là ai, tất nhiên nàng nhường ngươi giúp ta, như vậy giúp ngươi thì phải giúp đến cùng, ngươi nói đúng không?" Quách Dịch nói. Nguyệt Ly Nhân cười nói, "Ngươi muốn ta cùng ngươi đi cứu người, vẫn là muốn ta cùng ngươi đi chịu chết?" "Chuyện chịu chết, ta Quách Dịch cho tới bây giờ đều không làm, chúng ta tự nhiên là đi cứu người." Nguyệt Ly Nhân cười lắc đầu, rất rõ ràng hắn căn bản cũng không tin Quách Dịch có thể đem người cứu ra. Quách Dịch tự nhiên biết trong lòng của hắn ý nghĩ, 2000 tên thiên tài cấp cường giả, đừng nói là hai người bọn họ, coi như tới một tôn đệ tử tinh tu tiên giả cũng cam đoan chết liền cặn cũng không dư thừa muốn thiếu người nhất định phải chỉ lấy. Cùng người thông minh giao thủ nhiều lần, quét dịch tự nhiên cũng học thông minh, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút hơn 2000 tên thiên tài cường giả tụ tập cùng một chỗ, như vậy bọn hắn chiến bài chắc chắn cũng biết tụ tập cùng một chỗ, như vậy ta biết rất rõ ràng ở đây cao thủ tụ tập, ta còn có thể đi sống sao?" Nguyệt Ly Nhân gật đầu một cái, cười nói, bọn hắn tất nhiên đem chiến bài đều tụ tập ở cùng một chỗ, tiếp đó đặt ở địa phương khác, bọn hắn chỉ cần không đem chiến bài mang ở trên người, ngươi liền phát hiện không được bọn hắn. Mỗi người chiến bài đều có thể biểu hiện, cái khắc chiến bài vị trí, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ hạn chế tại trước 4 cấp chiến bài chị cần đạt đến cấp thứ 5 huyết hồng trên bài, như vậy chiến bài liền sẽ che giấu. thật giống như vừa rồi Quách Dịch liền không có phát hiện Nguyệt Ly Nhân, bởi vì Nguyệt Ly Nhân chiến bài cũng đạt tới huyết hồng cấp bậc, Quách Dịch căn bản không phát hiện được hắn. Quách Dịch cười nói, vậy nếu như chúng ta tới một chiêu dương đông kích tây, đi trước đem bọn hắn chiến bài cho đoạt tới tay, để cho bọn họ nội loạn đứng lên, chờ bọn hắn đuổi theo chính mình chiến bài thời điểm, mà ta lại đi thứ người, chẳng lẽ có thể đạt đến phủ để trị tân hiệu quả. Nguyệt nghĩ, nghĩ tiếp đó liền cười ra, này cũng đích thật là ý kiến hay. Vậy làm phiền người huynh. Quách Dịch vốn là không muốn dễ dàng tin tưởng một người xa lạ. Nhưng mà hắn lại cảm thấy Nguyệt Ly Nhân có thể tin tưởng. Nguyệt Ly Nhân tao nhã lịch sự nở nụ cười, Người đem tính mệnh đều phó thác cho ta, trộm lấy chiến bài việc nhỏ như vậy ta tự nhiên là không thể chối từ, lại nói đây chính là hơn 2000 mai chiến bài, chỉ sợ đã đầy đủ ta thăng cấp đến cấp thứ 6 đen như mực chiến bài." Quét dịch kế sách kỳ thực rất đơn giản, Nguyệt Ly Nhân đi trộm lấy chiến bài, tiếp đó lợi dụng những thứ này chiến bài đem tuyệt đại đa số cường giả đều dẫn đi, tiếp đó quét dịch lại đi cứu người. Đối với dịch tới nói, rất nhiều người đều biết đem pháp bảo chiến bài nhìn căn nặng, dù sao chiến bài một khi bị người khác thôn vệ thì bằng với là đã mất đi pháp bảo trận chiến từ cách. Cho nên cái này dương đông kích tây kế sách có thể thực hiện. Thiên Lam Tinh, 90% mặt ngoài đều bị hải dương bao trùm, chỉ có một khối đại lục, còn có vô số đảo nhỏ. Đây là một tòa mọc đầy tường vi hòn đảo, ở trên đảo chim hót hoa nở, ong bướm bay múa, tựa như nhân gian tiên cảnh. Một khoảng trăm mét cao lục liễu cổ thụ lớn lên tại hòn đảo chính giữa, một cái nữ tử áo đỏ liền bị từng vòng từng vòng khói đen dây sắt cho cột vào trên cành cây. Cố độc kiếm khách trên lưng phe phẩy một đôi linh quang cánh, khi thì lạnh lùng nhìn một chút cột lên cây hổng, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía trường không, tựa hồ đang chờ người nào. Hống tướng âm tuyệt đối là một cái vũ mỹ yêu quái càng là một cái nhân gian. Nhưng mà Cốt Độc Kiếm khách lại đối với nàng một chút hứng thú cũng không có, trong lòng của hắn chỉ có cựu hận, quách dịch mang cho hắn cựu hận. Đúng lúc này, bóng đen khống chế phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cốt Độc Kiếm khách trước mặt, Vì ở dưới thân thể của hắn, nói: "Tin tức đã truyền ra ngoài, bây giờ chỉ sợ hơn phân nửa loạn thế tinh không tu tiên giả cũng đã biết quách dịch nữ nhân rơi xuống Cốt Độc sư huynh trong tay, quách dịch cái kia hỗn đản, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến." Cốt Độc Kiếm khách gật đầu một cái, nói: "Bố trí thế nào? Chúng ta hai đại đạo trưởng, nam gia lớn, hết thảy 2.490 tên cao thủ." đã núp ở đảo nhỏ tứ phương trong vòng trăm dặm, hết thảy bố trí lớn nhỏ trên trận pháp nàng cái, Quách Dịch chỉ cần giáng đến, như vậy nhất định hữu tử vô sinh. Người kia người áo đen đạo, Cố Độc Kiếm khách lạc lạc nợ nụ cười, nữ nhân này so yêu tinh còn có người, Quách Dịch chắc chắn đối với nàng càng thêm, nghe được nàng rơi xuống trên tay chúng ta, nhất định sẽ tới. Hồng Thương Âm liền bị trói tại cách đó không xa trên cây liếu, tự nhiên nghe được đối thoại của bọn họ, cười nói, các người đơn sai, ta cùng Quách Dịch nửa cái tiền đồng quan hệ cũng không có, ta cũng không phải nữ nhân của hắn, hắn yêu là người khác, hắn thị sẽ không vì ta tới mạo hiểm. Cố Độc Kiếm khách căn bản cũng không để ý đến nàng nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, ngược lại là người áo đen kia, cười dâm liên tục, nữ nhân này thực sự quá, liếc nhìn nàng một cái liền cho người toàn thân đều mềm nếu là cùng nàng thân mật một lần, cho dù chết cũng coi như đáng giá. Cố Độc sư huynh. Lúc này trong lòng đất cũng nhảy ra một người tới, khỏe miệng nước bọt chảy ròng, nói, đúng a, nếu không thì Cố Độc sư Vinh ngơi lên trước, cho các sư đệ lưu một ngụm canh uống cũng được." Thỉnh thoảng lại có mấy người nhảy ra ngoài, nhau nhau đưa ra giống nhau yêu cầu, có càng là đã hướng Hồng Tương Âm đi tới. Nhìn thấy cái này một số người hướng nàng đi tới, thực là đem Hồng Tương Âm đều dọa cho trên mặt tái nhợt thì thấy một đạo kiếm quang rơi xuống, hướng Hồng Tương Âm đi qua một người con trai đầu người lập tức bay ra ngoài, lập tức đem những người khác đều cho hù sợ, vậy mà không người còn dám di động một bước. "Cố độc sư minh, ngươi làm cái gì vậy?" Cái này một số người nhao nhao lui trở về, é ngại nhìn xem hắn. Cố độc kiếm khách tướng màu làm tinh trên thân kiếm máu tươi lao đi, lạnh lùng nói, "Bây giờ không thể động nữ nhân này, chờ giết quế dịch, đến lúc đó tùy cho các ngươi chơi như thế nào." "Đây là vì cái gì?" Cố độc kiếm khách nói, "Một cái bị người khác chơi qua nữ nhân, các ngươi sẽ vì nàng liệu mạng sao?" "Các ngươi nếu là chơi nàng, quế dịch đến lúc đó liền sẽ ghét bỏ nàng." Chắc chắn sẽ không tới cứu nàng, đến lúc đó chúng ta giết hai đi. Một đám ngu xuẩn, giết Quách Dịch mới là chính sự, một nữ nhân bất quá chỉ là vui đùa công cụ thôi. Cô độc kiếm khách một lời nói không chỉ có để cho đám tu sĩ này lui về, để cho Hồng Tương Âm cũng đi theo động dung, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu là mình thật sự thất thân tại cái này một số người, Quách Dịch có phải hay không liền sẽ ghét bỏ nàng. Mà liền tại nàng nghĩ đến vấn đề này thời điểm, đột nhiên huyết ẩm kiếm khách bước trên mây mà đến, rơi xuống trên đảo nhỏ, nghiêm nghị nói, phát bản chiến bài bị người đánh cắp. Huyết ẩm kiếm khách mặc dù thân viêm không lớn, nhưng mà lại bị Mai phục tại đảo nhỏ bốn phía thiên tài các cường giả nghe được. Cái này một số người nhau nương đánh ra một đạo linh pháp cùng mình chiến bài bắt được liên lạc. Pháp bảng chiến bài cùng tu tiên giả có đặc thù cảm ứng, chỉ cần thi triển ra linh pháp liền có thể tham dò pháp bảng chiến bài động tĩnh. Quả nhiên bị trùng đi. Cái này một số người nhau nhau từ trong lần nút bay ra, thì đi truy hồi chính mình chiến bài. Nói cũng không cho động, khả năng này là quét dịch quý kế. Côn độc kiếm khách phi thân đến trên bầu trời, hét lớn một tiếng. Người lửa gạt ai đây, chúng ta mới vừa đem tin tức truyền đi, quét dịch không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Chính là, cảm tình không phải chiến bại bị người đánh đập. Chúng ta chiến bài nếu là bị đánh cấp người thôn phệ, chúng ta liền không có tư cách lại tham gia phát bạn chi chiến, mọi người cùng nhau tiến đến cướp đoạt chiến bài, nhất định muốn tại khắc nhân đem chiến bài thôn phệ phía trước đoạt lại. Cốt độc kiếm khách cùng huyết ẩm kiếm khách cũng đã đột phá đến cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài, cho nên coi như chiến bài bên người mang theo cũng sẽ không bị người phát hiện ra hành tung, bọn hắn chiến bài tự nhiên là không có cùng những người khác dấu ở cùng một chỗ. Đám người này lũ lượt đồng dạng hướng bay trên trời bên ngoài, hướng về chiến bài di động phương hướng theo. khách cùng huyết khách cũng không có biện pháp, căn bản ngăn không được cái này một số người. Dù sao cái này một số người đều là bởi vì nhận được tất sát lệnh mới đi tới cùng một chỗ, cũng sẽ không chân chính nghe theo hai người bọn họ mệnh lệnh. Cốt độc kiếm khách hung hăng một kiếm chạm tại trên mặt đất, mắng to: "Đến cùng là tên hôn đàn nào, lòng can đảm quá lớn, thế mà trộm được trên đầu chúng ta tới." Cốt độc hình, chân đều đoạn mất hai cây, nộ khí còn lớn như vậy, cũng không sợ thương thân a. Chẳng biết lúc nào, Quách Dịch đã rơi vào dưới cây liễu, có chút thấy nãy nhìn xem Hồng Tương Âm dù sao nếu không phải bởi vì hắn, Hồng Tương Âm cũng không tốt bị hai người này bắt được. Người còn tốt chứ?" Quách Dịch nói. Hồng Tương Âm không nghĩ tới Quế Dịch thế mà thật sự tới cứu nàng, trong lòng sinh ra một tia vui vẻ rung động, loại cảm giác này có chút ngoài dự liệu, cũng có chút ngọt ngào. Ta như vậy cột, có phải hay không rất xấu? Hồng Tương Âm một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Quế Dịch. Nữ nhân lúc nào cũng yêu xinh đẹp, lại đặc biệt là tại trước mặt nam nhân chính mình yêu thích. Quế Dịch lắc đầu, ôn nhu nói, "Nào có, ta cảm thấy ngươi bây giờ xinh đẹp nhất. Vậy ngươi xem đủ chưa?" "Xem không đủ." Quế Dịch cười nói, "Ngươi coi như xem không đủ, có phải hay không cũng nên trước tiền đem ta thả ra?" Hồng Tương Âm nói. Quế Dịch lúc này mới phản ứng lại, Đội vàng huy kiếm đem nàng trên người khói đen lạnh khóa chặt đứt, đem nàng thả ra. Cố độc kiếm khách cùng huyết đậm kiếm khách cũng không ngờ tới Quách Dịch cư nhiên vào lúc này sẽ đến, lại liên tưởng đến chiến bài bị trộm sự tình, như vậy nhất định cùng Quách Dịch có liên quan. Mặc dù Đông Đảo Thiên Tài cường giả cũng đã đuổi theo chiến bài, nhưng mà bọn hắn lại cũng không sợ Quách Dịch, tự tin có thể lợi dụng diễm hỏa miểu thủy song tử kiếm trận đem Quách Dịch đánh giết. Chương 486, cái thế hung uy, chương 486, cái thế hung uy. khách tướng phát ra mang hạ phẩm tinh kiếm tế đi ra, treo ở đỉnh đầu. Trên thân kiếm một đầu màu làm sông lớn lưu chuyển trong mơ hồ còn có thể nghe được gào thét sóng lớn âm thanh. Huyết ẩm kiếm khách bóp ra nhất chỉ kiếm quyết, nóng bỏng màu đỏ tinh kiếm cũng treo ở đỉnh đầu, trên thân kiếm hiện ra một cái biển lửa, trong biển lửa cổ thú gào to. Quách dịch chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này làm cấp thứ 6 kiếm quyết, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cấp tứ 6 kiếm quyết chỉ có tu vi đạt đến tinh chủ đệ ngũ tinh mới có thể tu luyện thành công. Cốt độc kiếm khách cùng huyết ẩm kiếm khách dưới sự liên thủ mặc dù đem chiêu này kiếm quyết diễn hóa trở thành kiếm trận, nhưng mà cũng không khả năng phát huy ra kiếm quyết toàn bộ lực lượng, có thể phát huy ra một tầng uy lực thế là tốt rồi. Hồng Tương Âm nhìn xem Quách Dịch ánh mắt tự tin, trong lòng liền nghĩ tới cốt độc kiếm khách lời khi trước, nếu là mình thật sự thất thân cho cái này một số người, hắn còn có thể vì chính mình như vậy liệu mạng sao? Nàng một đôi mắt đẹp hiện ra một tia trong sáng tia sáng, nếu là Quách Dịch nhìn thấy nàng bây giờ ánh mắt, sẽ biết nàng lại tại đánh cái gì lệch ra chú ý. Đáng tiếc Quách Dịch cũng không có nhìn thấy. Quách Dịch, ngươi hại chúng ta tàn phế trung thân, hôm nay chúng ta liền muốn ngươi chết không toàn thây, chờ ngươi chết về sau, nữ nhân của ngươi cũng đem bị chúng ta trả đạp đến chết." Quách Dịch biến sắc, lạnh lùng nói, "Lại dám vũ nhục nữ nhân của ta, hôm nay chết không toàn thây là các ngươi." Nhất Chỉ tăng Thiên. Quách Dịch ngón tay hướng về cốt độc kiếm khách Nhất Chỉ, lập tức hóa thành một đạo kim mang bay ra ngoài, đâm thẳng mi tâm. Ma Liên tại chính là hai đại kiếm khách đỉnh đầu Hàn Lưu cùng Biển Lửa cũng giao dung lại với nhau, biến thành một tòa song tử kiếm trận, Hàn Lưu lao nhanh, Biển Lửa minh, lẫn nhau chuyển động, tương sinh tương khắc, thật giống như hai đầu cực lớn âm dương ngư. Bọn hắn đồng thời xuất kiếm, đem Diễm Hỏa Miểu Thủy Song Tử kiếm trận đánh ra, thế mà đem Táng Thiên kiếm kiếm khí đều cho chống đỡ. Cũng bất quá đi như thế, xem ra 9 Hàn đạo nô cũng là chỉ là hư danh, sử dụng lục cấp kiếm quyết đều không giết được người, còn không bằng chúng ta hợp lực lợi hại hơn. Cố độc kiếm khách cùng huyết ẩm kiếm khách một kích thành công, đều bèn nhìn nhỏ cười. Các người cùng chín Hàn đạo nô so ra, còn kém qua xa, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính sức mạnh. Quế dịch hóa thân thành một đầu hắc bạch trăn long, vút cấp tốc bay ra, tiếp đó một tay lấy Táng Thiên kiếm nắm ở trong tay, lôi ra một đạo mấy chục lí trường kiếm ảnh, từ bên trên một kiếm đánh xuống. Cái này chính là Táng Thiên Kiếm chiêu thứ 2 kiếm phá cựu thiên nhưng mà đến từ Quách Dịch luyện thành chiêu thứ 3 Táng Thiên Kiếm vụ sau đó, kiếm khí bên trong liền một cách tự nhiên mang theo vô tận kiếm khí, một kiếm chém đúng ra, vô số lưỡi kiếm đều trong không khí bay múa. Veng, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, chiến lược đề thăng 16 lần, trong nháy mắt liền đem Diễm Hỏa Miểu Thủy song tử kiếm trận phá vỡ, liền cốt độc kiếm khách cùng huyết tầm kiếm khách hai thanh tinh khí cấp bậc chiến kiếm đều bay ra ngoài. Trước đây chính Hàn Đạo làm cho dùng cấp thứ 6 kiếm quyết muốn một chiêu diện sát Quách Dịch, lại bị Cơ màn nước một kiếm phá đi, bây giờ Quách Dịch tu vi lại tăng lên gấp 8 lần muốn phá hai đại kiếm khách cấp thứ 6 kiếm trận tự nhiên là bẻ gây nư nát. Cố độc kiếm khách cùng huyết thẩm kiếm khách hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Tân Tân khổ khổ tu luyện thành cấp thứ 6 kiếm trận, thế mà như vậy dễ dàng liền bị quét dịch phá vỡ. Tu vi của hắn so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đã nghi thiên, mau trốn. Cố độc kiếm khách cùng huyết thẩm kiếm khách hướng lên trời bên ngoài chạy trốn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Quét dịch vừa muốn đuổi theo, nhưng mà bên trên đại địa, bên trên bầu trời hiện ra mấy sát trận, từng đạo trận văn lưu chuyển, từng cái chữ cổ chuyển động. Có hàn khí hơi, khí tiếp dáng mây, có ánh lửa bắn ra, cực nóng như lò. Có vạn kiếm tẩy phát như mưa như rừng. Đây là bọn hắn cuối cùng sát chiêu, bọn hắn vốn cho rằng căn bản cũng không cần vận dụng trận pháp liền có thể giết quách dịch, nhưng mà quách dịch tu vi tăng trưởng quá nhanh, hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn hắn. Mấy ngàn tòa trận pháp đều bị hai đại kiếm khách cho khởi động, trong lúc nhất thời thiên địa cảm đảm, mây đen cuồn cuộn mà đến, toàn bộ thiên lam tinh linh khí đều tụ tập đến mấy ngàn tòa trong trận pháp, khủng lồ uy áp đủ để tướng tinh chủ đều đệ trên mặt đất. Toàn bộ tinh cầu linh khí đều bị điều động, đây tuyệt đối là đại bút, liền đang đổi theo nhân một đám tài cường giả, đều bị một màn này chấn kinh. Xong Cái này một số người không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, vì thế như thế đã có thể hủy thiên diệt địa, chúng ta đều tính sai. Nguyệt Ly Nhân nhìn trời màn phía trên cuồng loạn mây đen, tiếp đó liền khống chế huyết sắc chiến bài vọt ra khỏi thiên Lâm Tinh, đứng ở trong tinh không, lặng lặng đứng chờ lấy kết quả cuối cùng. Tại mấy ngàn tòa trận pháp phía dưới, còn có thể có người còn sống sao? Hỗn Đản, quét dịch mắng to một tiếng, hàm răng phế cắn, tiếp đó liền liệu mạng lần nữa bị ma tính xâm lấn nguy hiểm, đem chiến nô ma khai cho mặc vào người, tiếp đó một tay lấy hồng tường âm ôm ở trong lực, trên lưng giọng lớn thần long cánh xương cũng kéo dài ra. Quách Dịch một tay ôm ở Hồng Tương Âm một tay nhấc lấy Chiến Táng Thiên Kiếm liền hướng trên bầu trời vô số sát trận xông vào. Như là đã không có sinh lộ, như vậy thì rẽ ra một con đường xuống tới. Ầm ầm. Mặc vào Chiến Nô Ma khải Quách Dịch, tựa như hóa thân trở thành một tôn chiến thần, mỗi qua một chỗ nhất định chạm phá mấy chục tòa đại trận, tại Táng Thiên giới kiếm, những trận pháp này thật giống như giấy làm, căn bản ngăn cản không được bước tiến của hắn. Đương nhiên những thứ này sát trận cũng không phải ăn chay, đợt công kích thứ nhất rơi vào trên thân Quách Dịch thời điểm, liền đem Quách Dịch đánh lại phun ra máu tươi. Máu tươi rơi vào trong động ma, viễn cổ chiến chiến ý liền xâm lấn đến Quách Dịch trong não. Quách dịch hai mắt đỏ thấm, toàn thân đều tiêu tán ra màu đen chiến khí, trên người chiến nô áo giáp cùng thân thể của hắn thế mà đồng thời đã biến thành cao ba trượng, tựa như một tôn tự nhân chiến sĩ xuất thế. Giết! Quách dịch tại mấy ngàn tòa trong trận pháp trung sát, ngắn ngủi một canh giờ không đến, những trận pháp này cư nhiên bị hắn phá đi hơn phân nữa. Hai người các người chịu chết đi. Quách dịch chiến khí như hồng, trực tiếp từ hoanh minh không ngừng trong sát trận sung ra, một kiếm đem huyết tẩm kiếm khách từ đỉnh đầu đến chân cùng đánh thành hai nửa, hu Ngươi vẫn là người sao? Ta tự nhiên là người, nhưng mà ngươi lại không thể xem như người, từ nay về sau ngươi chính là người chết." Quét dịch một cước đạp ở lồng ngực của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài, tiếp đó trường kiếm trực tiếp từ trước ngực của hắn xuyên thủng qua, trên thân kiếm kiếm khí chấn động, cốt độc kiếm khách liền bước huyết ẩm kiếm khách theo gót, chết thi cốt không giữ thừa. Quét dịch khí tức hùng hậu, trên thân chiến ý xông lên tận 9 tầng trời, liền đứng tại trong tinh không ngệt ly nhân cũng là run lên trong lòng, sâu đậm thở một hơi, lầu bầu nói, "Đây vẫn là người sao?" Mấy ngàn trận pháp đều không cách nào đem hắn đánh giết, quét dịch uy thế bao trùm toàn bộ thiên tinh. Để cho những vốn là tới giết hắn đám tu tiên giả kia cũng không dám chuyển động, chết để bị dọa trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đây vẫn là người sao? Lúc này còn lại trận pháp cũng dừng lại, thiên địa lại quy về bình tĩnh, nhưng mà vốn là chim hót hoa nở đảo nhỏ cũng đã tại trong chiến đấu mới vừa rồi trở mặt đáy biển. Quế dịch bàn tay rũa ra, nước biển bên trong lập tức bay lên hai khóa màu máu đỏ trên bài, cái này chính là cốt độc kiếm khách cùng huyết tầm kiếm khách trên bài, nhưng là bây giờ trong lại sáp nhập vào quế dịch chiến bài. Quách dịch trong tay huyết hồng chiến bài lại biến thành đường tính hơn 10 giảm tinh thần, chờ hắn cùng hồng tượng âm hai người xông ra thiên lang tinh, hướng về mông mông trong tình không bay đi. Nguyệt Ly Nhân nhìn thấy người mặc hắc giáp quế dịch hướng bay ra ngoài, lập tức tiến lên đón, cười nói: "Quách minh thực sự là hào khí phách, phần này uy thế đã lấn át lục đại đạo nô." "Uy? Làm cái gì a?" Cứu được mỹ nhân liền không nhận người. "Chạy cái gì chạy, chờ ta một chút a." Nguyệt Ly Nhân vốn là dự định cùng quế dịch khách xáo một phen, nhưng mà quế dịch không chế với hồng tinh cầu hướng bay ra ngoài sau đó, cũng không dừng lại một chút, liền từ bên cạnh hắn bay đi, hướng về sâu trong tinh không bay mất. Nguyệt Ly Nhân đổi đường thế nhưng lại phát hiện mình thế mà căn bản theo không kịp quế dịch tốc độ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, nhìn qua càng ngày càng xa huyết hải tinh cầu, nói: thực sự là thật không, có lễ phép. Quách Dịch tự nhiên không phải cố ý không để ý tới Nguyệt Ly Nhân, mà là bởi vì hắn bây giờ đã bị ma tính cùng chiến khí xâm lấn, cần gấp tiên tĩnh bế quan áp chế trên người ma tính cùng chiến khí. Nguyệt Ly Nhân mặc dù là một cái có thể tin người, nhưng Quách Dịch cùng hắn lại giao tình không đậm, ai biết hắn nhìn thấy đỉnh cấp đạo khí cấp bậc cao giáp sau đó có thể giết người hay không được bảo. Tại thời khắc sinh tử, Quách Dịch cũng không dám đánh cược nhân tính, bởi vì nhân tính là yếu đất nhất. Tinh cầu màu đỏ ngòm cũng không biết bay ra bao xa, Dịch mới đưa trên người chiến giáp gỡ xuống, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, áp chế cuồng ma tính cùng khí. Vừa rồi nhận lấy thượng cổ chiến nô chiến khí ảnh hưởng, cơ thể của quái dịch thế mà đã biến thành cao ba trượng, toàn thân đều tràn đầy sắt thép một loại bất thỉnh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, thật giống như một tôn cự nhân chiến sĩ. Đây là chiến nô mới có tuyệt học chiến thần biến chỉ có chiến nô bên trong người nổi bật mới có thể tại bước mặt nguy hiểm sử dụng chiến thần biến, đây là chiến nô chung cực sát chiêu, truyền thuyết uy lực tối cường thời điểm, thậm chí có thể tay không vật lộn thần lòng, một quyền có thể đem đạo chủ đạo thân đánh thành nát bấy. Nhưng mà một chiêu này lại không thể tùy tâm sở dục sử dụng, chỉ có đến chân chính sống chết trước mắt mới có thể kích thích ra. Hoa thời gian 3 ngày Quách Dịch mới đưa trên người ma tính cùng chiến khí trấn áp xuống, cơ thể lại biến thành bộ dáng lúc trước, chỉ là quần áo trên người lại bị chấn trở thành mảnh vụn, lúc này đang thân thể trần truồng ngồi dưới đất. Quách Dịch vừa mở to mắt, lại trông thấy Hồng Tương Âm thế mà hai mắt rưng rưng, đau đớn muốn chết thu thích. Trong tay nàng còn cầm một cái linh kiếm, trong mắt tràn đầy tự ý, vậy mà liền hướng về ngực của mình đâm vào. Quách Dịch giật nảy cả mình, vội vàng một trưởng vỗ ra, đem nàng linh kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Hồng Tương Âm khóc càng thêm lợi hại, nỗi điên tầm thường tiêu lên, "Ngươi để cho ta chết, ta còn sống làm gì, ta đều bị đám ác đồ cho ô nhục thân thể." ta đã là một cái không sạch sẽ nữ nhân, ai cũng sẽ lại không muốn ta, ai nhìn cũng sẽ không dậy nổi ta, ta còn sống ở trên đời này dám cái gì? Cái gì? Ngươi nói đều là thật, đám hôn đản này, bọn hắn thế mà đối với ngươi quế dịch hận nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết tại sao trong lòng hắn vậy mà đau muốn mạng, giống như bị người hung hăng cắt một đau ở trái tim phía trên đồng dạng. Lúc này Quế Dịch mới phát hiện chính mình lại là như vậy hôn nàng, chương 487, cảm tình quan niệm thay đổi, chương 487, cảm tình quan niệm thay đổi. Quế Dịch vẫn cho là chính mình là một cái chuyên tình người, nhưng mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình kỳ thực cũng không có như vậy chuyên tình chỉ cần cùng một nữ nhân ở chung lâu, lúc nào cũng có thể phát hiện trên người nàng điệu tốt, từ đó trong biến đổi ngầm, sinh ra một loại ngay cả mình cũng không muốn thừa nhận tình cảm. Nói dễ nghe một chút, đây là đã tình. Nói không dễ nghe điểm, đây là lạm tình. Kỳ thực cũng không phải quế dịch mới là dạng này, tuyệt đại đa số nam nhân nội tâm kỳ thực cũng là như thế, chỉ sợ trong thiên hạ trong không có một cái nào lòng của nam nhân chỉ chứa lấy một nữ nhân. Đây là tất nhiên, người mặc dù chỉ có một trái tim, nhưng mà tâm tư lại có vô hạn nhiều, trong đó nhiều nhất chính là hoa hoa tâm tư, đầu người mặc dù chỉ có một cái Nhưng mà đầu óc lại có không thiếu, trong đó nhiều nhất chính là lệch ra đầu óc. Chuyên tình, chỉ không phải cảm tình, là chỉ một loại áp đặt trên người mình trách nhiệm cùng đạo đức chuẩn tắc thôi. Không chỉ là đang thử thăm dò Quế Dịch, yêu cầu của nàng cũng không cao, nàng cũng không mong đợi Quế Dịch sẽ ôm lấy nàng, tiếp đó nói cho nàng một câu, ta không quan tâm. Nàng chỉ là tại mong đợi một cái đơn giản ánh mắt, cái ánh mắt này có lẽ là tức giận, cũng có lẽ là bi thường, chỉ cần Quế Dịch không cần thờ ơ, nàng liền đã thỏa mãn. Ai nói không ai muốn người, ta muốn người. Quế Dịch biết hết thảy sai cũng là chính mình tạo thành, chính mình nhất thiết phải tới vai khiêng trách nhiệm này. Hồng Cơ hồ không dám tin tưởng mình lột hay, phải biết trước đó nàng khóc giữ lại quế dịch thời điểm, đều bị hắn từ chối, mà bây giờ nàng thất thân cho người khác, quế dịch nhưng lại lần đầu tiên nói ra muốn nàng. Hán, hắn chỉ là đang đáng thương ta sao? Hồng Tương Âm lúc này trong lòng ngược lại thất vọng. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, luật gạt người cùng tâm cơ, nàng thậm chí không tại Vân Tiên Nhi phía dưới, nhưng mà người thông minh có khi ngược lại sẽ bị thông minh bỏ lỡ. Một nữ nhân nếu là thất thân cho người khác, mà nam nhân này còn có thể muốn nàng, đó chỉ có thể nói nam nhân này thật sự yêu nàng. Nếu là quế dịch chỉ là đáng thương nàng. Hoàn toàn có thể bây giờ liền trở về Thiên Lam Tinh, đem toàn bộ tinh cầu bên trên tu sĩ đều giết tận, vì nàng báo thủ, tiếp đó tìm một cái lý do, nên ngang rời đi. Nhưng Quế Dịch bây giờ lại không phải đáng thương nàng, là thật tâm muốn nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hùng trực tiếp đem Quế Dịch bị đẩy ra ngoài, nói, ta không cần ngươi đáng thương, cũng không cần ngươi khó xử, ta biết người ngươi yêu là Tô Nga, ta cũng biết nàng tại trong lòng ngươi địa vị, không ai có thể thay thế. Nàng thiên tư tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh, chính là nữ tử bên trong Phượng Hoàng, mà ta tính là gì, ta chẳng qua là Tàn Hoa bại liêu thôi. Quế Dịch không nghĩ tới tâm tình của nàng vậy mà lại như vậy kích động. Nhưng mà hắn nhưng cũng đã làm ra quyết định, như vậy thì sẽ không lại sửa đổi. Hắn cứng ép đè lại đỏ vai, lớn tiếng quát, "Tô Nga là Tô Nga, ngươi là người, quản hắn nương Tô Nga là bực nào ưu tú, nhưng mà nàng lại thay thế không được ngươi, ai quy định trên giường chỉ có thể phóng chân mện, liền không thể phóng gối đầu." Tương âm, "Ta thật sự yêu thương ngươi, ngươi đời này nhất định là ta quét dịch nữ nhân, ai cũng không cải biến được sự thật này." Hưng bị quét dịch một tiếng gầm này, lập tức cho giống nao nao, tiếp đó trên mặt lại nổi lên chiêu bài thức yêu diễm nụ cười, nói, "Ngươi phải biết ta thất thân cho người khác, hơn nữa còn là rất nhiều người a. lẽ ngươi liền không quan tâm?" Nàng hiện tại tâm tình tốt đẹp, phải biết quế dịch cũng không phải một cái chịu dễ dàng nói người yêu, coi như đối với Tô Nga cùng liều Yên nhiên cũng chưa từng nói, nàng tuyệt đối là thứ nhất. Đây chính là cơ hội trời cho, lấy đỏ thông minh, tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa, hướng vết nhị thiếu bức thái vị. Ta tự nhiên quan tâm, ngươi phải biết nam nhân đối với nữ nhân cũng là ích kỷ, nhưng mà quản bọn họ có bao nhiêu người, có một cái ta liền giết một cái, có hai cái ta liền giết một đôi, khi bọn hắn đều đã chết, ngươi không cũng chỉ thuộc về ta." Quế dịch nói. Hồng đầu mừng thầm, nhưng mà gương mặt xinh đẹp nhưng như cũng khinh thường nói, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ai biết trong lòng ngươi là nghĩ gì? Lòng ta chứng dám Minh nguyện. Quách Dịch nói, "Cắt, ngươi dám không dám hôn ta một chút?" Hồng Tương Âm Khẩn Trương nhìn xem Quách Dịch, phương tâm nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Nàng so với ai khác đều biết, về mặt tình cảm Quách Dịch là hèn yếu, cho tới bây giờ cũng không dám dễ dàng vượt lôi chỉ một bước, lúc trước cũng chỉ là nói một chút mà thôi, một khi làm thật, hắn còn dám sao? Trong lòng hắn thả xuống được tơ nga sao? Liệu Yên Nhiên có còn hay không là trong lòng hắn kiên không thể phá thành lũy. Quách Dịch cũng tương tự đang giãy hắn biết mình đối với Hồng Tương Âm có yêu ý. Nhưng mà phần này tình cảm có phải hay không có thể chống đỡ lấy đối với nàng trách nhiệm, đây không phải đơn giản một hôn, một khi hôn đi liền sẽ dắt vừa phát động bản thân, trước đây kiên trì đều biết trở nên không có ý nghĩa, hơn nữa hắn còn muốn suy xét về sau như thế nào đối mặt Tô Nga, lấy Tô Nga đối với tình cảm cơ đoan, nói không chừng trực tiếp sẽ cùng quế dịch đồng quy vô tận. Hồng Tương Âm tự hồ cũng nhìn ra quế dịch xoắn xuýt nội tâm, nàng vốn là muốn đem lợi ích tối đại hóa, nhưng mà lúc này xem ra, quá mức đi bức bắc quế dịch, nói không chừng ngược lại sẽ nhận được tương phản kết quả. Cho nên nàng quyết định giảm xuống yêu cầu của mình, Tôn Nu nói, "Kỳ thực ngươi chưa hẳn nhất định phải cho ta danh phận, ta biết Tô Nga thay thế không được vị trí của ta, ta thay thế thay không được Tô Nga vị trí." Là một người đàn ông nữ nhân, lại không chiếm được danh phận, đây là một người đàn ông BI, mà ta lại sẽ không làm một cái BI ai nam nhân. Ta có lẽ không cho được ngươi chính thê thân phận, nhưng mà tất nhiên sẽ giơ lên ngũ thải lưu quang cốt tiệu đem người cưới vào cửa." Quyết dịch trong lòng Quế Nang, tiếp đó một cái tay ngăn lại nàng mảnh khảnh eo thon, một cái tay thật chặt đặt tại trên đầu nàng tóc xanh ở giữa, tiếp đó nhẹ nhàng hôn vào trên cái miệng của nàng. Giờ khắc này Quách Dịch nhắm mắt lại, mà Hồng Tương Âm lại cười, Quách Dịch khuyết điểm lớn nhất chính là ưa thích bốn phía hứa hẹn, nhưng mà cái này cũng là ưu điểm của hắn, một khi hứa hẹn liền tất nhiên sẽ thực hiện. Như là đã tới mức độ này, vì cái gì không để gạo nấu thành cơm, đặt đến cây đinh đã đóng trên tấm sắt hiệu quả. Thật lâu sau đó, rời môi, Hồng Tương Âm nụ cười vô vị, tựa như linh hoa nở rộ, nàng bàn tay trắng nón nhẹ nhàng mò tới bên hung, đem màu đỏ phỉ ngọc đai lưng tụt xuống, nguyên bản thả lỏng trong suốt hồng sa lập tức từ bay ra ngoài, lộ ra mê người. Nàng tuyệt đối là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh, nàng mặc lấy quần áo thời điểm, cũng có thể làm cho người đối với nàng ý nghĩ kỳ quái, nàng thoát khỏi quần áo liền càng thêm mê người, coi như quách dịch bây giờ định lực đã tương đối mạnh, nhưng mà lúc này cũng cảm giác huyết dịch đều trở nên sôi trào. Dạng này có phải hay không quá nhanh? Quách dịch có chút môi khô lư khô, ngay cả nói chuyện cũng có chút không rõ, không có chút nào nhanh, là ngươi nằm xuống vẫn là ta nằm xuống. Hồng Tương Âm xoẹt xoẹt cười, ngón tay vẫn như cũ tìm được trên thân Quách Dịch du tẩu, trong tay nàng thật giống như mang theo ma lực, mỗi sở đến một chỗ đều để toàn thân người lỗ chân lông đều mở ra, tê tới cực điểm. Nói đùa cái gì, loại chuyện này tự nhiên được ngươi nằm xuống. Quách Dịch cũng không quản được nhiều như vậy, chính sự nam nhi nhiệt huyết, chịu đựng trêu chọc như thế, đâu còn nhịn được, trực tiếp đem nàng theo kéo xuống đất. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến, lập tức đem đang bắn ra bốn phía hai người làm cho sợ hết hồn, trên thân dục hỏa toàn bộ tiêu tán, vội vàng từ dưới đất lao nhanh nhảy dựng lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào tinh không phía trên thế mà rơi xuống từng đóa từng đóa linh hoa, hương thơm linh hoa bên trong đứng một cái áo trắng như tuyết tuyệt đại nữ tử, nàng chỉ vào Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm nửa ngày mới nói ra hai chữ tới, "Các ngươi." Thiên hạ có như thế siêu thoát trần tục khí chất nữ tử chỉ có một cái, đó chính là Linh Tiêu tiên tử Bạch Hy Nhi. Bạch Hi Nhi lúc này cũng không chế ngôi sao màu đỏ, nàng vốn là bằng vào Huyền Tâm Linh Châu đến tìm Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm lại không có ngờ tới thế mà đụng phải việc chuyện này. Nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất thân mật, nàng đơn giản đều phải giận đi lên, một quả thuần khiết vô hạ đạo tâm đều kém chút nứt ra, liền chính nàng cũng không biết tại sao sẽ như thế sinh khí. Nàng vốn không nên tức giận, bởi vì Quách Dịch là nàng bằng hữu tốt nhất, Hồng Tương Âm là nàng khuê mật tốt nhất. Cho nên nàng rất nhanh lại khôi phục tiên thầm nghị cốt dáng vẻ, một đôi mắt đẹp bên trong một tia cảm xúc cũng không có, thật giống như những thứ này tục sự tình, căn bản cũng không có thể đối với nàng đạo tâm sinh ra phần ảnh hưởng đang tại thời điểm cũng không bị tắt được, cái này không chỉ có là một kiện tương đương buồn bộ chuyện, càng là một kiện lúng túng chuyện. Quế Dịch con tốt, da mặt đủ dày, mà Hồng Tương Âm mặc dù bình thường lúc nào cũng vũ mị phiêu tỉnh, nhưng mà chân chính bị người đánh vỡ chuyện tốt sau đó, vẫn như cũng bị mặt mũi thẹn thùng đỏ ứng, vậy mà tối đầu, không dám nhìn thẳng Bạch hy Nhi ánh mắt. Ba chân bốn cẳng ở giữa, Quế Dịch cùng Hồng Tương Âm đã đem y phục mặt lên. Quế Dịch ho khan hai tiếng, cười nói, "Ta nói tiên tử, ngươi cũng quá không tự tế, ngươi thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, việc chuyện này đều bị ngươi gặp, ngươi để chúng ta làm sao chịu nổi." Bạch Hi Nhi đem dưới chân tinh thần thú vào Tiếp đó phiêu nhiên rơi xuống quế dịch tình cầu màu đỏ phía trên, nàng ngưng khoảng không mà trừng, lạnh nhạt nói: "Quế dịch, ngươi quên đêm hôm đó ta đã nói với ngươi sao? Ngươi nếu là quên, ta thì lập lại lần nữa, tương âm là ta số lượng không nhiều bằng hữu một trong, ngươi dám tổn thương nàng, ngươi tin hay không, ta sẽ giết ngươi." Bạch Hi Nhi mặc dù mang theo màu trắng mạng che mặt, nhưng mà quế dịch lại có thể nhìn thấy trong mắt nàng tức giận, thì ra tiên tử cũng là có thất tình lục dục, cũng là sẽ động giận. "Ta không có tổn thương nàng, ngươi nghe ta giảng giải giải." Quế dịch nói: "Ta không muốn nghe ngươi giải giải, ngược lại từ nay về sau, ngươi nếu là dám đụng nàng một chút, Đừng trách ta không niệm bằng hữu chi tình, ta biết ngươi tu vi tăng lên một đại thể, nhưng mà ta như ra tay, ngươi như cũng phải chết. Bạch Hi Nhi âm thanh nhạt như mây khói, thế nhưng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, nghe vào trong thai tựa như từng quả thần lôi va dội. Bạch Hi Nhi mang theo một cố để cho người ta tôn sùng khí chất, loại khí chất này để cho người ta nhịn không được muốn đem nàng xem như tiên nhân, đối với nàng cũng vậy, nhưng mà lúc này quế dịch cùng hồng tương âm cũng có khổ không nói ra được. Người yêu nhau lại không thể cùng một chỗ, hứa hẹn gần nhau người lại chỉ có thể tương vọng, đây không phải xã hội thực tế sai, đây đều là tiên tử tạo nghiệt. Chương 488 Tu Tiên Công Pháp Đẳng Cấp Frontier, chương 488, Tu Tiên Công Pháp Đẳng Cấp Frontier. Quách Dịch bây giờ rất đau đầu, Hồng Tương Âm cũng rất đau đầu, gặp Bạch Hi Nhi dạng này hảo hữu ai cũng biết đau đầu. Vốn là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nhưng là bây giờ muốn đánh người không đánh được, nghĩ bị người cũng chịu không thành. Bạch Hi Nhi mặc màu trắng không nhiễm một hạt bùi nào bảo, từ trong tiên môn lấy ra một quyển quyền ngọc, nàng giao cho Hồng Tương Âm. "Tương Âm, bây giờ ba người chúng ta tu vì của người thấp nhất, cái này chính là một quyển phong tiên bây giờ liền đến tiêu điện trong đi tu luyện, thông qua phương pháp này đột phá tinh chủ sau đó" Tu vi của ngươi sẽ so quét dịch bây giờ càng mạnh hơn." Bạch Hi nhìn nói, "Tu luyện công pháp cũng phân là đẳng cấp, cấp thấp nhất được xưng là linh quyết thứ yếu là pháp quyết, sau đó là điện tịch, tiếp đó chính là thần pháp, ở trên nữa còn có thánh thuật. Quế Dịch bây giờ tu luyện Táng Thiên Ma Điện là thuộc về điện tịch cấp bậc, mà Cơ U Nhiên Chiến Thiên Thần Pháp là thuộc về thần pháp cấp bậc. Đương nhiên mặc kệ là Táng Thiên Ma Điện vẫn là Chiến Thiên Thần Pháp đều không thuộc về tầm thường tu luyện pháp quyết, có thể theo người tu luyện tu vi tăng trưởng, tại dưới điều kiện nhất định thăng cấp. Thật giống như Quế Dịch Táng Thiên Ma Điện về sau hoàn toàn có thể thăng cấp làm Táng Thiên Thần Pháp thậm chí Táng Thiên Thuật." Đây chính là chiến tiên kiếm cùng táng tiên kiếm điểm thần dị. Dù sao cũng phải tới nói, tầm thường tu tiên môn phái tu luyện công pháp cũng là linh quyết cùng pháp quyết cấp bậc, chỉ có những cái kia gia tộc siêu lớn mới có điện tịch muốn tu luyện thần pháp, chỉ có đạo trưởng cấp bậc tu tiên thánh địa mới nắm giữ. Hơn nữa giống điện tịch cùng thần pháp cũng chỉ có đại gia tộc gia chủ cùng đạo trưởng đạo chủ mới có tư cách tiền lộ, những người khác nhìn đều mơ tưởng nhìn thấy một mắt. Linh quyết, pháp quyết, điện tịch, thần pháp, thánh thuật. Cái này năm loại phân loại chỉ là thường nhất quy phân loại, Còn có một số đặc thù tu tiên công pháp cũng không phải dựa theo cái này phân loại mà đến, như lục đạo Phật thư cũng không cùng loại này phân loại không dính dáng. Rất khó nói do nó đến cùng thuộc về cái nào cấp bậc tu luyện công pháp. Bạch Hi Nhi thế mà tiện tay liền có thể lấy ra một bản thần pháp tặng người, đây quả thực là đại thủ bút, ra tay chi bất phàm, đều nhanh bắt kịp Liệu Yên Nhiên. Hồng Tương Âm tiếp nhận phong tiên thần pháp sau đó, mỉm cười, vẫn là Hi Nhi muội muội ra tay xa xỉ, không giống có ít người, cho tới bây giờ liền không có đưa cho nhân ra nửa cái tiền đồng đồ vật. Trong lời nói của nàng dấu lời nói ám phúng quất dịch, nhưng mà nàng lại không biết, quất dịch là cho tới bây giờ cũng không có đưa cho nửa nhân độ vật thói quen. Một tòa tiên khí đan vào linh tiêu công quyết, từ Bạch Hi Nhi mi tâm bay ra, tiếp đó lơ lửng ở ngôi sao màu đỏ phía trên. Bạch Hi Nhi thuốc dùng nói, bên trong linh tiêu điện linh khí là phía ngoài gấp 10, người đến bên trong tu luyện, tất nhiên làm ít công to, chúng ta chờ ngươi sớm ngày đột phá tinh chủ. Quách Dịch vừa cùng Hồng Tương Âm xác định quan hệ, đâu chịu để cho nàng ở thời điểm này bế quan, coi như muốn bế quan cũng phải trước tiên động phòng mới được. Hồng Tương Âm tự nhiên cũng không muốn bây giờ tiến vào linh tiêu điện bế quan, nhưng mà nhìn thấy Bạch Hi Nhi lại là đưa thần pháp lại là hết sức lo lắng, trong lúc nhất thời lại không tốt cự tuyệt hào ý của nàng. Chờ ta tu luyện đến Tinh Chủ tiểu xuất quan, ngươi cần phải nhớ ngươi hứa hứa hẹn." Hồng Tương âm hóa thành một đoàn màu đỏ sương ngủ, bay thẳng tiến vào bên trong Linh Tiêu Điện. Quách Dịch muốn giữ lại, nhưng mà Bạch Hy Nhi đã lại đem Linh Tiêu Điện thu về, hắn cuối cùng vẫn là trễ nửa nhịp. Bạch Hi Nhi mỗi một cái động tác cũng là như vậy tự nhiên, đều như vậy không có chút sơ hở nào, trên mặt một tia vẻ hối nãy cũng không có, thật giống như tự mình làm cũng là đại thiệt chuyện. Quách Dịch nhìn nàng một cái, tiếp đó lắc đầu thở dài, "Ta nói tiên tử à, ngươi cái này là giúp ngược lại, ta cùng Tương Âm là thật tâm yêu nhau, ngươi không thể đem chúng ta cứ như vậy hoạt hoạt chia rẽ." Bạch Hi Nhi mắt hành hàm biền, Nhìn qua Tinh Không xa xôi, nói: "Ngươi nếu là yêu nàng, ngươi có thể hướng ta bảo đảm cùng Tâu Nga triệt để đoạn tuyệt sao?" Quách Dịch trong lòng lập tức máy động, hắn đột nhiên cảm giác Bạch Hi Nhi thành công chia rẽ hắn cùng Liêu Yên Nhiên, hắn cùng Hồng Tương Âm chi sau, lại bắt đầu hướng Tâu Nga hạ thủ. "Tiên tử, ngươi làm như vậy không tự tế a." Nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Quách Dịch lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Bạch Hi Nhi cắt đứt, nói: "Ngươi cảm thấy bình thường sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường, vậy nếu là Tâu Nga cũng có ba, năm cái nam nhân làm bạn, có thể chịu được sao?" Cái này Quách Dịch trong lòng lập tức không lời có thể nói, dù sao nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, ai cũng không thể chịu đựng cùng người khác chia sẻ một nửa kia của mình. Quách Dịch đột nhiên cảm thấy, nghe xong Bạch Hy Nhi một lời nói sau đó, trong lòng vậy mà đối với Tâu Nga cũng sinh ra một tia khoảng cách, chỉ là một tia khoảng cách thực sự quá nhỏ, liền chính hắn cũng không có phát giác. Tính toán, vấn đề này chúng ta không nói bàn về, coi như người nói có lý. Quách Dịch biết mình nói không lại Bạch Hi Nhi, nhân ra thế nhưng là tiên tử, đại đạo lý một đống một đống, há lại là quách Nhị thiếu một cái hồng trần tục nhân có thể so sánh. Bạch Hy Nhi khí chất trên người cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, mãi mãi cũng là như vậy phiêu dật thần bí, thật giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không có tư tâm, để cho người ta không tự chủ được đi tin tại nàng, coi nàng là thành bằng hưu tốt nhất. Quế Dịch là như vậy, Hồng Tương Âm cũng là như vậy. Quế Dịch đem linh lực đánh vào ngôi sao màu đỏ phía trên, ngôi sao màu đỏ tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn. Ta bây giờ đã dung hợp 2 quả huyết hồng chiến bài, còn kém 8 cái liền có thể tấn thăng cấp thứ 6 đen như mực bài." Quế Dịch nói. "Ta đã dung hợp 7 viên hồng chiến còn kém 3 cái liền có thể tấn thăng." nói. Quét dịch bế quan hao tốn thời gian một tháng, Bạch Hy Nhi so với hắn dung hợp nhiều, là rất bình thường. Phát bảng chi chiến, chỉ có đem chiến bài tấn thăng đến cấp thứ 7 tinh không chiến bài mới có tư cách tham gia phía sau đỉnh phong chi chiến. Có thể nói, quét dịch cùng Bạch Hy Nhi muốn đi đến một bước kia, còn có rất lớn một đoạn đường đi. Bây giờ chúng ta liền chạy tới Tử Ngọ Tinh, Tử Ngọ Tinh chính là toàn bộ loạn thế tinh không lớn nhất tinh cầu, thể tích là phổ thông hành tinh mấy chục và lần, rất nhiều cao thủ đều đổi đi nơi nào, nghe nói là bởi vì có tinh thần chi tâm xuất thế. Ba viên sao trời chi tâm liền có thể để cho chiến bài tăng lên một cấp, cái này có thể so sánh giết người đến như nhiều, tự nhiên sẽ có số lớn cường giả chạy tới. Giống lục đại đạo nốt như thế cường giả đỉnh cao tất nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, nói không chừng liền ban đầu thì đến được vết hồng chiến bài cái kia cường giả bí ẩn đều biết chạy tới, đến lúc đó chắc chắn khó tránh khỏi liên thiên đại chiến. Cao thủ càng nhiều, như vậy tìm kiếm chiến bại cơ hội cũng liền càng lớn, tốt như vậy chô quét dịch tự nhiên nhất định phải đi. Quét dịch tu vi hiện tại có thể nói tại pháp chủ cảnh giới, đã rất khó gặp phải đối thủ, nhưng mà pháp bạo chi chiến lại có thể đột phá đến tính chủ. Tình chủ mặc dù rất khó đột phá, nhưng là bây giờ chắc chắn đã có người đột phá. Có thể tham gia pháp bảng trận chiến đều là cấp cao nhất thiên tài, bọn hắn một khi đột phá đến tinh chủ, như vậy chiến lực chắc chắn là phổ thông tình chủ gấp 10, thậm chí mấy chục lần, coi như chỉ là tình chủ đệ nhất tinh cảnh giới, liền có thể chống lại đệ tam tinh tu tiên giả. Đương nhiên quách dịch bây giờ chiến lực, coi như cái này một số người đột phá đến tinh chủ đệ nhất tinh cảnh giới cũng có thể đè bọn hắn một đầu, nhưng nếu là xuất hiện hai cái dạng này cứng, giả, quách dịch cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại, nếu là xuất hiện ba cái, quách dịch cũng chỉ có thể quay đầu chạy. Đương nhiên cái này là chỉ thông thường thiên tài giả. Nếu là Lục Đại Đạo nô cường giả như vậy đột phá đến tinh chủ đệ nhất tinh cảnh giới, như vậy sức chiến đấu của bọn họ thậm chí có thể cùng đệ tứ tinh tu tiên giới chống lại, lấy Quách Dịch tu vi hiện tại còn vạn vạn không phải đệ tứ ngôi sao chủ đối thủ, trốn đều không chắc chắn có thể đủ chốn. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Lục Đại Đạo nô còn không có đột phá tinh chủ. Quách Dịch nói, tu luyện công pháp càng là cao thầm, chiến lược càng mạnh người, đột phá cảnh giới càng khó, bọn hắn không dễ dàng như vậy đột phá. Bạch Hi nhi nói. Quách Dịch tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, chính hắn liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vì vậy nói, cái này cũng chưa hẳn Lục Đại Đạo nô cũng là Lục Đại Đạo trưởng tương lai người thừa kế, trên thân chắc chắn mang theo cốt tinh đan, đang ép bất đắc di dưới tình huống, bọn hắn nói không chừng sẽ nuốt tinh đan đột phá cảnh giới. Liệu Yên Nhiên nói qua, nuốt đan dược đột phá cảnh giới, lại so với cùng giai cường giả yếu hơn một bậc, nhưng nếu là một người bị bức ép đến mức nóng này, cũng liền không cố được nhiều như vậy. Điểm này cũng là quách dịch chuyện lo lắng nhất. Xem ra nhất định phải nhanh chóng đem kiếm thứ tư lĩnh ngộ, dạng này tu vi liền có thể lại đề thăng một lần, thậm chí có thể một kiếm chém ra tính lộ, đột phá đến tinh chủ. Quách dịch trong lòng nghĩ như vậy, thế là liền không kịp chờ đợi lại bắt đầu bế quan. Bạch Hi Nhi thế nhưng là tiên tử, tiên tử là không có tư tâm, lại nói hai người giao tình rất sâu, Quách Dịch cũng sẽ không sợ ở trước mặt nàng bề quan. Nàng xác nhận Quách Dịch đã triệt để tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, Bạch Hy Nhi cũng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, trong mi tâm một tòa tiên điện chớp động, tiên điện tia sáng bắn ra bốn phía, có thể thấy rõ ràng hồng tương âm đang xếp bằng ở tiên điện trung ương tu luyện, mà tiên điện chỗ càng sâu, thế mà cũng nổi lên một đạo tiên ảnh, đạo này tiên ảnh vậy mà cùng Bạch Hi Nhi giải giống nhau như lúc. Đạo này tiên ảnh cực sâu, cơ hồ chưa từng có bị người phát hiện qua, cũng chỉ có Cơ U Nhiên đã từng nhìn ra một chút manh mối cũng là bởi vì nguyên nhân này cơ hữu nhân mới có thể đối với Bạch Hy Nhi để phòng rất sâu. Bên trong linh tiêu điện cái kia một tôn cùng Bạch Hy Nhi dài giống nhau, như lúc tiên ảnh trong thân thể chạy ra một chút xíu tiên linh chi khí, tiếp đó lưu chuyển đến Bạch Hy Nhi đan điền phía dưới trong tiên môn, sau khi tiên lộ phía trên du tẩu một vòng, lại trở về bên trong linh tiêu điện tiên ảnh thể nội. Vòng đi vòng lại như thế, mỗi vận hành một vòng, Bạch Hi Nhi trong thân thể linh khí liền thuần khiết một phần, khí chất của nàng liền trở nên càng thêm tiên linh. Ma liên tại trong cơ thể nàng linh khí đạt đến điểm tới hạn thời điểm, Trong tiên môn đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh thần sương ngụ, nếu là nàng muốn đột phá tinh chủ, nàng lập tức liền có thể trở thành tinh chủ. Nhưng vào lúc này, nàng trong tiên môn tiên linh chi khí, lại bị nàng cưỡng ép thu hồi đến bên trong linh tiêu điện, dung nhập cái kia một tôn tiên ảnh thầy nội. Linh tiêu điện là tại nàng lúc mới sinh ra từ thiên ngoại bay tới, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong điện cái kia một tôn tiên ảnh lại là cái gì? Bạch Hy Nhi lại vì cớ gì ý không đột phá tinh chủ. Nàng cũng là như mê nữ nhân. chương chương 489 Phong Tử cùng Diệp Tâm 489 Tr Muốn đổi đi tử ngọ tinh cần tiêu phí thời gian gần 2 tháng, mượn nhờ trong khoảng thời gian này, Quách Dịch đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên việc tu luyện. Ước trừng hao tốn thời gian 1 tháng, Quách Dịch mới thành công lợi dụng kiếm khí ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh ngưng kết thành công sau đó, liền lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, tự chủ xoay tròn. 3. Nhưng mà cái này một tiêu kiếm ảnh cũng không có duy trì bao lâu, liền lại vỡ vụn ra, biến thành kiếm khí vô hình. Bạch Hi Nhi đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, lâu bầu nói, khó trách sư phụ muốn hạ lệnh trừ bỏ hắn, hắn tu luyện công pháp vậy mà cùng chúng ta cũng không giống nhau, chúng ta cũng là dưỡng đạo hồn, mà hắn dưỡng lại là kiếm hồn chẳng lẽ hắn lấy được quá cổ kiếm tu truyền thừa, không đệ quét dịch bây giờ chính là tại quận dưỡng kiếm hồn, nhưng mà hắn bây giờ quận dưỡng kiếm hồn chỉ là một tiêu kiếm thai mà thôi, căn bản không thể xem như chân chính kiếm hồn, chỉ có làm hắn đạt đến đạo chủ cảnh giới, mới có thể chân chính đem kiếm thai lộ sắc thành kiếm hồn. Bất quá cái khác tu tiên giả cũng là đến tinh chủ đệ thất tinh mới có thể quận dưỡng đạo thai mà quét dịch bây giờ tài pháp chủ đệ bắt hà liền bắt đầu quận dưỡng kiếm thai cái này so với cái khác tu tiên giả cường lên quá nhiều. Kiếm thai một khi tu luyện thành công, uy lực đem kinh khủng luân, kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, có thể một kiếm tướng tinh lộ đều cho bộ ra, trực tiếp tấn thăng đến tinh chủ. Táng Tiên kiếm kiếm thứ tư kiếm trúng chúng sinh chính là Đoạn dưỡng kiếm thai, kiếm thai sau khi tu luyện thành, chuyên môn khắc chế đặc thai, một kiếm đâm ra, chúng sinh tất cả chôn ở trong bụng. Mà quét dịch bây giờ mới vẹn vẹn chỉ là đem kiếm thai ngắn ngủi ngưng kết thành công, kiếm thai còn hết sức yếu ớt, đừng nói là đã thương người, liền xem như bị gió thổi qua đều biết vỡ vụn. Bất quá có thể làm cho kiếm thai ngưng kết thành công, đã là bước ra hơn phân nữa, xem như sơ bộ tiến vào kiếm thứ tư quyết nhập môn, kế tiếp chính là Đoạn dưỡng kiếm thai, để nó càng thêm củng cố, thậm chí đưa nó thu vào trong tiên môn. Kiếm hai lần thứ nhất ngưng kết thành công sau đó kế tiếp trở nên nhẹ nhõ nhiều quyết dịch tâm tình trở nên lớn hảo nếu là cho hắn thời gian một năm mới quan hắn tất nhiên có thể đem kiếm thai triệt để ngưng kết thành hình tiếp đó thu vào tiên môn dạng này mới xem như triệt để tu luyện thành kiếm thứ tư Quách dịch tạm thời đem linh thức từ táng thiên kiếm bên trong thu hồi lại hai mắt mở ra chỉ thấy bạch Hy nhi một đôi mắt đẹp vậy mà đang nhìn hắn bạch Hy nhi mặc đạo bào màu trắng trên mặt được lửa trắng chỉ có đôi mắt kia lộ trước mặt người khác nhưng mà nàng đôi mắt này lại là mê người nhất lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động con mắt lló lên chặ loe để cho người ta trở nên mê Khi Quách Dịch nhìn thấy nàng đôi mắt kia, vậy mà cũng nhìn ngây dại. Hai người bốn mắt lấy đúng, trong lúc nhất thời vậy mà đều là một hồi lúng túng, vội vàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Quách Dịch ho khan hai tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nhìn về phía chỗ nào, một câu nói đều không nói được. Bạch Hi Nhi cũng là đem năm ngón tay đều cho hơi siết chặt, nhưng rất nhanh nàng liền trấn định lại, ứng đối ung dung không vội, cố ý giở đề tài nói, người mới vừa rồi là đang ngưng kết kiếm thai à. "Đúng vậy à?" Kiếm thai Quách Dịch bản năng nói, bất quá chợt liền phản ứng đi qua, kinh ngạc nói, "Cái gì kiếm thai?" Bạch Nhi gặp Quách Dịch lúc này biểu lộ thì nhìn ra hắn căn bản cũng không biết cái gì là kiếm thai, thế là nàng cảm thấy có cần thiết nói một chút cho quách dịch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói kiếm thai thì không khỏi không nâng lên kiếm tu. Bạch Hi nhi nói, dùng kiếm tu tiên giả liền được xưng là kiếm tu. Quách dịch nói, nàng lắc đầu, nói, không, bây giờ tu tiên giả cũng không thể xưng là kiếm tu, chân chính kiếm tu chỉ có thể dùng kiếm, trừ kiếm, bọn hắn không có cái khác bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần có kiếm nơi tay, sức chiến đấu của bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất, nếu là trong tay không có kiếm, như vậy sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ hạ xuống đến cực thấp điểm. Chiến lược thiên hạ nhất Quế Dịch giật nảy cả mình, cỡ nào chiến lược mạnh mẽ, mới dám xưng là thiên hạ đệ nhất. Nghe được Bạch Hy Nhi đối với kiếm tu hình dung, Quế Dịch một cách tự nhiên liền nghĩ đến cơ, nàng chẳng lẽ chính là chân chính kiếm tu. Bạch Hy Nhi lại nói, "Không tệ, sức chiến đấu của bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất, cũng là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ thực sự quá mạnh, vậy mà muốn đi cùng một cái trên đời này tồn tại khủng bố nhất khiêu chiến." Tồn tại gì? Quế Dịch đã triệt để bị kiếm tu truyền thuyết hấp dẫn. Thiên, bọn hắn muốn mi tiền, muốn chiến tiên, muốn ti tiên, muốn tam tiên. Toàn bộ thế giới, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu tiên giả, Thậm chí trong truyền thuyết tiên nhân đều dưới trời, mà những thứ này kiếm tu lại muốn tiêu diệt ngày sau, đứng ở thiên phía trên. Bạch Hy Nhi nói, Quế Dịch động dung nói, trên đời thật tồn tại thiên. Không biết, nhưng mà Thái Cổ cực thịnh một thời kiếm tu, lại diệt vòng, có người nói bọn hắn trọc giận tới Thiên Uy, bị thiên nguyên rủa mà chết, cũng có người nói kiếm tu quá mức cường thế, bị cái khác tu tiên giả quần công diện, còn có người nói, là nội bộ bọn họ sinh ra mâu thuẫn, tự giết lẫn nhau mà chết. Ngược lại chúng thuyết phân vân đều không nhất trí, bây giờ thái cổ đều đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, ai còn biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Quế Dịch lẳng lặng nghe đây hết thảy. Tiếp đó mỉm cười, nói: "Tất nhiên Thái cổ đều đi qua đã lâu như vậy, như vậy tiên tử lại là làm thế nào biết những thứ này liên quan tới kiếm tu bí ẩn đâu? Chẳng lẽ tiên tử thực sự là ở trên bầu trời tiên tử chuyển thế hay sao?" Trong mắt Bạch Hy Nhi một tia thần quang thoáng qua, tiếp đó lập đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi, hôm nay thấy ngươi thế mà đang ngưng kết kiếm thai, cho nên mới hoài nghi, ngươi khả năng có được thái cổ chín mạch kiếm tu, trong đó một mạch chuyển thừa." "Như vậy thái cổ có cái nào chín mạch kiếm tu đâu?" Quách Dịch liền vội vàng hỏi. "Không biết." Bạch Hi Nhi xoay người rời đi cũng không biết thực sự ẩn tàng cái gì, vẫn là nàng thật sự không biết. Bạch Hi Nhi chạy tới tinh thần bên kia, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa hồ đã bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, lại tựa hồ đang nhìn tinh không bị mở. Quế Dịch gặp nàng không muốn lại nói, liền không còn ép buộc nàng, thế là lại tiến vào trong đối với kiếm thai tuần dưỡng. Lại là một tháng trôi qua, quế dịch kiếm thai mặc dù vẫn không có hoàn toàn ngưng kết thành hình, nhưng mà đã có thể bảo trì một canh giờ không tiêu tan, cái này có thể nói chính là tương đối lớn tiến bộ. Quế Dịch đem linh thức lại thu hồi lại, tiếp đó đứng lên, bây giờ tử ngọ tinh đã ở trong mắt, đây là một khóa khá là khổng lồ tinh cầu. Tinh cầu diện tích bề mặt vậy mà so cổ huyền vực đại thế giới còn muốn lớn hơn mấy phần. Từ Ngọ Tinh, chính là loạn thế trong tinh không lớn nhất một quả hành tinh, mặt ngoài bị một tầng thật dày tầng khí quyền bao khỏa, xa xa nhìn lại Vân Khai vụ Tán, sóng biển ngập trời, giang hà lao nhanh. Toàn bộ tinh cầu bên trái một nửa là lục địa, bên phải một nửa là hải dương, lộ ra mười phần đều đều, dạng này tinh cầu tương đương hiếm thấy, không chỉ có bởi vì nó lớn nhỏ, mà là bởi vì nó lục hải phân bố. Lúc này, thỉnh phàm đều có thể trông thấy một quả ngôi sao màu đỏ một cái tu tiên giả xông vào trong tinh thần, ngắn ngủi một canh giờ trôi qua, Quách Dịch liền thấy ba nhóm người tiến nhập từ ngõ tinh. Thế mà nhiều cao thủ như vậy đều lộ tới, lần này có thể điên cùng thu thập chiến bài, nói không chừng liền tương âm một phần kia đều có thể thu thập được. Quách Dịch nói. Bạch Hi Nhi nói, tương âm là hảo hữu của ta, nàng một phần kia tự nhiên tính toán tại trên đầu của ta, ngươi cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, thu thập chiến bài sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm. Quách Dịch biết tính cách của nàng nói lấy như một, tất nhiên nàng nhất định phải nắm ở trên người mình, Quách Dịch cũng liền để tùy. Đột nhiên, một hồi cuồng bạo khí lưu truyền đến Quách Dịch cùng sau lưng Bạch Hi Nhi, chỉ thấy một mạng lớn mây thiên thạch thế mà hướng về bên này tràn tới. Mây Thiên Thạch bên trong có người ở chiến đấu, chúng ta trước tiên chế dấu. Bạch Hy Nhi cánh tay vung lên, một tầng ánh sáng màu trắng liền xuất hiện ở phía trước hai người, khi tia sáng tan đi, vết dịch thân ảnh của hai người cũng biến mất ở trong tinh không. Mây Thiên Thạch lao nhanh bay tới, mỗi một khối thiên thạch đều có mấy chục lý trưởng, có thậm chí có dài trăm dặm, tại trong mây thiên thạch, phi hành 5 viên ngôi sao màu đỏ ngòm, mỗi một viên tinh thần phía trên cũng đứng lấy một người mặc đạo bào tu tiên giả. Đạo bào của bọn họ phía trên thêu lên một diệp tiêu chí, chứng minh bọn hắn chính là một diệp đạo trưởng người. Cái này năm cái tu tiên giả cũng đã thụ thương. Trong tay bọn họ pháp khí cao cấp đều nát ra từng đạo vết rách, có hai người khỏe miệng còn mang theo tơ máu, ba người còn lại cũng sắc mặt tái nhợt đến tự điểm. Người nào vậy mà đem một diệp đạo trưởng ngũ đại cao thủ đều bị thương thành dạng này? Một đôi kia đạo lực quá mạnh mẽ, đoán chừng thực lực cũng đã có thể cùng đạo nô chống đỡ được, cựu sư minh chúng ta hôm nay sợ rằng thai kiếp khó thoát. Nói cái gì suối quẹ lời nói, chỉ cần chúng ta chạy trốn tới Tử Ngọ tình, một diệp đạo nô liền có thể đem người bọn hắn thu thập. Ta xem một hộp đạo nô cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Đúng lúc này, Hậu Phương xông ra nhất thân nhất bạch, hai đạo huyền quan tới, rất nhanh liền trông thấy một đôi đạo lư đuổi theo, bọn hắn cũng khống chế ngôi sao màu đỏ, tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhìn thấy đuổi tới cái này, đôi đạo lư sau đó, Quách Dịch cùng Bạch Hy Nhi cũng là hơi hơi kinh ngạc, hai người này lại chính là Phong Xương Tử cùng Diệp Tâm Tuệ. Phong Xương Tử vẫn như cũ như vậy tiên phong đạo cốt, đến từ tu luyện Liều Liên Nhân giao cho bọn hắn song tu bí thuật sau đó, hắn thế mà càng sống càng trẻ, trở nên tựa như một cái 20 tuổi trẻ tuổi đạo sĩ. Diệp Tuệ cũng là phong thái vẫn như cũ, xinh đẹp đạo cô phối hợp anh tuấn đạo sĩ, đơn giản có thể xưng tuyệt phối. Muốn chạy trốn, các người trốn đi được sao? Hai người bọn họ đuổi theo sau đó, thế mà ôm nhau lại với nhau, linh khí trên người bọn hắn nhanh chóng lưu chuyển, mỗi người bọn họ đánh ra một đạo cao vạn trượng cực lớn thủ ấn, lưỡng đạo thủ ấn dung hợp lại với nhau, uy lực càng là cuồng tăng gấp 10. Một trường đánh ra sau đó, tựa như một khóa cự tinh vật trên, trực tiếp đem một diệp đạo trưởng ngũ đại cao thủ cho chấn thịt nát xương tan. Hai người bọn họ thu hồi năm mai máu đỏ sắc chiến bài sau đó, liền hướng lao nhanh xuyên phá tử ngọ tinh tầng khí quyển, tiến nhập tinh cầu bên trong. Thang đến phong xương tử cùng diệp âm tuệ hoàn toàn biến mất sau đó, quét dịch cùng Bạch Hi Nhi mới từ trong tinh không đi ra. Bọn hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện Yên nhiên đưa cho bọn họ song tu bí thuật nguyên nhân. Quế Dịch tự lẩm bẩm. Quế Dịch cảm thấy, Phong Xương Tử cùng Diệp Âm Tuệ hợp thể nhất kích, thế mà so với hắn Táng Tiên kiếm vũ còn muốn cường hãn hơn. Chương 490, Tiên tử có người trong lòng. Chương 490, Tiên tử có người trong lòng. Mẹ nó, nếu thật là bởi vì hai ngày nghỉ bí thuật, bọn hắn mới trở nên lợi hại như vậy, bà bối như vậy nhất định phải từ Phong Xương Tử nơi đó thác một bà tới, ta nếu là tu luyện sau đó, chắc chắn vô địch tiên hạ. Quế Dịch đối với hai ngày nghỉ bí thuật sinh ra hứng thú năng Phong xương tử cùng Diệp Âm Tuệ cũng không tính là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà tu luyện hai ngày nghỉ bí thuật sau đó, hai tay liên thủ coi như quét dịch cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, bí thuật như vậy đơn giản có thể so với tu tiên thần pháp. Bạch Hi Nhi lườm hắn một cái, nói: "Quách Nghị thiếu ra dự định cùng ai tu luyện cái này hai ngày nghỉ bí thuật a?" Tự nhiên là Tương Âm Quách Dịch lời đến khỏe miệng lại thu về, khắc khắc cười nói: "Nếu là tiên tử có phương diện này mục đích, ta cũng là sẽ cân nhắc." Bạch Nhi một đôi mắt đẹp không có một tia cảm xúc nhìn xem Quách Dịch ánh mắt, thực lạ đem Quách Dịch đều thấy luống tú, nụ cười trên mặt đều gượng cứng. "Về sau không cần cùng ta đùa kiểu này." Loại đùa giỡn này người không biết." Bạch Hy Nhi nói xong câu này sau đó, liền tế ra chính mình pháp bảng tư cách chiến bài, hướng về tử ngọ tinh đuổi theo, nàng đuổi phương hướng chính là Diệp Âm Tuệ cùng Phong Xương Tử đi phương hướng. "Chỉ là một trò đùa mà thôi, cần phải coi là thật như vậy." Quách Dịch phát giác chính mình là càng ngày càng không hiểu rõ vị tiên tử này. "Dựa vào, ta xong tu bí thuật, chờ ta một chút." Quách Dịch cũng khống chế pháp bảng tư cách chiến bài, đi theo, hắn đã quyết định nhất định muốn tử phong sương từ Phong Xương Tử nơi đó đem song tu bí thuật đem tới tay, chờ hồng tương âm vừa xuất quan, liền tìm một cái Bạch Hy Nhi không biết chỗ, đem sự tình cho lẳng rồi vách dịch trong lòng lần nữa cảm thán, có tiên từ chỗ, rất nhiều chuyện đều không tiện a. Một cái dâm tặc đều sẽ bị nàng cho dạy dỗ thành, một cái không gần nữ sắc thế nhân. Tí ngọ tinh tướng làm hạt thủ, thể tích của nó là phổ thông hành tinh mấy chục vạn lần, nó tầng khí quyển độ dày thế mà cũng là cái khác hành tinh mấy ngàn lần. Vừa mới xuyên qua tầng khí quyển, quách dịch liền cảm thấy trên người trọng lực vậy mà tăng lên gấp mấy trăm lần, nếu không phải hắn bây giờ đã đạt đến pháp chủ đệ bát hà tu vi, khi rơi xuống mặt đất một khắc này, thân thể của hắn liền bị ép thành một cái bánh thịt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác cơ thể như vậy trọng, liền trong tiên môn linh lực đều bị áp chế gấp mấy trăm lần? Quách Dịch sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng điều chỉnh khí tức, mới thích trứng cố này khổng lồ trọng lực. Tinh cầu chất lượng lớn, trọng lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, cố này trọng lực không chỉ có áp chế người sức mạnh, liền linh khi đều hứng chịu tới áp chế. Tỷ như Quách Dịch trước đó một quyền có thể hủy diệt mấy ngàn dặm chí địa, nhưng là bây giờ tối đa chỉ có thể hủy diệt phương viên 10 dặm chí địa, liền một tòa núi lớn đều chưa hẳn có thể đánh sập. Trước đó Quách Dịch thi triển Bồ Đề Ba Động cùng thần long cánh xương, có thể ngày đi 400 ức bên trong, nhưng là bây giờ lại ngay cả 400 triệu dặm đều được không đến. Bạch Hy Nhi liền muốn lộ ra đạm nhiên rất nhiều, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Viên tinh cầu này còn tính là tốt, ngươi nếu là đến Bác Hoang, nơi đó trọng lực so ở đây còn kinh khủng hơn rất nhiều." Bạch Hi nhi nói, Bác Hoang là địa phương nào?" "Về sau ngươi thì sẽ biết." Quách Dịch đem linh thức dò xét ra ngoài, nguyên bản có thể nô ra mấy vạn dặm linh thức, lúc này lại chỉ có thể nô ra trăm dặm, vốn là đuổi theo Phong Xương Tử cùng Diệp Âm Tuệ mà đến, lúc này lại hoàn toàn mất đi tung tích của bọn hắn. "Ta nói Phong Xương Tử cùng sư phụ ngươi đều cao tuổi rồi, còn chạy nhanh như vậy, bọn hắn đời trước có phải hay không con thỏ chuyên thế?" Quách Dịch dám nổ một câu. "Sư phụ ta Ta chỉ là diệp trai chủ ký danh đệ tử mà thôi, nàng tại ta hồi nhỏ dạy qua ta thi thư lễ nghi, ta cũng vẹn vẹn chỉ đi qua hai lần tố nữ thiền trai, trong đó một lần vẫn là cùng ngươi cùng đi." Bạch Hi Nhi nói, Quách Dịch hơi hơi kinh ngạc, "Ngươi chẳng phải là không có sư phụ, vậy ngươi một thân tu vi là nơi nào tới? Ai quy định không có sư phụ liền không thể tu tiền, ngươi không phải cũng giống vậy không có sư phụ, bây giờ không như cũ có một thân không tầm thường tu vi." Bạch Hi Nhi tựa hồ không muốn cùng Quách Dịch tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa tiếp, cơ thể tung bay dựng lên, rơi xuống một ngọn núi cao phía trên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo màu trắng tiên mang. Trừ hồ có thể nhìn thấy ngoại ngàn bạn dặm chỗ. Quách Dịch nhìn xem trên đỉnh núi cao Bạch Y Nhi, hắn luôn cảm thấy gần nhất vị này tiền tử không dính khói lựa trần gian, vô luận là nói chuyện vẫn là hành vi thượng đô là lạ. Khác thường tất có yêu, chẳng lẽ? Chẳng lẽ luôn luôn mắt cao hơn đầu tiên tử coi trọng Mộ ra thiếu niên tại tuấn. Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế, càng nghĩ càng thấy phải có lý. Như vậy sẽ là ai chứ? Quách Dịch đột nhiên hai tay vỗ, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là Nguyệt Ly nhân, Ta như thế nào không nghĩ tới a, lúc đó Nguyệt Ly nhân tại Tiên Lam tinh ngăn lại ta, liền nói là một vị bằng hữu giao phó hắn. Chẳng lẽ người bạn kia chính là Bạch Hi Nhi? Toàn bộ Lạc Hải Cương, ta cũng không có cái gì bằng hữu, cũng chỉ có tiên tử mới có thể giúp ta, xem ra ta đoán không tệ, tiên tử sợ là có người trong lòng, ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Quách Dịch tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán được thiên cơ. Bạch Hy Nhi tự nhiên không biết Quách Dịch lúc này trong lòng suy nghĩ, nếu là nàng biết sau, đoán chừng sẽ bị hoạt hoạt tức chết. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây lúc, thái dương đã bắt đầu rơi xuống đất bình tuyến, toàn bộ thế giới đều trở nên tối sầm lại. Nhẹ nhàng khoanh khoé gió đêm, từ cây rừng ở giữa truyền đến, còn mang theo từng trận hoa. Quách Dịch ngửa đầu cười dài, tiếp đó phi thân lên, cũng rơi vào cao phong chi đỉnh, đứng ở Bạch Hy Nhi bên cạnh thân, cười nói: "Tiên tử, trước tiên đừng tìm, trước tiên ta hỏi người một chuyện." Bạch Hy Nhi thật giống như không nghe thấy Quách Dịch lời nói, trong đôi mắt tiên mang ngược lại mạnh hơn, tựa hồ muốn thấy được chỗ xa hơn. Quách Dịch gặp nàng không có phản ứng, liền lại hơi để một điểm âm thanh, nói: "Khục, tiên tử, ngươi có phải hay không có người trong lòng?" Sau khi Quách Dịch nói ra lời này, Bạch Hi Nhi thân thể mệt mỏi lập tức nhẹ nhàng run lên, trong mắt tiên mang chợt thu hồi lại, tiếp đó xoay người, kinh ngạc nhìn Quách Dịch. Giờ khắc này ánh mắt của nàng trở nên càng thêm phức tạp, ba phần kinh ngạc, ba phần thất vọng, ba phần ngượng ngùng, còn có một phần mừng thầm, cái này một phần mừng thầm, liền chính nàng cũng không biết đến từ nơi nào. Bạch Hi Nhi ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có cảm xúc, thật giống như một cái đầm bình tĩnh mất thủy, Quách Dịch đây vẫn là lần thứ nhất gặp nạn phức tạp như vậy ánh mắt, ánh mắt này tuyệt đối không phải giả vờ. Nhìn thấy nàng ánh mắt như vậy sau đó, Quách Dịch càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Quách Dịch lại là cười dài một tiếng, tiếp đó đi ra phía trước, rất là anh em vô vai hơn của nàng, cười nói: "Tiên tử, quá không hiền hậu, đã có người trong lòng, vì cái gì không nói ra?" Bạch Hi Nhi vốn là thông minh, nếu là không muốn về đáp vấn đề, nàng liền tuyệt đối nửa chữ cũng sẽ không nói. Sau khi Quách Dịch hỏi ra vấn đề này, nàng một quả tiên tâm lập tức rối loạn, trong lòng không ngừng vang lên, hắn lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn đây là đang thử thăm dò sao? Hắn nhưng cũng đã biết, tại sao còn muốn hỏi ta, hắn là muốn ta chủ động nói ra. Vô số vấn đề tại nàng trong lòng dây dưa, để cho nàng tâm loạn như mà, để cho nàng không chắc Quách Dịch đến cùng là cái mục đích gì. Bạch Hi Nhi ngón tay thật chặt nắm nuốt vào áo, chỉ cần người đều có thể nhìn ra nàng bây giờ tương đối cần nàng cho tới bây giờ cũng là lạnh nhạt nhìn xem thế gian. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất Hạo Trương. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, thấp giọng nói, ta sợ sau khi ta nói ra sẽ bị hắn cự tuyệt, dù sao nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, hơn nữa đều rất yếu tố. Người muốn cười chết ta không thành. Cái gì nói đùa, ta dám nói thiên hạ nữ nhân, không có một cái nào có thể so sánh được với ngươi, ai dám cùng ngươi so yếu tố, đó nhất định chính là tại tìm ngượng, người nam nhân nào nếu là cự tuyệt ngươi, đó nhất định chính là đệ nhất thiên hạ kẻ ngu si. Quách Dịch cảm thấy nàng lời nói thật buồn cười, Bạch Hi Nhi tuyệt đối là hắn thấy qua nữ tử đẹp nhất, tính khí cũng là ôn hòa nhất khí chất càng là không người có thể so sánh, tu tiên thiên phú càng là kinh thái tuyệt diễm. Có thể nói nàng chính là một cái hoàn mỹ người, gần như tiên, nếu là nàng cũng lo lắng bị người cho cự tuyệt, cái kia thiên hạ nữ nhân đoán chừng đều không gà ra được. Quách Dịch lại không biết một câu nói của hắn, để cho Bạch Hy Nhi trong lòng lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn, một trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, vội vàng nói: "Ngươi thật là nghĩ như vậy? Cái kia còn có thể là giả." Quách Dịch nói: "Hắn đây là đang cho ta động viên sao? Hắn đây là ám chỉ ta sao? Hắn người này tại sao như vậy, biết rõ ta sẽ thẹn thùng, lại không nên ép ta chủ động nói ra." Đều nói Quế Dịch đối với nữ nhân có một tay, hôm nay xem như kiến thức, quả nhiên là một cái đại hố đàn. Bạch Hy Nhi trở nên càng thêm khẩn trương lên, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, ngươi như là đã đoán được, làm sao đàng muốn bắt ta, nam nhân là không phải hẳn là chủ động một điểm. Quế Dịch lại hỷ, ta liền biết ta đoán không tệ. Quế Dịch nói, liền cười lớn một tiếng, nắm lấy Bạch Hy Nhi tay ngọc, đem nàng hướng về trong rừng cây kéo đi, dạng như vậy còn lộ ra hết sức vội vàng. Bạch Hy Nhi bị Quế Dịch làm cho sợ hết hồn, kêu lên, ngươi cái này râm tặc muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tự nhiên là đi tìm lòng ngươi thôi nhân. Ta nhất định để cho hắn chủ động truy cầu ngươi." Quách Dịch cười nói. Bạch Hy Nhi lập tức sững sở, từ trong tay Quách Dịch tránh ra khỏi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị nói, "Ngươi đang nói cái gì à?" Quách Dịch cũng đi theo sững sở, ta tại. Ta tại nói ngươi sự tình a. "Vậy ngươi muốn đi tìm ai vậy?" Bạch Hi Nhi nói. Nhìn thấy Bạch Hy Nhi vô giải ánh mắt, Quách Dịch trong lúc nhất thời cũng phạm lên nói thật tới, trong lòng mắng to một tiếng, "Mẹ nó, chẳng lẽ lao tử đoán sai người, cái này mất mặt lớn." "Không, hẳn sẽ không, tất nhiên là Nguyệt Ly nhân không thể nghi ngờ." Quách Dịch liền muốn đem trong lòng lại nói ra. Đột nhiên một mảnh ám mây từ đỉnh đầu lao nhanh bay qua, ám mây bên trong còn chuyển tới một nữ tử âm thanh, viên thứ hai tinh thần chi tâm đã xuất thế, ngay tại phương bắc 3000 vạn dặm bên ngoài, đại gia nhanh đi tranh đoạt. Thanh âm này là? Lạc Tiểu Tuyết, thế mà cao điệu như vậy đi đoạt tinh thần chi tâm, hiển nhiên là muốn đem tất cả cao thủ đều hấp dẫn đi qua, hắn đến cùng tại đánh ý định quỷ quá gì? Quét dịch không lo được Bạch Hi Nhi, trực tiếp hóa thân thành hắc bạch song sắc chân long, hướng về phía trước gáng mây theo. Bạch Hy Nhi cũng bị tức người, hung hăng dậm chân một cái, tiếp đó cũng đi theo đuổi theo chương 491, viên thứ 2 tinh thần tri tâm, chương 491, viên thứ 2 tinh thần tri tâm. Lạc Tiểu Tuyết là một cái nam nhân, nhưng mà lại xò so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Hắn nắm giữ mỹ nhân đồng dạng da nhắm mũi, thân thủ mệt mỏi, phiêu dật tốc giải, thậm chí mặc nữ nhân quần áo, liền thiên hạ hiểu nữ nhân nhất danh y tây môn lang đều coi nàng là trở thành nữ nhân, những người khác thì càng không cần nói. Lạc Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ của hắn Lạc Tâm Dao đã từng đã cứu quách dịch một lần, cũng coi như là người quen. Quách dịch rất nhanh liền đuổi kịp Băng lên, "Lạc mình, hôm nay đây là hát cái nào ra a?" Lạc Tiểu Tuyết nghe được quét dịch âm thanh sau đó, liền ngừng lại, trong ánh mắt của hắn tựa như mang theo mê người làn thu thủy, nở nụ cười xinh đẹp, nguyên lai là quét huynh, cửu Hàn đạo nô cùng Tam thi đạo nô tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi lại tới từ Ngọ Tinh, bọn hắn nếu là biết tin tức này, chắc chắn rất hưng phấn. Chẳng lẽ bọn hắn cũng tại từ Ngọ Tinh? Quét dịch cười đã rơi xuống hàng người phía trên. Đó là tự nhiên, từ Ngọ Tinh bên trên liên tiếp có tinh thần chi tâm xuất thế, các phương cao thủ đều tụ tập đến đây, hai người bọn họ không đến mới là quái sự. Lạc Tiểu Tuyết nhìn một chút sau lưng quét dịch, đó có chút kinh nói, kia, tại sao không có cùng với ngươi?" Nghe xong lời này Quách Dịch lập tức sững sờ. Mà đúng lúc này, trên bầu trời liền giáng xuống phiêu linh tuyết trắng, trong đông tuyết mang theo một chút xíu hương thơm, một cái nam tử áo trắng liền đạp tuyết mà đến. Cái này đạp tuyết mà đến người, tự nhiên chính là Phong Tuyết kiếm khách, Nguyệt Ly nhân. Người cái này quét hình, là có khác phái không nhân tình à, ta tốt xấu cũng coi như là cứu được hắn một mạng, nhưng mà hắn lại ôm một cái mỹ nhân liền chạy, vùng cũng không chúng ta. Nguyệt Ly nhân cũng rơi vào áng mây phía trên, đi tới Lạc Tiểu Tuyết bên cạnh thân. Mà cùng lúc đó Bạch Hy Nhi cũng đổi eo, đứng ở Quách Dịch bên cạnh thân, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem trước mắt hai người. Nguyệt Ly Nhân nhẹ nhàng ôm Lạc Tiểu Tuyết, Lạc Tiểu Tuyết cũng rúc vào Nguyệt Ly Nhân trong ngực, hai người lộ ra hết sức thân mật, thật giống như hai cái xa cách từ lâu gặp gỡ người yêu. Một cái đẹp như thiên tiên, một cái mạo so phan an, có thể xương trai tài gái sắc, nếu là không người biết chắc chắn không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Quách Dịch lại nhìn đau cả đầu, phải biết Lạc Hạ Tuyết thế nhưng là một cái nam nhân, đơn giản chính là cơ tình bắn ra bốn phía, rốt cuộc đây là chuyện gì đi? Quách Dịch chỉ cảm thấy trên người mình đều toát mồ hôi lạnh, hỏi: "Nguyệt huynh, hai người các ngươi đây là?" "Quách huynh, không cần lấy loại ánh mắt này xem chúng ta, chúng ta là thật tâm yêu nhau." Nguyệt Ly Nhân nói. Quách Dịch cuộn nuốt nước, nước miếng một cái, nói, vậy ngươi đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Tự nhiên là nam nhân, Nguyệt Ly nhân nói. Quách Dịch chỉ hướng Lạc Tiểu Tuyết, nói, vậy hắn thì sao? Tự nhiên cũng là nam nhân, Nguyệt Ly nhân nói. Nguyệt Ly nhân trả lời lộ ra như vậy một cách tự nhiên, thật giống như tại nói một chuyện không thể bình thường hơn được chuyện. Nhưng mà Quách Dịch lại nổi giận, trực tiếp vung lên bàn tay liền hướng Nguyệt Ly nhân kia tới, đem hắn cho thiên bay mấy chục trượng, mang to, Nguyệt Ly nhân, ngươi làm ta quá là thất vọng, mẹ nó, thiệt thòi chúng ta nhà tiền tử còn đối với ngươi mối tình thâm thiết, con mẹ nó ngươi thế mà thích nam sắc, tức chết ta rồi. Lạc Tiểu Tuyết, Bạch Hi Nhi đều trợn tròn mắt, mà buồn bực nhất không gì bằng Nguyệt Ly Nhân, Quách Dịch một tát này kém chút đem hàm răng của hắn đều đánh bay đi ra ngoài. "Quách huynh, ngươi hiểu lầm, ta căn bản cũng không biết ngươi nói tiên tử là ai, ngươi nghe ta giảng giải Nguyệt Ly Nhân rất là ủy khuất lại bỏ lên. Ta không muốn nghe ngươi giảng giải." Quách Dịch trực tiếp lôi kéo Bạch Hi Nhi tay, quay đầu liền đi, "Tiên tử, ngươi đừng trông tâm, Nguyệt Ly Nhân loại người này không đáng ngươi cảm mến, ta cho ngươi tìm một cái tốt hơn, ngươi tuyệt đối nghĩ quẩn." Bạch trực tiếp đem Dịch tay cho quang ra ngoài, lạnh lùng nhìn xem Dịch, tiếp đó một cái tát hướng Dịch đi, chỉ nghe thấy ba một tiếng. Quét dịch trên mặt đã nhiều năm, cái màu đỏ trị ấn. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ngươi cho rằng ngươi hiểu ta sao? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Bạch Hi Nhi cuối cùng liếc quét dịch một cái, tiếp đó liền một ngón tay đem hư không cho ấn mở, vừa bước một bước vào hư không chi môn. Nàng đi, hư không chi môn cũng đóng lại. Quét dịch lại ngây người. Bạch Hi Nhi một tát này không có chút nào trọng, thế nhưng là kém chút đem quét dịch hồn đều cho đánh không còn, nhẹ tay nhẹ sở sờ, sờ mặt, nói, nàng đánh ta, đây vẫn là lần thứ nhất bị người đánh mặt, nàng vì cái gì đánh ta? Quách Dịch đột nhiên hỏi hướng Nguyệt Ly nhân cùng Lạc Tiểu Tuyết, nói: "Chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, nàng vì cái gì đánh ta?" "Ai biết, tiên tâm khó dò, ta còn muốn hỏi, ngươi vì cái gì đánh ta?" Nguyệt Ly nhân nhìn có chút hả hê cười nói, Lạc Tiểu Tuyết cũng là cười nói, "Nữ nhân này mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ trùng gió, ta đề nghị ngươi vẫn là đuổi theo nàng a, nữ nhân một khi trùng gió, nhưng mà cái gì chuyện đều làm được." "Cắt, hư không chi môn đều đóng lại, ai biết nàng đi nơi nào, lại nói nàng cũng không là bình thường nữ tử, không thể dùng lẽ thưởng tới ép đón nàng." Quách Dịch sâu đậm thở một hơi, đã quyết định lần sau gặp lại Bạch Hy Nhi Tất nhiên phải hướng nàng hỏi thăm tình tự. Hỗ trợ đến giúp tình cảnh bị người đánh, quyết dịch tuyệt đối là lần thứ nhất gặp phải, sau này nhất định muốn hấp thụ giáo huấn. Quế Dịch đem Bạch Hi Nhi chuyện tạm thời thả xuống, tiếp đó hướng Lạc Tiểu Tuyết hỏi, "Đúng, người mới vừa nói viên thứ hai tinh thần chi tâm là chuyện gì xảy ra? Xong, mới điểm quên đại sự, chúng ta vừa đi vừa nói." Một đoàn áng mây chở Quế Dịch ba người, trên bầu trời bay thật nhanh, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Lạc Tiểu Tuyết nói, cũng không biết là ai thả ra tin tức, sương tử ngọ tính cách mỗi một tháng liền sẽ có một ngôi sao chi tâm xuất thế, tin tức này sau khi truyền ra Cái khác các đại bên trên tinh cầu thiên tài cường giả đều hướng về tử ngọ tinh chạy đến, viên thứ nhất tinh thần chi tâm một tháng trước liền đã rơi vào cựu hàn đạo nổ chi thủ, mà liền tại tối hôm qua viên thứ hai tinh thần chi tâm cũng đi theo suất thế. Quách dịch cùng Nguyệt Ly Nhân đều tới hứng thú, đến cùng là người phương nào thả ra tin tức. Lại là vì sao muốn đem tất cả người đều hấp dẫn đến tử ngọ tinh đâu? Lạc Tiểu Tuyết lại nói. Viên thứ hai tinh thần chi tâm xuất thế sau đó, liền đưa tới Tam Thi đạo tràng cùng Hỏa Vũ đạo tràng hai phe thế lực lớn đối nghịch, muốn tại trong tay hai phe này thế lực đoạt đến tinh thần chi tâm, đơn giản khó hơn lên trời, cho nên ta mới muốn đem chúng quanh cường giả đều hấp dẫn đi qua, dạng này mới có thể đục nước béo cỏ. Nguyệt Ly nhăn những mày, nói: "Tinh thần chi tâm xuất thế, chuyện lớn như vậy Tam Thi đạo nô cùng Hỏa Vũ đạo nô chắc chắn chạy tới, tăng thêm Tam Thi đạo tràng cùng Hỏa Vũ đạo tràng cái khác cao thủ, muốn trong tay bọn hắn đoạt đến tinh thần chi tâm, đơn giản chính là nhổ răng Liền xem như nhổ răng vậy cũng phải nổ. nói: "Nói không sai." Bây giờ cách người cùng quét huynh vừa đến, chúng ta bên này thực lực hoàn toàn có thể cùng một cái đạo trưởng thực lực chống lại, trở thành phe thứ ba tranh đấu giả. Sát trời đã hoàn toàn tối lại, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong một mảng bóng tối. Ánh mây lại bay ra nửa canh giờ, chân trời đột nhiên ra ngoài một mảng lớn chói mắt hồng quang, đem phương viên mấy trăm vạn giặm chi địa đều tìm hiện ra, một lớn trừng quả lớn trùng quả đẫm tinh thể, tựa như thần đang đồng dạng treo ở không trung. Phía dưới, tụ tập không ít người, trong đó Tam thi đạo tràng bên này, hết thảy có bảy người, phía trước nhất người kia người mặc mặt đầu đội khăn trắng, chân mang trắng dài, trên mặt cùng trên tay màu sắc càng là trắng bạch như tờ giấy. Hắn đối thời cũng là một bộ mặt cương thi, cứng ngắc trên gương mặt còn mang theo ba đạo huyết sắc kinh mạch, lộ ra khá là khủng bố dọa người. Hắn chính là Tam thi đạo nô. Ma Hỏa Vũ đạo Tràng bên này, lại đứng chính tên đạo nhân, cái này chín vị đạo nhân đỉnh đầu đều cắm một cây hồng hỏa long vũ, tựa như phượng hoàng cái đôi. Hỏa Vũ đạo nô chính là một cái tuổi trẻ đạo nhân, hắn lông mày từ mâu thú, ôn tồn lễ độ, tay nắm lấy màu đỏ phát triển, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Tam thi đạo Tràng cùng đạo lạc hải cương cấp cao nhất thế lực, mỗi cái đạo trưởng tham gia pháp trận chiến tiên tại đều vượt qua và người. Nhưng mà có thể đem pháp bảo tư cách chiến bài tấn thăng đến cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài lại cũng không nhiều. Chỉ có đem chiến bài tấn thăng đến cấp thứ 5 huyết hồng chiến bài mới có thể bay qua các đại tinh thần, đi tới Tử Ngọ Tinh, cho nên lúc này Tam Thi đạo Tràng cùng Hỏa Vũ đạo Tràng mới chỉ có giải giác mấy người mà thôi. Bất quá, mấy người kia cũng là cường giả chân chính, mỗi một cái cũng sẽ không so Minh Nguyệt Tự Kiệt kém bao nhiêu. Hòa Vũ lão nô, giá khỏi tinh thần chi tâm ta nhất định phải là được, ai cùng ta tranh, người đó là đang tìm cái chết." Tam Thi đạo nô nhẹ nhàng vung tay lên, hướng về phía sau lưng một người phân phó nói, "Sư Người đi đem sao trời chi tâm tháo xuống cho ta, ai dám ngăn trở ngươi, ta phế đi hắn." Tam thi đạo trưởng trong bảy người, đi ra một cái tà khí thiếu niên, thiếu niên này tay nắm lấy một tòa thi hoàng nội cung tiếp đó hướng về phía trên tinh thần chi tâm bay đi. Thi hoàng nội cung, cùng thi vương nội cung tính chất mở rộng, chính là thi hoàng lột biến thành linh cung mượn nhờ thi hoàng nội cung, có thể thu phục số lớn thi vương cùng lao thi cho mình dùng. Sư trưởng u trong tay thi hoàng nội cung chính là đánh chết một cái thi hoàng đặt được. "Oan." Ngay tại sư trưởng u bay lên thời điểm, một cái hỏa điều tử trên trời giáng xuống, mang theo nóng bỏng hỏa hướng hắn chợt tới lập tức để cho toàn thân hắn đều giấy lên hòa diễm, lại là Hỏa Vũ đạo tràng một cái cường giả ra tay với hắn. Sư trưởng U sắc mặt không thay đổi, trên thân tản mát ra một cố khí âm hàn, màng lớn Hàn Vũ đem ngọn lửa trên người cho dập tắt. Trong tay hắn thi hoàng nội cung đại môn mở rộng, tam thập lục tôn thi vương tử trong bay ra, bọn chúng đều mang vương miệng, người mặc vương bảo, trên thân hộ thi chi khí so với tầm thường thi vương còn cường đại hơn. Tầm thường thi vương cũng liền linh dạ cung thứ 9 lực, nhưng mà cái này tam lục tôn vương lại bị trưởng tế luyện hơn ngàn năm, đồng thời cho chúng nó cho ăn thi hoàng chi khí, cơ hồ đều phải tu luyện tới thi hoàng cảnh giới. Nhưng mà cái này Tam thập lục tôn chiến lược tiếp cận thi hoàng thiên vương, lại bị bầu trời một cái kia hỏa điểu cho toàn bộ nuốt đến trong bụng. Sư trưởng U biến sắc, hoảng sợ nói: "Cái gì?" Oen! Một tiếng vang thật lớn vang minh, hỏa điểu cùng Tam thập lục tôn thi vương đều hôi phiên diệt, sư trưởng U cùng Hỏa Vũ đạo trưởng cái kia một cái cường giả đồng thời trọng thương ngã xuống đất, vậy mà lưỡng bại câu thương. Tam thi đạo nô lạnh rên một tiếng, "Hỏa Vũ đạo nô, ngươi lại dám cùng ta đối nghịch, ta cho biết tinh thần chi tâm ta nhất định phải được." Mà đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng cười, một mảnh ánh bay tới, áng bên trong bay ra ba đạo nhân ảnh, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Các ngươi đều đừng cái cọ, tinh thần chi tâm về chúng ta." Quế Dịch nói. Chương 492, đối chiến ba thi đạo nô, chương 492, đối chiến ba thi đạo nô. Tinh thần chi tâm xuất thế, thanh thế hùng vĩ, không chỉ có ba thi đạo tràng cùng Hỏa Vũ đạo trưởng người, âm thầm còn có không ít người đang mơ ước, chỉ là hai đại đạo trưởng quá mức cường thế, không người nào dám cùng bọn hắn tranh chấp thôi." Quế Dịch ba người cường thế đang tràn, để cho Tam Cùng Hỏa Vũ đạo nô đều cảm giác được ngoài ý muốn. Tam thi đạo nô khi thấy người tới lại là Quế Dịch sau đó, nguyên bản là mặt tâm trầm trở nên càng hơn. Ngược lại là Hỏa Vũ đạo nô bắt đầu nhìn có chút hả hê. Tam thi đạo nô đem quế dịch dò xét cẩn thận một phen, lạnh lên một tiếng, ngươi chính là quế dịch. Quế dịch mỉm cười mà đứng, chỉ là cũng đem hắn đánh giá một phen, Tam thi đạo nô quả nhiên là một nhân vật, thế mà nhìn không thấu thực lực của hắn. Cũng không tệ lắm, ta tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới, chính Hàn đạo nô giết không được người, ta tới giết. Tam thi đạo nô ra trên người bắt đầu hư thối, rất nhanh cơ thể liền biến thành một bộ hộ thi, từng sợi đen như mực thi độc từ trong thân thể tràn ra, hóa thành một cái màu đen ngự trảo từ trên trời bổ xuống. Tam thi đạo nô ngươi cũng quá xem thường ta, ngươi cho rằng một cái quỷ thủ liền có thể làm tổn thương ta? Quá dịch trong lòng bàn tay bốc lên một mảnh ngọn lửa màu vàng, điên dũng xuất ra ngoài, đem màu đen thủ chảo phá vỡ, màn lớn sóng lửa hướng về Tam Thi đạo nô dũng mãnh lao tới. Tam Thi đạo nô cười lạnh, một đôi mắt xanh biếc bên trong bắn ra hai đạo hàn vụ, vậy mà đem đệ Tam biến huyền họa đều cho giập cắt. Tam Thi đạo nô ánh mắt cũng không phải chính hắn ánh mắt, chính hắn ánh mắt sớm đã bị đảo đi, hắn bây giờ ánh mắt chính là di truyền vạn năm băng thi ánh mắt. Cái kia một bộ vạn năm băng thi khi còn sống chính là chủ đệ Ngũ siêu cấp cứng, giả, một đôi mắt chính là hai khóa hàn tinh thần tế luyện mà thành, uy lực Một ánh mắt liền có thể đem Giang Hà hồ nước đều cho đông thành băng xuyên, trừ phi Quế Dịch huyền hỏa đạt đến đệ tứ biến mới có thể phá vỡ hắn băng thi trí nhãn. Tam thi đạo nô quả nhiên danh bất hư truyền, ngược lại là thật sự có tài. Quế Dịch cười nói: Thu vi của ta cũng không chỉ là hai lần." Tam thi đạo nô đem pháp bạo tư cách chiến bài tế đi ra, hóa thành một quả 300 lý trường huyết hồng tinh thần, trực tiếp liền đập ra ngoài. 300 lý trưởng tinh thần đè xuống, đơn giản so sơn nhạc còn muốn nhỏ người, cường đại cương phong đem mặt đất bùn đất đều cho bốc, lên trời bên trên ném đi. Gào! Quế Dịch vận chuyển lên Bồ đề tam động trực tiếp biến thành một đầu mấy vạn mét dài hắc bạch chân long, cực lớn long trảo trực tiếp liền đập vào tinh thần phía trên, đem huyết hồng tinh thần đều cho đánh ra một cái cực lớn ao ấn. Tam thi đạo nô ngươi đây là tại tặng lễ sao? Ta nhưng là nhận. Hắc bạch chân long miệng nói tiếng người, long thân lần nữa dài ra gấp 10, biến thành một đầu quanh co cử long. Đuôi rồng đem huyết hồng tinh thần cho cuốn quanh, liền muốn cưỡng ép kéo đi. Viên này huyết hồng tinh thần thế nhưng là Tam thi đạo nô pháp bạng chiến bài, một khi bị quét dịch cho đi, như vậy Tam thi đạo nô chẳng khác nào là đã mất đi pháp bạng trận chiến tư cách, hắn có thể nào không đội. dịch, ngươi dám? Tam thi đạo nô bay thẳng thân dựng lên, rơi xuống huyết hồng bên trên tinh cầu, một quyền hướng hắc bạch chân long long đầu đánh tới. Mà đang khi hắn ra quyền thời điểm, một mảng lớn màu vàng kiếm ảnh liền hướng về năm đấm của hắn chém tới, trực tiếp tại năm đấm của hắn phía trên chém ra một vết máu đỏ sẫm. Trên nắm tay huyết quang phiêu tán rơi dụng, giọt giọt huyết dịch tựa như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi, Tam thi đạo nô trong đôi mắt bắn ra một đạo hạ quang, nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương lập tức bị băng phong chủ. Quá cứng đấm, chí cả Táng kiếm đều chỉ có thể chém ra một đạo vết máu. Táng Tiên vô cùng, đừng nói là một cái huyết đấm, chính là thần thiết chế tạo đại sơn, đều có thể ra. Bởi vậy có thể thấy được Tam thi đạo nô cường độ thân thể đáng sợ. Hơn nữa Phạm là được chôn cất tiên kiếm phá vỡ vết thương, căn bản là rất khó cầm máu, nhưng mà Tam thi đạo nô băng thi chi nhãn lại đưa nó cho dừng lại. Quách Dịch một lần nữa nhận thức được đạo nô thực lực, mà Quách Dịch đang giật mình đồng thời, Tam thi đạo nô trong lòng lại càng kinh, đãng Thiên kiếm khí thực sự rất sắc bén, nếu không phải hắn có băng thi chi nhãn, lúc này cũng đã bị kiếm khí trọng thương. Tuyệt đối không thể bị kiếm của hắn đụng phải nữa. Tam thi đạo nô cuối cùng đem Quách Dịch làm một hảo nhân vật đến xem. Phía dưới, Hỏa Vũ đạo trưởng một cái đạo sĩ nói, đại sư huynh, ngươi nhìn hai người này ai mạnh hơn một chút? Tại chỗ thực lực có thể cùng Quách Dịch cùng Tam Thi đạo nô sánh vai chỉ có Hỏa Vũ đạo nô, nếu là có người còn có thể nhìn ra thắng bại số, như vậy chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hỏa Vũ đạo nô lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại cũng chưa hề dùng tới chân chính thủ đoạn, ai thắng ai thua rất khó nói rõ, vẫn là nhìn xuống lại nói, tất nhiên Quách Dịch cùng Tam Thi đạo nô đều đánh nhau, chúng ta vì cái gì không thừa cơ hội này đi lấy tinh thần chi tâm? Một cái khác đầu cắm Hỏa Vũ đạo người đạo. Hòa Vũ đạo nô trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bây giờ đi lấy tinh thần chi tâm, tất nhiên sẽ bị Quách Dịch cùng Tam Thi đạo nô vây công, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó lại nói. Tam thi đạo nô tu luyện chính là ba thi đạo tràng đỉnh cấp công pháp tam thi bí điện bèn bèn chỉ so với quế dịch tu luyện táng tiên ma điện thấp hơn một bậc mà thôi. Vì đoạt lại chính mình pháp bảo trên bài, tam thi đạo nô cuối cùng bắt đầu sử dụng sát chiêu. Ba thi chu thần. Cơ thể của tam thi đạo nô trở nên càng thêm hư thối, huyết nhục đều phát ra từng đợt hôi thối, trong thân thể từng đạo thi khí tràn ra, từng khối thịt tối rơi xuống đất. Những thứ này thi khí cùng thị tối có ngưng kết thành hai cỗ hộ thi. Tam thi đạo nô thế mà lấy một hóa ba, biến thành ba bộ hộ thi, hơn nữa mỗi một bộ hộ thi chiến lực may cũng không có thay đổi yếu. Quế dịch lúc này thật giống như đồng thời đối mặt ba cái tam thi đạo nô. Hắn thêm mà đem Tam thi bí điện tuyệt học tối cao đều tu luyện thành công, xem ra Tam thi đạo nô rất nhanh liền có thể đột phá tinh chủ chi vị. Hỏa Vũ đạo nô sắc mặt cũng biến đổi theo. Ba thi chu thần chính là Tam thi bí điện tuyệt học tối cao, thật giống như Táng Thiên Ma điện tứ đại kiếm quyết cuối cùng một kiếm kiếm táng chúng sinh. Bất quá Ba thi chu thần nhưng so với kiếm táng chúng sinh yếu nhược một bậc, nhưng mà lại so kiếm thứ ba quyết Táng Thiên kiếm vũ cao hơn một kia. Tam đại hủ thi đồng thời ra tay, mỗi một lần đều đánh ra lực lượng hủy địa, Quách dịch trong nhất thời cũng cảm thấy áp lực tăng gấp "Trả cho ngươi." chân long đuôi lên, cực lớn cầu lập tức bay ra ngoài trực tiếp đem bên trong một bộ hủ thi cho đập bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Hắc Bạch chân long lại hóa thành nhân hình, quét dịch xách theo táng tiên kiếm, một kiếm đem một cái khác cổ hủ thi cho đánh thành hai nửa, cùng bạo kiếm khi đem thi thể đều cho xoắn nát. Một bộ hủ thi liền như vậy biến thành khối vụn, nhưng mà đúng lúc này, mặt khác hai cổ hủ thi đỉnh đầu thế mà phân biệt xông ra một tia khí, vốn là đã bể thành bùn máu hủ thi, lập tức lại ngưng kết thành hình. Dựa vào, dạng này cũng được. Quét dịch hơi kinh hãi. Hủ thi sau khi trùng hình, liền một quyền đánh vào quét dịch trên lưng. Đem vết dịch đánh bay ra ngoài, may mắn Quách Dịch kịp thời đem thần lòng cánh xương cho mở rộng đi ra, cũng không có bị một quyền này làm bị thương. "Đã ngươi có thể chúng sinh, vậy ta liền đem các ngươi cùng một chỗ xóa nát, ta nhìn các ngươi còn thế nào chúng sinh." Quách Dịch hai tay nắm ở Táng Thiên kiếm, hét lớn một tiếng, "Táng Thiên kiếm vũ!" Một kiếm bổ ra, liền trên bầu trời đều vang lên đinh tai nhức óc luôn mình, từng đạo sấm sét hội tụ, đi theo một kiếm này rơi xuống mà bổ loé lên tới. Mấy ngàn đạo kiếm ảnh phá không mà qua, tựa như thiên quân vạn mã từ không trung phía trên trùng sát mà qua, Bi lực cường đại, đem Quách Dịch chiến lực tăng lên gấp 20 lần đem trên mặt đất tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn, không nghĩ tới quét dịch tu vi tăng lên nhiều như vậy, trong thời gian ngắn ngủi tăng lên gần 10 lần." Lạc Tiểu Tuyết nói. Hỏa Vũ đạo người sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, rất rõ ràng Tam Thi đạo nô cùng quét dịch biểu hiện ra thực lực, đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Mưa kiếm vốc rít gào mà tới, Tam đại hủ thi trong đôi mắt đồng loạt bắn ra mạng lớn hàn quang, tam đôi con mắt thật giống như địa ngục u minh chi nhãn, kinh khủng hàn khí lập tức đem trong đều cho bã phủ. Mưa kiếm bắn vào trong khí, thật giống như tiến nhập vô là tốc độ, vẫn là lực đều đang yếu bớt, khi đâm đến ba bộ hủ thi trên thân thời điểm, đã không cách nào xuyên thấu thân thể của bọn hắn, trực tiếp bể thành từng sợi khói xanh biến mất ở trong không khí. Cái gì? Táng Thiên kiếm vũ đều không làm gì được hắn? Táng Thiên kiếm vũ thế nhưng là quách dịch hiện tại có thể dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng mà Tam Thi đạo nô lại đem phá vỡ, cái này đã hoàn toàn ngoài quách dịch sở liệu. Bất quá, Ba Thi đạo nô mặc dù lợi dụng Tam đôi băng thi chi nhãn phá đi Táng Thiên kiếm vũ, trong ánh mắt của hắn cũng chảy ra máu tươi, rất rõ ràng hắn vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn không có thụ dịch, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy giật mình, bất quá đã ngươi giết không được ta, như vậy hiện tại là tử kỳ của ngươi. Ba Tôn hủ Thi trong tay đồng thời thêm ra một cây trường thương màu đen tới, hợp lực phía dưới thế mà đem hư không chi môn đều mở ra, Ba Tôn Hữu Thi đồng thời bay vào hư không cánh cửa bên trong, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Ba Tôn Hữu Thi sau khi biến mất, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh lại, ai cũng không biết bọn chúng sau một khắc sẽ theo địa phương nào nhảy ra. Hòa Vũ đạo nô nói, Tam Thi đạo nô xem ra đã một chân bước vào tình chủ cảnh giới, pháp dịch tất thua không thể nghi ngờ, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn đều bị Tam Thi đạo nô phá vỡ, đã hết biện pháp. Đại sư huynh, Tam Thi đạo nô vì gì sẽ mạnh như vậy? Một vị đạo sĩ hỏi. Hòa Vũ đạo nô lạnh rên một tiếng, Mạnh, cái này còn không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất, Đạo nô thế nhưng là đạo trưởng tương lai người thừa kế, đều có một chiêu trùng cực sát chiêu, không đến vạn bất đắc dĩ, đều không biết dùng đi ra. Cho nên ta mới có thể nói Quách Dịch nhất định phải thua, sức mạnh của một người lại mạnh, cũng là không cách nào cùng một cái đạo trưởng nội tình chống đỡ được. Sư Minh nói thật phải, Quách Dịch bất quá chỉ là một cái đại thế giới tới giới núi thôi, tự cho là có mấy phần thiên phú liền dám cùng đạo nô khiêu chiến, hôm nay xem ra nhất định trầm thê nơi này. Lại nói Quách Dịch lúc này cũng là đem toàn thân linh thức tha ra lớn nhất rồi, chỉ cần hư không vừa có dị động liền có thể chủ động xuất kích, Tam thi đạo nô đích sắc rất mạnh, nhưng mà quét dịch lại cũng không phải là không có khắc chế thủ đoạn của hắn. Chỉ cần là tử linh tu sĩ, liền bị Thái cực tiên ấn cho khắc chế, giống như Dạ Vũ Tư Tư cũng có thể đem tinh hồn chia ra làm ba, hơn nữa thực lực cùng Tam thi đạo nô sẵn sẵn với nhau, nhưng mà vừa gặp phải Thái cực tiên ấn còn không phải thua ở quét dịch trên tay. Cho nên lưỡng nghi tiên thể chính là tử linh tu sĩ khắt tinh. Chương 493, bại ba thi, Trảm hòa Vũ, chương 493, bại ba thi, Trảm Hỏa Vũ. Đương nhiên, quét dịch hướng trên đỉnh đầu một đạo hư không chi môn bị mở ra, ba bộ sát thối xích theo ba sào màu đen ma thương, đồng thời hướng về phía dưới đâm ra. Phải biết đạt đến Tam thi đạo nô cảnh giới như vậy, liền xem như mấy ngàn dặm chi địa đều có thể trong nháy mắt đến, huống chi là khoảng cách gần như thế, khi hư không chi môn mở ra trong nháy mắt, ba sào ma thương liền đã đâm tới quách dịch đỉnh đầu. Oeng! Một đạo kim hồng tương giao thái cực tiên ấn từ quách dịch trong thân thể xông ra, ánh sáng nóng bỏng hướng về Tam thi đạo nô ân đi, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tam thi bị đánh bay cách xa mấy đứng vững thể, ba bộ sát đều bị thái sáng bị thương, trên thân thi huyết chảy xuôi. Lư Nghi tiên thể, trong mắt Tam Thi đạo nô mang theo nồng nặng hận ý. "Không tệ." Quách Dịch cười nói, "Vậy ngươi hôm nay càng phải chết." Ba tôn sát thối còn chuẩn bị đem hư không chi môn mở ra, nhưng mà lần này Quách Dịch lại so bọn hắn nhanh lên một bước, trực tiếp đem Thái Cực Tiên ấn tế đến đỉnh đầu của bọn hắn, đem bọn hắn trên người tử linh chi khí trấn áp xuống hơn phân nữa. Quách Dịch lần nữa đem Táng Thiên kiếm vũ một chiêu này phát huy ra, mấy ngàn đạo kiếm ảnh lao vun vút, tựa như mưa băng đồng dạng ra. Lần này ba tôn xác thối bởi vì nhận lấy Thái Cực Tiên áp chế, trên người tu vi bị áp chế chỉ có thể phát huy ra bệ thành, cũng lại không cản được Táng Thiên kiếm vũ năng. Mấy ngàn đạo kiếm ảnh lập tức đem ba tôn xác thối cho suy thũng, biến thành đầy trời thi khí. Thi khí tán đi sau đó, tăng thi đạo nô đang đứng nghiêm trên mặt đất, hắn lại biến thành bộ dáng lúc trước, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Phục. Tam thi đạo nô làn ra lập tức nổ tung, tôn ra từng đoàn từng đoàn vỡ vụn, toàn thân cao thấp vậy mà tìm không ra một vết hoàn hảo hết đủ. Táng tiên kiếm Vũ mặc dù không thể muốn mệnh của hắn, nhưng mà lại làm cho hắn thủ cực nặng thương, đến mức hắn ngay cả trùng cực sát chiêu cũng không cách nào sử dụng. Quái dịch, hôm nay ta bại không phục, chờ ta đột phá tinh chủ chi vị, tất nhiên lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Tam thi đạo nô trên người huyết vụ bắt đầu cháy rừng rực, biến thành ngọn lửa đỏ bừng, thân thể của hắn liền cấp tốc hướng bay ra ngoài, tốc độ nhanh, coi như quét dịch sử xuất bồ để ba động cùng thần long cánh dương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Hắn đây là đang thiêu đốt tinh huyết, tăng cường chính mình tốc độ. Lần gặp mặt sau, ngươi sẽ kém càng xa. Quét dịch không có đuổi theo, dù sao tam thi đạo nô đối thủ như vậy thực sự khó tìm, chính là quét dịch trên con đường tu tiên một khối đá mài đao. Tam thi đạo nô thế mà thua ở quét dịch trên tay, điểm này ngoài dự liệu của mọi người, liền lúc trước còn tin thể chân thành vũ đạo nô lúc này đều trầm mặc không nói. Lạc Tiểu Tuyết cùng Nguyệt Ly Nhân thì hưng phấn không thôi, bọn hắn không ngờ tới quét dịch tu vi thế mà kinh khủng như vậy, chỉ sợ đã có thể tiến vào lúc này pháp bảng trận chiến 3 vị trí đầu, cường giả như thế, tương lai chắc chắn sẽ không không có tiếng tâm gì, cùng hắn kéo lên quan hệ, nói không chừng tương lai hắn còn có thể kéo chính mình một cái. Liên Tam thi đạo nô đều bị đánh bại bỏ chạy, ba thi đạo trưởng còn lại 6 tên cường giả nào còn dám lưu ở nơi đây, nhau nhau hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy. Muốn chạy? Quét dịch lôi ra một đạo mấy chục lý trường kiếm khí, đem 6 người đều chém giết, rơi trên mặt đất, biến thành 6 cố huyết thi. Quái dịch đem 6 người trên người huyết hồng cấp bậc chiến bài thu vào, tiếp đó sáp nhập vào chính mình chiến bài bên trong. Đến nước này, quái dịch cũng đã dung hợp 8 cái huyết hồng cấp chiến bài, còn kém 2 cái liền có thể tấn thăng cấp thứ 6 đen như mực cấp chiến bài. Dung hợp chiến bài sau đó, quái dịch lại trở về trở về, tay mang theo chạy máu Táng Tiên kiếm, màu vàng thân kiếm cùng máu đỏ tươi đan xen lẫn nhau, so sánh ra vô cùng yêu diễm màu sắc. Lúc này Táng thiên kiếm lại bắt đầu hút máu. Các ngươi cũng muốn tinh thần chi tâm. Quái dịch kiếm chỉ hỏa vũ đạo chàng chín sĩ. Hỏa Vũ đạo nô trên thân đạo bào màu xanh tán ra một chút xíu người nói, ngươi có thể thắng Tam thi đạo nô đó là bởi vì thái cực tiên ấn đối với tử linh tu sĩ khắc chế, nhưng mà thái cực tiên ấn lại khắc chế không được ta. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì đánh đi." Quế dịch lúc này trong lòng ma tính lần nữa sinh ra, trong lòng sát nghiệm nặng hơn. Hỏa Vũ đạo nô trên đầu màu đỏ lông vũ hưu nhiên bay lên, trên bầu trời hiện hóa thành một cái dài mấy chục thước thần dị hỏa điểu, hỏa điểu cánh che khuất bầu trời, tựa như một cái thần hỏa phượng hoàng. Hỏa Vũ đạo nô thân rơi xuống trên lưng, trong tay màu đỏ phất trần, hóa thành một nước, cuốn về cơ thể của dịch tới. Quét dịch trên lưng cũng rũi ra một đôi bạch cốt cánh tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm, phất trần còn không có quét đến trên người hắn, hắn liền đã bay ra ngoài. Quét dịch cùng Hỏa Vũ đạo nô càng đánh càng xa, tốc độ của hai người đều khá kinh người, một cái lắc mình chính là mấy ngàn dặm, lúc này đã chiến đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lạc Tiểu Tuyết cùng Nguyệt Ly nhân liếc nhau một cái, hai cái này đồng tính luyến ái cũng là nở nụ cười, tiếp đó liền đồng thời đem chiến kiếm tế ra, nhanh gọn đem Hỏa Vũ đạo chàng tẩm, cái đạo sĩ cho chém tận giết tuyệt. Một cái là Thần kiếm khách, một cái là Phong Tuyết kiếm khách cũng là kinh khủng nhất 5 cái kiếm khách một trong, thực lực của bọn hắn cùng đạo nô so ra có thể có nhất định chiến lệ, nhưng mà đối phó lên cái này một số người, lại là dễ như trở bàn tay. Lạc Tiểu Tuyết đem trên mặt đất 8 khối huyết hồng chiến bài cho nhặt lên, mà Phong Xương kiếm khách lại đi đem trên bầu trời tinh thần chi tâm cho gỡ xuống. Tiểu Tuyết, người trước tiên đem 8 cái huyết hồng cấp chiến bài dung hợp, cũng có thể đột phá đến cấp thứ 6 đen như mức cấp chiến bài a." Nguyệt Ly nhân nói. "Chúng ta đã dung hợp 5 mai huyết hồng cấp chiến bài, chỉ cần 5 mai liền có thể đột phá cấp thứ 6 chiến bài, chỉ là những thứ này chiến lợi phẩm Chúng ta có phải hay không hẳn là đợi đến quét dịch tới chúng ta lại phân phối, dù sao công lao của hắn lớn nhất." Lạc Tiểu Tuyết nói. Hắn mới không nhất định phải muốn những thứ này, người yên tâm, chờ hắn đi tới tử ngọ tinh tin tức chuyển ra sau đó, người muốn giết hắn nhất định sẽ kết bè kết đội chạy tới, đến lúc đó hắn chiến bài đoán chừng nhặt đều nhặt không hết. Hắn lý do này nếu như bị quét dịch cho nghe được, cố ý sẽ thổ hết mà chết. Nguyệt Ly nhân đánh cấp hơn 2000 mai chiến bài, cũng sớm đã đạt đến cấp thứ 6 chiến bài, bây giờ tự nhiên là bắt đầu vì chính mình tự phụ nhi suy tính. Hắn vẫn luôn nói quét dịch có khác phái không nhân tính, mà hắn lại là có cùng giới không nhân tính. Hỏa Vũ Đạo nô thực lực cũng không tại Tam Thiên Đạo nô phía dưới, hơn nữa hắn cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ không chút nào tại Quách Dịch phía dưới. Hai người liên chiến mấy ngàn vạn dặm, một đường lên núi sông phá thoái, cảnh hoang tàn khắp nơi, kiếm khí đem mặt đất đều chém ra đất nước, phất trần đem sơn nhạc đều đánh sụp đổ. Lạc Thần kiếm khách cùng gió tuyết kiếm khách lúc này chắc chắn đã ra tay, các người Hỏa Vũ Đạo trưởng đệ tử tất nhiên đã bị bọn hắn giết hết. Quách Dịch một bên đâm ra kiếm khí bén, một bên nói, trên tâm trước tiên đánh Đạo nô. Đạo nô tay chính là phẩm tinh khí cấp vật, hơn tốt, tựa như Táng Thiên kiếm, khí mặc dù sắp bén, thế nhưng là chém không đứt phất trần dẻo dai. "Ngân ngân, mấy cái phế vật mà thôi, chết thì đã chết, giết ngươi sau đó, ta chiếm được thủ lao sẽ càng nhiều." Hòa Vũ đạo nô tử trong tiên môn lấy ra một khối đá màu trắng, viên này trên tảng đá lẽ lên từng vòng từng vòng cổ văn, khắc chế có đạo ấn, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi bạo liệt mở ra, tương đương với tinh chủ đệ tứ tinh người tu tiên một kích toàn lực. Hòa Vũ đạo nô tựa hồ không muốn lại cùng quách dịch dây dưa tiếp, muốn tốc chiến tốc thắng, một chỉ điểm tại màu trắng tảng đá phía trên, lập tức đem phía trên cổ văn cho dẫn động. Quách Dịch, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo trưởng nội tình, cái này chính là hạ phẩm thiên thạch luyện chế mà thành tinh tiên lôi uy lực so với tinh chủ tinh kiếp lôi phạt còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Một khi nội tung liền xem như đệ tam tinh tinh chủ đều phải hôi phiên diệt, trên người của ta hết thảy cũng chỉ có 5 viên mà thôi, vốn là định dùng tới đối phó khác ngũ đại đại đạo, nô, không nghĩ tới viên thứ nhất lại dùng tại ngươi trên thân. Hòa Vũ đạo nô cười lạnh, tiếp đó tướng tinh tiên lôi đánh ra ngoài, sau đó nhanh chóng bay ngược. Quách Dịch thực lực bây giờ cũng liền cùng đệ tam tinh tinh chủ sánh vai mà thôi, nếu là thật bị tinh tiên lôi bắn cho ở trên người, coi như không chết đoán chừng đều muốn trọng thương. Lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh, vì để phong ván nhất, quét dịch chỉ có thể đem chiến nô ma khải lần nữa mặc lên người. Thất nhiên không tránh được, vậy cũng chỉ có thể nghịch kháng. Oen! Một tiếng vang thật lớn tựa như thần lôi nổ tung, phương viên mấy ngàn bạn dặm đều có thể nghe được cái này âm thanh cùng bố, thực là đem không thiếu tu tiên giả đều dọa cho trái tim giật mạnh. Đến lúc đó chuyện gì xảy ra, không phải là có người đột phá đến tinh chủ cảnh giới a? Liên vốn là còn tại anh anh em em lạc tiểu tuyết cùng nguyệt ly nhân đồng loạt khẽ giật mình, nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, đồng thời đổi theo. Mấy trăm vạn đại địa đều chấn động mãnh liệt rồi một lần. Hình dạng mặt đất cũng vì đó sẽ ra biến đổi lớn, có cây núi đá càng là biến thành một phấn. Tinh thiên lôi uy lực thực sự quá lớn, trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái dài rộng 3000 dặm hố to, cái này hố to sâu không thấy đáy, thật giống như đem trọn hành tinh đều cho nội xuyên. Hòa Vũ Đạo nô cũng là lần thứ nhất sử dụng Tinh thiên lôi, Tinh thiên lôi uy lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hòa Vũ Đạo nô bay đến hố to phía trên, nhìn xem trước mắt hố to, trên mặt hiện ra tuệ tâm cười, không nghĩ tới Tinh thiên lôi uy lực vậy mà to lớn như thế, xem ra ta là đánh giá thấp uy lực của nó, đoán chừng đệ tử tinh, tinh chủ đều sẽ bị nổ trọng thương. Quách dịch coi như ngươi có ba đầu 6 tay lúc này cũng là 40 không toàn thời phải không sâu thẳm trong hố to đột nhiên chuyển tới một thanh em lạnh hòa Vũ đạo nô sắc mặt lập tức biến đổi liền muốn bay ngược trễ một đạo cao ba chữa bóng đen từ trong hố to hướng bay ra trong tay hắn nắm dài trăm thức kiếm lớn màu và nóng trên thân chiến ý Lâm nhiên một kiếm liền chém tới hỏa Vũ đạo nô một đầu đuổi. Quách dịch bây giờ ở vào chiến thần biến trạng thái từng vòng từng vòng chiến phí từ trong thân thể trả ra hắn một cước đemỏaũ đạo người cho d ở dưới thân điên cùng chém ra một kiếm lại một kiếm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp để cho cái này ra không lộ ra hết sức dù mình Thật giống như mấy vạn người đồng thời tại kêu Mấy ngàn kiếm sau đó, Hỏa Vũ đạo nô đã bị quét dịch triệt để đánh thành bùn máu, liền một cây hoàn chỉnh tóc cũng không có lưu lại. Chương 494, Kiếm thai thành hình, chương 494, Kiếm thai thành hình. Làm Lạc tiểu tuyết cùng Ngật Ly nhân chạy tới, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Mà lúc này quét dịch đã đem chiến nô ma khai khởi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cố gắng áp chế cái kia một cô sức mạnh ma quái. Mặc dù chém Vũ nô, nhưng mà hắn cũng bị tinh lôi cho cái thượng, tại tăng thêm ma tính cùng chiến khí ăn mọn, càng là thượng càng hiểm thương. Nguyệt Ly Nhân đem trên mặt đất nát lập tức mảnh xương vụn đều không thừa huyết nục trà sét một phen, từ huyết nục bên trong tìm ra bốn khối đá màu trắng cùng một cái màu máu đỏ phát bản trên bài. Đây là Hỏa Vũ đạo trưởng tinh thiên lôi, ta lật cái đi, cái này đoàn thịt nát không phải là Hỏa Vũ đạo nô a. Lạc Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng, lấy tay che miệng lại, thật giống như một cái bị sợ hãi tiểu nữ hài. Nguyệt Ly Nhân đem trong tay huyết hồng chiến bài tinh tế cha sét một phen, chỉ thấy phía trên quả nhiên khắc lấy Hỏa Vũ đạo nô tên, sắc mặt của hắn cũng biến thành túc, nói, chỉ sợ Hỏa Vũ đạo nô thật là bị quế dịch làm rồi, lần này xong Hỏa Vũ Đạo nô thế, nhưng là Hỏa Vũ Đạo tràng tương lai người thừa kế, lúc này nếu là chuyển đi, Hỏa Vũ Đạo tràng phải cứ cùng quét dịch liệu mạng không thể. Lạc Tiểu Tuyết từ trong lúc khiếp sợ chấn định lại, cười nói: "Không việc gì, tỷ tỷ của ta sẽ cho hắn chỗ dựa, sẽ không nhìn xem hắn bị Hỏa Vũ Đạo trưởng thế hệ trước cường giả xử lý." Lạc Tiểu Tuyết tỷ tỷ dĩ nhiên chính là U Lan Phường đệ nhất hoa bài, Lạc Hải cương đệ nhất mỹ nhân, Lạc tông giao. Đây chính là một cái đạo trưởng, không phải người bình thường đắc tội đội, tỷ tỷ ngươi vì sao muốn che chở hắn?" Nguyệt nói. Lạc Tiểu thần bí hề hề nở nụ cười, nói: "Tự nhiên là bị người sở thác." rất rõ ràng lần trước tại Phong Thiên Tinh, Lạc Tâm Dao sẽ cứu quách dịch cũng không phải tình cờ, không quen không biết người cần gì phải cứu hắn. Mà đúng lúc này, quách dịch đã đem ma tính cùng chiến khí áp chế, từ dưới đất đứng lên, hỏi: "Có thể mời được Lạc Tâm Dao dạng này có thể tại Lạc Hải Cương nhân vật hô phong hoán vũ cứu ta, người này chỉ sợ không đơn giản, hắn là ai?" Nguyệt Ly Nhân cũng là hiếu kỳ không tôi nói, liền xem như Lục Đại đạo trưởng đạo chủ tự mình mở miệng, cũng chưa chắc có thể mời được Lạc Tâm Giao, đến cùng là người phương nào có bản lĩnh lớn như vậy. "Tự nhiên là tỷ tỷ của ta người yêu." Lạc Tiểu Tuyết nói. Quách dịch cùng Nguyệt Ly Nhân tất cả giật mình, phải biết Lạc Tâm giao thế, nhưng là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, tại tu tiên giới địa vị không tại tất cả đại gia tộc gia chủ phía dưới, người nào có thể làm cho dạng này một vị thần nữ cũng vì đó cảm mến. Quách Dịch cùng Nguyệt Ly Nhân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Tuyết, muốn nàng đưa ra đáp án. Nhưng mà Lạc Tiểu Tuyết lại lập đầu, nói, ta cũng không biết là ai, bất quá hắn tất nhiên thỉnh tỉ tỉ che chở ngươi, khẳng định như vậy có liên quan với ngươi. Quách Dịch vốn đang không có đầu mối, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lầu bầu nói, không phải là Hannah. Là ai? Cái này đến Lạc Tiểu Tuyết hỏi ra. Trong mắt Dịch mang theo vẻ suy tư, tiếp đó lập đầu Nói, ta cũng không thể xác định, chờ pháp bản chi chuyến sau, ta nhất định sẽ đích thân bái phòng tỷ tỷ ngươi một lần, ta nghĩ ta ngờ tới hẳn là chính xác. Nguyệt Ly nhân cùng Lạc Tiểu Tuyết này đối tình lư cũng là có chút thất vọng, dù sao bắt quái Lạc Hải Cương đệ nhất mỹ nhân cảm tình lịch sử, đây tuyệt đối là toàn bộ Lạc Hải Cương nam nhân thường xuyên làm chuyện. Lạc Tiểu Tuyết đem sao trời chi tâm giao cho Quách Dịch, nói, đây là nên được. Tinh thần chi tâm, thực sự quá đặc thủ, chắc chắn không chỉ chỉ là có thể để thằng chiến bài đẳng cấp đơn giản như vậy, về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Vốn là ngôi sao này chi tâm chính là quét dịch liều sống liều chết mới vào tay, hắn tự nhiên chịu chi xứng đáng. Thản nhiên đem nhặt lấy, thu vào trong túi gấm. Nguyệt Ly Nhân đem Tử Hỏa Vũ Đạo Nô Huyết đục bên trong tìm được 4 cái tinh thiên lôi cùng huyết hồng cấp chiến bài, cũng giao cho Quách Dịch. Quách Dịch đem cái này huyết hồng cấp chiến bài dung hợp sau đó, liền đã dung hợp 9 cái huyết hồng cấp chiến bài, còn kém một cái liền có thể tiến vào cấp thứ 6 đen như mực cấp chiến bài. Mà đúng lúc này, Lạc Tiểu Tuyết lại cho hắn một khỏa huyết hồng chiến bài, Quách Dịch tự nhiên là tâm hỉ nhận lấy, trực tiếp để cho chính mình chiến bài tăng lên tới cấp thứ 6. bản chiến bài tiến vào cấp thứ sau đó, liền hóa thành đen như mực màu sắc, mà thể tích lại biến lớn mấy lần, hai tay vây quanh mới có thể đem nó ôm lấy. Tất nhiên đại gia đã là bằng hữu, liền một người tiễn đưa các người một ngôi sao thiên lôi. Quách Dịch rất là hào phóng, nói xong liền đưa tới hai khỏa đá màu trắng. Tinh thiên lôi đi lực, Lạc Tiểu Tuyết cùng Nguyệt Ly nhân đều biết, giá trị có thể so với một kiện hạ phẩm tinh khí, một khi dẫn bạo nói không chừng có thể xử lý một vị đại nô. Thứ tốt như vậy, Quách Dịch còn không có cầm ra, bọn hắn liền đem tay thăm dò Quách Dịch trong lực, một người đoạt đi một cái. Vừa rồi ta phát hiện một bí mật lớn, các người đi theo ta. Quách Dịch ba người bay đến hố to phía trên, phía dưới một mảnh đen kịt, ai cũng không biết cái này hố to rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cái này hố to chính là mới vừa rồi bị Tinh Thiên lôi nổ ra tới, Quế Dịch ở phía dưới phát hiện một chút manh mối, quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Phía dưới này đến cùng thông hướng địa phương nào, tại sao ta cảm giác bên trong có rõ người, để cho ta toàn thân đều tại phát lạnh. Lạc Tiểu Tuyết nhịn không được hướng Nguyệt Ly nhân tới gần. Quế Dịch khẽ gật đầu, tiếp đó đem trên lưng thần long cánh xương kéo dài ra, mà lúc này thần long cánh xương bên trong thế mà tàn mát ra một chút xíu quang mang nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng rung động. Trong mơ hồ Dịch còn có thể nghe được từng tiếng long hống truyền vào trong tai, để cho trong thân thể của hắn chân long chi huyết cũng bắt đầu sôi lên. Chẳng lẽ phía dưới này vậy mà nhốt một cái cự long? Quách Dịch nghe thấy được long ngâm, nhưng mà Lạc Tiểu Tuyết cùng Nguyệt Ly Nhân nhưng cái gì cũng không nghe thấy, bọn hắn chỉ cảm thấy một cố rét lạnh chi khí không ngừng từ dưới chân chuyển đến. Quách Dịch hỏi, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại, các ngươi có dám hay không xuống? Ta nhớ được ngực ta cháu vừa rồi chạy mất, rời người ngươi bồi ta đi tìm về tới. Quách huynh, ngươi đi xuống trước, tìm được áo ngực sau đó, chúng ta xuống ngay tìm ngươi. Lạc Tiểu Tuyết nói xong cùng kéo lấy Nguyệt Ly Nhân về. Ngực phẳng nam nhân không thương nổi à? Hình, mất, chuyện lớn như vậy, nhất định phải trước tiên tìm trở về là không? Nếu không thì ngươi đi xuống trước." Nguyệt Ly nhân này này nói. Quách Dịch trong lòng nở nụ cười, biết hai người này không dám đi mạo hiểm, thế là cười nói, "Áo ngực chuyện, đích thật là đại sự, nếu như bị người khác nhặt được vậy coi như không xong, các ngươi đi thôi." Lạc Tiểu Tuyết cùng Nguyệt Ly nhân nhanh chóng hướng lên trời bên ngoài bay mất, tựa hồ thật là đi tìm áo ngực. Quách Dịch nghiêm nghị nhìn phía dưới sâu thảm hố to, phe phẩy thần long cánh xương, liền vọt xuống dưới. Từ ngọ tinh là một khoá tinh cầu khổng lồ, Quách Dịch một mực hướng về phía dưới phi hành mấy ngàn vạn dặm, cũng không có đến địa tâm vị trí, mà đúng lúc này, một đầu toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, cự long tử trô bên cạnh ra. Đầu này Cự Long chính là một đạo long khí biến thành, thực lực có thể so với một đầu thông thường chân long. Đồng dạng là chân long cũng là có chiến lệnh rất lớn, giống như vô địch chân long vương, thực lực của nó liền vẹn vẹn chỉ là tương đương với pháp chủ đệ bát hạ, nhưng mà cổ Huyền đột một trong lục đại cao thủ cự giảo chân long, thực lực của nó liền có thể cùng đạo chủ chống lại, nó đã coi như là chân long bên trong nhân vật hàng đầu. Quét dịch một kiếm đem Cự Long cho chém chết, tiếp đó hướng về trong bóng tối nhìn lại, phát hiện hố to ngang vị trí lại có một cái trăm mét cao hang động. Hang động nan quan thông, cũng không biết thông hướng địa phương nào, vừa rồi đầu này hỏa long chi khí chính là từ trong huyễn động truyền tới. Quái dịch đem lỗ hai tựa vào miệng huy động, chỉ nghe thấy một tiếng kia âm thanh long ngâm trở nên càng thêm rõ ràng, hắn có thể chắc chắn huy động này phần cuối tất nhiên có một con tu vi kinh khủng chân long, nói không chắc tu vi có thể cùng cựu Diệu chân long sánh vai. Hắn do dự phút chốc, cuối cùng vẫn hướng về trong huy động bước đi. Cái huy động này thông đạo tương đương chỉ lớn, liền xem như 100 người song song lấy tiếng lên, cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Hang động vách đá lộ ra hết sức quang hoa, thật giống như khúc hình mặt kính, tay mỏ ở phía trên còn có thể cảm nhận được một cỗ bị tiêu đốt nhiệt độ. Chẳng lẽ cái huy động này là bị Hỏa Long nhiều năm đốt thành? Quách Dịch ban đầu vẫn là thận trọng tiến lên, nhưng mà cái hoạt động này thật giống như không có điểm cuối, quét dịch đi ra mấy ngàn dặm cũng không có nửa phần khác thường chuyện phát sinh, thế là hắn liền tăng tốc bước chân. Gào! Mà đúng lúc này, phía trước lại một đầu hỏa long dọc theo hang động lao đến. Những thứ này hỏa long đều là long khí, quét dịch đương nhiên sẽ không lãng phí, lợi dụng hắc bạch linh thảo đem hắn vây khốn, sau đó dùng âm dương giếng, cổ đem bên trong long khí hoàn toàn hấp thu. Long khí bị hấp thu sau đó, hồng long liền bi thiết một tiếng, phá toáy trở thành một đống lửa mầm, mà quét dịch trên lưng thần long cánh xương liền lại khôi phục một tia long lực. Quách Dịch tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ngày ít nhất cũng phải đi ra mấy ngàn vạn dặm, nhưng mà hắn liên tiếp đi 3 tháng, cũng không có đi đến hang động phần cuối. 3 tháng qua, Quách Dịch lợi dụng một nửa thời gian trong lòng đất gấp rút lên đường, mà lợi dụng một nửa khác thời gian dùng để ẩn dưỡng kiếm thai. Hiện tại hắn kiếm thai đã cơ hội hoàn toàn thành hình, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà bên trong lại là tinh thuần nhất kiếm khí, so với táng thiên kiếm đều phải sắc bén gấp 10. Bây giờ Quách Dịch cần phải làm là đem kiếm thai thu vào trong tiên môn, dùng tiên hà chi thủy của Một bước này cũng là khó khăn nhất, nhưng mà một khi thành công, liền mang ý nghĩa quét dịch luyện thành kiếm thứ tư quyết, thậm chí có thể lợi dụng kiếm thai, tướng tinh lộ cho chém ra, bước vào tinh chủ cảnh giới. Đáng nhắc tới chính là, 3 tháng qua, cách mỗi một canh giờ, liền sẽ có một đầu hỏa lòng từ bên trong xung ra, toàn bộ đều bị âm dương giếng cổ cho hấp thu, chuyển hóa thành long lực, chạy vào thần long cánh xương bên trong. Mỗi một con rồng lửa bên trong ẩn chứa chân long khí, đều so minh nguyệt mới lên ngày đó đánh ra 9000 chân long chân long chi khí nhiều hơn mấy lần. Cho nên hấp thu hơn 2000 con rồng lửa chi khí sau, thần long cánh xương long lực lại khôi phục một tầng Cô phục hai tầng long lực sau đó, Quế Dịch phát hiện mình tốc độ vừa nhanh một lần, đã hoàn toàn vượt qua những cái kia đạo nô cấp cường giá tốc độ. Nhưng mà Quế Dịch cũng là có gia tâm, nếu là thật có thể trong lòng đất tìm được Hỏa Long tổ, nói không chừng liền có thể để cho thần lòng cánh xương long lực hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó coi như tinh chủ đệ thất tinh cường giả tốc độ cũng không có hắn nhanh. Hắn trở thành đạo chủ phía dưới tốc độ đệ nhất nhân. Chương 495, bầu trời đêm đại trưởng lão, chương 495, bầu trời đêm đại trưởng lão. Trên đời này khiến người sợ hãi nhất không phải tự vong, cũng không phải quỷ quái, mà là không biết Những thứ không biết lúc nào cũng để cho người ta nhịn không được đi tưởng tượng, mà càng là tưởng tượng thì càng sợ hãi. Ai cũng không biết cái huyệt động này đến cùng thông hướng địa phương nào, 3 tháng đi vội cũng không có đi đến hang động vật quái. Gào. Bên hai tiếng long ngâm càng ngày càng rõ ràng, trong huyệt động nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nếu là người tu vi thấp chỉ sợ cũng đã bị nhiệt độ cao đốt trở thành cho tàn. Hỏa Long tổ thật giống như đã gần trong gang tấc, quyết dịch có thể cảm thấy cái kia một cố để cho người ta không thở nổi long uy. Lại là mấy ngày gấp rút lên đường, trong huyệt động nhiệt độ đã đem hai bên nham thạch đốt đỏ thẫm, tựa như từng khối thể rắn tinh. A, đây là cái gì? Quách Dịch tại màu đỏ trên vách đá phát hiện một đạo kỳ dị đường vân, tức tựa như là bị người khắc lên, lại hình như là tự nhiên tạo thành. Hắn đem ngón tay nhẹ nhàng sờ đến đường vân phía trên, cảm giác được rõ ràng một cỗ băng hàn chi khí từ đường vân bên trong truyền ra, tại dạng này nhiệt độ chỗ, lại có hàn khí truyền ra, cái này đích xác là một kiện chuyện quái dị. Mà đúng lúc này, Quách Dịch trong tiên môn đột nhiên truyền đến một trận rung động, một bức bằng đá bức tranh từ hắn trong tiên môn bay ra, rơi vào Quách Dịch trong tay. Bức tranh bày ra, Dạ Vũ Tư Tư lập tức từ trong bức tranh đi ra. Vừa rồi cái kia một tia rung động liền đến bắt nguồn từ bức tranh này, cho nên Quách Dịch mới đưa nó lấy ra. Người thế nào?" Quách Dịch hỏi. Dạ Vũ Tư Tư cũng không để ý tới Quách Dịch, ánh mắt của nàng bị trên vách đá kỳ dị đường vân hấp dẫn, tiếp đó đem ngón tay nhẹ nhàng luốt ve đến đường vân phía trên. Người biết cái này đường vân?" Quách Dịch nói. "Đây là ta Hàn Băng nhất tộc cấm văn, ta tự nhiên nên biết, trong vách đá này rất có thể phong ấn cùng ta Hàn Băng nhất tộc tương quan độ vật. Sẽ là gì chứ? Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết." Dạ Vũ Tư Tư đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Nàng chính là Hàn Băng nhất tộc nữ vương, chứ người càng là thánh nhân tu vi, nàng không biết chuyện xác thực rất ít. Nàng mảnh khảnh tầm thường ngón tay, kết xuất từng cái linh dị thủ ấn, liên tiếp đánh ra mấy ngàn đạo ấn quyết tại cấm văn phía trên. Nguyên bản băng lãnh không ánh sáng cấm văn, lập tức nổ bắn ra mạng lớn chói mắt thần hóa, một cỗ lạnh tấu lòng người hàn băng chi khí làm cho cả hang động nhiệt độ đều cấp tốc liên thấp, cuối cùng tại trên vách đá kết xuất băng thật dày tinh. Cỗ này rét lạnh khí lưu bao phủ và dặm, để cho người ta trong nháy mắt liền từ trong lọ lửa đi tới hầm băng. Trên vách đá lập tức đã nứt ra một cái cao 2 mét môn hộ, theo môn hộ nhìn thấy, phát hiện bên trong so với bên ngoài thêm hàn lưu, hoàn toàn bị hàn băng bao chủng. Hàn băng bên trong phong ấn một người, quét dịch tiêu lên. Cứng rắn ra Z bên trong băng tinh đích sắc có thể lờ mờ nhìn thấy một người, người này ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ đã chết đi nhiều năm. Đây là, ta Hàn Băng nhất tộc cấm thuật, Hàn Băng chấn hồn đại pháp, hắn còn chưa có chết. Dạ Vũ Tư Tư lộ ra hết sức kích động, nàng vốn cho rằng tộc nhân đã chết tận, thế nhưng là không ngờ rằng ở đây còn có thể gặp phải người sống sót, nàng có thể nào không kích động. Trong tay nàng hàn quang tụ tập, hóa thành một đóa hàn băng bạch liên, trực tiếp đánh vào thật dày trong băng bên. Hàn Băng giải hồn đại pháp. Một chiêu này tựa hồ tương đối hao phí linh lực, khi nàng thi triển ra một chiêu này sau đó, Cả người thật giống như hư thoát, cơ thể liền càng thêm trong suốt, thân thể mềm mại run run rời rời, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Quách Dịch liền vội vàng tiến lên đem nàng vịn, tiếp đó đem linh lực một chút xíu rót vào trong cơ thể của nàng, trợ nàng khôi phục nguyên khí. Rất nhanh thân thể của nàng liền lại khôi phục lúc đầu băng hàn, nàng trực tiếp đem Quách Dịch bị đẩy ra ngoài, "Ta và ngươi thế, nhưng là đệ nhân, ngươi giúp ta, liền không sợ ta tu vi một khi khôi phục, giết ngươi. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, ta chỉ là đem ngươi trở thành một người khác cái bóng mà thôi, nếu không phải như thế, ta sớm giết ngươi." Quách Dịch hừ nói. Dạ Vũ Tư Tư đánh ra Hàn Băng Giải Hồn Đại Pháp sau đó, Hàn Băng đang nhanh chóng hòa tan, tầng băng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng. Dạ Vũ Tư Tư một đôi mắt đẹp bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo, tinh tế đem Quách Dịch đánh giá một phen, cũng là hư lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã bị Chiến Nô Ma Khải Ma tính xâm lấn." "Ta tự nhiên biết, bất quá cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp hấp chế cố này Ma tính." Quách Dịch nói. Dạ Vũ Tư Tư khinh thường lạnh, "Không biết sống chết, vậy ngươi lại có biết hay không làm ngươi hoàn toàn bị Ma tính khống chế, liền sẽ biến thành một tồn chỉ hiệu được giết hại chiến nô, hơn nữa còn chịu lấy khống chế của ta." Quế Dịch cười nói, "Ta chỉ biết là, nếu là ngươi không có thánh ma pháp trợ, ngươi cũng không khống chế được chiến ô. Ngươi biết cũng không phải ít." Dạ Vũ Tư Tư vốn là muốn uy hiếp Quế Dịch, thế nhưng là không ngờ tới Bạch sẽ rất nhiều chuyện đều nói cho Quế Dịch, uy hiếp của nàng căn bản chính là uổng phí sức lực. Cục từng khối vụn băng nhanh chóng rơi xuống, khi tất cả hàn băng đều tan đi sau đó, một cái tóc trắng rơ lão giả hiện ra, lão giả này dàn mua vô cùng, trên đầu tóc trắng trường dài mấy mét, trên mặt đất ném ra thật xa. Lông mày cùng râu mép của hắn cũng là ngân sắc, trường dài ba thước. Nhưng mà để cho Quế Dịch giật mình là Trên người hắn sinh cơ cơ hồ tựa hồ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, khô gầy tựa như tỏi khô, thật giống như có một lớp da che tại trên đầu khớp xương. Toàn thân hắn lượng nước cũng đã trôi mất 99%, một đôi mắt đã lom đến bên trong, trống rỗng và dò người, thật giống như ánh mắt cũng đã không có ở đây. Dạ không đại trưởng lão? Dạ Vũ tư tư kích động hai mắt đẫm lệ, trực tiếp nào tới, rất rõ ràng lão giả này cùng nàng quan hệ tương đối tỉ mỉ. Quách dịch liền vội vàng đem nàng kéo trở về, "Tiêu lên, ngươi làm gì?" Trên người hắn sinh cơ cơ hồ hoàn toàn tuyệt, trong thân thể lượng nước cùng linh khí đều cơ hồ hoàn toàn trôi đi, cái này chỉ cần động hắn một chút, hắn liền có thể vỡ thành một phấn. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Vũ Tư Tư bắt được Quách Dịch và táo hỏi. Ta làm sao biết, ngươi không phải rất châu sao, ngươi hẳn phải biết như thế nào cứu hắn a. Quách Dịch liếc nàng một cái. Dạ Không đại trưởng lão chính là Hàn băng nhất tộc trừ nữ vương, hy vọng cao nhất người. Hơn nữa Dạ Vũ Tư Tư cơ hồ chính là hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên, có thể nói một nửa là gia gia của nàng, một nửa là sư phụ của nàng, cho nên Dạ Vũ Tư Tư mới có thể như vậy kích động, bằng không thì lấy nàng thánh nhân tâm cảnh, cũng không tốt hỏi Quách Dịch làm sao bây giờ vấn đề như vậy. Dạ Không đại trưởng lão mặc dù chính là nàng nửa cái sư phụ, nhưng mà tu vi lại cũng không cùng Vũ Tư Tư Vất quá cũng là đạo chủ cấp bậc tu vi, chính là một cái siêu cấp cường giả. Rất nhanh Dạ Vũ Tư Tư liền bình tĩnh lại, lâm vào trong suy tư, tựa hồ đang tìm cứu sống Dạ Không đại trưởng lao biệt pháp. Nếu có thể tìm được thánh ma pháp thượng liên tốt, ta tu vi một khi khôi phục, tất nhiên có thể đem đại trưởng lao cứu sống. Dạ Vũ Tư Tư khổ não không thôi, nàng đã nghĩ ra đủ loại phương pháp, nhưng mà những thứ này phương pháp đều không qua được. Nhìn xem nàng nhìn dáng vẻ lo lắng, quét dịch phảng bất lại thấy được Tư Tư, trong lòng không hiểu cũng đi theo lo lắng. Ký thực, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị thần Ili, nắm giữ cải tử hồi sinh kỳ hào. Hắn có lẽ có thể đem dạ không đại trưởng lao cứu sống. Quách dịch nghĩ tới thiên y gì ngày đó mình bị tâu nga một kiếm đâm chết, ngay cả cốt thánh cũng không có biện pháp, nhưng mà thiên y gì lại đem quách dịch cứu sống. Dạ vũ tư tư lắt đầu, nói, không được, đại trưởng lao trạng thái bây giờ căn bản vốn không là bình thường thần y có thể cứu chữa, hàn băng chấn hồn đại pháp nguyên bản chỉ có thể để cho hắn bảo mệnh 10 năm, nhưng là bây giờ 10 vạn năm kỳ hạn qua lâu rồi, coi như sử dụng hàn băng giải hồn đại pháp hắn cũng sống không tới Hàn băng trấn hồn đại pháp có thể làm cho người tự phong, nhưng mà tại 10 vạn năm bên trong nếu là không có được người cứu ra, như vậy cũng liền chắc chắn phải chết, bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, hắn vẫn còn sống sót, đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Trước kia hắn tại sao muốn tự phong? Chẳng lẽ là bởi vì sinh mệnh nhận lấy uy hiếp? Dã không đại trưởng lão chính là đạo chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, người nào có thể uy hiếp tính mạng của hắn? Chẳng lẽ cùng hang động chỗ sâu những cái kia hỏa lòng có liên quan? Hang động chỗ sâu đến cùng cái gì? Ta nói ngươi nữ vương này cũng thật lạ, cũng quá nhút nhát một chút a. Dù nói thế nào ngươi trước đó cũng là thánh nhân tu vi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào? Quách Dịch một hồi tức giận đạo: "Đúng, ta nhớ ra rồi, giữa thiên địa tồn tại ba loại có thể đánh vỡ thiên đạo tuổi thọ hạn chế thần dược, nếu là có thể tìm được một loại trong đó hẳn là cũng có thể đem đại trưởng lão cứu sống." Dạ Vũ tư tư gương mặt tuyệt đẹp lộ ra nét mừng, tiếp động nói: "Thanh Như đã từng cũng đã nói cái này, ba loại thần dược, phân biệt chính là linh ba, kỳ thảo, mầm tiên. Nhưng mà cái này ba loại thần dược đều mười phần thưa thớt, là thiên địa tự nhiên hỗn dưỡng mà thành, một khi xuất thế liền sẽ dẫn tới các đại thế lực tranh đoạt, chính là chân chính thần dược cửu mạng." liền xem như những cái kia đạo trưởng cũng chưa chắc có cái này ba loại thần dược. Quách Dịch cùng Thanh Nhu đã từng đoạt đã đến một gốc linh ba, vị Thanh Nhu cho luyện chế thành một lò cựu giáp ngọc nhan đan, đáng tiếc lại ngay cả dược lô đều bị Tô Nga ăn cướp đi. Vì việc này Thanh Nhu không có ít tại trước mặt Quách Dịch phàn nàn, rất rõ ràng nó dược lô tuyệt đối không là bình thường và bối. Quách Dịch như mày, nói, trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu đi làm cái này ba cây thần dược, trước hết đem dạ không tiền bối thân thể ổn dưỡng tại trong ta thiên hà, chờ chờ lại Lạc Cương, lại nghĩ biện pháp a. Dạ vũ tư tư cũng là gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng đối với quét dịch không có chút nào yên tâm, nhưng mà nàng bây giờ cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo quét dịch nói xử lý. Đem Dạ Không Đại Trưởng lão thân thể thu vào trong tiên hà sau, Dạ Vũ tư tư lại lần nữa về tới trong bức tranh. Nàng bây giờ chính là tinh hồn chi thể, ngay cả quỷ hồn cũng không tính, không thể ở bên ngoài ở lâu, cho nên nhất thiết phải trở lại trong bức tranh tu dưỡng. Gào. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vô số cự long tiếng giống, thật giống như có một đám cự long đồng thời hướng về quét dịch vào tới. Mẹ nó, không phải là bởi vì Dạ Không Đại Trưởng lão cấm tới ra khí tức, đem những thứ này cự long cho dẫn tới a. Nếu như là long khí còn tốt, nếu như là một đám tu vi kinh khủng chân long xung lại, vậy thì xong rồi. Quách Dịch đem Hắc Bạch Linh Hạo, Âm Dương Giếng Cổ, Táng Thiên Kiếm đều cho sử dụng cơ thể, nghiêm chỉnh mà đối đãi, lúc này cực lớn long hống đã càng ngày càng gần, trong huyết động hàn băng trong nháy mắt liền bị hòa tan, nhiệt độ lại trở nên từng nóng. Lớn lao nguy cơ đang nhanh chóng tiếp cận, chương 496, Hỏa Long Tổ, chương 496, Hỏa Long Tổ. Nóng bỏng hỏa tới, tan, biến thành một quẩn quẩn sông, theo động ra mà đến. Trong nham tương long ảnh chớp động. Long âm không dứt, mấy ngàn đạo long thức đồng thời ra chỉ tại trên thân quách dịch, giống như muốn đem hắn cho đập vụ đồng dạng. Long thức mặc dù cường đại, nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, cái này mấy ngàn con rồng lửa cũng không phải chân thực cự long vẫn như cũ chính là long khí biến thành. Quách dịch lập tức vui mừng, đây quả thực là tiễn đưa đồ ăn đi. Âm dương giếng cổ. Quách dịch đem âm dương giếng cổ cho lộn ngược đi qua, trực tiếp mặt hướng hỏa long gào thét mà đến phương hướng, cái này mấy ngàn con rồng lửa lập tức điên cuồng tràn vào trong cổ Nguyên bản hắc bạch song sắc giếng cổ, lập tức điên cuồng xoay tròn, miệng giếng hỏa diễm ngập trời, thật lâu bất diệt, hắc bạch giếng, cổ tốc độ vận chuyển tựa hồ cũng không thể trong thời gian ngắn nhất đem mấy ngàn con rồng lửa đồng thời tiêu hóa. Quái dịch sắc mặt cũng biến đổi theo, đột nhiên, hắn cảm thấy âm dương trong giếng cổ chuyển đến một cố lực lượng khổng lồ, dẫn dắt hắn hướng về hang động chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Ầm ẩm, Quái dịch trong lòng trầm xuống, cơ thể bị âm dương giếng cổ cho lôi kéo, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lao nhanh liền xông ra ngoài. Mặc dù không ngờ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà Quách Dịch vẫn tại thời gian ngắn nhất bên trong chấn định lại, một bên lợi dụng âm dương giếng cổ nhanh chóng tiêu hóa hỏa lòng sức mạnh, vừa đem táng tiên kiếm nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị đối với tồn tại bí ẩn ra tay. Lại là 3 tháng trôi qua, Quách Dịch đã hoàn toàn đem âm dương trong giếng cổ hỏa lòng cho luyện hóa, thần long cánh xương lập tức khôi phục tầng 3 long lực, Quách Dịch tốc độ lần nữa gấp bội. Theo lý thuyết từ ban đầu tiến vào lòng đất long huyệt, Quách Dịch tốc độ đã tăng lên 4 lần, lấy tốc độ của hắn bây giờ muốn giết những cái kia đạo trưởng đạo một chiêu là đủ rồi, hơn nữa đối phương có thể ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, những thứ này đạo còn không có đột phá tính chủ. Tuần nữa cũng không có đem bọn hắn chung cực sát chiêu tính toán ở bên trong. Quế dịch cũng tại lòng đất đi vội nửa năm lâu, trôi đi đường đi cộng lại vượt qua trăm ức dặm. Nếu là ở trên mặt đất, 100 ức bên trong đối với quế dịch tới nói đơn giản chính là chuyện nhỏ, một ngày đều phải không đến liền có thể bay ra xa như vậy. Nhưng bây giờ lại là tại tí ngọ tinh thượng, bởi vì có trọng lực gia trì, tốc độ chậm gấp mấy trăm lần, hơn nữa lại là trong huyễn động phi hành, tốc độ cũng liền càng chậm hơn. Đương nhiên có thể trong lòng đất đả thông một đầu dài đến trăm ức dặm động, đây tuyệt đối cũng là đại công trình, không phải là cái gì người cũng có thể làm được. Mặc dù âm dương trong giếng cổ hỏa long đã bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng mà một cổ vô hình long uy lại ra chỉ tại trên thân quách dịch, để cho hắn không tự chủ được hướng về long uy vị trí bay đi, căn bản phản kháng đều không phản kháng được. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại. Rất nhanh cố này long uy biến mất, quách dịch phát hiện mình đi tới một cái cực lớn hỏa diễm trong sào huyện, ở đây thật giống như tự thành một cái thế giới, hang động to lớn, có cao 9 vạn giảm, dài rộng càng là không giới 30 vạn dặm. Trong động toàn bộ đều là cháy hừng diễm, những thứ này hỏa diễm chi chúng khắp nơi đều là lộng ảnh, từng cái hỏa long tại hỏa diễm trung đi xuyên bay múa. Hỏa Long cũng là long khí ngưng kết mà thành, nhưng mà uy lực cũng không lại một đầu chân long phía dưới. Mà tại ngọn lửa trung ương, lại có một cái đỏ thấm xảo huyết như máu, cái này xảo huyết tương đối khổng lồ, cơ hội chiếm cứ toàn bộ động cột một quật không gian. Trong xảo huyết tại ngủ say một đầu màu đỏ cự long, đầu này tự long long thân tựa như một đầu cực lớn sơn mạch, hoa toàn chiếm cứ tại hỏa lòng trong ổ, những cái kia hỏa lòng chính là trên người nó toát ra từng sợi long khí biến thành. Thân thể của nó thực sự quá tại do người, vết dịch hải nghi một khi bày ra, đoán chừng có trăm vạn dài. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy long đầu, mà không nhìn thấy cơ rộng. Trần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ chính là thần long thân thể thực sự quá dài, người thị lực chỉ có thể nhìn thấy nó vụn vặt, căn bản xem không toàn bộ nó toàn bộ chân thân. Cái này, đây chẳng lẽ là một đầu thần long hay sao? Quế dịch cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy một đầu thần long, nếu là đây quả thật là một đầu thần long, như vậy chỉ cần nó hơi khẽ độc thân, quế dịch hôm nay sẽ chết không nơi tang thân. Chỉ cần nó giận dữ, đuôi rồng hất lên, toàn bộ tí ngọ tinh đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quế dịch không còn dám nơi đây tiếp tục dừng lại, chỉ sợ đầu này cự long tỉnh lại, như vậy chính là liền chạy trốn cơ hội cũng không có như là đã tới, như thế nào như vậy vội vã rời đi. Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu chuyển vào Quách Dịch trong tai, thanh âm này thật giống như thần lôi vang dội, chấn Quách Dịch sắc mặt tái nhợt. Ngươi là người phương nào? Quách Dịch trong lòng giận mình, chẳng lẽ nơi đây ngoại trừ đầu này cự long, còn có khắc cường giả? Người nào dám ở Thần Long xào huyệt bờ ân tích? Ta chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Quách Dịch đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, trước mắt của mình, không phải liền là cái kia một đầu nằm tại hỏa long trong ổ màu đỏ cự long đi. Quách dịch cố dạ bộ trấn định, áp chế lại lao nhanh đảo ý nghĩ, bởi vì hắn biết coi như trốn cũng vô dụng. Hồng Long, cô y đem hắn dẫn tới ở đây, liền sẽ không để hắn dễ dàng đào tẩu. Tiền bối Cô Y đã chế bối dẫn tới nơi đây, không phải chỉ là để muốn tìm người nói chuyện tâm tình mà thôi a." Quách Dịch nói. Đầu kia Cự Long đã không nhúc nhích nằm tại trong tổ rồng, con mắt không cần mở ra, bên miệng cũng không có động một cái, nhưng mà âm thanh vẫn là chuyển đến Quách Dịch trong hai, ta chỉ là muốn biết rõ ràng, người đến cùng là thuộc về phương nào người." Quách Dịch lập tức sững sờ, căn bản vốn không biết do nó lời này rốt cuộc là ý gì, cái gì phương nào, chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết bí mật." Quách Dịch cung kính nói, tha thứ tại hạ ngu rốt, vấn đề này rất trọng yếu sao?" Và anh, Một tiếng cực lớn long hống tại Quách Dịch bên thai vang lên, Quách Dịch trong lỗ thai lập tức máu tươi chảy dài, Hồng Long tựa hồ tức giận. Thanh âm kia trở nên càng thêm cuồng bạo, so với thần lôi còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nói: "Vấn đề này tự nhiên trọng yếu, bởi vì ta ở trên người của ngươi người người thấy hai phe đội ngũ khí tức, ngươi muốn không là cùng ta một phương, ta hôm nay liền muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, đem linh hồn ngươi cũng muốn diện sạch sẽ." Nói: "Ngươi đến cùng là thế lần nào? Vì cái gì trên thân hai phe khí tức đều có?" Quách dịch chỉ cảm thấy mồ hôi trên người đã đem quần áo ướt đẫm, cũng không biết là bởi vì nhiệt độ quá cao, còn là bởi vì nhận lấy long uy quá thịnh. Quách Dịch căn bản là cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái gì hai phe nhân mã, mà bây giờ Hồng Long nhưng phải hắn trả lời vấn đề, một khi trả lời sai, còn muốn ngọn cụ tỏi, đơn giản khiến người ta phiền muộn đến nhà. Mẹ nhà hắn có thể hay không ra một cái lựa chọn, cái này bổ khuyết để độ khó hệ số rất cao a. Quách Dịch trong lòng tức giận chửi mẹ, mà lúc này Hồng Long tựa hồ triệt để mất kiên trì, dự định ra tay đem Quách Dịch triệt để đánh giết. Mà đúng lúc này bên trong hư không, một cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong truyền ra mạng lưới tiên linh ánh sáng, Bạch Hi Nhi cấy một cái tiên hạt từ hư không chi môn trung hậu bay ra, hướng về phía Hồng Long nói, hắn chính là Quách gia hậu nhân. Ngươi nói hắn là thế lực nào nhấn mã? Nhìn thấy Bạch Hi Nhi đến, quét dịch trong lòng Trung Quy là thở dài một hơi, trong lòng cảm thán nói, cái này tiên tử có phải hay không thần cơ diệu toán, mỗi lần lúc nào cũng có thể tại thời khắc quan trọng nhất đột tới, lần trước hỏng chính mình cùng Hồng Tương Âm chạy tốt, lần này Chung Quy là làm một lần việc tiện. Hồng Long nghe được Bạch Hi Nhi lời nói sau đó, so với Đại Sơn còn muốn khổng lồ long đầu bên trong thế mà xông ra một cái cực lớn long nhãn, một cái này long nhãn cũng là long khí biến thành. Long nhãn xông ra, nhưng mà thân thể của nó vẫn không có động một cái. Viên này long nhãn bên trong, thần quang như thiêu đốt, quang hoa gai nhọn Nó tinh tế đem quách dịch đánh giá một phen, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn nhìn thấu. Rất rõ ràng quách gia hậu nhân bốn người này, cho nó mang tới sủng kích không nhỏ. Trong thân thể lưu, quả nhiên là quách gia huyết mạch, thế nhưng là trên người hắn thế nào sẽ có. Người kia khi tức, Hồng Long âm thanh trở nên hòa hóa lại, cực lớn long nhãn lại đã rơi vào thân thể của nó bên trong, thân rồng từ đầu đến cuối đều lặng lặng nằm, không nhúc đích. Bạch Hi nhìn nói, đây là quách gia lão tổ ý tứ, quách gia tử đệ vốn là ítỏi như châu, cho nên mỗi một cái đều phải là đứng đầu nhất nhân tài, nhất định phải làm ít nhất một kiện người thường không thể chuyện, tiên mới có tư cách đi vào quách gia gia phả bên trong mà hắn chuyện cần làm, liền muốn lặn xuống người kia bên cạnh, trở thành chúng ta một phe này nội ứng. Quách Dịch căn bản cũng không biết cái gì quách ra lao tổ, hơn nữa cũng không biết cái gì nội ứng, rất rõ ràng Bạch Hy Nhi nói những lời này chỉ là đang gạt Hồng Long mà thôi. Nhưng là từ trong lời nói của nàng, quách Dịch vẫn là nghe được không ít tin tức, hắn cảm thấy Bạch Hy Nhi tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, trong lòng chắc chắn cất giấu không ít thứ. Chờ rơi đi tổ rồng, tất nhiên phải hướng nàng hỏi thăm tình tưởng. Hồng Long thật lâu sau khi trầm mặt, mới nói, quách gia tử đệ quả nhiên lợi hại, quá có quyết đoán, lại dám lặn xuống người kia bên cạnh trở thành nội ứng. Hơn nữa còn có thể không bị phát hiện, trong thiên hạ này có thể có phần này, người có bản lĩnh tuyệt đối tìm không ra thứ hai cái. Không được, các ngươi phải lập tức rời đi, người kia thần thông quảng đại, nếu là phát giác được các ngươi cùng ta đi được gần như vậy, chỉ sợ Quách Tiểu Hữu an toàn sẽ phải chịu uy hiếp. Người kia thế nhưng là ma đầu bên trong ma đầu, một khi bị người kia phát giác Quách Tiểu Hữu chính là nội ứng, Quách Tiểu Hữu linh hồn chỉ sợ đều sẽ bị nàng ném vào kiểu u bên trong đốt cháy, đến lúc đó tất nhiên thân không bằng chết. Rất rõ ràng Hồng Long đối với nó trong miệng người kia tương đối kiêng kỵ, chỉ sợ ra một tia sai lầm. Bạch Hi như nói, điểm này ngươi cũng không cần lo lắng. Lạc Hải Cương chu thiên thế giới phát bản chi chiến liền tuyển tại loạn thế tinh không có phát bản sức mạnh Phong tỏa không gian liền xem như người kia cũng chưa chắc có thần thông điều tra được tới nơi này bạch hi nhi cùng Hồng long đối thoại đều tương đối mị mở thực là đem quét dịch nghe là không hiểu ra sao cái này rất giống người trong cả thiên hạ đều biết một sự kiện tất cả mọi người đều đang đàm luận chuyện này mà hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình một người không biết chuyện gì xảy ra loại cảm giác này nhất là né giận Tiên tử không thành ra trong lòngấ quá nhiều thứ quyết dịch trong lòng nghĩ đến như vậy chương 497 đột phá tinh chủ cảnh giới bên trên chương 497 Đột phá tinh chủ cảnh giới, bên trên. Đầu này Hồng Long đến cùng là cảnh giới gì đã không thể nghiên cứu, mặc dù lực lượng của nó đủ để thôn thiên vạn địa, nhưng mà nó sớm tại nhiều năm phía trước liền đã chết. Không tệ, bây giờ nằm ở trong tổ rồng Hồng Long, sinh cơ cũng sớm đã đoạn tuyệt, thân thể nó bên trong cơ chế cơ cấu đều bị nhân hóa vì một phấn, toàn bộ nhờ một cố khổng lồ long uy, nó mới không có chết mất, mới có thể cùng quế dịch hai người đối thoại. Cho nên, từ đầu đến cuối thân thể của nó cũng không có ở trong tổ rồng động truy cập, không phải là bởi vì nó không muốn động, mà là bởi vì nó bây giờ chỉ là một bộ long thi, căn bản là không động được. Hồng Long tiến bối. Người tất nhiên tại trước kia liền đã chết ở trên tay của người kia, hơn nữa đã không có khả năng lại phục sinh, vì cái gì không đem một thân long lực dâng ra, trợ vị này quế giá hậu nhân một chút sức lực. Bạch Hy Nhi lại nói, rất rõ ràng nàng đây là muốn Hồng Long đem còn lại sức mạnh đều chuyển thừa cho Quế Dịch, trợ Quế Dịch tu thành thần long chi dự. Quế Dịch hấp thu Hồng Long trên người long lực tự nhiên có thể đem thần long chi dự tu luyện trọn vẹn, trở thành đạo chủ phía dưới tốc độ đệ nhất nhân, nhưng mà này liền mang ý nghĩa Hồng Long liền đem vĩnh viên biến mất ở giữa thiên địa, liền một tia long lực cũng sẽ không lưu lại. Mỗi người cũng là sợ hãi cái chết, long cũng không ngoại lệ. Hồng Long cũng trầm mặc Quách Dịch lúc này cũng trầm mặc, đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Hy Nhi, hắn cảm thấy luôn luôn tiên tử không dính khói lửa Trần Gian, kỳ thực là một cái rất có tâm cơ lòng dạ người, từng bước từng bước đem Hồng Long cho tính toán. Trước tiên thu được Hồng Long tín nhiệm, sau đó lại lấy cửu hận làm mồi nhử, để cho Hồng Long chính mình chủ động đem long lực ra ra. Nếu nàng là bằng hữu, tự nhiên là tốt nhất, nếu là nàng là địch nhân, như vậy nàng đem so với Vân còn muốn đáng sợ. Bởi vì nàng so Vân tiên nhi càng có thể thu được tín nhiệm của người khác, không có người nghĩ tới đây dạng một cái thuần khiết, tiên linh, thậm chí không muốn người, thế mà cũng biết tính toán người. Bạch Hy Nhi gặp Hồng Long đã ý động, Tiền Bối lại nói, tiền bối chính là lòng tộc danh tộc, hẳn phải biết người kia là tương đương khó đối phó, lần này nàng ngóc đầu trở lại, toàn bộ thiên địa đều có thể luôn hãm, toàn bộ long tộc có thể đều biết hủy diệt tại trong tay nàng. Tiền Bối như là đã thân tử đạt tiêu, ở đây kéo dài hơi tàn, hắn không bôi nhỏ lòng tộc uy phong. Nếu là tiền bối đem một thân long lực dâng ra, chính là sinh mệnh một loại khác kéo dài, trợ quếch dịch tăng cao thực lực, chính là tại người kia bên cạnh thả một khóa nguy hiểm quân cờ, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ triệt để chết đi, đây cũng là vì tiền bối vừa báo huyết kỷ. động lần này còn có thể để cho long tộc cùng quếch ra kết hảo, tại tương lai trong luân thế, tất nhiên có thể có được bảo toàn. Bạch Hy Nhi mà nói, tựa hồ chạm đến Hồng Long thần kinh, để nó lần nữa ý động. Toàn bộ tổ rồng bên trong Hỏa Long cũng bắt đầu cuộn loạn, Hồng Long âm thanh uy nghiêm gào thét, "Không tệ, Long tộc là cao ngạo, ở đây phù phù chỉ là kéo dài hơi tàn thôi." "Quách ra tiểu tử, ngươi gọi Quách Dịch đúng không? Bây giờ ta liền đem ta một thân long lực đều chuyển thừa cho ngươi, ngươi đem tiếp nhận ý chí của ta, tận diệt ma khấu, chém hết luân hồi." Nghe nói như thế sau đó, Quách Dịch lập tức vui mừng, nếu là lấy được Hồng Long một thân long lực, tất nhiên có thể đem thần long chi tu luyện thành công, thậm chí có thể đem bổ đệ ba động thứ hai động, động như thần long tu luyện tới đại thừa. Quách Dịch hướng về Bạch Hy Nhi nhìn sang, lại phát hiện trong mắt nàng vẻ vui mừng cũng không có, lộ ra tương đối đạm nhiên, thật giống như thế gian này đã không có gì chuyện có thể làm cho tâm tình của nàng sinh ra ba động. Gào. Hỏa Long hướng về Quách Dịch vào tới, tiếp đó nằm ở trước người hắn. Quách Dịch nhạy tới Hỏa Long đầu đỉnh, Hỏa Long lập tức bay vào lên, hướng về Hỏa Long xào bay đi. Đi tới Hỏa Long xảo sau đó, Quách Dịch mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt độ cao, cỗ này nhiệt độ đơn giản so đệ Tam biến huyền hỏa còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nếu không phải có một cỗ Long hồn gia trì ở trên người hắn, hắn bây giờ đã biến thành tro bụi. Đi tới tổ rồng bên trong, Quách Dịch mới chính thức cảm nhận được đầu này hồng long khổng lồ, hắn liếc nhìn lại vậy mà chỉ có thể nhìn thấy hai, ba khối long lân, cái khác thân rồng cũng đã tại ánh mắt bên ngoài. Và anh, Quách Dịch một đầu va vào hồng long trong thân thể, tiếp đó biến mất không còn tâm tích, thật giống như Quách Dịch cùng hồng long hòa thành một thể. Bạch Hi Nhi im lặng nhìn xem đây hết thảy, nàng biết khi nàng cùng hồng long nói những lời kia sau đó, tất nhiên đã khiến cho Quách Dịch hoài nghi, nàng đã rất khó lại đối mặt Quách Dịch. Hai người cũng không khả năng lại là bằng hữu tri kỷ, bởi vì Quách Dịch cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác đối với nàng sinh ra đề phòng. Mà nàng một quả Hoàn Mỹ Tiên Tâm cũng bị kín ngủ trần, không có khả năng lại đem quách dịch xem như bằng hữu. Cho nên nàng lựa chọn rời đi. Có nhiều thứ tất nhiên không dám đối mặt với, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, trốn tránh người cũng không có sai, sai chỉ là để cho nàng trốn tránh chuyện. Bạch Hi Nhi cuối cùng liếc mắt nhìn Hỏa Long xảo bên trong Hồng Long, tiếp đó một ngón tay đem hư không chi môn mở, nàng gửi tiên hạc bay vào, khi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới tinh không mịt mờ bên trong. Cách đó không xa chính là Khổng Lô Ngọ Tinh, Bạch Hi Nhi đạp hạc mà đứng, tựa như nhu mỹ tiên nữ đi tới nhân thế, nàng nhẹ nhàng đem một Linh Châu lấy ra ngoài. Tiếp đó té đến hư không bên trên, hóa thành một vầng trắng sáng tầm thường tạm gương. Trong kính xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ, không ai có thể thấy rõ nàng là ai. Bạch Hi Nhi hướng về phía trong kính người sâu đậm một quỷ bái, nói: "Đồ Nhi hướng sư phụ thỉnh tội." Người có gì tội?" Trong kính chuyển tới một nghe không chân thiết âm thanh. Bạch Hi Nhi nói: "Ta giết không được quất dịch." Trong kính trầm mặt phút chốc, tiếp đó lại nói: người là giết không được, vẫn không muốn giết." Hắn lấy được Hồng Long truyền thừa, tốc độ đã trở thành đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, càng có Hàn Băng nhất tộc cao thủ che chở hắn, Đồ Nhi không giết được hắn. Còn xin sư phụ trọng, trọng trọng trách phạt Đồ Nhi. Mạc Hi Nhi mang theo mạng che mặt, cho nên liền xem như trong kính kia người cũng không biết, nàng là cắn răng nói xong những lời này. Cái kia trong kính người tựa hồ tương đối hiểu nàng, thế là thở dài, ngươi nếu thật nghĩ thầm muốn giết một người, coi như đối phương tu vi lại cao hơn đó cũng là sống không được, ai? Đã ngươi không muốn giết hắn, vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao ngươi cho tới bây giờ đều không giết người. Trách phạt liền miễn đi, ngươi đi Bắc Hoang Đệ nhất Tiên Đạo học cùng, đem đệ bí cho vi sư mang tới, lần này không thể lại xuất sai lầm. Đến có dịch, ta sẽ để cho sư muội của ngươi Vân Tiên Nhi đi đối phó hắn, nàng được đến một vị đại nhân vật trợ thừa. Tin tưởng pháp bảo chi chiến lúc kết thúc, nàng liền có thể xuất quan. Không biết ta lúc nào đi tới bác Hoang." Bạch Hi Nhi nói. "Ngay bây giờ, nếu là ngươi không nguyện giết người, như vậy cũng không cần thiết lại tham gia pháp bảo chi chiến, đem trong tay ngươi chiến bại bọn nó, liền đại biểu lấy ngươi từ bỏ pháp bảo tranh đoạt, ngươi tự nhiên là sẽ bị pháp bảo sức mạnh tiếp dẫn trở về. Trực tiếp đi bác Hoang, cũng không cần tới gặp ta." Trong tinh không tính bản lại biến thành huyền tâm linh châu rơi xuống trong tay nàng, nàng không do dự nữa, trực tiếp đem pháp bảo tự cách chiến bại bọn tiếp đó liền từ trong tinh không biến mất. Bạch Hi đi. Nhưng mà pháp bạn chi chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, quét dịch cũng đang tí ngọ tinh lòng đất luyện hóa long lực. Rất nhanh thời gian một năm liền qua. Hỏa Long xào bên trong cái kia một đầu hồng long đã hoàn toàn tiêu thất, một cái toàn thân đều bị ngọn lửa bao trùm bóng người đang đứng tại tổ rồng trung ương, toàn thân hắn làn da đều bị từng khối màu đỏ long lân bao trùm, trên lưng còn có một đối ba dài trăm trượng cực lớn long dược. Cái này long dược đã không còn là bại cốt, mà là có máu có thịt có long lân chân chính long dược, thần long Mà đúng lúc này dịch trên người long lân bắt đầu chậm rãi thất, năm ngón tay, cánh tay, bộ mặt, lại biến thành chân bóng làn da. Da thịt trắng non bên trong còn lưu chuyển một chút xíu hỏa diễm tầm thường hơn quang. Quách Dịch hai mắt vừa mở ra, lập tức nổ bắn ra hai đạo nóng bỏng hỏa diễm, thật giống như trong hốc mắt nạm hai quả cháy hừng hực thái dương. Một cỗ khí thế không dẫn tự uy từ trên thân Quách Dịch tản ra, trong không khí tựa hồ cũng bắt đầu quanh quẩn từng tiếng long ngâm, đây chính là long uy. Hồng Long không chỉ có đem long lực truyền thừa cho Quách Dịch, càng đem long uy cũng cùng nhau chuyển hóa đến trên người hắn. Thân long cánh xương đã hoàn toàn đại thừa, Dịch bây giờ bằng vào tốc độ của mình liền có thể bay vào vũ trụ, so khống chế chiến bài phải nhanh ra vô số lần. Hắn bây giờ chính là đạo chủ phía dưới tốc độ đệ nhất nhân. Không chỉ có tốc độ lấy được kinh khủng đế thăng, liền đệ tam biến huyền hỏa cũng đã đạt đến đại thừa, tựa như lúc nào cũng có thể đi vào đệ tử biến. Huyền hỏa đệ tử biến sẽ càng thêm lợi hại, liền xem như tinh chủ đều có thể đốt thành cho bụi, đáng tiếc bây giờ còn kém một chút thời cơ, thời cơ nếu là không đến, có thể mấy trăm năm cũng rất khó đột phá. A, tiên tử đâu? Quách Dịch hoàn toàn thu liễm trên người Long Uy, tìm kiếm khắp nơi qua một lần, lại không có phát hiện Bạch Hi Nhi dấu vết, hắn vốn là có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi nàng, lại không biết Bạch Hi Nhi sớm tại 1 năm trước rời đi thế tinh không. Tiên tử cũng quá không có lễ phép, đi mà lại không lên tiếng chào hỏi sẽ không còn tại giận ta à, đúng, đúng, chắc chắn là như thế này, lần sau gặp được lão nhân ra nàng, tất nhiên phải hỏi tình tưởng lần trước như thế nào đắc tội nàng. Quế Dịch vừa mới đi ra hỏa long xào lập tức liền cảm thấy sức mạnh trong thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, loại cảm giác này thật giống như, như thủy triều dùng để muốn đem cả người hắn đều cho no bạo đồng dạng. Dựa vào, lần bế quan này đến cùng hoa thời gian bao lâu? Như thế nào kiếm thai cũng đã bị thu vào trong tiên môn, không phải là mượn. Đột phá tinh chủ a. Quế Dịch sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết Quế Dịch thế nhưng là đem hồng long một thân long lực cùng long uy đều tiêu hóa lại thêm quét dịch vốn là đem kiếm thai hoàn toàn ngưng kết thành hình, chỉ kém kiếm thai quần dưỡng. Long lực chấn đích, gián tiếp bên trong trợ giúp kiếm thai quần dưỡng, làm cho kiếm thai một cách tự nhiên trốn vào trong tiên môn, khi quét dịch một bước đi ra hỏa long xảo một khắc này, liền một kiếm chém ra tinh lộ. Kiếm thai như thế, kiếm thứ tư kiếm tám chúng sinh cũng liền tu luyện hoàn thành. Kiếm phá tinh lộ, quét dịch đoạn thứ 3 tiên lộ lập tức mở ra, mà đúng lúc này Mên Ngâm quần quận tinh kiếp kiếp đã đem tinh đều cho phủ. Giờ khắc này, ngọ tinh hoàn toàn bị Hắc cho bà phủ, những cái kia tham gia pháp trận chiến tài cường giả nhau nhau bị một màn này cho kinh không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chương 498, đột phá tinh chủ cảnh giới, phía dưới, chương 498, đột phá tinh chủ cảnh giới, phía dưới. Hắc Vân quần cuộn đè xuống, đem toàn bộ tí ngọ tinh đều hoàn toàn bao khỏa, tựa như một tôn cự ma hấp thu ma vụ. Nông đậm vừa dày vừa nặng giữa tầng mây, vô số điện xà tại đi xuyên, sấm xét buôn lôi không ngừng vang lên, giống như muốn đem toàn bộ tí ngọ tinh đều phải hủy diệt đồng dạng. Những thứ này sấm sét ngưng kết thành vô số điện tinh, ít nhất cũng có mấy trăm miếng, mỗi một viên sức mạnh cũng không dưới tại tinh thiên lôi uy lực. Cửu đạo nô đứng ở một tòa tuyệt phong chi đỉnh, nhìn trời màn phía trên điện tinh Sắc mặt hoàn toàn thay đổi tự đủ, đây là, đây là kiếp tinh điện lôi, chẳng lẽ là có người muốn độ tinh kiếp, thành tựu tinh chủ chi vị. Không, không, độ tinh kiếp có thể dẫn tới 7 viên kiếp tinh điện lôi liền đã không tệ, người nào thế mà đưa tới mấy trăm khóa kiếp tinh. Kiếp tinh điện lôi, chính là pháp chủ đệ bắt hà tu sĩ độ tinh kiếp gặp phải lôi phạt, tu sĩ bình thường cũng liền chỉ có thể dẫn tới một khóa kiếp tinh, liền xem như tuyệt đỉnh thiên tài cũng nhiều nhất dẫn tới 7 viên kiếp tinh, nhưng mà lúc này màn trời phía trên lại lơ lửng mấy trăm khóa kiếp tinh, mặc kệ là ai trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra khiếp đạm chi tâm. Chẳng lẽ có mấy trăm cái pháp chủ đồng thời độ tinh kiếp hay sao? Lúc này một cái cưới con lừa tuổi trẻ đạo nhân đang hành tẩu tại trên sơn đạo, đạo bào của hắn phía trên thêu lên một diệp tiêu ký, cùng trong rừng gió thu vậy mà hòa thành một thể. Hắn chính là một diệp đạo nô, hắn cũng đột phá tinh chủ chi vị, nhưng mà hắn độ tinh kiếp thời điểm cũng liền đưa tới 9 khóa kiếp tình, hắn cũng không tin tưởng bầu trời mấy trăm khóa kiếp tinh chính là một người ra tới. Diệp Âm Tuệ cùng trên thân phong xương tử tản ra một chút xíu tinh thần tiết sáng, nhận được hai ngày nghỉ bí pháp sau đó, hai người bọn họ tiến cảnh thần tốc, cũng đột phá đến tinh chủ chi vị, lúc này đã bay ra tí ngọ tình, đứng ở tinh không phía trên. Chứ bọn họ bên ngoài, cửu hàn đạo nô, một diệp tam thi đạo nô. Các loại một chút tu sĩ mạnh mẽ đều tại trước tiên bay ra tí Ngọ Tinh, bọn hắn cũng đã đột phá Tinh chủ cảnh giới, bọn hắn so với ai khác đều biết Tinh kiếp điện lôi kinh khủng, chúng chỉ còn là mấy trăm quả đồng thời xuất hiện. Những người này trong đôi mắt đều mang một chút xíu tinh quang, lấp lánh nhìn qua tí Ngọ Tinh, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là người phương nào tại độ tinh kiếp. Các người nói, có phải hay không là người thần bị kia? Hắn ngay từ đầu thì đến được cấp thứ 5 chuyến bài, thiên phú càng là áp đảo lục đại đạo nô phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn độ tinh kiếp, mới có thể đồng thời dẫn tới mấy trăm quả kiếp lôi. Có người thấp giọng nghị luận, một diệp đạo nô lớn đầu, nói, người kia ta đã thấy qua. Lúc đó là ở trên biển, Bắc Vân Đạo nô cùng Lạc Giang Đạo nô đồng thời giao thủ với hắn, thế nhưng là vẫn như cũng bị hắn chém chết, lúc đó tu vi của hắn liền đã đạt tới Tinh Chủ đệ tam tinh, đơn giản cực kỳ kinh khủng. Bắc Vân Đạo Tràng cùng Lạc Giang Đạo trưởng, chính là Lạc Hải Cương còn lại hai đại đạo trưởng. Phải biết pháp bảng chi chiến bắt đầu mới thời gian 2 năm không đến, nhưng mà có người lại có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong đột phá đến Tinh Chủ cảnh giới, đồng thời liên phá hai cái cảnh giới, đạt đến Tinh Chủ đệ tam tinh, tốc độ như vậy đơn giản nghịch thiên. Giống như Cửu Hàn Đạo nô cùng Mục Diệp Đạo nô bây giờ cũng đột phá đến Tinh Chủ cảnh giới. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù có thể chống lại tầm thường đệ tứ ngôi sao chủ, nhưng mà tu vi của bọn hắn vẫn là tình chủ đệ nhất tình, muốn đột phá đến thứ hai tinh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dù sao tinh chủ cảnh giới rất khó đột phá, có khi mấy ngàn năm đều có thể không đột phá nổi nhất tình, chính là là đứng đầu nhất thiên tài cũng không khả năng tại thời gian 2 năm bên trong liên tiếp đột phá hay sao, cho nên như một diệp đạo nô dạng này cường giả đều sẽ dùng cực kỳ kinh khủng để hình dung hắn. Các ngươi nhìn, người kia từ lòng đất lao ra ngoài, trên lưng hắn còn có một đôi cực lớn long dực. Có người lên tiếng kinh hô. Mẹ nó, đây không phải là quách dịch là ai, bị hai đạo đạo trưởng Nam gia tộc lớn xuống tất sát lệnh hắn đều không chết, đơn giản người tiên. Cửu Hàn đạo nô cùng Tam thi đạo nô nhìn thấy từ lòng đất lao ra quế dịch sau đó, đều là khẽ giận mình, chậm trên mặt liền nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Quả nhiên là hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá tinh chủ cảnh giới, bằng không thì chỉ sợ không người chính là đối thủ của hắn. Phạm là nhận được tất sát lệnh thiên tài cường giả đồng thời tụ tập trung một chỗ, muốn tại tinh kiếp hạ xuống phía trước, đem quế dịch liên thủ diệt sát. Nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, quế dịch thân ảnh biến mất, xét thực nói là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt qua những thứ này mắt người tốc độ phản ứng. Mà cùng lúc đó, Một cỗ lớn lao long uy đột nhiên xuất hiện ở những người này đỉnh đầu, một tiếng long ngâm gào thét mà ra, tiếp lấy thấy hoa mắt, đã có vài chục người bị chém đứt đầu người. Quách Dịch đứng tại trong tinh không, tay mang theo Tang Thiên kiếm đem hơn 40 mai huyết hồng chiến bài cùng 3 cái đen như mực cấp chiến bài nắm ở trong tay, tiếp đó thôn phệ đến mình chiến bài bên trong. Chỉ một chiêu liền đem mấy chục tên đỉnh cấp cường giả chém giết, ở trong đó có ít người còn đột phá đến tình chủ chi vị, thế nhưng là một điểm phản kháng cũng không có. Tốc độ thật nhanh. Cửu Hàn đạo nô cùng Tam Thi đạo vội vàng bay ngược, Quách Dịch vừa rồi tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn thức, coi như cùng những cái kia trong đạo trưởng trưởng lão so đều muốn cao hơn một bậc. Một kiếm liền đem một ba chiến lực cho giết đi, Cửu Hàn đạo nô cùng Tam Thi đạo nô mặc dù cũng là tâm tính cường đại hạ người, nhưng mà lúc này trong lòng cũng sinh ra vẻ sợ hãi. Quách Dịch vốn là muốn trực tiếp đem hai người này trấn giết, nhưng mà ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, mấy trăm ngôi sao cấp kiếp lôi đã hướng hắn đuổi theo, lại treo ở phía trên đỉnh đầu hắn. Quách Dịch tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là trốn không thoát tinh kiếp, nhất tiết phải vượt qua tinh kiếp mới có thể trở thành tinh chủ. Oan. thứ nhất tinh kiếp lúc này đã hạ xuống, chín quả tựa như tinh thần đồng dạng lớn nhỏ tinh kiếp đi lôi, đồng thời bay ra. Nhưng mà những thứ này kiếp lôi căn bản là không đụng tới cơ thể của Quách Dịch, liền được chôn cất thiên kiếm cho chảm phá. Tinh kiếp điện lôi có thể rèn luyện người thân thể, tăng cường thân thể người cường độ, nhưng mà nhận được Hồng Long Long lực cùng Long uy sau đó, cơ thể đã sớm rèn luyện đến cực mạnh độ cao, những thứ này tinh kiếp điện lôi đã đối với hắn vô dụng. Quách Dịch sở dĩ muốn chủ động đi độ kiếp, chỉ là muốn lợi dụng tinh cấp điện lôi rèn luyện Táng Thiên kiếm để cho Táng Thiên kiếm phẩm cấp đạt đến tinh khí cấp bậc. thứ nhất, liền bị hết, trên kiếm ánh chớp phát ra một chút xíu chói mắt mang. Khi trên thân kiếm điện mang lui hết, Quách Dịch Thế mà sách theo Táng thiên kiếm chủ động tĩnh mấy trăm quả kiếp lôi phóng đi, kiếm khí thai kiếp lôi bên trong xoay loạn, từng đạo sấm sét trở nên càng thêm trắng kiện, thế nhưng là toàn bộ đều bị kiếm quang cho thu hoạch. Giờ khắc này, Quách Dịch cường đại thân ảnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh chớp bên trong một màn này hình ảnh vững vàng ghi tạc trong đầu, rất rõ ràng lúc này Quách Dịch đã trở thành thế hệ trẻ thần thoại. Cửu Hàn đạo nô cùng Tam Thi đạo nô liếc nhau một cái, đều thấy được trên trán đối phương mồ hôi lạnh. Thừa dịp hắn còn tại độ tĩnh tiếp, chúng ta nhất thiết phải lập tức đào tẩu, đem tin tức này mang về. Chúng ta đã còn lâu mới là đối thủ của hắn chỉ có thể thỉnh đạo trưởng tiền bối ra tay mới có thể giết hắn. Hai người đồng thời từ trong lực lấy ra một ngôi sao chi tâm, đem sao trời chi tâm sáp nhập vào pháp bảo chiến bài, vốn là còn là đen như mực cấp bậc chiến bài lập tức vỡ vụn mở ra, biến thành một mảnh tinh không. Hai người đồng thời bay vào trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Hàn đạo nô cùng Tam Thi đạo nô cũng đã góp 7, 8 cái đen như mực cấp chiến bài, dung nhập một ngôi sao chi tâm sau, lập tức đem chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7, tinh cấp bài. Một khi đạt đến cấp thứ 7, tinh không cấp chiến bài, bọn hắn đã hoàn thành lần này nhiệm vụ, có tư cách tham gia sau cùng định phong chi chiến. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp bị phát bạng sức mạnh tiếp dẫn trở về Lạc Hải Cương. Cửu Hàn đạo nô cùng Tam Thi đạo nô mặc dù thuận lợi tấn hàng, nhưng mà những thứ khác thiên tài cường giả cách cấp thứ 7 chiến bài còn kém xa lắm, chỉ có thể tứ phương chốn tuyền, chỉ sợ quách dịch đột phá đến tinh chủ cấp bậc sau đó sẽ đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Mà lúc này lại một mảnh tinh không đột nhiên bị mở ra, một Diệp đạo nô cũng cưỡng ép đem phát bạng chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7, sau đó rời đi loạn thế tinh không. Một Diệp đạo nô mặc dù ngươi cùng quách dịch chưa từng có tiếp, nhưng mà quách dịch cường thế đem hắn cho trấn nhiếp, liền đạo nô cùng Tam Thi đạo nô đều trốn, hắn tự nhiên cũng không muốn sinh thêm sự cố. Bây giờ còn lưu ở nơi đây ngắm nhìn cũng chỉ còn lại có hai đôi người, Diệp Âm Tuệ cùng Phong Sơn Tử, Lạc Tiểu Tuyết cùng Mặc Ly Nhân. Không, còn có một người, người này tựa như một cơn gió mát đồng dạng tại trong tinh không di động, không có người có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu của hắn tựa hồ treo lên một mảnh thanh thiên, mà dưới chân càng là đạm nguyệt nguyệt, lộ ra dù cho phiêu miểu và thần bí. Ầm ẩm, Mấy trăm ngôi sao kiếp điện lôi đều được chôn cất thiên kiếm cho chém hết, biến thành từng đạo ánh chớp tại trên thân kiếm di động, quách dịch có thể cảm giác rõ ràng đến táng thiên kiếm tựa hồ đang cắn nuốt cái gì, đúng, là tinh thần chi lực. Quách Dịch tay nâng trường kiếm đứng tại trong tinh không, vô số ngôi sao phía trên tia sáng đều hướng trong tay hắn táng thiên kiếm vọt tới, xâm nhập vào trong thân kiếm. Một thanh lớn trường bàn tay kiếm thai lập tức từ trong tiên môn bay ra, xâm nhập vào táng thiên kiếm. kiếm thai cùng thân kiếm bởi vì lôi điện cùng ánh sao sức mạnh nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Kiếm thai cùng táng thiên kiếm sau khi dung hợp hoàn toàn, Quách Dịch cảm giác chính mình cùng táng thiên kiếm thật giống như sinh ra một loại nào đó liên hệ vi diệu, thật giống như linh hồn của mình đều chui vào trong thân kiếm. Táng thiên kiếm thuận lợi tấn thăng đến tinh khí cấp bậc. Kiếm táng trung sinh. Một chiêu này chính là Táng Thiên Kiếm chiêu thứ tư Kiên quyết, có thể đem quét dịch sức mạnh để thằng 24 lần, một kiếm này chém ra sau đó, lập tức lôi ra mấy trăm lý trưởng vết kiếm, trong nháy mắt chọc thủng tí ngọ tinh tầng khí quyển, hung hăng bổ vào tí ngọ tinh phía trên. Oeng! Một đạo vết rách to lớn tại tí ngọ tinh thượng phơi bày ra, thật giống như đem toàn bộ tinh cầu đều bị chém thành hai nửa. Đem trưởng kiếm thu hồi, Quét dịch hài lòng gật đầu một cái, uy lực một kiếm này đã đầy đủ chém giết những cái kia thông thường đệ tinh tinh chủ, thậm chí có thể cùng đệ ngũ tinh tinh chủ chống lại. Phải biết đệ ngũ tinh tinh chủ cũng đã xem như tu tiên giới chúng kiên nhất cường giả, dù sao đạo chủ cảnh giới không phải là cái gì người đều có thể đạt đến. Những đại gia tộc kia bên trong trường lão cũng liền đệ ngũ tinh tu vi mà thôi. Chương 499, tức giận thổ huyết, chương 499, tức giận thổ huyết. Tu tiên cảnh giới thứ 3, được xưng là thất tinh sống ngủng đạt đến cái cảnh giới này. Tu tiên giả liền bị xưng là tinh chủ. Muốn đạt tới tinh chủ, nhất định phải mở ra tinh lộ. Tinh lộ là tu tiên đoạn thứ 3 lộ, tổng cộng chia làm 7 cái tiểu cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới đều phải luyện hóa một ngôi sao xem như bản nguyên vũ khí Tinh chủ ở trong mắt phàm nhân đã cùng thần tiên không khác, nắm giữ sức mạnh đã khá là khổng lồ, cho nên mỗi một cái tiểu cảnh giới đều nhất định muốn luyện hóa một ngôi sao tiến vào tiên lộ phía trên, một là xem như bản nguyên vũ khí, một là dùng để củng cố cảnh giới. Nếu là không luyện hóa tinh thần đã đột phá cảnh giới, như vậy căn cơ liền không vững chắc, rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Quách Dịch bây giờ mặc dù đột phá đến tinh chủ đệ nhất tinh cảnh giới, thế nhưng là còn không có luyện hóa viên thứ nhất bản nguyên tinh thần, cho nên còn không thể xem như chân chính đệ nhất ngôi sao chủ. Hừ. Tinh không phía trên, cái khống chế gió má người, chân đạp nhật nguyệt, hướng về Quách Dịch lao nhanh chạy qua. Trên người hắn lực lượng tương đương cường hành, thỉnh thoảng còn có tinh thần tia sáng tràn ra, rất hiển nhiên là tình chủ bên trong siêu cấp cường giả. Người này chẳng lẽ chính là như vậy cường giả thân bí, hắn đến cùng là ai? Lạc Tiểu Tuyết kêu lên, "Quái dịch, có cường giả muốn đánh lớn ngươi." Đến hay lắm. Quái dịch không lúc ních, trực tiếp đem trên thân cực lớn long dược vô ra, long dược chừng dài 300 trượng, nhất kích phía dưới có thể tướng tinh chủ đều thiên hồi phi yên diệt. Nhưng mà, người kia lại lần nữa hóa thành một cô thanh phong, trực tiếp từ long ở giữa qua, nhật bay trên trời múa. Đột nhiên trên bầu trời hiện hóa ra vô số nhật nguyệt, cái một cơn gió mát tại nhật nguyệt phía trên màn vũ. Tốc độ nhanh như quỷ mị, căn bản không ai có thể nhìn thấy hắn đến cùng hình dạng thế nào. "Cùng ta so tốc độ, tiểu tử ngươi còn non một điểm." Cơ thể của Quách Dịch dũng dưng từ biến mất tại chỗ, khi thân thể của hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia một cơn gió mát phía trước. "A." Người kia một tiếng nhẹ đều, trong thân thể bay ra một vòng nguyệt nha tầm thường tinh khí, hướng về Quách Dịch cổ chậm tới. Cái này vòng trang trang nguy lực có thể phá hủy tinh thần, hủy diện đại địa, thế nhưng là không có chạm tại cơ thể của Quách Dịch. Bởi vì chuyện này Quách Dịch đang đứng ở phía sau hắn, trong tay Táng Thiên kiếm đã tựa vào trên cổ của hắn. "Sư phụ, đừng, chính mình ngươi." Vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, vẫn là sư phụ lão nhân ra người lợi hại chút." Quách Dịch khỏe miệng hơi nhíu, tiếp đó đem Tang thiên kiếm thu hồi lại, cười nói, "Liên biết là tiểu từ ngươi." Chỉ thấy cái kia một cơn gió mát đột nhiên tán đi, hiện ra một thiếu niên tới, hắn rất cung kính tại trước mặt Quách Dịch túi đầu, nói, "Đồ nhi, tiêu trưởng sinh bãi tiến sư phụ." Nguyệt Ly nhân cùng Lạc tiểu tuyết thấy cảnh này cái cầm đều rớt xuống đất lên đi, "Sư phụ." Quách Dịch cười cười, tiếp đó liếc tiêu trưởng sinh một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, một cước đem tiêu trưởng sinh đá bay ra ngoài, kêu lớn lên, "Mẹ nó, ngươi làm hỏa tiên a, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Thế mà đều đột phá đến Tinh chủ đệ tử tinh Quách Dịch tức giận bất bình, mình đã xem như tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng mà Tiêu Trường Sinh tại ngắn ngủi 2 năm không tới thời gian, thế mà liên tiếp đột phá đến Tinh chủ đệ tử tinh cảnh giới, cái này khiến Quách Dịch cái này làm sư phụ làm sao chịu nổi. Đồ đệ tu vi thế mà so sư phụ còn cao hơn, tại Quách Dịch xem ra, cái này không gọi thanh suất vô lam, mà gọi khi dễ người. Quách Dịch một cước này tự nhiên không chút dùng sức, Tiêu Trường Sinh rất nhanh liền bỏ trở về, vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn đột phá nhanh như vậy a, nhưng mà không đều không chế không nổi, coi như mỗi ngày ngủ ngon, tu vi vẫn ba ngày hai đầu đã đột phá một lần. Ta cảm giác không bao lâu nữa, tựa hồ liền muốn đột phá đến tình chủ đệ ngũ tinh. Nghe xong lời này, Quách Dịch đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó Nguyệt Ly nhân, Lạc Tiểu Tuyết, Phong Sương Tử, Diệp Âm Tuệ đều là thổ huyết ngã xuống đất, cái này còn muốn hay không người sống a? Một câu nói kém chút đem ngũ đại cao thủ đều cho tứt chết. Quách Dịch rất nhanh liền đem máu tươi trên khỏe miệng lau khô, vô vô Tiêu Trường Sinh bạ vai, ý vị thâm trường thở giải, "Trường Sinh, làm người mấu chốt nhất chính là ở một cái yếu chữ, thành thật khai báo, ngươi gần nhất có phải hay không chiếm được kỳ ngộ gì, trước tiên cho sư phụ hiếu kính điểm tới." Quách Dịch nói liền mặt dặn mày dày đưa tay ra, trong vòng 2 năm đã đột phá đến Tinh chủ đệ tứ tinh, tốc độ như vậy đã so nghịch thiên còn ngữ bước, Quách Dịch một chiêu này cũng là từ Tô Nga nơi đó học. Tô Nga ngay cả mình vị hôn phu cũng ăn cướp, Quách Dịch ăn cướp một chút đồ đệ của mình không có chút nào quá đáng, ít nhất Quách Dịch chính mình là muốn như vậy. Tiêu trưởng sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiếp đó là đầu, đồ nhi, không có gì kỳ ngộ a. À. à, đúng ta trước đó không lâu tại Tí Ngọ Tinh đảo được một giỏ tinh thần tri tâm, trước hết hiếu kính sư phụ ngươi. Nói xong Tiêu trưởng sinh liền khoác đầu tự nguyện lấy ra một cái sọt tinh thần chi tâm, trong cái sọt tinh thần chi tâm quang hoa vạn trượng, ít nhất cũng có 100 quả, có màu đỏ, cũng có màu vàng có thấy sắc, phải biết Quế Dịch đã từng thế nhưng là vì một ngôi sao chi tâm mà liệu mạng liệu chết sống, mà bây giờ đồ đệ của mình thế mà trực tiếp liền lấy ra một lớn rọ. Quế Dịch lập tức trận tròn mắt, trong lòng không khỏi không cảm khái, làm người trinh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Khi thấy cái này một rọ tinh thần chi tâm sau, Lạc Tiểu Nguyệt, Phong Sương Tử bốn người lại thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi, cái này nói huyết càng nhiều. Tiêu trưởng Sinh cười nói, vì mau chóng tìm được sư phụ, ta thế nhưng là chuyên môn nói cho những người kia tí ngọ tinh ngôi tháng liền sẽ có một ngôi sao chi tâm xuất thế, kỳ thực đó đều là ta ném. Ta liền biết sư phụ nghe được tin tức này nhất định sẽ chạy đến, ngươi nhìn quả nhiên bị ta đoán chúng. Ngươi cái bại ra đồ chơi, có chủ tâm chơi ta có phải hay không? Đừng tưởng rằng lấy ra một giỏ tảng đá vụn liền có thể đuổi ta quét dịch trực tiếp đem cái này một cái sọt tinh thần chi tâm đều thu vào trong túi gấm, sắc mặt lại trở nên lời nói ý vị sâu xa, thật giống như giáo dục tiểu hài từ tầm thường nói, trường sinh, làm người trung thực, không thể có tư tâm, vẫn là mau đem ngươi lấy được kỳ ngộ lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ, sư phụ thì sẽ không muốn ngươi, ngươi nhìn sư phụ, muốn lúc nào qua ngươi đồ vật. Tiêu Trường Sinh dùng ngón tay chỉ chỉ quét dịch trong tay cầm nang. Quách dịch lập tức đem cái này chuyên môn trang tinh thần chi tâm cẩm nang bỏ vào trong ngực, nghiêm nghị nói, ngươi cái này là ý gì, ta hỏi ngươi đây là ý gì, đừng tưởng rằng sư phụ muốn ngươi ý đồ, ngươi liền không nữa, ta đây là xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm, mới nhận lấy, ngươi nếu là không ngận ý, ta này liền trả lại ngươi. Đừng, đừng, sư phụ ta thật không có phải kỳ ngộ gì, ta tu vi có thể tiến cảnh nhanh như vậy, đó là bởi vì phục dụng sư nương cho cựu khiếu tinh đan, viên này cựu khiếu tinh đan thực sự quá thần, ta cảm giác tại trong vòng 10 năm liền có thể đạt đến tinh chủ thất tinh cảnh giới. Tiêu Trường Sinh cười nói, sư nương bảo bối nhiều như vậy, sư phụ Nếu không thì chúng ta lại đến sư nương nơi nào đây lấy tới? Sư phụ nếu làm ở miệng, sư nương chắc chắn sẽ không hẹn hỏi. Tiêu trưởng sinh thị sư nương, dĩ nhiên chính là Liêu Yên Nhiên. Quách dịch lập tức trầm mặt, tiếp đó lắc đầu, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, nói, nàng bây giờ đã không phải là sư nương của ngươi. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ bị sư nương quăng? Tiêu trưởng sinh cười nói, "Cắt, vì sư thế nhưng là tình trường cấp trí tôn nhân vật, cho tới bây giờ chỉ có ta vung người, làm sao có thể bị người khác vung? Vấn đề này chúng ta liền đến chỗ này mới thôi, về sau chớ ở trước mặt ta sẽ nản, bằng không thì ta tiên ngươi." Quách dịch cười nói. Quách dịch cũng không phải không thích liều hiên nhiên, mà là yêu không dạy nổi. Tại trước mặt quá nữ nhân ưu tú, nam nhân là dễ dàng nhất tự ti, trừ phi có một ngày quách dịch tu vi có thể đạt đến cùng Liêu hiên nhiên một dạng độ cao, thậm chí siêu Việt nàng, có lẽ quách dịch mới có dũng khí nói với nàng ra yêu cái chữ này. Bây giờ có tiêu trường sinh cái này một cái sọt tinh thần chi tâm, muốn em ở đây tất cả mọi người đều đạt đến cấp thứ 7 chiến bài, đó nhất định chính là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tỉnh. Nhưng mà tại đem chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7 phía trước, Quách Dịch vẫn là có ý định trước tiên ở loạn thế trong tinh không tìm kiếm một khóa bản nguyên tinh thần luyện hóa đến tiên lộ phía trên, dạng này mới xem như chân chính tiến vào tinh chủ đệ nhất tinh cảnh giới. Phong Sư tử, Lạc Tiểu Tuyết mấy người cũng đều đột phá đến tinh chủ, cũng cần luyện hóa bản nguyên tinh thần. Quách Dịch phân biệt đem 3 viên sao trời chi tâm giao cho bốn người, tiếp đó liền cùng Tiêu Trường Sinh cách mở, hướng về tinh không chỗ sâu bay đi. "Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" Tiêu Trưởng Sinh hỏi. Quách Dịch nói, "Tự nhiên là đi luyện hóa bản nguyên tinh thần, đúng ngươi cảnh giới đột phá nhanh như vậy, không cần luyện hóa bản nguyên tinh thần sao?" Không cần a. Tiểu khiếu tinh đan bên trong có 9 khóa màu vàng thần tinh, ta mỗi đột phá một cảnh giới, liền có một khóa thần tinh lạc đến tiên lộ phía trên. Tiểu Trưởng Sinh nói, liền đem trong tiên môn 4 khóa ngôi sao màu vàng lóng cho tế đi ra, cái này 4 ngôi sao thần đại tiểu cũng không giống nhau, có đường tính chỉ có mấy trăm năm có trực tiếp dài tới mấy trăm ngàn năm nhậm. Tiêu Trưởng Sinh bây giờ chính là tinh chủ đệ tứ tinh thu vi, tự nhiên đã có 4 khóa bản nguyên tinh thần. Mỗi một vị tinh chủ ban đầu luyện hóa tinh cầu cũng là nhỏ nhất, rất nhiều đệ nhất tinh, tinh chủ thậm chí chỉ có thể đem một khối thiên thạch luyện thành bản nguyên tinh thần. Nhưng mà Quách Dịch lại dự định tại tinh chủ đệ nhất tinh tu vi liền luyện hóa một quả hành tinh, xem như bản nguyên tinh thần. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào luyện hóa bản nguyên tinh thần? Tiêu trưởng Sinh cảm thấy Quách Dịch hành vi có chút cổ quái, phải biết to lớn một cái loạn thế tinh không, tinh thần vô số, nhưng mà Quách Dịch lại một khóa cũng không để vào mắt, cũng không quay đầu lại liền hướng phía trước sông. Quách Dịch tốc độ bây giờ so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, rất nhanh liền xuyên qua tinh không xa xôi, đi tới một mảnh hàn băng thế giới bên trong. Đến, chính là chỗ này. Quách Dịch lại trở về băng tinh. Viên tinh cầu này chính là hắn vừa tới loạn thế tinh không trạm thứ 1 cũng là ở đây tình cờ gặp Dạ Vũ Tư Tư, Dạ Vũ Tư Tư cùng Tư Tư giải thực sự rất giống, hai người bọn họ ở giữa tất nhiên có cực lớn quan hệ, cho nên Quách Dịch mới quyết định đem Băng Tinh luyện hóa thành chính mình bản nguyên tinh thần, có lẽ ngôi sao này phía trên còn cất dấu bí mật gì cũng không nhất định. Luyện hóa tinh thần là một kiện tương đương hao phí thời gian chuyện, huống chi Quách Dịch viên thứ nhất tinh thần liền muốn luyện hóa một quả hành tinh, dạng này thời gian hao phí liền dài hơn. Nhưng mà Quách Dịch nhưng lại không thể không lựa mạng, bởi vì bây giờ pháp bảng chi chiến mới tiến hành đến một nửa mà thôi, lấy được cấp thứ 7 pháp bảng chiến bài mới có tư cách tham gia định phong chi chiến. Đỉnh phong chi chiến không chỉ có riêng chỉ là Lạc Hải Cương Thiên tài ở giữa chiến đấu, mỗi chu thiên thế giới đỉnh cấp thiên tài đều đem tụ tập lại một chỗ, đủ loại nhân vật nghịch thiên đều biết gặp phải, nói không chừng còn có cùng quách dịch một dạng biến thái tồn tại, đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Đỉnh phong chi chiến càng là muốn quyết định tinh bảng xếp hạng. Đỉnh phong trận chiến địa điểm, ngay tại Bắc Hoang, chương 500, Thiên mệnh phát thành, Tinh không đại điện, chương 500, Thiên mệnh phát thành, Tinh không đại điện. Muốn đem cả viên tinh thần hóa là một kiện không thể coi thường chuyện, cái này rất giống muốn gặp một ngọn núi lớn như vậy mà đầu, không phải trước kia một buổi có thể ăn xong. Tốn chừng thời gian 1 năm. Quế dịch mới hoàn toàn đem băng tinh luyện hóa. Thu. Quế dịch nhẹ nhàng đọc lên một chữ như vậy, toàn bộ băng tinh cũng bắt đầu rung, rung, từng đạo hàn quang bắn ra bốn phía, những thứ này hàn quang hóa thành một quyển quyển tinh văn, không ngừng vòng quanh băng tinh xoay tròn. Rất nhanh băng tinh lớn nhỏ tại quế dịch dưới sự khống chế liền biến thành một quả to bằng năm đấm, tiếp đó bị hắn thu vào trong tiên môn, trấn áp tại tinh xương mù lượn quanh đoạn thứ 3 trên tiên lộ. Quế dịch cũng không ngờ tới chính mình thế mà lần thứ nhất liền luyện hóa một quả hành tinh, những thứ khác tu tiên giả cũng là đệ tam tinh tu vi mới dám luyện hóa hành tinh, có thể nói quế dịch điểm xuất phát liền đã so với cái kia tu tiên giả mạnh hơn nhiều lắm. Về sau luyện hóa tinh cầu chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Tại tinh chủ, lớn nhất tiêu chí chính là lấy tinh thần làm vũ khí, đối với tinh chủ tới nói, tinh khí cũng đã chỉ là phụ trợ, bản nguyên tinh thần mới thật sự là đối chiến vũ khí. Quét dịch bây giờ mặc dù đem băng tinh luyện hóa, nhưng mà mới vẹn vẹn chỉ là một khóa củng cố tu vi ban đầu tinh thần thôi, còn xa xa không thể làm làm chiến tinh sử dụng. Hắn muốn đem tu vi tăng lên tới tinh chủ thứ 2 tinh, phải đi lộ còn nữa ra, đương nhiên mượn nhờ đan dược tăng cao tu vi ngoại trừ. Một đạo lưu tinh tử tinh không phía trên bay qua, một bóng người phi nhiên rơi vào quét dịch trước mặt, người này dĩ nhiên chính là Tiêu Trường Sinh. Giang Hỏa này vẻ mặt đưa đám, thật giống như cha mẹ chết, trực tiếp bổ nhào ở quét dịch trước mặt, tiêu lên: "Sư phụ, đệ tử không cẩn thận đột phá đến tinh chủ đệ ngũ tinh, cái này còn muốn hay không người sống a?" Chỉ trên đời cho tới bây giờ đều chỉ có ngại chính mình cảnh giới cho người, còn có rất ít người lại bởi vì đột phá cảnh giới mà khóc. Quét dịch tức giận thực sự là muốn thiên hắn hai bàn tay, nói: "Tu vi tăng trưởng ngươi cũng khóc, ngươi có thể hay không có chút tiền độ, về sau đừng đi ra cho ta mất mặt. Ta sợ tu vi tăng trưởng quá nhanh hội xuất vấn đề, vạn nhất tự bại làm sao bây giờ?" Tiêu trưởng sinh khóc kể lệ. "Cái này Ngươi tìm ngươi sư nên đi, gọi nàng cho ngươi nghĩ biện pháp, đây là nàng cho đang dược, xảy ra vấn đề, chuyện không liên quan đến ta. Quế dịch không chịu trách nhiệm đạo. Dựa vào đan dược để thăng cảnh giới là một kiện tương đương khó khăn chuyện, có thể đột phá một cảnh giới liền đã rất đáng ngờ, nhưng mà Liêu yên Nhiên cho Tiêu Trường Sinh đan dược lại làm cho hắn liên tiếp đột phá năm, 6 cái cảnh giới, cái này cũng khó tránh khỏi sẽ cho người lo lắng xảy ra vấn đề, nếu là căn cơ không vững chắc, trong thân thể linh khí liền sẽ biến hỗn loạn, cũng rất dễ dàng tự bạo. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Cửu Khiếu Tinh chính là tinh đan bên trong đế vương, không chỉ có thể giúp người để thăng cảnh giới càng có 9 khỏa thần tinh luyện chế tại trong đan dược, có thể trợ hắn củng cố cảnh giới. Vốn là phục dụng đan dược sau đó, lại so với đồng dạng tu vi người yếu hơn một bậc, nhưng mà kiểu Khiếu Tinh Đan không chỉ có tăng lên tu vi của hắn, càng là ngay cả thể chất của hắn đều thay đổi, có thể nói kiểu Khiếu Tinh Đan đối với tiêu trường sinh tới nói quả thực là có lợi mà vô hại. Bất quá quét dịch nếu là phục dụng kiểu Khiếu Tinh Đan chính là một chuyện khác, bởi vì quét dịch tự thân chính là thiên hạ ít có thiên tài cấp nhân vật, Cửu Khiếu Tinh Đan dược lực căn bản là không cách nào đem thể chất của hắn cải tạo càng mạnh hơn, tối đa chỉ có thể trợ hắn tăng cao tu vi mà thôi. Tu vi mặc dù tăng lên Nhưng mà lại làm cho quách dịch sau này chiến lược đều phải yếu những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài một bậc, cho nên liều Hiên nhiên lúc đó mới không tán thành quách dịch phụ. Dũng đã lược. Liễu đại mỹ nhân cũng không phải là người bình thường vật, nàng lời nói tự nhiên là không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu một cái, nói, ta càng ngày càng cảm thấy sư nương thật lợi hại, về sau chọc phải siêu cấp cường giả, liền thỉnh sư nương đi thu thập bọn hắn, nhất định có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Quách dịch trong lòng im lặng đến đột điểm, nói, ngươi không phải là nạng phái tới nội ứng A. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là sư phụ đồ đệ, cũng không phải sư nương chính là đồ đệ, ải, đúng. Sư phụ ngươi bao lâu dạy ta tán gái thần pháp?" Tiêu Trưởng Sinh nói. "Cái này, về sau có cơ hội, tất nhiên làm mẫu cho ngươi xem, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi loạn thế tinh không, thành chủ đại tỷ đoán chừng là không chờ được nữa." Quách Dịch cùng Tiêu Trưởng Sinh nhau nhau đem phát bảo tư cách chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7, vốn là còn là đen như mực chiến bài trận vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, biến thành một mảnh tinh quang lóng lánh tinh không. Hai người bước vào trong tinh không sau, cơ thể liền biến mất vô tung. Lạc Hải cương cương vực chính là cổ huyền vực đại thế giới một tức lần, bên trên có vô số tu tiên môn phái, còn có gia tộc siêu lớn còn có lục đại đạo trưởng dạng này nhân vật hàng đầu. Thiên Mệnh phát Thành, chính là một tòa trong lịch sử ước năm cổ thành, cũng là tu tiên giả tụ tập dưới đáy, ở đây so với cổ huyền vực những cái kia tiên đạo cổ thành còn hùng vị hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Trong thành cơ hồ cũng là tu tiên giả, tu vi yếu nhất cũng là linh giả, tiên cung cùng linh huyết mọc lên như rừng, có cung điện thậm chí lơ lửng giữa không trung phía trên, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tinh chủ cấp cường giả, đạp lên tinh quang tại trên không cổ thành đi vội mà đi, dẫn tới vô số vô số người người tính ánh mắt. Phải biết tinh chủ tại Lạc Hải Cương vẫn là rất ăn ngon, đã coi như là tu tiên giới cao thủ bên trong nhân vật, coi như tại những cái kia đại gia tộc bên trong đều có thể nhận được rất cao đáy ngộ. Thiên mệnh Pháp Thành chính là Lạc Hải Cương Tây Bộ Đại Thành Đệ nhất trì, phồn hoa chỗ thực sự quá nhiều, giống bắt quái kỳ sơn không láo cây, thiên phủ cổ bảo vạn thế trông, ưu lan phường Mỹ nhân ổ, chớ đã. Nhưng mà toàn bộ thiên mệnh Pháp Thành bây giờ địa phương náo nhiệt nhất, vẫn là phải tính tinh không đại điện. Tại Chu Thiên trên đại thế giới, cơ hồ mỗi một tòa đại thành đều có tinh không đại điện, tinh không đại điện một phần của Bắc Hoàng Thiên Triều Tam đại ngoại sự nha môn tinh không thánh môn có thể nói hậu trường tương đối cứng rắn, không ai dám treo chọc loại này quái vật khổng lồ, coi như liền lạc Hải Cương Lục đại đạo trưởng cũng không được. Tu tiên giả chỉ có thông qua tinh không đại điện mới có thể đi tới trong tinh không du lịch, mà trong tinh không du lịch tu tiên giả muốn trở về Lạc Hải Cương, cũng nhất thiết phải đi tinh không đại điện, bằng không thì liền sẽ bị ngăn tại đại cương che chắn bên ngoài. Tiểu thế giới có đại châu che chắn đại thế giới có đại che chắn Chu Thiên thế giới tự nhiên cũng có đại cương che chắn. Vu pháp vỡ đại cường che chắn ít nhất đều cần đạo chủ cấp bậc tu vi, nếu như người đặt đến đạo chủ cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không cần đi tinh không đại điện một con đường này. Bây giờ tinh không đại điện đơn giản chính là kín người hết chỗ, mấy ức tu tiên giả tụ tập cùng một chỗ, có bay ở giữa không trung, có khống chế chân long tại ẩn tại giữa tầng mây, có địa vị và tu vi đều tuyệt cao cường giả lúc này lại ngồi ở trong tinh không đại điện. Cái này một số người chính là có đang chờ đợi pháp vạn cường giả trở về, có lại là tới giết người. Lần này pháp vạn chi chiến quá máu tanh, nghe nói liền lục đại đạo nô đều đã chết ba cái. Có thể đem pháp bản chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7 người lắc đắc lắc đắc, liền 10 cái cũng chưa tới. Phải biết chỉ có đem pháp bản chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7 mới có tư cách tham gia đỉnh phong chi chiến, đỉnh phong chi chiến sẽ quyết ra tinh bảng xếp hạng, tinh bảng thế nhưng là so pháp bản còn trọng yếu hơn gấp 10. Đây cũng là không có cách nào, đã qua pháp bản chi chiến cũng là lục đại đạo trưởng nhận tàu 6 người đứng đầu, nhưng mà khóa này lại giết ra hai đầu năm mã, thế mà đem 3 vị đạo nô đều chết mất, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Lần này có trò hay để nhìn, nghe nói Hỏa Vũ đạo nô tin qua đời truyền đến Hỏa Vũ đạo trưởng thời điểm, Hỏa Vũ đạo trưởng đạo chủ đều trực tiếp tức nộ tung với một cái tinh chủ đệ ngũ tinh siêu cấp cường giả đến đây đánh giết Quách Dịch, thế muốn để hắn máu tươi tinh không đại điện. Quách Dịch người này bây giờ đã vang danh thiên hạ, không nghĩ tới hai đại đạo trưởng cùng năm gia tộc lớn đồng thời đối với hắn xuống tất sát lệnh đều không giết được hắn, còn hao tổn vô số cường giả, lần này hắn từ loạn thế tinh không trở về đoán chừng lại đem dẫn tới một mảnh gió tanh mưa máu. Này cũng xem như một nhân vật, ta tại tinh không đại điện đợi mấy tháng, chính là muốn gặp vị này nghịch thiên thiên tài đến cùng là bực nào vĩ ngạn. cái rắm, bây giờ chỉ ít có ba cái đạo trưởng cùng năm cái gia tộc siêu cấp cường giả phục tại tinh không đại điện, chỉ cần Quách Dịch từ loạn thế tinh không trở về Nhất định đem bị cái này một số người trầm giết, một điểm lo lắng cũng không có. Điều này cũng đúng, nghe nói quét dịch là từ đại thế giới mà đến, không có gì bối cảnh, lại dám đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, tất nhiên sẽ bị diệt sắt trong trứng nước. Ai? Vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, nếu là không có thế lực cường đại chỗ dựa, liền nên nén giận, đáng tiếc hắn quá phong mang tất lộ, xem ra là phải chết điu. Mấy ức người đều tụ tập tới Tinh Không Đại Điện tứ phương, đem mấy ngàn dặm chi địa đều cho đứng đầy, đơn giản chính là người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại vậy mà không có một tia khe hở. Những người này chính là có muốn nhìn một chút pháp bản xếp hạng sau cùng. Có nhưng là tới gặp thức pháp bảng bên trong hai thứ hắc mã, mà có lại là nghe được phong thanh, muốn đến xem quét dịch máu tươi ba bước. Đương nhiên còn có không ít hoại xuân thiếu nữ, cười hương xà, mang theo lòng ngưỡng mộ, đến đây nơi đây kiến thức trong lòng mình thiên tài. Dù sao thiên tài, muội nữ nhân cũng là yêu thích, cũng là ngưỡng mộ, cũng là cảm biến. Nhưng mà hôm nay lại chú định chính là một cái máu chạy thành sông thời gian, âm thầm cất dấu vô số sắc cơ, liền bầu trời đều trở nên có chút huyết hồng, thật giống như tại biểu thị cái gì. Oeng. Tinh không đại điện bầu trời, một đạo tinh không chi môn bị mở ra. Hai bóng người một trước một sau từ tinh không cánh cửa bên trong bay ra, tiếp đó rơi xuống tinh không đại điện phía trước bạch thạch quảng trường. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trước mắt dậm dạ chẳng trị bóng người, nói: "Sư phụ tại sao có thể có nhiều người như vậy, bọn hắn không phải là tới đón tiếp chúng ta quang vinh trở về a?" Ngươi nhìn, muội tử kia đang nghĩ ta vứt bị nhãn, "Sư phụ, ngươi nói ta lên hay không lên?" Quách Dịch sắc mặt nghiêm túc nói: "Trước cái lông à, tại Lạc Hải Cương địch nhân chúng ta quá nhiều bằng hữu, ta xem bọn hắn không phải tới đón tiếp chúng ta, ngược lại giống như là đến tiễn chúng ta. Thiện đưa chúng ta." Tiêu Trường Sinh kinh ngạc. "Tiễn đưa chúng ta xuống địa ngục?" Quách Dịch nói: Ngay tại quét dịch cùng tiêu trường sinh từ tinh không chi môn đi ra sau đó, trong tay bọn họ tinh không chiến bài đột nhiên phát sinh biến hóa, riêng phần mình thêm ra một hàng chữ tới. Quách dịch tinh không chiến bài phía trên viết, lạc hải cương chu thiên đại thế giới, phân pháp bảng đệ nhất, quách dịch. Đỉnh phong chi chiến, sau 3 tháng, bác hoang thiên triệu, đế hoàng chi đô. Tiêu trường sinh tinh không chiến bài phía trên viết, lạc hải cương chu thiên đại thế giới, phân pháp bảng thứ hai tiêu trưởng sinh. Đỉnh phong chi chiến, sau 3 tháng, bác hoàng thiên Triều, đế hoàng chi đô.